Chương 373, gặp chuyện bất bình, chương 373, gặp chuyện bất bình. Một tiếng ầm vang, đột nhiên bầu trời đánh giết tới một tia ô quang. Nhưng gặp một kiện khoảng chừng to khoảng 10 trượng màu đen cây cột đột nhiên đâm vào Hiên Viên Sơ Phong lục thân bên trên, hắn lúc này bị đụng bay đi ra, trong miệng liên tục thổ huyết. Người xuất thủ chính là thiên Huyền Chi Biến Ngũ Trọng Thiên Vô Cực Chi Biến cao thủ, đột nhiên đánh đến, trực tiếp đến tay. Muốn đi, đã không có cơ hội. Vẫn là đàng hoàng chịu chết đi, chúng ta cũng không tha tấn người hai muội. Đáng người này là quyết tâm muốn chém giết Hiên Viên thần thể, trong miệng nói là lưu thủ, thế nhưng hạ thủ hung ác trình độ không giảm chút nào. Nhị ca, ta không đi, ta không nên nhìn người chết." Hiên Viên thải Vi khóc nước mắt như mưa, toàn thân hào quang từng đợt bắn ra, toàn bộ đều tràn vào Hiên Viên Sơ Phong lục thân bên trong. Hiên Viên Sơ Phong đột nhiên nổi khủng, Cửu Long hợp nhất, hóa thành một đạo chân long hư ảnh, trực tiếp kéo lên Hiên Viên thải Vi hướng về bầu trời bay đi. "Tiểu Vi, đi, chúng ta Hiên Viên ra không thể đều đã chết." "Ca." Hiên Viên thải Vi khóc lớn không chỉ, muốn lại lần nữa bay trở về, nhưng là không cách nào thoát khỏi chân long lực lượng. "Muốn đi, đó là không có khả năng, nơi đây chúng ta đã phong ấn." Hôn nhân ở giữa, trận pháp cùng một chỗ. Quả nhiên nơi đây đột nhiên xuất hiện một tòa lồng ánh sáng, đem tất cả mọi người vây ở trong vòng phương viên trầm lặng. Những người này cũng là đọ mạnh hết đả, bọn họ cũng là không nghĩ tới thần thể cường giả vậy mà như thế mạnh mẽ, hơn 50 người đội ngũ, hiện tại chém giết chỉ còn lại mười mấy người, tốt tại thần thể cũng đến dấu hết đèn tắt được cảnh. Âm một tiếng, chân Long cũng không có xông phá phong ứng, Hiên Viên thải Vi lại rơi xuống trở về, con mắt của nàng mơ hồ, lớn tiếng nói: "Nhị ca, ta đem một thân tu vi độ cho ngươi, ngươi nhất định muốn sống sót." Nói cái gì nói nhảm, ngươi cho ta sống đi xuống, nhớ kỹ. Hiên Viên Sơ Phong toàn thân phát dung. Hắn chuẩn bị thiêu đốt thọ nguyên cùng hết nục, liều chết là hiên viên thải vi đánh ra một con đường sống. Một tiếng ầm vang, một tiếng vang thật lớn truyền ra, lớn như vậy lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụt. Mọi người sắc mặt kinh hãi, đột nhiên một đạo manh liệt quyền ảnh bất ngờ đánh tới. Phụt, một cương giả đầu liền nổ tung, chết không rõ ràng. Có bóng người chậm chạp đi tới, khí tức vô cùng cường đại. Những người này sắc mặt kinh hãi, phẫn nộ quát, người đến người nào, nhanh chóng xưng tên ra. Các ngươi không cần biết, dù sao đều sẽ chết. Tân Mục chậm chạp đi tới, ven đường nhìn xem xung quanh, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Nơi đây đã bị máu nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi thể. Cường đại mùi máu tanh lan tràn, để quanh mình dã thú đều chùn bước. Hắn chỉ có một người, xóng vai bên trên. Siêu xiêu xiêu, những người này lập tức vây giết tới. Phụp, một thương đánh chết một người, tần mục đột nhiên bổ nhào đi ra, năm đấm nhanh kích đi ra, lại làm một cô thi thể, trong nháy mắt 5 vị cao thủ liền chết dưới tay hắn. Trước chém giết người này. Xiêu xiêu siêu, những người này lúc này đem trọng điểm đặt ở tần mục trên thân, các loại pháp bảo huyền vật tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng, vẫn như cũ không đáng chú ý, tần mục đột nhiên tuyệt đại sát thần, không ai cản nổi ở phong mang của hắn. Đột nhiên một người cầm trong tay một mặt chúng cổ, đang muốn đánh Nhưng gặp một nắm đấm rơi xuống, phốc, chung cổ vỡ vụn, người kia ngạc nhiên, còn muốn nói điều gì, đầu liền nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy người biến thành mấy người, bọn họ vô cùng sợ hãi, ra hỏa này quá dữ dội, không những đánh không chết, mà còn xuất thủ vô cùng hung tàn, giết chết người liền không có một cái là toàn thời. Người đến cùng là ai? Cái này năm sáu người không cam tâm à, hiên viên thần thể đã lung lay sắp đổ, liền kiếm một đao, lại chặn ngang tới một cái có thể so với manh thú sát thần. Hiên viên thải vi đỡ hiên viên sơ phòng, nước mắt trên mặt còn chưa khô, trong miệng nhưng là thì nói, ra hỏa này là ai à, làm sao lợi hại như vậy? Giáng can đảm quản việc không đâu, hôm nay ta chính là hao tổn chân nguyên cũng muốn đem người đánh chết, có cái thiên thê cường giả đột nhiên lấy ra huyết linh chi khí, trong miệng quát lớn nói, chịu chết đi. Giống. Một đạo kim sắc kiếm quang vạch qua thiên địa, khóa chặt tần mục. Phốc. Kiếm quang trong cái này tần mục lồng ngực. Tốt, hắn muốn chết, đây chính là vạn cổ cự kinh một ích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, người kia tiêu ngạo nói. Hôn nhiên ở giữa, tần mục đông núc đích, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu run rẩy, phảng biến thành thân lớn, đột nhiên đem tất cả mọi người nuốt hết trong đó, tần thân lên, trong miệng quát, sơn hà ấn. Wen một đạo trận đồ xuất hiện, đột nhiên chấn áp tại cái này mảnh đại địa bên trên, đem tất cả đều san bằng, hình như cái gì cũng không xảy ra. Hiên Viên Thải Vi kinh ngạc há to miệng, nàng gặp qua rất nhiều lợi hại người, thế nhưng một chiêu giết chết lục đại cao thủ, cái này sao có thể, trừ phi là vạn cổ cự kính xuất thủ a. Tất cả mọi người chết, cái này hình ảnh có chút tàn bạo, trên mặt đất máu, khói thi thể, để nơi đây biến thành tu la địa ngục. Hiên Viên Sơ Phong đứng thẳng người, nói, "Đã tại đạo hưu xuất thủ cứu rút." nhìn qua hiện tại Hiên Phong, toàn thân vết máu, tóc giải rác, tập hợp thành một luồng một sắc mặt càng là tiểu tụy không chịu nổi. Nhớ ngày đó hắn nhiều phiên bức bách chính mình, lại thời điểm còn để chính mình xuống đài không được. Lại xem xét, nơi đây chết đi cần dạ, trong đó Thiên Huyền Chi biến ngũ trọng tiên, tầng 6 mấy bộ thi thể, cái này đủ để chứng minh Hiên Viên gia nội tình rất thuần hậu, dễ tôn thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Hiên Viên gia thương khung thiên thư chính là bất thế huyền kình một trong, trong đó các loại bí pháp cũng là vô cùng lợi hại. Hiên Viên Sơ Phong nhìn xem Tần Mộc, hỏi, Tần tứ mạng, không dám quên đi, mong rằng đạo hữu báo cho tục danh. Tốt nhất đừng biết, nếu không ta không bảo đảm sẽ đánh ngươi một trận. Khoát, khoát tay, liền muốn rời khỏi. Hiên viên thải vi đổi đi theo, ngăn lại Tức giận hồ, "Ngươi vì cái gì muốn đánh nhị cả ta, chẳng lẽ ngươi biết chúng ta? Đừng quấn lấy ta, cẩn thận ta thú tính quá độ, làm ra một chút không thể gọi tên sự tình đến." Tần mục hù dọa một câu. Hiên Viên thải vi còn cười, nàng giảo hoạt nhìn xem Tần mục, nói: "Ta biết một cái số gia hỏa, người này còn rất dài xấu xí, mà lại thích hái hoa ngắt cỏ, trộm cắp nhà khác bà bối, tội ác chồng chết, việc ác bất tận, còn dễ dàng bị thiệt hiện. Được, đừng nói nữa, lại nói ta cũng nhận bên ngươi." Tần Mộc biết nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đâu. Hiên Viên thải vi hỏi lần nữa: "Đại ân nhân, ngươi đến cùng là ai, tên cứ gọi là gì?" Lúc này Hiên Viên Sơ Phong cũng đứng tới, sắc mặt thành khẩn nhìn xem Tần Mục. Tần Mục bất đắc dĩ nói, gọi ta Tần Phong a. Thần Phong? Hiên Viên Thái Vi kinh ngạc chỉ vào Tần Mục, nói: à, ngươi, ngươi, ngươi chính là Lạc Thần cốc cái kia gia súc à, không thèm nói đạo lý, thích ăn nhân gia dị thú, còn đem người biến thành thọ cho ngươi xem đựng giượm, ngươi thật là xấu a." Hiên Viên Sơ Phong nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi, nói: "Tần Phong đạo hữu, cái kia công chúa không dễ trọc, tinh diệt chi linh đám người này không đơn giản, trong đó nhất giữ rọi tên kia còn đang bế quan." Lời này vừa nói ra, Mục trong lòng cũng lộ bộ một cái. Có thể để cho Hiên Viên Sơ Phong nói ra không dễ trọng, cái kia người này nhất định rất lợi hại. Hiên Viên Thải vì nói, cứ như vậy, người đi theo chúng ta cùng đi ra à, chỗ này quá nguy hiểm. Ta còn muốn lại đi dạo, nơi đây mặc dù nguy hiểm, thế nhưng tiên tàng vô số, nếu là may mắn lời nói còn có thể đụng phải thượng cổ huyền kinh, dạng này liền đã kiếm được. Tân Mục vừa cười vừa nói. Hiên Viên Sơ Phong trầm giọng nói, nơi đây cùng tiên giới có liên quan, có không ít đế tôn ra vào nơi đây, có lẽ sẽ có vạn thế xá tắc kinh, kinh, thậm chí là thường khung tiên thư cũng có nói. Chuyện cho một hồi, Hiên Viên huynh muội liền rời đi nơi đây. Tần Mục vẫn còn tại mảnh thế giới này đi dạo, có một ngày hắn tại một cái ngọn núi phát hiện mấy đạo khắc họa cực kỳ không tầm thường, lúc này liền bắt đầu càng ngộ, vừa mới bắt đầu đã có người tới, tới là một người trung niên, sắc mặt cương nghị, tóc dài rắc vai bên cạnh, mở và táo cũng là đi tới nơi đây. "Mau mau rời đi, ta muốn tại cái này tu luyện người kia bá đạo nói." Tần Mục liếc vài lần, không nói gì liền rời đi. Ba ngày sau đó, hắn phát hiện một nhóm người tại một chỗ trước thác nước ngừng chân, cũng là đi theo. Nơi đây có quỷ dị, những này thác nước nhìn như tự nhiên nước chảy, lại cho thấy một chút không tầm thường hương đến, tựa hồ bao hàm thiên đạo. Một tiếng ầm vang Tiên điệu lại xuất hiện, đảo mắt một vòng, quất. Hạ Ma coi trọng nơi đây, người không có phận sự rời đi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản còn tại tinh tế phạm vị thác nước vận vị tu sĩ nhộn nhịp rời đi nơi đây. Đi đi đi, người này là người điên, không cùng hắn phân cao thấp. Tuyệt đối đừng tức giận, gia hỏa này thiên tư siêu quần, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đốn nộ. Thật xối quẩy, làm sao đụng tới cái tên điên này. Vô Cực thư viện Đông đảo thiên tại vậy mà hùng hùng hổ hổ tản đi, mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng cũng là không thể làm gì. Tân Mục không nói gì, cũng là rời đi nơi đây, tiếp tục tìm kiếm chính mình tiên duyên. Hắn không phân ngày đêm bỏ chạy trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc tìm được một chỗ ra dáng địa phương, nơi đây linh khí dư dả, thiên thế địa mạch đều là hiện ra một cố đại đạo khí vận, trong đó tất nhiên có cái gì không tầm thường độ vận, lúc này âm thầm tìm kiếm. Một lát sau, lại tới một nhóm người tựa hồ phát hiện nơi đây có cái gì chân quý dược thảo, cũng là cẩn thận tìm kiếm. Giống. cái kia hạng ma lại tới, hắn đứng tại đỉnh núi, quát to: "Các người cơ duyên đã hết, mau mau rời đi." "Đi đi đi." Hắn là người điên lập tức, những này tìm kiếm thảo dược vô cực thư viện học sinh lần lượt rời đi. Có cái gia hỏa khương phục, nói: "Chúng ta tới trước, tại sao phải đi?" Ngươi còn không biết ta, nghe đồn người này là một đường đột phá cảnh giới đến vô cực tứ viện, lập tức liền muốn khảo hạch, Lâm Thời đột phá đến thiên huyền chi biến cảnh giới, ngươi muốn cùng loại người này là vì sao?" Người bên cạnh dừng lại khuyên bảo, lúc này bọn họ rời đi. "Tiểu tử kia, ngươi còn chưa cút?" Hạng Ma nhìn xem Tần Mục mang chửi nói. Tục nữ nói có cái một lần hai lần, không có liên tục lại bốn, Bồ nặn Bồ Tát cũng có ba phần hòa tính, ra hỏa này khinh người quá đáng. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn xem Hạng Ma nói, ngươi nếu là tứ thời, quay lại đây cho ta dập đầu nhận sai, sau đó từ quạt 2000 cái bàn tay, ta có thể liền không uống ngươi tính toán, nếu không ngươi sẽ có phiền phải lớn. Can đảm dám đối với ta nói như vậy, ngươi đã là một cỗ thi thể hàng ma giận dữ, trong hách nhiên lấy ra chính mình phát bảo, chính là một thành kỳ quan dị sắp tam tiên lưỡng nhận đao. Chương 374, không làm mà hưởng, chương 374, không làm mà hưởng. Tân Mục Nang Nhân đánh giết đi qua, giống như một đạo lưu tinh, len ken một tiếng. Hạng Ma vung lên tam tiên lưỡng nhận đao nên kích, năm đấm cùng kim thiết phát ra giao mình âm thanh. Cái gì? Giác hỏa này cũng dám cùng người điên đối chiến, hắn cũng điên rồi sao? Đây chính là Hạng Ma A. chúng ta thư viện xếp hàng đầu siêu cấp thiên tài. Người khác thấy cảnh này Vô cùng kinh ngạc, cái này hạng ma có thể là lấy ra thân phận, tên kia còn dám bên trên, chẳng lẽ không sợ chết sao? Hạng ma lên chiến một kích, lúc này đối tần mụ thực lực đã năm chất mạnh, sắc mặt nghiêm trọng, trong hách nhân khí tức bạo động, tóc dài bay bộc lên, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên vung lên, sát cơ giống như thủy triều lan tràn mà đến, thiên địa đều thất sắc. Gia hỏa này như thế cường a, cái này một kích ta cảm giác dù cho là thiên huyền chi biến đỉnh phong cường giả cũng phải bị chém thành hai khúc a. Đáng sợ, ta nguyên bản tưởng rằng hắn chỉ là cường đại mà thôi, không nghĩ tới sẽ cường đại đến tình trạng này. Trương nhận bay lên, Thiên địa tất sắc, từng đạo sát cơ hóa thành lưỡi dao của tới. Người vây xem lập tức chốn xa, rất sợ cố này uy năng lan đến gần chính mình. Tân Mục cũng không phải là bình thường, hai tay của hắn vung lên, hóa thân Sơn Hà, trong khoảnh khắc thiên địa chấn động, mặt đất rách ra miệng to như chậu máu, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về hạng ma tôn phệ mà đi. Một tiếng ầm vang, tam tiên lưỡng nhận đao chém vào tại dãy núi bên trên, vỡ vụn vô số miệng lớn, vẫn như cũ không thể triệt để tan dã đạo này thế công, hạng ma đôi mắt trợn lên, trong tay lại làm biến hóa, lúc này phía sau hắn mở rộng một bộ dậy sóng sóng lớn, chỉ một thoáng nhào vào đi qua. Sơn Hà biến động, địa mạch chập lên. Thiên Hà Giang Lâm, Dìm Nước Đại Điệp. Phương viên trong dặm cảnh hoang tàn khắp nơi, vẹn vẹn hai chiêu mà thôi, nơi đây đã thay đổi đến giống như phế tích. Mặt đất từng đạo rách ra lỗ hổng, tựa như đại địa vết sẹo, vô số cự thạch rải rác các nơi, nhìn một chút đã cảm thấy kinh tâm. Thiên nột, hai người này thoạt nhìn cùng chúng ta đồng dạng lớn nhỏ, thực lực nhưng là song bạo chúng ta vô số lần. Hạng ma cường đại, cái này hạng người vô danh càng là dũng mãnh, vậy mà bức Bách vị này thiên tài xuất liên tục hai chiêu. Trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi, bậc này sức chiến đấu, đừng nói thiên huyền chi biến đỉnh phong cường giả, liền xem như thiên thê cảnh cường giả cũng bất quá như vậy. Tần Mục trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, cái này hạng ma quả nhiên không tầm thường, trong tay hắn Tam Tiên Lưỡng nhận đao tuyệt đối là thiên thế thành binh, thế nhưng người này thiên đạo thuật cũng là cực kỳ tinh xảo, lấy huyền lực diễn hóa thần lực chi uy, lợi hại a. Ngươi dám can đảm bức bách ta lấy ra Thiên hạ ấn, cũng là có chút tài năng, bất quá ngươi đã làm tức giận uy nghiêm của ta, cho nên hôm nay hẳn phải chết. Hạng ma tay cầm thần binh phóng lên tận trời, lúc này cùng Tần Mục bắt đầu đại chiến. Phanh phanh rầm Bầu trời hai đoàn tia sáng dùng mình cùng một chỗ, mỗi một kích đều là tách ra cường đại uy năng, thiên địa rung chuyển, thần uy từng trận, tia sáng hùng Tu vi thấp người căn bản thấy không rõ hai người tình huống chiến đấu, liền xem như một số cao thủ cũng muốn xem xét tỉ mỉ. Trong mấy mắt, chính là mấy ngàn lần va chạm, trên bầu trời giống như lăn xuống. Một tiếng ầm vang. Hạng Ma bay ngược ra ngoài, hắn gan bàn tay đánh rách tả tơi, máu tươi chạy xuôi đi ra, đôi mắt đỏ thấm, phẫn nộ quát: "Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Con mẹ ngươi, đến cùng là ai khinh người quá đáng, chết đi." Tân Mục thoáng như lưu hành lao vụn một tới, loảng xoảng bang, đương đùng đùng, năm giống như như hạt mưa rơi xuống, Hạng Ma đau khổ chống đỡ, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. Thiên nột, Ma vậy mà thủ trương Có người hô to một tiếng. Quả nhiên, hạ ma vậy mà bỏ chạy ra, mặc dù thân pháp huyền bí, vẫn như cũ không cách nào thoát đi tần mục nhân giết. Hạ ma vậy mà đánh không lại người kia, cái này cũng quá ngoài ý muốn a. Không tốt, hạ ma muốn trốn, nhưng là không có chạy trốn, chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Không có khả năng, hạ ma chính là vô cực thư viện đệ tử kiệt xuất, ai dám giết hắn? Thoáng qua ở giữa, hai người một đuổi một chạy, chính là hơn vặn loạn con đường tu sĩ cuối cùng nhận ra tần mục là ai. Vậy mà là Lạc Thần cốc cốc chủ tần phòng, hắn vậy mà như thế bí mãnh. Không thể nào. Người này nắm lấy chúng ta vô cực thư viện thật là nhiều học sinh, biến thành thọ cho hắn trong coi đồng ruộng, Liên Thiên Đũ Thánh Quốc công chúa cũng bị bắt đi. Cũng là, chỉ có bực này nhân vật mới có thể đem Hạng Ma bức bách đến tình cảnh như thế a. Mọi người nhận ra tần Mục là ai về sau, cũng đều bình thường trở lại. Bỗng nhiên, bầu trời xuất hiện một cái bóng mở, rõ ràng là một tôn vạn cổ cự kình. "Người trẻ tuổi, chúng ta hàn huyên một chút vừa vặn rất tốt. Cho chuyện cái giang a." Tân Mục thấy được vạn cổ cự kình xuất hiện, lúc này trốn vào hư không, cấp tốc bỏ chạy, căn bản không cùng đối phương đối mặt. 3 ngày sau đó, Tần Mục xác định không có người truy tung chính mình, cái này mới tiến vào một đám mây sương mù lượn lờ tiên địa, nơi đây cực kỳ huyền bí, linh khí dư dả, rất hiển nhiên có cái gì tiền tàng ở trong đó, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nhân đồ Tống Mạnh. Cậu vật này làm sao ở chỗ này, người này rất có thủ đoạn, không phải là phát hiện cái gì? Tần Mục suy nghĩ khẽ động, lập tức thôi động chạy trốn chi thuật, đi theo ra hỏa này, một khi phát hiện bất luận cái gì bảo vật, nhất định phải đoạt tới, để hắn cũng là biết một cái cái gì gọi là đau mất chỗ thích. Oa, chỗ này có thần vật. Đột nhiên hét lớn một tiếng, lúc này đưa tới chú ý của mọi người, không ít người chạy như bay đến. Nhân độ tướng mệnh hô xong về sau, lập tức lui ra nơi đây, dọc theo một cái khe lặng lẽ tiềm ẩn đến ngoài trăm dặm một tòa sơn cốc, hắn đứng tại sơn cốc phía trước, trong miệng thì thầm nói: "Ha ha, những này đồ đẩn còn tại công phá cấm chế, thật tình không biết đây là Thâu Thiên Hoán Nhật chi trận pháp, cấm chế vị trí chỉ là chìa khóa, chân chính tiên tàng chi điệp nhưng là nơi đây, một khi cấm chế công phá, sơn cốc liền sẽ lộ ra chân chính cửa ra vào. Ha ha ha, thật hen hạ gia hỏa." Tân Mục mặc dù tiềm ẩn bên ngoài, nhưng là đối nhân độ tướng mệnh đủ loại tình huống như lòng bàn tay. Bỗng nhiên một đạo mỹ lệ thân ảnh lướt đi tới. Tân Mục tập trung nhìn vào, vậy mà là Kỳ Yên Vân. Hắn tranh thủ thời gian truyền âm nói, kỳ tiểu thương, nhanh chóng tới." Kỳ Yên Vân đôi mắt vụt qua phát hiện Tần Mục, bay tán luật tới. Từng trận mùi thơm nước mũi mà đến, Tần Mục phát hiện kỳ Yên Vân còn rất xinh đẹp. Kỳ Yên Vân tự nhiên không biết Tần Mục trong lòng nghĩ thời điểm, nàng lúc này liền phát hiện đến nhân đồ tống mệnh, hỏi, người đang làm gì? Gia hỏa này là vô cực thư viện học sinh." Cậu vật này biết rõ chỗ kia cấm chế cũng không phải là tiên tàng lối vào, cố ý trêu chọc người khác tới, hắn lại tại cái này không làm mà hưởng. Hận, hận nói, "Kỷ Yên Vân lập tức minh bạch gì, nói, "Gia hỏa này hư hỏng như vậy a." Trong lúc nói chuyện, bên phía công phá cấm chế, nhưng gặp bên này sơn cốc đột nhiên bóng nức ních, rách ra một cái khe, nhân đồ tống nguyện không nói hai lời lập tức xô vào, trong miệng còn huyên thuyên nói cái gì. Cái này, thật sự chính là dạng này a? Kỳ Yên Vân kinh ngạc nói. Tần Mục liếc nhìn, liền cảm giác ra nơi này không bình thường, lúc này đối Kỳ Yên Vân nói, ngươi ở chỗ này ở lại đừng có chạy lung tung, ta đi xem một chút. Nói ngữ vừa qua, hắn đồng dạng đạo thanh khí chạy qua, gạch một cái liền tiến vào đến khe hở bên trong. Chương 375, đảm bảo, tr 375, đảm bảo. Tần tiến vào khe hở bên trong. Đi không đến khoảng trăm thức liền nhìn thấy một đầu chỉnh thể từ tử ngọc điêu khắp đi ra cầu thang, thông hướng bên trong chỗ càng sâu, xung quanh tự hoa mà lại, mây hấp xương ngủ che đậy, không phải tiên cảnh hơn hẳn tiên cảnh. Hắn chạy qua tử ngọc cầu thang, liếc mắt liền nhìn thấy không ít suối, rõ ràng là thạch nhũ, mỗi một cửa ra vào con suối bên trong màu ngà xưa quỳnh tương độ đột đột, đột bốc lên. Những này không phải lo mạch đũ, nếu không hiệu quả càng tốt, bất quá cũng là không sai linh vật. Tần Mục suy nghĩ một chút, lấy ra Tử bảo hộ lô đem những này thạch nhũ đều thu thập lại, đợi đến làm xong những chuyện này về sau lại phát hiện một kiện khiến người vô cùng đau lòng sự tình. Lối ra mặt đất nô lên từng đạo màu ngọc bạch rồi đá, mỗi một đạo rồi đá bên trên đều tỏa ra kỳ hương. Nụ tạo thành rồi đá, thiên nột, nơi đây linh mạch cũng quá nồng đậm a, thật là phong phú của trời a. Tân Mộc vô cùng đau lòng, những này nụ giá trị càng lớn, nếu như vừa vặn nhỏ xuống liền thu thập, hiệu quả càng thêm, hiện tại mặc dù kém một chút, nhưng cũng không tệ, hắn có đem những này nụ tạo thành rồi đá toàn bộ đều thu vào. Tiếp tục đi vào, tân Mộc chỗ nhìn thấy đều là tức giận để người gan đau sự tình. Một mảng lớn trong dược điền các loại linh dược tiên thảo vậy mà bởi vì thời gian quá lâu, toàn bộ đều chết héo tại trong ruộng. Loại này người người oán trách sự tình đều có thể phát sinh, quả thực không thể tha thứ a. Dựa vào, cái này gốc huyết ngọc nhân sâm đều đã tạo thành trăm con ngàn tôn hình dạng, có thể so với thần thảo a, đang tiếp chống cự không nổi tuế nguyệt tân mọn, biến thành cổ dạng. Quá đau lòng, nếu là sớm một chút tiến vào chỗ này, chỉ là những này linh dược tiên thảo chính là một bút lượng lớn tài phú. Tần Mục tiếp tục truy tung xuống dưới, đột nhiên phát hiện ba cái hung thú hải cốt, mỗi một bộ hải cốt đều là trong suốt như ngọc, khi còn sống ít nhất là vạn cổ cự kình tu vi, những này hẳn là bảo vệ bảo thần thú. Bảo vệ bảo thần thú đều là thánh vương cấp bậc, chỗ này tiên tàng chủ nhân ít nhất là tiên nhân a. Siêu siêu siêu. Tân Mục tiếp tục hướng bên trong truy lùng đi qua, đột nhiên tiến vào một chỗ động phủ bên trong, trong đó có không ít bình ngọc, trong bình còn có nhàn nhạt, nhạt dư hương, dự đoán là tiên đan một loại thần vật, giờ phút này toàn bộ đều trống giống. Đến cùng là tiên đan tiêu hao vẫn là bị nhân đồ tống mệnh cho chúng đi. Tân Mục tự nói một câu, còn muốn hướng bên trong tiến vào, đột nhiên phát hiện xuất hiện trận pháp cấm chế, mà còn cực kỳ quỷ dị, lấy trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ lấy phá vỡ, đoán chừng cái kia chó chết đã tiến vào. Đáng ghét, không thể cứng rắn xông, một khi cứng rắn xông khẳng định sẽ kinh động nhân đồ thống mệnh, làm không cẩn thận sẽ còn rơi vào trong tay của hắn. Người này âm hiểm tà ác, mà còn làm việc không có điểm lỗ chốt, một khi bị hắn bắt, đoán chừng lại muốn đem chính mình bán đổi bà bối. Tần Mục suy nghĩ liên tục, lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ có phục kích tướng mệnh, sau đó ăn cướp, đây mới là thượng sách, nhất niệm như vậy, hắn lập tức trở về, vừa vặn bay ra khe hở đã nhìn thấy Kỳ Yên Vân bên cạnh nhiều một cái nam tử, người này thân cao một trượng, mặc một thân vải gai áo tơ trắng, trong tay sách theo một đoạn đen như mực xương cây gỗ. Kỳ Yên Vân nhìn thấy Tần Mục, vội vàng nói: T huynh, vị này là Man Quỷ." Man Quỷ? Chính là cái kia đem vô cực thư viện giáo tập đánh thủ huyết ra hỏa. Mục nhìn đối phương, Người này xác thực quá to lớn cao ngạo, có thể so với nguyên hoang thánh tộc hình thể, nhất là cơ thể của hắn, vô cùng bảo tạc, nhìn xem giống như cự nhân. Mang quỷ hướng về phía Trần Mục cười hắc hắc, lộ ra đen như mực răng, nói: "Ta bên người, Lạc Thần cốc cấp chủ, không sai, dạy dấu cái kia điều ngoa tiểu công chúa." Tất nhiên tất cả mọi người nhận biết, Trần Mục cũng liền không khách khí, lập tức núp ở chỗ tối, nói: "Chỗ này động phủ cực kỳ không tầm thường, nguyên lai chủ nhân ít nhất cũng tại đế tôn cảnh giới, mà còn có thể là tiên nhân. Tiên nhân phủ, cái này cũng quá trân quý đi, đáng tiếc chúng ta không phá nổi những cấm chế kia, không cách nào lấy được tia tang." Kỳ Yên Vân thoáng thất là nói, Man Quỷ lại là cười hắc hắc, nói, có người thay chúng ta đoạt bảo bối. Ha ha, đúng tới người trong nghề. Tần Mục nói, không sai, cái tên chó chết thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, dự đoán sẽ làm tới chân chính tiến tàng, chúng ta chỉ cần lặng lẽ đợi hắn đi ra, sau đó phục kích, án tước, chỉ đơn giản như vậy. Sau đó, bọn họ bắt đầu đàm phán cái này tống mệnh thực lực, căn cứ Man Quỷ khẩu thuật, cầu vật này đã từng tính toán nâng cấp hắn bảo bối xương cây vậy, hai người còn giao thủ, sừng suốt không có phân ra thắng bại. Tân Mục sau khi nghe, lý do an toàn Hắn lại tại mỗi một lối ra bố trí một chút trận pháp, những trận pháp này uy lực chẳng ra sao cả, nhưng là có thể khiến người ta một nháy mắt rơi vào trạng thái thất thần, đương nhiên chỉ có một phần ngàn nháy mắt. Tất cả đều sau khi bố trí xong, hắn có cùng Man Quỷ thương lượng đánh lén tống mệnh các loại phương án. Sau một hồi lâu, nổ vang một tiếng. Nhân đồ tống mệnh nên ngang đi ra, đông nhiên hảo quang cùng một chỗ, hắn hình như lâm vào mê trận, đột nhiên hai cô uy năng đánh tới. Phan, Đông. Tân Mục cùng Man Quỷ phối hợp thiên vô phùng, lên phủ đầu đập thì là vung cây gậy hướng về Nhân tống mệnh cái hốt một kích. Hai cố cường đại công kích vây kín một chỗ, Nhân độ Tống Mệnh bị đập cho mặt, xoẹt ngã trên mặt đất. Man Quỷ thấy thế vung lên xương cây gậy lại là hung hăng một kích, canh một tiếng, Nhân độ Tống Mệnh bị đập bay lên, Tần Mục ôm đổ trở về, năm đấm như hạt mưa nện xuống. Kỷ Yên Vân nhìn trong lòng có chút không đành lòng, cái này cũng quá tàn nhẫn một chút. Hai vị cường giả cộng đồng xuất thủ, vẫn không có đánh tan Nhân độ Tống Mệnh nụ thân, người này tu vi cũng là cực kỳ khủng bố. Ba người chúng ta liên thủ phong ấn hắn thần hồn tu vi, nhanh. lớn một tiếng, lúc cũng là không dự thủ. Giải quyết tất cả những thứ này, Nhân độ tướng mệnh tựa như cùng cái thất gỗ bên trên nước hiếp, mặc người xem giết. Kỷ Yên Vân bỗng nhiên nhìn thấy gia hỏa này trên cổ mặt dây chuyền, nói: "Thiên nột, đây là tiên linh hạc xương đầu mãi chế Hà trâu, mỗi một viên đều là giá trị liên thành, hán vậy mà xuyên thành dây chuyền." Tân Mục một cái kéo xuống ném cho Kỷ Yên Vân, nói: "Ngươi thích liền đưa cho ngươi." À, ta chỉ là Kỳ Yên Vân còn muốn khách khí khách khí, thế nhưng sợi dây chuyền này vào tay về sau nàng lòng tràn đầy vui vẻ, cho dù là thường thấy các loại bà bối, gặp phải sợi dây chuyền này cũng là không có chút nào sức chống cự. Khách khí cái gì, gia hỏa này đồ tốt nhiều nữa đâu." cười ha ha một tiếng trực tiếp xé ra tấm mệnh y phục, lập tức một mảnh hào quang, cậu vật này vậy mà trên người mặc một bộ cực kỳ viễn bí áo giáp, mỗi một mảnh giáp mảnh đều là thất thải huyền tinh tạo thành, tuyệt đối là đồ tốt. Thần hoàng tiên giáp. Man Quỷ hô to một tiếng, tần mục gầm thầm dùng sức bóp một cái, hắn lực lượng đầy đủ biến thái, vậy mà cũng vô pháp bóp nát loại này giáp mảnh, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt tần khí. Ta tam gia ra từng thêm từ một cái vương triều hoàng lăng bên trong lên như vậy một kiện ngày giáp. Man Quỷ ánh mắt bên trong phun ra ngọn lửa nóng bỏng, hiển nhiên vô cùng động tâm. Thích liền tự mình lột, ngươi cũng không phải là nữ nhân, ta liền không hướng ngươi lấy lòng. Tần mục đột nhiên tới một câu như vậy. Kỳ Yên Vân nghe đến, gò má nhảy một cái liền đỏ lên, ngượng ngùng ánh mắt đều không trố sắp đặt. Mang Quỷ cũng không khách khí, đem nhân đồ tống mệnh y phục toàn bộ đều đảo sạch sẽ, đem bộ kia thần hoàng tiên giáp gọi ra, cũng không thanh tẩy liền trực tiếp mặc ở trên người chính mình. Loại này thần vật đều có như ý biến hóa công hiệu, hắn sau khi mặc vào cả người đi vũ một màn lớn, cao hứng nghĩ bắn ra lại không tốt ý tứ. Tân Mục đột nhiên cười ra tiếng, người này vậy mà còn mang theo vòng cổ bạc, cái đồ chơi này không phải tiểu oa nhi mà sao? A, đây là kéo dài tính mạng dây thừng, có thể kéo dài ít nhất 200 năm tuổi thọ a. Kỳ yên vân kêu lên một tiếng sợ hãi. Tần mục đem lấy xuống, nói, hai ngươi ai muốn, ta không muốn. Man quỷ lắt đầu, nói, ta mệnh rất rắn, muốn cái này vô dụ. Vậy liền cho ngươi. Tần mục ném tới. Kỳ yên vân tiếp lấy kéo dài tính mạng dây thừng khẩn trương đều nói không ra lời nói đến, nửa ngày mới lên tiếng, cái này, cái này quá quý giá, ta. Siêu, một đôi phá hải bị tần mục ném ra ngoài, man quỷ một cái bước xa liền tóm lấy, hồ, không thể ném, đây là bí bảo có thể tăng nhanh tốc độ phi hành à. Kỳ Yên Vân cũng bắt đầu động đậy, nàng phát hiện tấm mệnh y phục rách dưới đều là bảo bối, vậy mà chứa chất pháp, có giam cầm trói buộc vô thượng diệu dụng, cũng là thu vào. Không nhiều sẽ thời gian, nhân độ tống mệnh toàn thân cao thấp gần như đảo sạch sẽ, Tân Mục còn lén lút nhìn thoáng qua cẩu vật này quần góc, phát hiện một con chim nhỏ, nhìn không được lại cười. Kỳ Yên Vân biết hắn cười cái gì, xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Mang Quỷ không quan tâm, nói, tu sĩ chúng ta, cái gì chưa từng thấy, bực này túi ra có cái gì tốt thẹn thùng. nói, có thể nhìn thấy bảo bối đều đã thu thập không sai biệt lắm, hiện tại nhìn xem hắn huyền kính bên trong cất dấu bảo bối gì. Ta đến Man Quỷ hét lớn một tiếng, bàn tay lớn thăm dò vào tống mệnh lục thân bên trong, đột nhiên phía dưới vụ bắt ra một mảng lớn hào quang đi ra. Rõ ràng là 9 đạo thần quang, mỗi một đạo thần quang đều bên trong đều bao vây lấy một kiện pháp bảo. Kỳ Yên Vân kêu lên một tiếng sợ hãi, nói, đây là hai vạn niên tiền cường giả tuyệt thế thiên khí vương pháp bảo thất đồ trận binh, cái này 7 kiện pháp bảo có thể kết hợp một chỗ hóa thành một đạo binh cầu, huy lực cực kỳ rộng dãi. Tần Mục phẫn nộ quát, lại móc. Tất, Man bàn tay lớn như mưa, điên cuồng thăm dò vào, trong chốc lát vô số bảo bối ra, Tử Ngọc Hồ Lô, Tháp, Dục Huyết Tị Tán, Mãng Long Diêu Vân Vân Vân Vân, quá nhiều, tròn vẹn hơn 30 kiện bảo vật. Kỳ Yên Vân nhìn hoa mắt, thì thào nói, gia hỏa này đến cùng là làm cái gì, hắn so những cái kia đại thương trại bảo vật còn nhiều hơn a. Man Quỷ mệt mồ hôi nhễ ngại, nói, ta dựa vào, cái này so Đảo Quán còn muốn vất vả a, bất quá vất vả cũng là đáng, thật nhiều bảo bối a. Tần Mục chọn lấy hai loại, thất độ trận binh cùng một cái không đáng chú ý bình thuốc, cái này bình thuốc có không tầm thường dị dụng, có thể tiến hóa các loại linh dược tiên thảo. Hắn đi hai thứ này bà bối, Man cùng Kỷ Yên vân không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao cái này biện pháp là Tần Mục nghĩ ra được, nếu như không có Tần Mục Hai người bọn họ liền lông đều không vớt được. Tân Mộc trà sắt tay, nói, tiếp xuống khổ sai sự tình giao cho ta đi. Chương 376, phù dọa hàm ma, chương 376, phù dọa hàm ma. Vụt, một đạo hào quang màu xanh nước biển đột ngai mà lên, Kỳ Yên Vân lao vụn đột một bước, đem chặn lại xuống, miệng quát, thủy linh châu. Vụt, lại là một đạo màu đỏ tia sáng bay lên, mang quỷ bàn tay xuề ra đem vụ bắt đi qua, tập trung nhìn vào, nói, hỏa linh châu. Bảo vật không ngừng bay ra, trên mặt đất tràn đầy đồ tốt, linh lang đợi mắt, nhìn người đều không biết nên lựa chọn thế nào. Man Quỷ đem trong tay hỏa linh châu ném, đôi mắt lại nhìn thấy một kiện cũ nát nến. Kỳ Yên Vân cũng là nhìn qua, nói, vật này nên quá cổ xưa, ít nhất cũng có mấy vạn năm thời gian, hẳn không phải là phàm vật. Man Quỷ chậm rãi nói, "Thanh yêu hỏa chúc." Tân Mục cũng nhìn thấy, nói, "Ta đi, cái này cũng chôn giấu quá lâu đi, mà còn tống mệnh cầu vật này tựa hồ không thế nào coi trọng, kém chút sẽ phá hủy. Chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, món bảo vật này còn là sẽ khôi phục." Kỳ Yên Vân nói, "Ta thích cái này." Man Quỷ đem lên tóm lấy. Ba người bận rộn trọn một canh giờ, không biết lấy ra bao nhiêu bà gói. Man Quỷ chọn thần hoàng thiên giáp cùng Thành yêu hòa chúc, còn lại bảo bối tần mục cũng kỳ yên vân chưa cắt. Kỳ Yên Vân nhìn xem vẫn như cũ hôn mê nhân độ tống mệnh, nói: "Đi thôi, có lẽ không có hạng, ra hỏa này bây giờ nhìn lại cũng rất đáng thương." Đáng thương cái rắm, hắn những vật này đều lai lịch bất chính, không phải trộm chính là cướp, hoặc là hãng hại lừa gạt. Man Quỷ một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Tần Mục nói: "Còn có bảo vật, ta thử lại lần nữa." Rất nhanh, hắn phân ra một sợi thần hồn bực vào mệnh huyền lượng phát ra, toàn động, bất ngờ phát hiện một kiện cùng loại đái đồng dạng đồ vật. Món pháp bảo này cực kỳ tuần đại, phát ra huy năng làm cho không người nào có thể ngăn cản, gần như liền muốn quỳ xuống đất cúng bái. Chẳng lẽ đây là Cửu Huyền Đế binh? Tân Mục trong lòng bồn chồn, đương nhiên, hàng tại cái này bồn đái đồng dạng pháp bảo bên hông lại phát hiện gì bảo, chính là một thanh đúa cùng một cái liềm dao, hai kiện pháp bảo kia uy năng không kém gì thất đồ trận binh, chính là nửa bước Cửu Huyền Đế binh a. Đáng sợ. Hắn chợt cuốn lên một đoạn mặc ngọc đồng dạng khô một ra khỏi này nói, người này bên trong còn có một cái bồn hình dáng bảo, hai thế nhưng phong kỹ cảng, ta vứt không đi ra. Ta đến thử xem. Man Quỷ lúc này cũng là phân ra thần hồn thăm dò vào trong đó, sau một lát, hắn chưa tỉnh hồn lui đi ra, sắc mặt trắng bệnh, nói, cái kia buồn đái quá lợi hại, chỉ sợ là. Xác thực, Cung Tân Mục suy đoán không sai biệt lắm, cái kia bổn đái mới thật sự là bà bối, đoán chừng là Cửu Huyền Đế binh. Kỳ Yên Vân cũng là thử một chút, ngượng ngùng nói, cái kia đi tiểu. Tinh buồn có chút khủng bố. Tân Mục trầm tư thật lâu, nói, nếu như ta đoán chừng không sai, ra hỏa này sau lưng có cao nhân tương trợ, nếu không hắn không cách nào áp bước này Xác thực, cái này mấy món pháp bảo chính hắn đều không thể thôi động. Nó như vậy Tống Mệnh cũng là đến từ cái nào đó thế lực lớn. Bất kể nói thế nào, cái này buồn đái cùng pháp bảo đều muốn làm ra đến, chúng ta đã đắc tội cầu vật này, nhất định phải bắt gọn, nếu không hậu hoạn vô tận. Cái này buồn đái sợ rằng không dễ làm, thậm chí không cần quan tâm nhiều, dù sao không thể lưu cho hắn, chúng ta liên thủ. Ba người lúc này liên thủ một chỗ, ba sợi thần hồn chìm vào Tống Mệnh huyền kính bên trong dốc hết sức bình sinh, cuối cùng đem trong đó chân tàng toàn bộ lấy ra ngoài. Cái kia buồn đái bên trên lại bị tuyên khắc tròn vẹn 99 đạo ấn cấm chế, dù vậy cũng là không cách nào che đậy loại này nghịch thiên khí tức làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại đối mặt tiên nhân cảm giác. Mau mau rời đi nơi đây, vạn nhất cẩu vật này tỉnh lại sẽ không tốt. Ba người thôi động nguyên lực phong ấn lại buồn đái khí tức, lúc này trốn vào một chỗ dưới mặt đất hang động bên trong, Tần Mục lại bố trí mấy đạo trận pháp. Phía trước ta đi thất đồ trận binh, cái này bữa cùng Liêm Dao hai người các người phân phối a. Tần Mục cũng là cực kỳ công đạo. Mang Quỷ cũng có chút ngượng ngùng, cuối cùng nắm lên đũa, nói, ta cầm đũa a, Liêm Dao ngươi thụ. Kỳ Yên Vân rất ngượng lần này cống hiến ít nhất, nhưng là thu hoạch không một chút nào ít, muốn để cho tần Mục, tần Mục lắc đầu, nàng bất đắc nhận lấy. Ba người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu nghiên cứu cái này bổn đái rượu dụng, sau một hồi lâu, một tiếng ầm vang nổ vang. Tân Mục biến sắc, nói: "Hai người các ngươi mang theo, ta đi một chút liền đến. Ta cũng đi." Man Quỷ nói. Kỳ Yên Vân im lặng, nói: "Được chưa, đem người ta đánh cấp còn muốn chế giễu, các ngươi cũng là thật quá cái kia gì? Người có phải hay không muốn nói không muốn mà sao? Hắn so với chúng ta càng không biết xấu hổ." Man Quỷ cười hắc hắc, lập tức thoát ra hang động. Phanh phanh phanh. Nhưng gặp trên không một bóng người điên chết dùng đầu tại núi, tu vi của người này cũng là cực kỳ bá đạo, nhập thân động núi. Muội một lần va chạm chính là một cái ngọn núi sụp đổ. Con mẹ nó, nếu để cho ra ra biết là ai đánh lén lao tử, lão tử đem ra của ngươi bới làm ra ảnh. Nhân đồ Tống Mệnh tức giận thất khiếu bốc khói, cả người đều kém chút sụp đổ, điên cuồng dùng đầu đụng núi. Tân Mục cất một cái, phát hiện mặt đất dẫm đạp chằng chịt đều là hố sâu, đoán chừng là vừa rồi Tống Mệnh dùng đầu xô ra đến. Hắc hắc, gia hỏa này cuối cùng được đến báo ứng, thật sự là thật đáng mừng a. Man Quỷ che miệng lại lén lút mà cười cười. Lợi hại a, một hơi va sụp tròn vẹn 360 ngọn núi, cái này Tống Mệnh thật sự chính là không muốn sống nữa. Tần mục trong lòng vô cùng sảng khoái. Gần như tất cả kỉu hận tại cái này một khắc được đến tiêu mất. Nhìn một hồi, Tân Mục lôi kéo Man Quỷ Thối lui ra khỏi nơi đây, về tới địa quật bên trong. Hai người vừa vặn tới đất quật, nhưng gặp buồn đái bắn ra sát cơ máy liệt, một tiếng ầm vang, toàn bộ hang động bắt đầu sụp xuống, ba người tranh thủ thời gian hướng ra ngoài bỏ chạy. Ben, buồn đái xông phá tất cả ngăn trở, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng ghét, ra hỏa này khẳng định có cái gì bí pháp, triệu hồi buồn đái. Tân Mục hận, hận nói, Ba người rời xa nơi đây về sau liền mỗi người đi một ngả, muốn trở về, Man cũng là tìm địa phương bế quan tu luyện đi. Tần Mục còn tại tìm kiếm các loại cảm ngộ thiên đạo thánh địa, nhưng là theo bên cạnh nhân khẩu bên trong được đến một cái tin tức kinh người, trước mấy ngày một nhóm thiên thê cường giả tiến vào mảnh thế giới này chỗ sâu, nhưng là thất bại tan tắc mà quay trở về, mười mấy cái cường giả chỉ có một người trốn thoát, cuối cùng trong miệng nói ra ra một cái tên người liền chết. Minh Thiên! Lại là Minh Thiên! Tân Mục trong lòng giận mình. Mấy ngày nay không ít người bắt đầu lui ra mảnh thế giới này, nghe đồn hung thú đại quân muốn phản công nhân tộc, thậm chí muốn giết tới mặt đất thế giới đến. Nếu là lại có một chỗ tiên tàng chi địa, có lẽ ta liền có thể bước vào tiên chi biến. Tần Mục thì thầm một câu, tiếp tục du tẩu tại cái này phiến thế giới vai diễn nơi hẻo lạnh rơi, phi hành trọn vẹn vạn giảm xa, hắn một cái liền nhìn đến một chỗ địa giới, ẩn tàng thần cơ hội, cực kỳ không tầm thường. Nơi đây thoạt nhìn của dại loạn sinh, chỗ cao ngọn núi cũng là trôi lủi, tựa như tiên địa, tân mục nhưng là cảm thấy không tầm thường, chỗ này nhất định có đế tôn cấp bậc cường giả cảm ngộ tiên cơ hội. Hắn lập tức bằng vào cảm giác bén nhẹ tìm đi qua, bay qua ngàn trượng núi chọc, đi vòng qua phía sau núi mặt, nhiên nhìn thấy một nhóm người. Nơi đây ta hạ ma nhìn chúng, muốn ở chỗ này bế quan, người không có phận sự mau mau rời đi chính giữa người chính là ma. Một bên khác dẫn đầu rõ ràng là Lý Vô Đạo cùng Đồ Hắc Nhu, bọn họ nhìn xem Hạng Ma, trên luận nói, nơi đây chính là chúng ta phát hiện trước, dù cho ngươi lợi hại, chúng ta hoàn toàn có thể cùng một chỗ lại lần nữa tu luyện. Ta đã nói rồi, chỗ này đã thuộc về Hạng Ma, ba cái mấy, nếu là không rời đi, giết không tha." Hạng Ma bá đạo nói. Đồ Hắc Như còn muốn một trận chiến, bị Lý Vô Đạo giữ chặt, nói, ngươi càn dỡ cái gì sức lực, nếu là gặp phải huynh đệ ta, hắn xác định đem ngươi phân đánh đi ra. Có đúng không? Hắn nếu là thật sự như thế cường, liền sẽ không liền vô cực tư viện khảo hạch cũng không dám tiếp thu, đi đi." Hạng Ma một mặt cao ngạo một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ cuồng vọng tứ thái. Lúc này, Tần Mộc chậm rãi đi ra, chỉ vào Hạng Ma nói, "Lan, ngươi rất tốt, không sớm thì muộn có một ngày, lao tử muốn bẻ gãy cổ của ngươi." Hạng Ma nhìn thấy Tần mục vô cùng tức giận, xoay người rời đi. Lý Vô Đạo lớn tiếng chào phụ nói, "Ôi ơi ơi, hạng đệ nhất, ngươi làm sao chạy trốn, ngươi hẳn là lá gan bị rò phá." Hạng Ma đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lý Vô Đạo, nói, "Ngươi tên phế vật này, ngươi nhất định phải chết. Con mẹ ngươi, chết cho ta." Tần đột nhiên truy đuổi đi qua, song quyền gióng lên. Hạng ma bị đánh bay ra trăm trưởng trong miệng lập tức phun ra má tươi hắn mau trốn biến mất chó chết người hôm nay chết chắc tầng ngục trong miệng mà to hai người một đuổi một chạy lao vụt giữa thiên địa không ít người đang chuẩn bị đi về đâu nhưng là lại thấy được cho hay à cái thứ hạg ma chuyện gì xảy ra rõ ràng đánh không lại nhân ra mà lại còn trêu chọc nhân ra hiện tại lại biến thành chó nhà có tăng Hình như lại là lạc thần cốc cấp chủ cái này hạng ma à, nhớ ăn không nhớ đánh Với anh, lại là một quyền đánh chúng hạng mà sau lưng hạ ma bỏ mạng đồng dạng bỏ chạy đông nhiên thấy được phía trước vừa đến bóng người trong miệng la lên lang đại ca Tu vi của người này cực kỳ cao thâm, đã bước vào Thiên Huyền chi biến đệ tứ biến chân linh chi biến. Tần Mục ngừng lại bộ pháp, sau đó chạy tới Lý Vô Đạo, Đồ Hắc như đám người nhìn thấy bộ này tình cảnh cũng là sợ ngây người. Lý Vô Đạo nói: "Lang Kiếm Sinh, Hạ Ma, hai người các ngươi tự xưng tuyệt thế thiên tài, làm sao còn muốn liên thủ ức hiếp người à?" "Không cần liên thủ, Lạc Thần Cốc cấp chủ, ngươi nhớ kỹ cho ta, 10 ngày sau, ta tự nhiên sẽ đi Lạc Thần Cốc cùng ngươi sinh tử đại chiến." Hạ Ma gầm thét. Đồ nói: "Vị huynh đệ kia, 10 ngày liền 10 ngày, để gia hỏa này sống lâu một chút thời gian a." Lý Vô Đạo cũng là nói nói thả hắn a, ngươi nhìn hắn bị ngươi dọa vô cùng đáng thương. Tần Mộc cũng là im lặng, lúc đầu hắn còn muốn một người chiến hai người, thí nghiệm một cái chính mình thực lực đâu. Đại chiến chưa đứng dậy, mọi người nhìn vô vị cũng là tản đi. Lý Vô Đạo cùng Đồ Hắc Nưu đi theo Tần mục đi trốn không người, hai người cái này mới cảm động đến rơi nước mắt nói, huynh đệ ta hai người đa tạ đại ân của ngươi. Nha a, còn cùng ta khách khí bên trên, muốn hay không tại cho ta đập mấy cái đầu a? Tần Mộc cười lên ha ha, ta dựa vào. Lý Vô Đạo gầm thét một người, ba người ôm nhau. Chương 377, Thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào? chương 377, thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Lý Vô Đạo hung hăng đập tần mục một quyền, ủy cốt nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, ngươi có thể là không biết Vô Cực Thư Viện thật là thiên tài nhiều vô số kể, những người tuổi trẻ kia từng cái cùng yêu quái đồng dạng, quả thực không cách nào dùng lẽ thường đến phòng." "Còn không phải sao?" Dương Trầm Chi Liên co ca biến thái, lợi hại đến bắt được Nguyên Hoang Thánh tộc hung vật coi như sủng vật đuôi, nhìn xem liền kia người. Đồ Hắc Như cũng là sợ hai thán phục nói. Lý Vô Đạo nói tiếp: "Tinh Diệt Chi Linh cũng có một cao thủ, từ khi đi tới Vô Cực Thư Viện về sau một mực tại bế quan." Hắn nhưng là tinh diện chi lĩnh công nhận tối cả người. Bất hủ chi hạ có cái tiểu hòa thượng, cũng là lợi hại phi phạm, choặt nhìn người vật vô hại, thế nhưng mọi người thấy được hắn đều là đi vòng qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn chính diện giao phong qua, thậm chí liền chào hỏi cũng không dám. Tân Mục, ngươi nhưng là muốn thật tốt tu luyện, chúng ta Vân phủ chi địa quá mất mặt, duy nhất có thể đem ra được liền chỉ có hiên viên sơ phong, thế nhưng hắn tại Vô Cực thư viện không hề sáng chói, nơi này thần thể rất nhiều. Hai người một lời ta một câu nói. Tân Mục chỉ là mỉm cười gật đầu, nói, "Đúng, Y có tin tức sao? Nàng có hay không xuất hiện tại Vô Cực thư viện?" "Không có." Y quyết là đại mỹ nữ, nếu như tại vô cực thư viện, khẳng định có không ít người truy phụng." Lý vô đạo nói. Tân Mục thở dài một hơi, mang theo bọn họ một lần nữa đi tới cái chỗ kia, hắn nói, nơi đây tuyệt đối không đơn giản, chúng ta tại cái này tu luyện mấy ngày, nhìn xem có thể hay không có cái gì đột phá." Lúc này, ba người liền xếp bằng ở nơi đây tu luyện. Một khi ổn định lại tâm thần, liền cảm giác được nơi đây không tầm thường, tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng để bọn họ có thể quên rất nhiều tạm niệm, từ đó tiến vào tâm thần thụ nhất trạng thái. Ba ngày sau đó, hung thú càng thêm bạo động, khắp nơi đều có không gì sánh nổi to lớn thân ảnh lướt qua. Lý Vô Đạo cùng Đồ Hắc Nưu cáo từ rời đi, bọn họ không nghĩ kéo Tần Mục chân sau. Mới ngày sau, càng ngày càng nhiều hung thú vây quanh tại nơi đây, bọn họ tựa hổ phát hiện Tần Mục vị trí, một cái so đại sơn còn cao lớn hơn bọ cạp đôi mắt đỏ thấm, đột nhiên độc vị khẽ động, hướng về Tần Mục đâm tới. Tần Mục đôi mắt vừa mở, chỉ một thoáng bầu trời biến thành màu tím, từng đạo chu thiên lôi kiếp giống như cự long đồng dạng quay quanh không ngừng. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền, đông đảo hung ngao ngao dú, cái kia đột nhiên thu hồi vị, cũng là kêu gào. Một tia chớp chém vào xuống dưới, vang. Đâm nện tại một cái lông sủ to lớn con nện trên lưng, cái này con nện không biết là cái gì huyết mạch chủng loại, rộng lớn trên lưng xuất hiện từng tầng từng tầng huyền văn chất pháp, bị lôi điện đánh kích một cái, lúc này ra chóc thì bong, từng đợt mùi thịt tràn ngập ra. Xoẹt một tiếng, lôi điện phảng phất mưa to đồng dạng rơi xuống, vô số hung thú tất cả đều bị đánh trúng, lúc này nơi đây kêu rên kêu thảm không ngừng, một cái mấy ngàn trượng tự mãng đỉnh đầu đã sinh ra sừng rồng, té ngẩn một tiếng, đỉnh lấy lôi điện xông về bầu trời. Ta đi, cái này thiên huyền chi biến lôi mạnh như vậy, may mắn có những thứ này dị thú giúp ta ngăn cản. Tân mục lòng còn sợ hãi, lo sợ bất an. Vừa rồi chọn vẹn hạ lạc 108 đạo lôi tiếp từ điện, mà dị thú liền kháng trụ một bộ phật lớn. Thiên huyền chi biến, thiên đạo huyền cơ, thân tu nói, hồn là huyền cơ. Giống. Đột nhiên, đám này hung thú chạy tứ tán, cũng không dám tần mục. Phát sinh cái gì? Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, kém chút la lên. Bầu trời bên trong, từ Hoa đại thịnh, từng đạo lôi điện ở giữa diễn hóa ra một phiến thiên địa hư ảnh, trong đó có cung điện, có ban công, có sơn thủy có nước, tựa như là một thế giới khác. Đây là tình huống như thế nào? Hoảng hốt ở giữa, vùng thế giới kia ở giữa đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Mảng lớn lôi điện dây đưa tới Toàn bộ đều ra chỉ tại đạo nhân ảnh kia bên trong. Đây là cái gì thiên kiếp? Giống. Đạo nhân ảnh kia lao vụn vụ số dưới, càng ngày càng gần. Toàn thân vậy màu tím, mặt như ngọc, phiêu phiêu dục tiên, đột nhiên miệng nói tiếng người. "Giết." Tần Mục hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết một kiếp này chính mình không cách nào kháng trụ, thế nhưng đây là thiên kiếp của mình, nhất định phải vượt qua. Ngay lúc này, thiên đại địa này hình như số lại, núi, thạch, cây, có toàn bộ đều bay lên, trong hắc nhiên hóa thành một đạo trận đồ, cuốn về cái kia bóng người màu tím lên kích đi qua. Ầm ầm. Một cú cường tuyệt uy năng nộ bệ ra đến. Lập tức tần mục hình như bị thuyền cô độc bị sóng biển đánh đổ, cả người tung bay lộ ra đi, hắn đôi mắt vụt qua, lập tức thấy được tòa kia trụi lủi đại sơn biến thành một biển, mặt đất nước ra vô số đạo khe rẽn, những cái kia khe danh còn tại lan tràn, ở ngoài ngàn dặm hung thú hoảng hốt chạy bừa, nhộn nhịp chạy trốn. Xoay một tiếng, tần mục rơi trên mặt đất, toàn thân ra thịt toàn bộ đều đổ tung, thay đổi đến máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Lúc này, một cố linh động khí tức đột nhiên bộc phát, choáng như biển gầm đồng dạng trải rộng toàn thân, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thành công! Bước vào tiên huyền chi biến, hơn nữa còn là thiên linh chi biến phong. Tần Mục hôm một cái ngồi dậy, lấy ra Tử Thiên Bảo hồ Lô từng ngụm từng ngụm uống nụ, không nhiều sẽ toàn thân thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu, trong cơ thể tràn ngập bảng bạc lực lượng, cỗ lực lượng này hàm ẩn thế nào, đã không còn là huyễn lực, mà là biến thành linh lực. Hắn âm thầm thử một chút, lần này nếu là mình lấy ra Sơn Hạ Ấn, uy năng tăng lên ít nhất không chỉ gấp 10 lần, dù vậy, vẫn như cũ không cách nào phát huy ra đạo này tiên thuật uy lực lớn nhất, trừ phi bước vào thiên thê chi cảnh, dùng thần lực thôi động. Cuối cùng đột phá. Tần mục đắc chí vừa lòng, chuyến này có thể kết thúc mỹ mãn, hắn sửa đổi dung mạo dễ tướng mạo, từ vô cực tư viện xuất khẩu thoát ra, trực tiếp về tới Lạc Thần Cốc. Vừa hắn xuất hiện tại thôn thời điểm, tất cả thôn dân toàn bộ đều vây quanh. Những này chất phát thôn dân nhìn xem Tân Vũ, muốn nói lại thôi, lại hình như rất đau lòng hắn. Tân Vũ hỏi, "Làm sao vậy?" "Cấp chủ, vài ngày trước có cái kêu hạng mà nói muốn bẻ gãy ngải cái cổ, vô cực thư viện thật nhiều người đều đến quan chiến, thế nhưng tìm không được ngài, bọn họ liền nói ngài sợ hãi, không cần chúng ta một mình chạy trốn đi. Không những như vậy, bọn họ còn đem rất nhiều dị thú đặt ở đồng ruộng, còn muốn chúng ta cẩn thận hầu hạ, tốt như vậy hoa màu đều nhanh ăn xong rồi." Cốc chủ, ngài bằng không đi thôi, chúng ta chịu khổ ăn đã quen, không có gì đáng ngại." Chính là Cái thứ hạng ma nhìn xem rất lợi hại, ngài đi tránh một chút ta. Tân Mục đôi mắt vụt qua, quả nhiên, đồng ruộng bên trong lại xuất hiện một nhóm lớn dị thú, hắn cười hắc hắc, nói, đi nói cho mọi người lên nồi lớn dầu, đại gia ăn thịt. Vừa mới nói xong, nhưng gặp hắn vọt ra ngoài, trong chốc lát đem trong ruộng dị thú toàn bộ đều đánh chết, trong đó mấy con giao lòng, còn có cựu vĩ hồ ly, thiên hương khủng tức chờ dị thú. Giống, Thôn dân xôi chào lên, toàn bộ đều vọt vào trong ruộng vận chuyển dị thú thi thể. Lúc này, chân trời lại bay tới một đám người, xua đuổi lấy một nhóm dị thú. Tân Mục phóng lên tận trời, bàn tay lớn vỗ một cái, dị thú nhộn nhịp chết đi. Thi thể giống như trời mưa đồng dạng rơi xuống. Ngươi, ngươi, ngươi không phải chết sao? Ngươi là Lạc Thần cốc cốc chủ. Mau đào mạng a. Rầm rầm rầm. Mấy mấy người này tất cả đều bị Tần mục cho đánh thành mưa máu, một cái đều không có lưu lại. Trong thôn truyền khắp núi thịt, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, thi thể trùng sách theo một cái chân rồng chật vật hướng Tần mục đi tới. Tần Mộc vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, nắm qua chân rồng miệng lớn xé rách, nói: "Này, cái này giao long thịt chính là không giống a, ăn một miếng đều cảm giác khí lực tại tăng lên. Còn không phải sao? Trải qua vài ngày trước thịt bổ sung, Trong thôn mấy cái tiểu oa như vậy mà kích hoạt lên huyền kính, đều có thể tu luyện. Vẫn là phải ăn ngon, dân dĩ thực vi thiên a. Lão nhân hài tử, phụ nữ, nam nhân toàn bộ đều vui vẻ ra mặt, gặm thịt xương, uống ngon canh thịt, tư vị này, cho cái thần tiên đều không đổi a. Vô Cực thư viện người liên tiếp đưa ba ngày dị thú, cái này mới phát giác không thích hợp, hình như lại về tới phía trước thời gian, có người còn lén lút đến dò xét, bị tân mục đập nát nửa người, hốt hoảng chạy trốn trở về, lúc này mới đem hắn một lần trở về thông tin đưa đến Vô Cực thư viện. Một ngày này, Vô Cực thư viện có thể nói là quy mô xuất động, chọn vẹn tới 3, 400 người. Tứ đại địa vực đệ tử tinh anh, thiếu niên thiên tài, thanh niên tài tuấn gần như toàn bộ đều tới. Hạo Ma khí thế hung hăng đứng tại bầu trời, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm tân ngục, "Miệt quát, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Có đúng không?" Răng rắc một tiếng, bầu trời bên trong tứ phương vận động, vô tận mây đen quần cuộn mà đến, mây đen ở giữa sấm sét vang rộ. Mọi người lập tức bỏ chạy qua một bên. "Thiên Lột, dã hỏa này muốn độ kiếp rồi. Các ngươi không biết à, người này cực kỳ am hiểu dùng lôi kiếp đến với người, đây là hắn thường dùng thủ pháp. Lợi hại, lôi kiếp Giang Lâm, lần này có thể là đủ lạc thần cốc cốc chủ uống một bình." Rầm rầm Vô số thùng nước đồng dạng tráng kiện lôi điện bệnh tại trên không, tùy thời đều có thể rơi xuống. Hạng Ma hai tay ở giữa ấn quyết liên tục, đột nhiên, bầu trời lôi kiếp vậy mà biến thành các loại huyền bí binh khí. Tần Mục suy nghĩ khẽ động, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Muốn chạy, nằm mơ. Hạng Ma hét lớn một tiếng, đang muốn thôi động lôi kiếp vênh kích Tần Mục, đột nhiên hắn cảm giác cổ căng một cái, hô hấp khó khăn. Tần Mục đột nhiên xuất hiện tại Hạng Ma trước mặt bàn tay xui ra, liền giữ lại cổ của đối phương, đột nhiên hướng về lôi kiếp lao vụt tới. Ầm ầm. Vô số lôi kiếp giáng lâm, châu to điện mang toàn bộ đều đập đền tại Hạng Ma nhục thân bên trên. Phanh phanh phanh rầm dầm rầm. Thiên đạo có luân hồi, lần này có thể là đến phiên Hạng Ma cảm thụ lôi kiếp vi lực. Hắn hiện tại nhưng là muốn cầu nguyện chính mình lôi kiếp muốn quá mạnh ư a. Này, bước khói, tiểu tử này ra thịt đồng dạng nha. Chỉ là 27 đạo lôi kiếp đánh tới, Hạng Ma liền không chịu nổi, toàn thân ra chốc thịt bong, khói đen từng trận, thậm chí còn bay ra khỏi thịt nướng mùi thơm. Man Quỷ suy suy cười một tiếng, nói, con chó này đồ chơi không được à, còn không có ta chém giết điệu long ra dạy. Lời này vừa nói ra, xung quanh tu sĩ hình như thấy được quỷ đồng dạng cấp tốc đi, đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài. Hạng Ma đã không rõ sống chết. Đạo tâm của hắn nhận lấy nghiêm trọng phá hủy, từ đây tại cũng không có bất kỳ lòng tự tin. Cho chết, 5 lần 7 lượt trêu cho ta, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tần Mục hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra vô tận hỏa diễm, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm có màu tím trung tâm ngọn lửa, không khí xung quanh đều bị đốt biến hình. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Chương 378, các cổ, chương 378, các cổ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vô Cực thư viện lão sư Thương Tật. Người này đã từng tại Côn thời qua thư viện, đáng bị hắn cự đem hạng man ném ra ngoài. Thương Tần sắc mặt dừng một chút, lúc này nói: "Thiếu niên, ta nhìn ngươi có ngút trời kỳ tài, không bằng gia nhập ta Vô Cực thư viện tu luyện, có thể làm ít công to a." Tần mục trong lòng cảm kích, người này còn có thể, bất quá hắn vẫn như cũ lắc đầu, nói: "Đa tạ tiền bối ý tốt, trong lòng ta có lo lắng, cho nên không nghĩ gọ bọ tại bất luận cái gì địa phương." Lời này vừa nói ra, mọi người vừa sợ vừa giận, nhộn nhịp bên vực lẽ phải. Đáng ghét, gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào, cũng dám cự tuyệt thương thật lão sư mời, cái này cũng quá tự đại a. Mua danh chủ tiếng Ta nhìn hắn là sợ cùng chúng ta thư viện mấy đại yêu nghiệt thiên tài va chẳng à, sẽ chỉ ước hiếp hạng ma loại này đầu góc ngu si người. Chớ nói lung tung, nghe nói Vân phủ chi địa có cái chí tôn thần thể, cũng là cự tuyệt vô cực thư viện mời. Thương thật ra mặt giải cứu hạng ma mạng chó, một loại vô cực thư viện học sinh cũng là cực kỳ không cam tâm, nhưng lại không có thực lực, bất quá chuyện này vẫn là lan truyền đi ra, không biết bao nhiêu người hối hận không thôi, đau mất quan sát hạng ma bị ngược hiện tượng lạ. Tiên tảng thế giới bên trong phát sinh kinh thiên động địa đại biến, vô số hung thú tản phá bữa tới. Không biết thôn phệ bao nhiêu tu sĩ tính mệnh, mấy cái thế lực lớn vạn cổ cự kình đồng loạt ra tay phong ấn nhập khẩu, cái này mới yên ổn xuống dưới. Rất nhiều người bắt đầu nghĩ lại vì sao những hung thú kia sẽ nổi khủng, truy cứu nguyên nhân vẫn là nhân tộc tu sĩ quá tham lam, không ít người đem chủ ý đánh tới những dị thú kia hậu đại, ô thú, chứng chứng trên thân, cái này mới để cho hung thú kết hợp một chỗ phát động to lớn thú triều. Lần tiếp theo tiến vào tiên tàng thế giới thời gian xa xa vô hạn, cho nên cũng là bình tĩnh lại, bất quá lạc thần cốc nhưng là phi thường náo nhiệt, không ít người tiến về nơi đây, hoặc là mượn tặng lễ chi danh, hoặc là mượn giao hữu chi danh trước đến quan sát tần mục Bất quá, trước đến người đều là vô cùng khách khí, không ai dám lợi dụng cối rỉ thú đại minh đại phong đến Lạc Thần Cốc, tựa hồ dị thú không được đi vào Lạc Thần Cốc đã trở thành một quy củ. Tân Mục cũng là trong lúc rảnh rỗi, khắp nơi du lịch, đột nhiên phát hiện một cái chợ đen. Nơi đây chính là tại một mảnh dãy núi ở giữa, xung quanh đều là các loại thầm nghĩ, bốn phương thông suốt, không ít người tới đây giao dịch mua bán, trong đó vô cực thư viện người chiếm đa số. Tân Mục đến chỗ này du lịch, có rất nhiều người ở chỗ này bày hàng địa hề. Bất quá có một cái cực kỳ đặc thù rõ ràng, phàm là bày hàng vị hạ đều là cao tuổi giả, hoặc là thiếu một cái cánh tay, hoặc là mù một con mắt. Dù sao luôn là có chút cùng người bình thường không giống địa phương, mua đồ rất nhiều, có bán kỳ thạch, có bán linh thảo tiên linh dược, cũng có bán các loại tiên tàng bảo đồ, đều không ngoại lệ lừa đảo chiếm đa số. Tân Mục mới vừa tới đến một chỗ bán kỳ thạch địa phương, bỗng nhiên nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, vậy mà là đồ văn liệt. Cái này công tử ca bên cạnh theo 6 7 thiên huyền chi biến cao thủ, trong đó có hai cái vẫn là đệ lục biến vô cực chi biến cường giả. Bọn họ lời nói ở giữa tựa hồ đối với Lạc Thần Cốc còn canh canh trong lòng, muốn thu hồi đi. cười một tiếng, đứng dậy đã nhìn thấy nhân đồ thống mệnh cậu vật này. Giang hỏa này từ lần trước bị chính mình đào sạch sẽ về sau, cái này sẽ lại biến thành ra vẻ đạm mạo, chỉ bất quá toàn thân trên giới cũng không tiếp tục là dị bảo trong người, mà là bình thường quần áo. Cậu vật này ngồi xổm tại một cái bán thỏ hàng vỉ hè phía trước, nhìn xem trong lòng đủ mọi màu sắc thỏ, hỏi: "Uy, đây chính là ngươi nói lưu ly li ngọc thỏ à? Làm sao cùng ta đã thấy không giống. Ngươi có phải hay không ngốc à, nếu như là thật lưu ly li ngọc thỏ ai sẽ bán 5 vạn sợi huyền bị a, liền xem như 500 vạn huyền tụy cũng đừng hòng cầm xuống. Những này thỏ mặc dù không phải lưu ly li ngọc thỏ, nhưng là có lưu ly li ngọc thỏ huyết thống." Ngươi nếu là có kiên nhẫn, bồi dưỡng cái 30 năm 50 thay mặt, có thể sẽ ra một cái lưu ly ngọc thọ người bán là cái người trung niên, cực kỳ tiêu căng. Người người này liền sẽ không làm ăn, lưu ly ngọc thỏ toàn thân lông giống như ngọc thạch trong suốt long lanh, mà còn nhan sắc cũng không phải nhuộm, mà là từ trong ra ngoài tỏa sáng hào quang, ngươi làm giả thủ đoạn quá thấp kém. Tống Mạnh Liễu lo không ngừng. Người bán còn tức giận, "Máng, ngươi muốn hay không? Không muốn liền đi ra, đường chậm chế ta làm ăn. Tính toán, thiện nghi ngươi." Nhân độ Tống Mạnh ném xuống không ít xích thủy, nắm lên một cái chiếc lồng nên ngang đi. Cậu vật này lại muốn cả người. Tân Mục mình, lại đi vòng vo vò một hồi, liền về tới Lạc Thần cốc. Mới vừa tiến vào trong cốc, đột nhiên chín đạo bóng người đem quanh hắn, sau đó Đồ Văn Liệt đi ra, trong tay dong đưa một cây quạt, một mặt đắc ý nói: "Ôi ôi ôi, còn đột phá đến Thiên huyền chi biến, bất quá ngươi đắc tội ta đổ ra, liền xem như bước vào tiên thế chi cảnh cũng chết chắc rồi, giết chết hắn." "Giống?" Một cái thiên huyền chi biến đệ tam biến cường giả bay nhào tới, hai tay ở giữa ấn quyết không ngừng, toàn thân linh lực càng cao tán phát ra. "Bang!" Tân một quyền tới, trực tiếp đem người kia nện thành bánh thịt. "Cái gì?" Đồ Văn Liệt nhìn chợn mắt há mồm, lập tức chạy trốn. Tần Mục trông nháy mắt liền đổi theo, một cái giữ lại Đồ Văn Liệt cái cổ. "Ngươi, ngươi, ngươi dám động thủ với ta, ra ra ta chính là Hồng Dương Đế quốc quốc sư." Đồ Văn Liệt hoàng sợ kêu to nói. Tần Mục không hề mà thay đổi, mà là đối sau lưng tám cao thủ nói, "Các ngươi toàn bộ đều quỳ xuống, nếu không ta giết tên phế vật này." "Ngươi dám, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta ra công tử một sợi lông, ta liền..." Răng rắc một tiếng, Đồ Văn Liệt cánh tay bị bắt gãy, đốt xương đâm xuyên da thịt, trực tiếp lộ ra, tên phế vật này công tử ngao, ngao kêu lên, chét chói hai vang lên hô, "Đều quỳ xuống cho ta, quỳ xuống, nếu không bản công tử chết!" Các ngươi tất cả đều phải chết. Tịch tắc tắc. Cái này tám người toàn bộ đều quỷ trên mặt đất, trong đôi mắt lửa dẫn ngút trời, nắm đấm nắm lắc dao, cực kỳ không cam tâm. Rất tốt, rất nghe lời, hiện tại hai hai một tổ, cho ta lẫn nhau vả vào, vào miệng." Tân Mục nói lần nữa. Lúc này, trong đó một cái thiên huyền chi biến đệ ngũ biến cao thủ phẫn nộ quát, "Ngươi chớ quá mức." Rang rắc. Đồ Văn Liệt lại một đầu cánh tay bị bấc gãy, da hỏa này đau ngất đi. Tân Mục liếc qua, nói, "Còn dám cho ta giả chết?" Rang rắc, xương đùi lại bị bấc gãy. Ngao ngao ngao. Đồ Văn Liệt phát ra tiếng gào thảm như một heo, đột nhiên quay đầu Nhìn xem mấy cái kia cao thủ, Âm Thanh cũng thay đổi, nội giận mắng, "Còn không theo hắn nói xử lý, các người muốn hại chết bạn thiếu ra sao?" Ba. Có người xuất thủ, ba đối phương cũng xuất thủ, lúc này ba ba Âm Thanh không dứt bên hai. Vương Láo Nghị, ngươi hạ thủ như thế hung ác, vậy ta cũng không để lại tay. Có người nổi giận mắng, lập tức ba ba ba bạt hai Âm Thanh càng thêm đặc sắc. Phụp. Có người bị đánh miệng đầy máu, răng đều đều bị đánh rớt. Tân Mục nhìn thoáng qua, đối độ Văn liền nói, "Bọn họ hình như hương thu không cao à, ngươi đích thân nói cho bọn họ muốn đánh ra trận hỏa, đừng trang sợ lẩm dạng, nếu không ta liền với ngươi." Sau đó phế bỏ tu vi của ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin hoặc là không tin." Đồ Văn Liệt nghe xong sắc mặt trực tiếp thay đổi, giận dữ hết, "Các ngươi đều đang làm gì, cho ta hung hăng quạt, quạt càng hung hắc càng tốt." Ngụy nhị Tử, ngươi dám đánh nát gương mặt của ta, ta liều mạng với ngươi. Cao Súc Sinh, lão tử cùng ngươi không xong. Thống quân thượng, ngươi chó con bệ, ta giết ngươi. Chỉ một thoáng, cái này tám vị cường giả trong lòng oán vẫn càng lúc càng ngổn nặng, thậm chí quên đi Trần Mục mới là lớn nhất thủ phạm, lẫn nhau sát. Đồ Văn Liệt sợ run rẩy, cẩn thận từng từng tí mà hỏi, "Vương Hữu, lần này ngươi mãn rồi, có thể thả ta sao?" Thả ngươi, vì cái gì muốn thả ngươi? Để ngươi trở về với bình, sau đó ta đem chính mình đặc hiểm địa bên trong, ngươi suy nghĩ nhiều. Tân Mục cười hắc hắc, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Ngươi, ngươi không giữ chữ tín. Đồ Văn Liệt khí tức càng ngày càng yếu kém, ánh mắt bên trong thần thái ảm đạm xuống. Phanh, cơ thể người nọ nổ tung, biến thành đầy đất vùng thịt. Lập tức, mấy cái kia công kích lẫn nhau cường giả toàn bộ đều trận tròn mắt. Tân Mục đột nhiên chạy qua, quyền ra như rồng, đại khai sát giới, lúc này tám cái cường giả chết thảm tại chỗ. Liên tiếp giết chín người, không có phí bao nhiêu công phu. Tân tay lên, Những người này toàn bộ đều biến thành phân bón, sau đó hắn nên ngang trở lại thôn tiếp tục ăn thịt uống rượu, trải qua tiêu giao tự tại thời gian. Ba ngày sau đó, nghe nói có người lén lút chui vào tiên tàng thế giới, tựa như là có cái gì bí mật bảo đồ lưu lạc đi ra, cho nên không ít người bí quá hóa liệu, bước lên sinh tử nguy hiểm tiến vào bên trong. Tân Mộc trong lòng hơi động, lại một lần nữa đi tới chợ đen, hắn vừa vặn đi vài bước đã nhìn thấy nhân đồ thống mệnh, ra hỏa này trong tay sách theo thỏ, nhưng là đi theo một cái to lớn cao ngạo bóng người bên cạnh, còn lo không ngừng nói cái gì. Man quỷ. A, nhân độ thống mệnh vậy mà cùng man quỷ thông đồng ở cùng một chỗ. Man Quỷ cũng là tham dự ăn cấp tống mệnh hành động, cho nên nhìn hướng cầu vật này thời điểm ánh mắt là lạ, cực kỳ không dễ chịu. Giờ phút này tống mệnh tựa hồ muốn cầu cạnh Man Quỷ, căn bản không có phát giác ra cái gì. Tân Mục lúc này tới gần một chút, nghe một chút hai người tại trò chuyện cái gì. "Huynh đệ, ngươi hiểu lòng ta, ta cũng không có trộm ngươi cây gợi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy thần kỳ, muốn nhìn xem mở mang tầm mắt, ngươi làm sao nhỏ bọn như vậy nha." Nhân đồ tống mệnh nói. mang Quỷ không nhị được nói, "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói rõ, ta không thích như thế con công quận. không dám giấu giếm, ta biết một chỗ tiên tuyệt đối có bà bối, thậm chí cựu huyền đế binh, Thượng cổ huyền kinh đều là có khả năng, chỉ cần hai ta liên thủ, những này đều là chúng ta." Nhân độ Tống mệnh nói như thế. Man Quỷ đột nhiên dừng lại thân hình, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Tần Mục, lúc này nói, đã có chuyện tốt như vậy, vậy khẳng định có nguy hiểm, không bằng ta kéo lên một cái bằng hữu làm sao? Đó là không thể tốt hơn." Nhân độ Tống mệnh cười hắc hắc, mắt nhỏ khắp nơi loạn bay. Man Quỷ đối Tần Mục với tay, nói, "Đạo hữu, hai ta thật đúng là có duyên phận à, ở chỗ này đều có thể đụng tới." Tần Mục sắc mặt tối sầm, người này là muốn đem chính mình kéo xuống nước a. Xem ra trong bóng tối đánh lén sự tình ngâm nước nóng, bất đắc dĩ đi tới. Nhân độ tống mệnh sắc mặt khẽ giật mình, bỗng nhiên mừng như liên, nói: "Ngươi, ngươi, ngươi chính là cái kia chuyên ăn dị thú lạc thần cốc cốc chủ, may mắn thấy được như vậy kỳ sĩ, thật là tam sinh hữu hạnh a." Hắc hắc, ta cũng là tam sinh hữu hạnh a." Phốc, Man Quỷ cười phun ra. Chương 379, đổ ra trả thủ. chương 379, đổ ra trả thủ. Ba vị hơi quen thuộc một cái, liền lén lén tiến vào đến tiên tàng thế giới, nhân độ tống mệnh đối tiên thế giới rất tính tưởng, hắn làm tâm, mang theo tần mục cùng Man Quỷ khắp nơi một trận đi tìm tới một đầu đường nhỏ, trên đường đi cũng không có gặp có khác tu sĩ, có lẽ thật đúng là có địa tàng. Tân Mục ngay tại nghi hoặc gia hỏa này làm sao đối tiên tàng thế giới như vậy quen thuộc thời điểm, bỗng nhiên một đầu nguy nga sơn mạch bỗng lúc đích, chỉ một thoáng ở giữa một cái ngọn núi đột nhiên ngẩng, lúc này không ít núp ở giữa núi non tu sĩ bị hất tung ở mặt đất, nhộn nhịp bỏ chạy. Cái này vậy mà là một đầu cự mãng, hai trong mắt cùng phong ốc đồng dạng lớn, đỏ rực, nhìn thấy không ít tu sĩ, cũng làm miệng máu một tấm, phần phật một chút, liền hút vào trong bụng. Nhân độ tướng mạnh xem xét trận thế này, sắc mặt phát lạnh, nói, đây là bảo vệ bảo thần thú không được phải đổi con đường. Lập tức, bọn họ lại hướng về chỗ sâu bò chạy, đi lần này chính là năm vạn dặm, đã không sai biệt lắm tiến vào Tiên Tảng Thế Giới nội bộ, xung quanh dị thú càng ngày càng nhiều, chỉ là tương đối yên tĩnh. Mang Quỷ nói, cũng là, nhập khẩu phụ cận bảo địa đều đã bị khai thác không sai biệt lắm, muốn làm chỗ tốt, liền phải đi chỗ sâu. Nhân độ Tống Mệnh cũng không thế nào nói chuyện, mang theo tần mục cùng Man Quỷ, bỗng nhiên từ một cái núi khe hở bên trong chui vào, sau đó lại đi tới một mảnh sơn cốc, nơi đây đã không có tu sĩ vết tích, trên đất xương khô cũng là cực kỳ cổ lão thi thể, còn có một chút dị thú thi cốt, thẳng phất tiến vào một chỗ tuyết địa. Tần Mục khắp cả người phát lạnh, trong lòng hơi động, ngạc nhiên phát hiện nơi đây chẳng những không cách nào sử dụng linh lực, thậm chí liền các loại bí pháp đều rất khó thi triển, nói, đây là địa phương nào, vậy mà hạn chế linh lực tôi động, một khi gặp phải nguy hiểm cũng không tốt chạy trốn a. Man Quỷ cũng thử một chút, sắc mặt lúc này thay đổi. Nhân đổ tống mệnh ánh mắt lập loè, nói, xem ra nơi đây 89 phần 10 có tiên binh a. Tiên binh? Lời này vừa nói ra, Tần Mục cùng Man Quỷ cũng là vô cùng kinh ngạc. Liền tại ba người kinh ngạc thời điểm, huỵt một cái, một đầu khoảng chừng trăm trượng con rết màu vàng óng đột nhiên phóng lên tận trời, một cái liền cắn một vị truyền thừa lão tổ. Su một cái. Nơi xa rừng cây ở giữa bay lên một cái to lớn cử điểu, toàn thân lông vũ lóe ra ngũ thải quầng màng, tựa như một đạo treo ở chân trời cầu vồng. Thánh Vương cấp bậc phi cầm, không thể trêu chọc a. Vụt. Một vị vạn cổ cự kình cũng là truy đổi đi qua, chính là hướng về cái kia đại điệu mà đi. Có người vượt lên trước một bước. Nhân đổ tống mệnh biến sắc, mang theo bọn họ lập tức chạy về phía trước. Vừa vặn vọt ra sơn cốc, đi tới một mảnh vô biên vô tận đồng cỏ, ba người đã nhìn thấy một cái ngọn núi đồng dạng bọ ngựa bay vút qua, hai cái cái kìm bên trên riêng phần mình kẹp lấy hai cái thiên chi cảnh cực giả. Lôi ra một mảnh vỏ ổ hàu quang phát hiện, bất ngờ xuất hiện một mảnh kỳ tài Tường Vân, Tường Vân bên trên ngồi xếp bằng một cái phấn điêu ngọc chất tiểu hòa thượng, người này vậy mà có thể đánh vỡ nơi đây cấm chế, tỏa ra từng đạo Phật quang. Có cái lao khiếu hóa tử hướng tần mục bọn họ vẫy chào, hô, uy, mấy vị bằng hữu, chúng ta một đường nhà, thật có cái chăm sóc, nếu là gặp phải bảo vật mỗi người rựi vào cơ duyên, thế nào? Ba người thương lượng một chút liền đi qua. Mang Quỷ thấy được cái kia tiểu hòa thượng, trực tiếp hỏi, ngươi chẳng lẽ chính là đến từ Bất Hủ Chi Hà Phật tử? Tiểu hòa thượng cũng không nói lời nào, vẫn còn tại nhắm mắt ngồi thiền. Nhân độ mệnh nhìn xem lão khiếu hóa tử Nửa ngày hỏi, làm sao đi bảo vật? Lão khiếu hóa tử cũng không phải thiện nhân, Trận nhìn Tống Mệnh một cái, nói, Người am hiểu nhất đạo này, lại đến thi ta, cũng được, ta hôm nay liền bộc lộ tài năng. Lúc này, người này vượt ngang một bước, liền bay ra khỏi chọn vẹn 10 trượng xa, quay đầu quát, đuổi theo. Xiu xiu xiu, mấy người bay tán loạn tới. Không nhiều sẽ thời gian liền tiến vào càng sâu địa phương, Cô kia âm tà chi khí cũng không thấy, thay vào đó là nồng đậm tiên khí, các loại ngũ thải quang hoa bao phủ từng cái đỉnh núi, trên vách núi đá kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có. Giờ phút này, đã tiến vào không ít tu sĩ Nơi xa giữa sần núi địa phương mở rộng chằng rừng rậm trong nháy mắt liền có không ít tiên huyền chi biến cường giả vớ lạc, máu bắn tung tóe, sắt cơ tứ phía. Lão Khiếu hóa tử cười hắc hắc, nói: "Những người này à, thật đúng là không có gì kiến thức, cũng không biết phát hiện bảo bối gì liền như thế lô mãng." Tân Mục góp đến nhân đồ Tống Mệnh bên người, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao? Có cái gì phát hiện không có?" Tống Mệnh trang sở làm dạng đi vòng vo, hắn cũng là cực kỳ có môn đạo, mỗi đi một chỗ đều sẽ phát hiện một số không giống bình thường. Sau một hồi lâu, nói: "Nơi đây chính là chân chính tiên tàng chi địa, nếu như muốn chuẩn xác không sai thôi diễn xuất cụ tư thế đường, sợ rằng đến 3 năm a." Tần Mục suy nghĩ khẽ động, cũng là vận dụng vọng huyền chi thuật bắt đầu xem thiên thế, xem xét hình dạng mặt đất, tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, là một cái giản dị bản đồ đi ra, nói, mấy cái này địa phương cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là đại hung hẳn phải chết chi địa. Lão ra Hỏa cũng là lấy ra thủ đoạn, hắn tởi xuống chính mình tối dày hướng bầu trời ném một cái, thối dày rơi xuống đất, mũi dày vậy mà hướng về phía bầu trời, thần sắc hắn tự mình, nói, không đường có thể đi. Mang Quỷ thấy cảnh này, cười nhạo nói, Lão Gia Hỏa, ngươi đây là biện pháp gì à, người khác đều là ném đá dò đường, ngươi nhưng là ném rậy hỏi đường, còn không, có hỏi ra, ta cũng làm mờ tầm mắt. Tống Mệnh Trừng Man Quỷ một cái, nói: "Không hiểu đừng nói mò." Lão Khiếu Hóa Tử trầm tư hồi lâu, nói: "Nơi đây xác thực có tiên tàng, bất quá sinh cơ cực kỳ yếu kém, chúng ta thử xem." Lúc này một nhóm người xuất phát, vừa vận đi vài bước, chít chít oa một tiếng. Trong lòng thọ vậy mà chết. Nhân đổ Tống Mệnh khắp cả người phát lạnh, hắn toàn thân run lên, trong miệng niệm niệm lẩm bẩm, cả người mục xứng sờ tại trên mặt đất. Lão Khiếu Hóa Tử sắc mặt siết chặt, nói: "Làm sao vậy?" Tống Mệnh lắp bắp nói: "Chúng ta đoán chừng là gặp gỡ quỷ tiên, hơn nữa còn là lệ quỷ." Quỷ tiên là cái gì?" Man Quỷ hỏi. Lão Khiếu Hóa Tử nói: Mọi người đều biết tiên nhân không chết, kỳ thật không hẳn vậy, địa tiên cũng là sẽ chết, chỉ là chết về sau, thần hồn bất diệt, sẽ hóa thành quỷ đồng dạng đồ vận, kế thừa khi còn sống oán niệm biến thành quỷ tiên. Vậy làm sao làm sao bây giờ, còn có đi hay không? Tân Lục hỏi. Đi, vì cái gì không đi, chỉ cần có một kia sinh cơ, cái này tiên tàng liền không thể bỏ qua. Tống Mạnh hình như ăn một viên đan dược, tâm thần ổn định rất nhiều, mang theo bọn họ lại hướng phía trước đi đến. Đi tới một chỗ đại sơn bên cạnh, trên vách núi đá vậy mà xuất hiện một mảnh kinh văn. Đây là đế tôn khắc họa, trong đó hàm ẩn tiên đạo chí lý. Lão Khiếu hóa tử kinh ngạc nói: Lúc này mọi người quan sát, Tần Mục chỉ là cướp một cái, trong lòng ngẫy dự, cái này vậy mà còn kỳ Yên Vân đưa cho mình thượng cổ huyền kính một trời một vực, gần như hoàn toàn tương tự, chẳng lẽ vị này đế tôn tiền bối cũng đã tới nơi đây. Lòng Sinh nghi vấn, đột nhiên vách núi nổ tung, một đạo kiếm quang đánh tới, trực tiếp đâm trúng Tần Mục mỹ thông. Phanh! Tần Mục bay ngược ra ngoài, cả người nháy mắt liền đâm vào ngàn trượng có hơn trên vách núi đá. Phanh! Vách núi đều bị hắn nện ra một cái hố to đi ra. Đáng ghét! Đây là thiên thế cảnh giả, vậy mà vô đánh lén mình. Lập tức, một đạo màu đen thiên thánh binh trọng truy lập tới. Tần Mục đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình liền tránh khỏi. "Wen, lại là một cái hô to." Lão Khiếu Hóa Tử thấy cảnh này, kinh ngạc nói, "Đây là tiên thiên thê thánh minh, uy lực không tầm thường a, dù cho là thánh vương không cẩn thận chúng như thế một kích cũng muốn nhận đến trọng thương, gia hỏa này cũng chỉ là vết thương nhỏ, nhục thân cường hãn, không thể tưởng tượng a." Nhân Độ Tống Mệnh nhìn chố mắt đứng nhìn, sau đó nhìn xem Man Quỷ, nói, "Hai người sẽ không phải là đến từ một chỗ a?" Mang Quỷ cũng là cực kỳ khiếp sợ, nói, "Ta cũng không có như thế một cái đệ đệ." Tân Phong, dám can đảm chém giết công tử nhà ta. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ có cái thiên thê cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Những người này chính là đồ ra người, mà còn một lần xuất động ba vị thiên thê cường giả. Nhanh chóng đem vây quanh, không thể để hắn trốn có người quát, lập tức mấy chục đạo thân ảnh lướt đi tới. Tần Mục bất ngờ đứng dậy, trong miệng quát lớn nói, đồ văn liệt đó là gieo gió gặp báo, dám can đảm tìm ta phiền phức, các người đều phải chết. Nói xong, hắn quay đầu hai quyền lệnh kích đi ra, bất ngờ đem này tòa đỉnh núi cho lệnh đức, hai tay nắm lên một nửa đỉnh núi hung hăng ném đi xuống. Ầm ầm. Ba tên thiên huyền chi biến cường giả không thể nào né tránh, lại bị đỉnh núi cho đập chết. Thần huynh đệ, Ta đến giúp ngươi." Mang Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là chạy như bay đến, hắn vung lên trong tay xương cây gậy lập tới, phù một tiếng, một vị tiên huyền chi biến cường giả liền biến thành huyết vụ, hài cốt không còn. Trong khi nhiên, người này liền chém giết trọn vẹn năm tên tiên huyền chi biến cường giả. Một bên Phật tử cũng không nhìn nổi, xuất thủ đánh ra Phật quang, ngăn cản một bộ phận truy binh. Ba vị thiên thê cường giả hướng về tần mục truy sát đi qua. Đi đông nam phương hướng, nhanh." Tống Mạnh hét lớn một tiếng. Tần thôi động chạy trốn chi thuật, thân pháp như điện, chạy đến nơi xa, ra sức một cái ngọn núi, sau đó ném ra ngoài. Ầm ầm vô số đỉnh núi lao vùng một tới, ba vị thiên thê cường giả còn miễn cưỡng có thể tranh thoát, thế nhưng những cái kia thiên huyền chi biến cường giả liền không có vận tốt như vậy, bị đập hết nhục mơ hồ, tử tướng vô cùng thê thảm. Chó chết, còn dám quát tháo, ta cao thị tam kiệt hôm nay nhất tiết phải đem ngươi ngàn đao băng thây, lăng trì xử tử. Ba vị thiên thê cường giả nổi trận lối đỉnh, nhưng lại đổi không kịp tần ngủ. Liên tiếp 49 ngọn núi bị đập loạn, cốt này duy năng để không ít người kinh ngạc. Gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện, không phải là cái gì thần thể không được, vậy mà như thế lợi hại. Ai, đáng tiếc trêu chọc thiên cường giả Nếu không nhất định sẽ trưởng thành là làm cho tất cả mọi người đều kinh khủng cường giả. Nếu như hắn đáp ứng ban đầu gia nhập chúng ta Vô Cực thư viện, cũng không có nhiều như thế phiền lòng sự tình, ai dám đuổi chúng ta Vô Cực thư viện dưới người tử thủ a? Mọi người ở đây kinh ngạc ngay miệng, đông nhiên một ngọn núi ánh sáng vào trượng, vô số kim mang ngọt ngày mà lên. Thiên đột, tiên tàng xuất thế. Có người hô, hô to một tiếng. Siêu siêu siêu. Tân Mục cùng Man Quỷ thẳng tiến không lùi chui vào ánh sáng nhập độ, đổ ra ba vị thiên thê cường giả cũng là đi theo vào. A. Một tiếng thê lương phát ra tiếng gào thảm thiết. Tần mục nhìn lại, một cái thiên thê cường giả vậy mà lăng không bay đi. Trợ hộ bị thứ gì giữ lại cái cổ, không có chút nào lực trở tay. Ủy Tiên, chương 380, vào Bảo Sơn mà không dám, chương 380, vào Bảo Sơn mà không dám. Trong chốc lát, cái kia thiên thê cường giả liền bị bóp chết, liền thân hồn đều biến thành hư vô. Còn lại hai người thấy thế, còn xuống lời hung hắc. Thần Phong, người chờ chịu chết đi. Xiu xiu xiu, hai gia hỏa này cũng là chạy trốn. Lúc này, càng ngày càng nhiều người vọt vào ánh sáng vạn trượng nhập cầu. Tống Mạnh cùng Lao Khiếu Hóa tử đi tới trên không, đối tần Hồ, các ngươi nhanh chóng đi ra, nơi này là tuyệt địa. Tần Mộc khắp nơi vút qua. Thấy được man quỷ còn muốn tiến vào bên trong, vội vàng nói: "Đi, chỗ này nguy hiểm." Lúc này hai người lui ra ngoài. Thế nhưng những người khác cũng không nghĩ như vậy, bọn họ cho rằng đây là tống mệnh quỷ kế, tiếp tục bay vào trong đó. Đỗng Nhiên từng tiếng thê lương kêu thảm chuyển ra, hình như gặp cái gì cực kỳ lợi hại đồ vật. Tống mệnh đám người lập tức rời đi nơi đây, hắn nhỏ giọng nói: "Nơi đây động tinh quá lớn, khẳng định sẽ chọc đến vạn cổ cự kình, chúng ta đi vào cũng là vô dụng, nhất định phải khắc tìm được cầu. Ầm ầm. Đỗng Nhiên thiên địa chấn động, trước mắt sự vật một trận lắc lư, hình như thiên địa đều muốn sụp đổ. Lão Khiếu Hóa tử nhìn lại, nhưng gặp 108 ngọn núi cùng nhau rơi vào, phát ra nộ rung trời, cho bùi bay lên, thiên địa đều biến thành màu vàng, hắn kinh ngạc nói, không phải là tiên nhân xuất thủ. Nhưng gặp đông đảo ngọn núi vờn quanh trung tâm tách ra vô số ánh sáng, ánh sáng bên trong xuất hiện một mảnh cực kỳ mỹ lệ thiên địa, giống như chân chính tiên cảnh. Tống Mệnh thì thào nói, bọn họ tìm tới tiên tàng chi địa chân chính được cậu. Lão Khiếu Hóa tử bỗng nhiên nói, thiên nột, nguyên hoàng thánh văn, đây là nguyên hoàng thời kỳ thánh tộc Lời này vừa nói ra, bầu trời bên trong hiện lên bốn cái cửa giả. Một người trong đó chính là Dương Trầm Chi Điên, Vạn quốc chi vương Đại nguyên trưởng giá quốc chủ, còn có tinh diện chi linh yêu đế cùng tầm tiên chiến hoàng, cái cuối cùng rõ ràng là bất hủ chi hà lao tăng, trừ cái đó ra còn có vô số thánh vương đi theo tà hữu. Mọi người ở đây do dự không tiến, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, gia quốc chủ bộ bộ sinh liên, đi tới cái này phiến tiên địa ở giữa, làm ra một cái bóc màn động tác, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong, lúc này còn lại cường giả cũng là bước vào trong đó. Thiên lột, nhóm này cường giả bên trong yếu nhất đều là thánh vương chi cảnh, những người còn lại cũng chỉ là ghen tị nhìn xem, căn bản không dám cùng những người này đoạt bảo vật. Man Quỷ nhìn tức giận, hét lớn một tiếng, nói, bọn họ đi vào, chúng ta vì cái gì không vào được, ta lại muốn vào xem một chút. Nói xong, cái này mang như đồng dạng đại gia hỏa liền mở rộng bước chân hướng về bên kia thiên địa đi tới. Nhân độ tống mệnh hướng tần mục làm cái nháy mắt, cũng là đi theo. Quả nhiên, mang Quỷ cái thứ nhất tiến vào bên trong, lúc này còn sót lại tu sĩ chen chúc mà đến, cũng không sợ cái gì, trực tiếp hướng bên trong hướng. Tiến vào mảnh này cổ lão thiên địa bên trong, tất cả mọi người điên liếc nhìn lại, khắp nơi đều có thần dược tiên thảo, từng mảnh từng mảnh linh bên trong chảy nước suối đều là nhũ quần chớ nói chi là những cái kia thần dược tiên thảo gần như tất cả mọi người đi cùng, vẫn như cũ duy trì sau cùng thanh minh, không có tùy tiện ngắt lấy những này thần dược tiên thảo, dù sao còn có nhiều cường giả như vậy ở trong đó, nếu quả thật trêu chọc những quái vật khổng lồ này, bọn họ hẳn phải chết. Ngay lúc này, vị kia giả quốc chủ đột nhiên xuất thủ hái một gốc thập nhị phẩm liên này. Lão khiếu hóa tử con mắt đều đều muốn trận lồi ra, nhỏ giọng nói: "Thiên nột, đây chính là chân chính thần vật ta, ít nhất có thể kéo dài 1200 năm thọ nguyên a. Vậy ngươi đi cơ a?" Tống Mạnh nói một câu. Phía trước những cường giả kia thu lấy xong những này thần dược tiên thảo về sau, cũng chỉ còn lại một chút linh dược cho dù là những này canh thừa cũng là đưa tới đại chiến, không ít người vì cướp đoạt những này linh dược ra tay đánh nhau, không nhiều sẽ liền chết mấy chục người. Rất nhanh giả quốc chủ, lão hòa thượng những người kia tiến vào kế tiếp sân gốc. Mọi người xa xa treo, đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại phun ra đến. Nhân độ tướng mệnh nhìn chố mắt đứng nhìn, trong miệng nói, "Cựu Huyền Đế binh, ta thiên nột, quả nhiên là Cựu Huyền Đế binh." Nói là Cựu Huyền Đế binh cũng là không sai, bất quá là là tản diễn, xem bộ dáng là một kiện đao hình dáng pháp bảo, vỡ thành mấy đoạn. Chỉ một thoáng, ra quốc chủ, lão hòa thượng, Diêu Đế, Tầm Tiên chiến hoàng đột nhập xuất thủ giẫm phần mình tranh đoạt một đoạn mảnh vỡ. Ông oang oang. Ba cô tràn ngập sát cơ. Phụp. Ba vị tiên thế chi cảnh cường giả còn không biết chuyện gì xảy ra, nhục thân liền đã hủy diệt, chết thảm tại chỗ. Lúc này không có người tranh đoạt, đều là đứng xa xa nhìn. Đi chưa được mấy bước, phía trước phát hiện kinh tiên một màn. Cách đó không xa, một đạo tiên đăng xuất hiện, cũng không phải rất độ, thế nhưng cực kỳ giải, tựa hồ thông hướng chân chính tiên linh giới. Thông thiên đăng. Có người kinh hô một tiếng. Liên mấy cái kia vô thượng đại năng cũng là động dung, tăng nhanh bộ pháp. Nhân độ tống mệnh cũng là đuổi theo ra đi ba bước liền lui trở về. Hắn hoàng sợ nhìn về phía trước, toàn thân run rẩy lên. Lão Khiếu Hóa Tử đập hắn một cái, nói: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ quỷ tiên lại đi ra?" Tống Mệnh Liều mạng gật đầu, cũng không nói chuyện. Tân Mục lúc này nhìn sang, quả nhiên, tại thông thiên đằng phía trước xuất hiện một bóng người, nhìn không rõ ràng lắm. Gia Cốc chủ, Yêu Đế, Tầm Tiên Chiến Hoàng, Lao hòa Thượng cũng đều là ngừng chân không tiến, tựa hồ cũng tại xử lý ra hỏa này. Sau một hồi lâu, Gia Cốc chủ hỏi: người là người phương nào?" Bóng người kia không hề nói chuyện, tựa hồ đang tại bảo vệ thông thiên đàng. Lúc này, có cái vạn cổ cự kình cung phụng, tiến lên một bước, vừa muốn nói chuyện, một tiếng Đầu của hắn liền nổ tung, sau đó chôn vùi nơi đây. T. Mọi người hít vào khí lạnh, nhột nhịp lui lại. Đây là tồn tại gì, thậm chí ngay cả vạn cổ cự kình cũng có thể tùy tiện giết chết, không phải là đế tôn. Vô cùng có khả năng, loại này thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có đế tôn. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, bởi vì không biết, lão hòa thượng kia đột nhiên nói chuyện, hắn sắc mặt không hề bất tâm, nói, "Quỷ Tiên." "Quỷ Tiên." Cái tên này vừa ra tới, còn lại ba vị cũng là lui về sau một bước. Gia quốc chủ nói, "Thế gian thật tồn tại Quỷ Tiên." Yêu đế cũng là nói nói nói như vậy, nơi đây ít nhất là nguyên hoàng đã có từ trước đã từng vẫn lạc qua tiên nhân. Thẩm Tiên Chiến hoàng ánh mắt bên trong dị sắc liên liền. Những người khác còn tại lẫn nhau hỏi thăm Quỷ Tiên rốt cuộc là thứ gì, nhân độ tống mệnh đã bắt đầu suy tính những biện pháp khác, lão khiếu hóa tử cũng là ném ra chính mình tối dày, bỗng nhiên nói, chỗ này có sinh cơ, đi. Lúc này, đoàn người này rời đi nơi đây, hướng về sơn quốc bên ngoài bỏ chạy. Đột nhiên, sau lưng truyền đến vô tận kêu thảm, để người nghe lấy rùng mình. Tân Mộc quay đầu nhìn qua, phát hiện bóng người kia động, cũng không biết lấy ra cái gì thuật, Đồng nhiên liên tục đẩy sinh trưởng ra một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra vô tận hấp lực, thánh vương cấp bậc tồn tại đều đang liều mạng giúp đi mà những cái kia thiên thê chi cảnh cường giả, còn có thiên huyền chi biến cường giả căn bản không có trốn tránh có thể, mấy ngàn người bị hút vào. Mấy người bọn hắn ra sức chạy trốn, chạy trốn tới có dấu kiểu liên đế binh mảnh vỡ sơn cốc cái này mới an tâm xuống dưới. Lão khiếu hóa tử không cam tâm, nói, tiên tàng liền tại chỗ nào, chúng ta nhưng là mất mạng lấy, thật sự là hận à. Phật tử nói, tất cả tùy duyên. Mang quỷ nói, chúng ta trở về lại nhìn một chút, vạn nhất có biện pháp gì tốt đâu. Chương 381, thư không giai thế, chương 381, hư không giai thế. Nhân độ mệnh đột nhiên muốn chạy trốn, bị tần mục ôm trở về. Hỏi, ngươi đi làm cái gì?" Tống Mạnh lắp bắp nói không ra lời. Lão Khiếu Hóa Tử nói, "Đạo hữu, ta xem ngươi tu vi không tầm thường, khí tức cấm sát, có hay không lâu dài tại dưới đất hoạt động a?" Tống Mạnh vội vàng nói, "Ngươi ít nói hiệu nói vượn, ta có thể là người lừng danh." Lời này vừa nói ra, Tân Mục cùng Man Quỷ cũng cười. Tống mệnh cũng lên, nói, "Thế nào, các ngươi không tin ta?" Man Quỷ nói, "Tin tưởng, tin tưởng, ngươi nhất định là người tốt." Ngụ hắn, "Các ngươi đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, lần này thiệt tỏi lớn." Tống Mạnh nhéo túi từ đó lấy ra một kiện pháp bảo. Lão Khiếu Hóa Tử xem xét, Ping ngật nói: "Hư không giai thế, ngươi lại có như vậy chí bảo, có thể là chạy chối chết vô thượng pháp bảo a?" Nói nhảm, "Ta có thể không biết nha." Nhân độ Tống Mệnh thở phì phò nói: "Man quỷ bỗng nhiên kịp phản ứng, nói: à, ta đã biết, ngươi lão tiểu tử này có tiến vào Thông Thiên Đẳng pháp môn, lại không muốn cùng chúng ta cùng hưởng, ngươi ra hỏa này quá gian trá đi." Tân Mục cũng là không còn gì để nói, Tống Mệnh có loại này thủ đoạn hắn không hề ngạc nhiên, chỉ là Man quỷ diễn kỹ cũng quá lợi hại một chút. Sau đó, Nhân độ Tống Mệnh lấy ra Hư không giai thế, mọi người trốn vào Hư không giai thế bên trong hướng về Thông Thiên Đẳng bên kia dựa sát vào tới. Hư không dai thế chính là một kiện dị bảo chỗ thăm dò vào hư không cùng bình thường hư không không giống chính là cấp độ càng sâu không gian bọn họ ngồi tại hư không dai thuê bên trên kéo dài vô hạn đến thông thiên đằng bên kia bất ngờ phát hiện chỗ kia vòng xoáy vẫn còn tại thế nhưng một loại cự tình nhân vật nhưng là biến mất không thấy gì nữa Tân Mục nói không nên à gia quốc chủ bọn họ cũng không giống như là bị một cơn lốc xoáy liền có thể thu thể ta cũng cảm thấy đạo này vòng xoáy dĩ nhiên lợi hại thế nhưng bạn cổ cự tỉnh có lẽ có thể thoát đi nơi đây vì cái gì bọn họ đều không thấy mang quỷ cũng làm ra phán đoán chỉ có tống mệnh không nói lời nào Hắn giờ phút này tâm thần khẩn trường cao độ, tựa hồ đã tìm tới cái gì chỗ đột phá, hoàng hốt ở giữa, hư không giai thế thăm dò vào đến một cái thần bí không gian. Đột nhiên, trước mắt mọi người sáng lên, lại phát hiện một chỗ bí cảnh. Có động thiên khác, chính là nơi này. Nhân độ Tống mệnh nói xong thu hồi hư không giai thế, mọi người xuất hiện tại cái này mảnh bí cảnh bên trong. Nơi đây nguyên khí quá đùng đặng, khắp nơi đều là rậm rạp rừng cây, rừng cây ở giữa mùi thuốc từng trận, không biết bao nhiêu vạn năm linh dược xuất hiện trong đó, mảnh này bí cảnh không nhỏ, thậm chí so Bắc bí cảnh còn quảng đại hơn. Thiên nột, những tiên nhân này vậy mà là tại loại này hoàn cảnh tu luyện. Ta nếu là ở chỗ này tu luyện, tu vi chắc chắn sẽ không yếu." Mang Quỷ ghen Tị nói. Liên Phật Tử cũng nói nơi đây nguyên khí dư giả để người có chút lâng lâng, thậm chí sinh ra không thích hướng trạng thái. Thế nhưng, Tân Mục không giống, hắn ở chỗ này cảm giác toàn thân thư thái, hình như về tới quê quán, khắp nơi đều có một loại mùi vị quen thuộc, dự đoán đây chính là nguyên hoàng phía trước cùng nguyên hoàng về sau thiên địa hoàn cảnh khác biệt. Tống Mạnh tham lam mút vào nguyên khí, nói: "Nương hi tốt, ta nếu là đem chỗ này bí cảnh cho tu đi, vậy nhưng quá thoải mái. Thu đi chỗ này, nằm mơ, liền xem như tiên nhân cũng không nhất định có thể làm đến." Lão khiếu hóa tử một chậu nước lạnh hắt đi qua. Đột nhiên, mang Quỷ vọt lên phía trước mấy bước, hắn kinh ngạc nói, "Oa, chỗ này nước suối vậy mà là nguyên khí cam lộ hóa thành, phát." Ngay lúc này, Tống Mạnh bay tán loạn đi ra, tốc độ nhanh kinh người, hắn vụt vụt vụt liền nắm lên hai khối bóng ánh phát quang tầng đá, cười ha ha, nói, "Thần thủy tinh thạch, ha ha ha, đây mới là bảo bối tốt." Nói xong về sau, hắn vui dạo rực nhét vào huyền kính bên trong. Nơi đây gần như khắp nơi đều có bảo bối, tất cả mọi người động, khắp nơi tìm kiếm. Tê ngẩn. Đột nhiên một tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ bí cảnh, lập tức tất cả mọi người sợ ngây người. Bầu trời bên trong, một cái ngọn núi đồng dạng to lớn hòa điệu, chín đạo cái đuôi nhan sắc không đồng nhất, quanh thân bay múa hai đạo khí tức cường đại, tựa như là yêu đế cùng Tầm Tiên Chiến Hoàng hai người. Cái này, đây là Phượng Hoàng sao? Man Quỷ kêu một tiếng. Quê Quán ăn mày nhìn thật lâu nói, đây không phải là Phượng Hoàng, cũng không phải Chu Tức thần điểu, mà là Phượng Tước. Phượng Tước? Tần Mục con mắt lập tức trừng lớn, nói, ngươi đến cùng xem rõ chưa, đây có phải hay không là Phượng Tước? Không có vấn đề, cái này nhất định là Phượng Tước, mà lại là trải qua 5 lần thuế biến Phượng Tước, dù vậy cũng là có thể so với Định Phong Thánh Vương hung cầm. Nếu như kinh lịch 6 lần phải biến, chỉ sợ sẽ là đế tôn thực lực, truyền thuyết bên trong, Phượng Tước có thể kinh lịch 7 lần phải biến, đến một lần cuối cùng phải biến, đó chính là chân chính thần điểu, có thể so với tiên nhân tu vi." Lao Khiếu hóa tử cực kỳ chuyên nghiệp nói. "Ta đi." Tân Mục không khỏi nghĩ từ bản thân phá ra đến cái kia Phượng tức tiểu hỏa, cũng không biết tiểu gia hỏa này hiện tại ở đâu. Trong lúc nói chuyện, bầu trời bên trong lại xuất hiện kỳ quang, rõ ràng là một đầu mạc ngọc kỳ lân, cùng long rất tương tự, bất quá nhưng là bốn chân, đầu rồng, toàn thân mặc giáp, gia quốc chủ cùng lão hòa thượng cũng là xuất hiện ở trên không, tựa hồ muốn liên thủ trấn áp cái nại kỳ lân. Lão gia hỏa tựa hồ người được cái gì, bước nhanh hướng về phía trước, sau một lát liền đi tới một chỗ sườn đồi bên cạnh, hắn đôi mắt lướt về phía nơi xa một viên tiên độ, trong miệng nói, "Thanh Tùng Tường Trú, Thiên Long nằm nằm, đây là Long Tùng Thanh Bạch, mau nhìn, trên chẳng cây còn có xào Huệ, nếu như ta đoán không sai lời nói, đây cũng là Thiên Long Mã Sáo Huệ, trong đó tất nhiên có Long Mã chi Đoán." "Thiên Long Mã, đây là không kém gì Kỳ Lân Nguyên Hoang Dị Trùng Thần thú, nghe nói sau trưởng thành thực lực có thể so với Thánh Vương, thậm chí tiếp cận Đế Tôn, chính là tiên nhân Lão Khiếu Hóa Tử nói xong, nhìn xem Tống nói, "Đạm ta lại thiếu ngươi một cái ân tình làm sao?" Với giả không biết xấu hổ, ta cái gì đều không tìm được, ngược lại bị ngươi tìm tới chân chính bảo vật, nhớ kỹ, ngươi có thể chết, thế nhưng pháp bảo của ta không thể ném." Nhân độ Tống Mệnh tở phỉ phò nói, sau đó lấy ra hư không giai thẻ, lúc này cuốn mọi người hướng Long Tùng Thanh Bách kéo dài đi qua. Tới gần Long Tùng Thanh Bạch về sau, Nhân độ Tống Mệnh kinh ngạc nói, "Cái này nhất định là tiên thụ, nếu là nhổ tận gốc đây chính là một bút không nhỏ tài sản a." Vừa mới nói xong, cậu vật này lập tức không nói, một cái bước xa liền vọt ra ngoài, tựa hồ phát hiện cái gì gì bảo. Lúc này Mục Ma Quỷ, lão khiếu tử, Phật tử đám người toàn bộ đều xuất thủ. Bất quá Người nào tốc độ đều không có tần mục nhanh, hắn chạy vội tới sào huyệt bên trong, ngạc nhiên phát hiện một đoạn xương, chính là xích kim sắc, tản ra cực kỳ mãnh liệt khí tức, biết là bà bối, liền cuốn đi. Thiên nhân xương, đây là vàng dòng tiên cốt. Mọi người kinh ngạc hô, đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một cỗ bí thường, mẹ nói liền thiên nhân đều có thể chết, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lão Khiếu hóa tử nói, vàng dòng tiên cốt cực kỳ trân quý, một khi gia nhập pháp bảo bên trong, thậm chí có thể luyện chế ra vượt qua cựu huyền đế binh to lớn cao ngạo pháp bảo. Lại trân quý, hiện tại đã rơi vào tầm mục trong tay, chứ phi bọn họ muốn cướp. Man Quỷ vừa sải bước ra, nói: "Tần huynh, mong rằng ngươi có thể đem cái này tiên cốt cho ta, ta cầm thân ra tính mệnh cùng ngươi đổi." "Tiểu huynh đệ, đây chính là ta hư không giai thế lại tác dụng, cứ như vậy, ngươi nếu là đem tiên cốt cho ta, ta làm ngươi còn ta ân tình, mà khác tặng kèm ngươi 1000 vạn sợi huyền tụy, mà còn ta cam đoan mỗi một sợi huyền tụy đều là tím tụy phẩm chất, làm sao?" Tống Mệnh nói. Lão Khiếu hóa từ nói: "Đây coi là cái gì? Huynh đệ, ngươi nếu là đem cái này xương cho ta, ta có thể cho ngươi một kiện nửa bước Sợ rằng uy năng còn không bằng tần mục huyền kính bên trong thất độ trận binh lợi hại a, hắn căn bản không cần, đến mức huyền thủy, hắn muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu, cũng không quan tâm. Man Quỷ đột nhiên một chân quỷ xuống, nói: "Thần huynh, xin nhờ, xem ra ra hỏa này là quyết tâm muốn cái này xương, đoán chừng cùng xương cốt của hắn cây gậy có liên quan rất lớn." Tần Mục suy nghĩ một chút, thật đúng là liền đưa cho Man Quỷ, nói: "Huynh đệ, ghi nhớ ngươi nói, đừng để ta khinh thường ngươi chính là." Nhân độ tống mệnh đôi mắt trừng lớn, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Man Quỷ xương cây gậy bên trên, nói: "Tiểu tử, với cây gậy hắn là tiên binh, ai cần ngươi lo." Man Quỷ Trừng Nhân đồ tống mệnh một cái. Lao gia hỏa cũng là tiếc nối đi thu lấy thiên long mã chí ngoãn. Ngay lúc này, Man Quỷ chân nhấc một cái, phát hiện lòng bàn chân xuất hiện một cái màu xám mảnh ngói, mặt trên còn có chữ gì dấu vết. Nhân đồ tống mệnh sau khi nhìn thấy, ánh mắt bên trong khắp nơi nóng rực, trực tiếp trùng kích tới không quan tâm trực tiếp mở đoạn. Phanh phanh phanh. Man Quỷ cùng Trần Mục đồng thời xuất thủ, ngang nhiên ở giữa đem tống mệnh đập nện đi ra. Cậu vật này bị bức lui về sau, hai tay chảy ra máu tươi, rất hiển nhiên thương tổn tới xương. Man Quỷ lên đưa cho mục, nói: "Ngươi thích ngươi cầm đến là." Tần Mục tiếp nhận mảnh gói, cẩn thận một cảm giác, phát hiện chính mình quá khẩn trương, nguyên bản còn tưởng rằng là huyền tính bên trong màu vàng cây cột đồng dạng pháp bảo, nguyên lai like không phải, đoán chừng nhân đồ Tống Mạnh cũng là nhìn lầm. Man quỷ Trường Tống Mệnh, phòng ngừa hắn lại lần nữa đến cướp. Tống Mạnh tức giận gần chết, đáng hận hắn đánh không lại hai người này liên thủ, chỉ có thể thở phì phò nói, "Mụ, lao tử bồi quá độ, phát hiện cái bảo bối biến thành người khác, cái này còn thế nào chơi?" Lão Khiếu hóa tử cũng tới hứng thú, hỏi, "Đây rốt cuộc là bảo bối gì, làm sao điều đoạt?" "Không có gì, bất quá sinh mặt có không ít văn, ta cũng không cần biết." Tân mục đúng sự thực nói. Cuối cùng mấy người lại gần nhìn kỹ cái này mảnh ngói, cũng không có nhìn ra cái gì đạo đạo. Tống Mạnh thở dài một hơi, nói, ta còn tưởng rằng là. Mọi người lúc này nhìn sang, muốn biết hắn muốn nói gì. Tống mệnh tới một cái thở mạnh, nói, năm đó ta cùng một kiện khoáng thế kỳ bảo gặp phân qua, đây là đời ta hối hận nhất nuốt hận một việc. Tân Mục dần mình, cái này lao tiểu tử còn nhớ thương kiện kia dị bảo a, đáng tiếc hiện tại đã biến thành chính mình huyền kính bên trong thông thiên cây cột. Lúc này, Phật Tử nói, vật này nhất định là nguyên hoang phía trước liền có, có thể giữ gìn đến nay, trong đó nhất định có đế tôn trật đồ, thậm chí là tiên nhân pháp tắc. Lúc này Nhân đồ Tống mệnh lại lần nữa nhìn sang, cuối cùng nhận ra, hắn kinh ngạc nói, quá bại ra, cái này vậy mà là Huyền Vũ Đà Thiên thần thiết, cái này thần thiết đừng nói Cửu Huyền Đế binh, liền xem như Tiên binh cũng có thể luyện chế ra đến a. Chương 382, Quỷ dị kim tự tháp, chương 382, Quỷ dị kim tự tháp. Mọi người thở dài một hồi, sau đó liền không tại thèm nhỏ dãi tần ngục. Ngược lại là Lao Khiếu Hóa từ nói, chỗ này có tiên cốt, vậy khẳng định là có tiên nhân vẫn lạc, chúng ta nếu là tìm tới tiên nhân vẫn lạc chi địa, chẳng phải là lại muốn phát tài. Câu nói này có lý, tiên nhân vẫn lạc chi địa, đừng nói cái gì pháp bảo loại hình chỉ là tiên nhân đại chiến lưu lại khắc họa cũng là một bút vô thượng tại phú. Mọi người dọc theo vách đá một trận đi, nhìn thấy cái kia đều giống như tiên nhân vẫn lạc chi địa. Ngay lúc này, Trần Mục ngừng chân nhìn về phía nơi xa, hắn phản phất thấy được một người ở chỗ này sinh hoạt qua, sau đó ngã xuống, lúc này nói, "Chư vị, mau nhìn chỗ kia sơn mạch, giống hay không một người nghiêng ngủ rồi." Lúc này, bọn họ cùng nhau nhìn sang. Nhân đổ Tống mệnh đột nhiên nói, "Đây không phải là ngủ rồi, mà là bị chôn, mau nhìn phía trước hồ nước, nếu có cái bóng lợi nói, chính là một người bên cạnh tại mặt đất, nếu đem chỗ này bị cảnh lật từng cái." chẳng phải là có người đứng tại bên kia, nửa người khảm vào vách đá bên trong. Ý nghĩ này quá lớn mật, quả thực không thể tưởng tượng. Lão Khiếu Hóa Tử cái thứ nhất tình ngộ lại, nói: "Thật đúng là dạng này, mau mau lấy ra người hư không giai thê, chúng ta đi xuống nhìn một cái." Nhân độ Tống Mệnh cũng không khách khí, lấy ra hư không giai thế, mọi người dọc theo cái thang hướng về bên dưới vách núi lục địa chậm rãi đi. Sau một lát, bọn họ chạy tới chỗ này sơn mạch, quả nhiên có một chỗ hồ nước, mặt hồ bay lên ánh sáng muôn màu sơn ngủ, tựa như thiên hồ. Tống Mệnh tả Hữu Đao đạt một hồi, sau đó nói: "Không thể từ sơn mạch vào tay, sẽ có đại hung, chúng ta từ đáy nước đi thôi." tất, chúng ta tin ngươi. Lúc này, mấy người nhảy xuống nước, tìm tòi thật lâu, đầu tiên đi tới người giống khuôn mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì thông đạo. lao Khiếu hóa tử lần này xuất lực, đề nghị từ cái lỗ tìm xem. Quả nhiên, tại người giống cái dốn ra có cái nhập khẩu, chỉ là từng đợt uy áp đấu đá mà đến, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vô cùng khó chịu. Tân Mục chắc chắn nói, chỗ này khẳng định có cựu huyền đế binh, ít nhất cũng là cựu huyền đế binh tại cái này chiến đấu qua. Chẳng lẽ chúng ta thật tìm tới tiên mộ? Bọn họ dọc theo động khẩu tiến vào bên trong, áp càng đậm, thậm chí liền đi bộ đều muốn thôi động toàn thân linh lực. Càng chạy càng sâu, Bên trong thông đạo quanh co khúc hiểu, không có bất kỳ cái gì quy tắc, tựa như là nước chạy cỏ rửa đi ra. Giống. Một tiếng gầm rú, cực kỳ kinh dị. Tân mục đều cảm giác bắp chân mềm nhũn, kém chút mới ngã xuống đất. Đây là thanh âm gì? Như vậy kinh dị? Tống Mệnh không dám đi, hắn nhớ tới phía trước Quỷ Tiên. Phật tử nói, đây là Tu La Quỷ giống, chính là nồng đậm đoán khí cùng quỷ linh đồ vật kết hợp, từ đó diễn biến thành một loại âm sát đồ vật, cũng được xưng làm quỷ linh. Siêu! Một đạo ảnh lướt tới, chính là hướng về Mệnh. Người này phản ứng cấp tốc, lúc này lấy ra một kiện pháp bảo. Nhưng gặp bóng đen đụng vào pháp bảo bên trên, vang một tiếng, pháp bảo biến thành một miệng. La Quỷ Linh, mà lại là thú vật Quỷ Linh, nếu như ta đoán không sai lời nói cái này, thú vật Quỷ Linh khi còn sống chính là so sánh Thánh Vương hung thú. Phật Tử lập tức nói, "Hô." Thú vật Quỷ Linh lại tới. Lần này Man Quỷ xuất thủ, hắn huy động xương cây gậy hung hăng vung tới, nhưng gặp thú vật Quỷ Linh vậy mà xuyên qua xương cây gậy trực tiếp đánh trúng bản thể của hắn. Vang một tiếng, Man Quỷ lui về sau ba bước, sắc mặt trầm nói, "Bình thường pháp bảo đối cái này thú vật Quỷ Linh vô dụng." Tân Mục lập tức nghĩ đến lôi cổ ung kim chú ý, đáng tiếc hiện tại không thể dùng. Nếu không nhận độ tống mệnh khẳng định sẽ nhận ra chính mình thân phận. Ta đến." Phật tử kêu một tiếng, trong miệng hắn đột nhiên nói lẩm bẩm, từng đợi Phật môn kinh văn truyền ra, lúc này khối này âm sát khí tiêu sái rất nhiều. Giống. Thú vật quỷ linh nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên rất bực bội. "Hữu dụng, tiếp tục niệm." Nhân độ tống mệnh kinh hỉ hô. Phật tử lúc này trong miệng kinh văn không ngừng, mọi người vây quanh hắn, chậm rãi đi vào bên trong. Xoạt một tiếng. Mọi người lập tức đình chỉ hành động, đây là xiển xích âm thanh, như trói chặt cái gì hung vật. Tống mệnh nói, "Đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục đi." "Oan." lại làm một đạo hắc ảnh đánh tới, man quỷ một gậy lập tới, răng rắc, thứ gì nát đầy đất. Nhân độ Tống mệnh lấy ra một hạt trâu, từng trận ánh sáng phát ra. Là cương thi. Chỗ này làm sao sẽ có cương thi? Ta đã biết, nhất định là tại chúng ta phía trước còn có người đến qua chỗ này, chết về sau liền biến thành cương thi. Man quỷ tại phía trước mở đường, tân mục bảo vệ phật tử, thống mệnh cùng lao khiếu hóa tử tìm kiếm chính xác con đường, mấy người phân công rõ ràng, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Trên đường đi, man quỷ đập chết không ít cương thi, đương nhiên xuất lực lớn nhất vẫn là phật tử, hắn kinh văn quả nhiên không tầm thường, để rất nhiều thú vật quỷ linh, quỷ linh cũng không dám phụ cận. Những thủ đoạn này có thể ngăn lại Tiên Thê cương giả, thế nhưng đối Thánh Vương tác dụng không lớn, chớ nói chi là giả quốc chủ mấy cái kia lợi hại tồn tại, chúng ta vẫn là đi nhanh điểm, đừng bị người chiếm đoạt tiên cơ. Tống Mệnh cảm giác lần này đi đúng địa phương, trong lòng vô cùng sốt ruột. Xác thực, nếu như bốn người này đến nơi đây, liền không có người khác trở gì, bọn họ chỉ có thể ăn ăn cơm thừa rượu cạn. Đi không biết bao lâu, Phật tử chỉ là hát Kinh Văn đều đã miệng phun một bọt máu, mọi người có cái gì linh vật toàn bộ đều cho Phật tử, để hắn khôi phục nhanh chóng, tân mục càng là dâm ra không ít đủ, đương nhiên loại kia nước suối hắn nhưng là không có cam lòng tính dâng đi ra. Đương nhiên Phía trước xuất hiện hào quang, hào quang bên trên chính là một tòa đại đất. Đi tới gần, cái này mới nhìn rõ đây là một chỗ bắt giác kim tự tháp đồng dạng đồ vật, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, phía trên có 8 đạo bậc thang, bất luận cái gì một đạo đều có thể thông hướng chỗ cao nhất đại đất. Đi lên xem một chút." Tống Mệnh nói. mang Quỷ nhấc chân lên, muốn cưỡi trên bậc thang, nhưng là bị một cố cường đại uy năng đấu đá căn bản là không có cách đặt lên, nơi này vô cùng quỷ dị, hình như có cái gì cấm chế, lại hình như là lợi hại gì tồn tại, kinh khủng uy áp cực kỳ đại. Một đám chuột con rệp, vậy mà còn có thể tới chỗ này, dống nhiên có người nói chuyện. Man Quỷ trợn mắt nhìn nhau, lao khiếu hóa tử tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, nói: "Là cường giả, ít nhất tại Thiên thê chi cảnh tầng 3 đã bắt đầu lĩnh hội Thánh Vương đại đạo." Sau đó xuất hiện một người, trên người mặc triều phụ, người này bên cạnh còn có hai cái tùy tùng, bất ngờ cũng là thiên thế chi cảnh cường giả. Đồ Công gia, chính là người này giết chết thiếu công tử có cái cường giả nói. Đồ Công gia, người này gọi là Đồ Cảnh Viễn, chính là Đồ Văn Liệt thúc thúc, lần này càng là bước vào Thiên Thế chi cảnh tầng 3, khoảng cách Thánh Vương chi cảnh cũng là không xa, hắn thấy được Trần Ngục, sắc mặt lập tức lại xuống, nói: "Dám can đảm tàn sát cháu của ta?" Giết chết ta đổ ra đông đảo hạ thủ, hôm nay chính là người báo ứng." Tần Mục sắc mặt dừng một chút, lúc này lòng bàn chân xuất hiện một đóa hoa quang, thân thể lập tức trở hướng về phía kim tự tháp, đến phụ cận cũng là bị một cô uy năng bước cho lui, căn bản là không có cách bước lên một thang. "Chết!" Đồ cảnh viễn hét lớn một tiếng, lấy ra một tòa màu vàng nóng ngọc tỷ kim ấn hướng về Tần Mục quanh kích đi qua. "Sơn Hà ấn." Tần Mục cũng là không khách khí, lúc này thúc dục Sơn Hà ấn, bất ngờ lên kích. Đột nhiên, màu vàng lóng ngọc tỷ kim ấn tại tới gần kim tự tháp thời điểm đột nhiên dừng lại, tất cả năng toàn bộ đều tiêu sái. Một tiếng ầm vang Sơn Hà ẩn đập đệm lại Kim ẩn bên trên, lúc này Kim ẩn bị đánh thành bã vụn. "Ta đi, đây chính là Thiên Thế Thánh binh a." Lao Khiếu hóa tử kinh ngạc hô. Tống Mệnh cũng là trận to trong mắt, quắc, nương hi tốt, tiểu tử này như thế dữ dội. "Mau lui." Đồ Cảnh Viễn hét lớn một tiếng, thân thể lui nhanh ra. Tân Mục cũng không có thu tay lại, tiếp tục ngưng kết Sơn Hà ẩn vánh tới. Một vị Thiên Thế cường giả phản ứng hơi chậm một chút, ầm vang phía dưới, nửa người bị đánh nát, xoạch ngã trên mặt đất, trống khổ kêu rên, còn tại leo lên. Lại là một cái chết. Thiên cường giả vậy mà chết. Chó chết. Còn dám ở trước mặt ta giễu người, hôm nay không giễu người, ta liền không tính cầu. Đồ cảnh viễn nổi giận. Tần Mục lạnh lùng nói, "Làm sao, ngươi muốn cùng ta họ Tần a, đáng tiếc, tư chất ngươi quá yếu, chỉ xứng họ Ngụy." "Vì cái gì chỉ xứng họ Ngụy?" Lao Khiếu hóa tử mê hoặc. Man quỷ nói, "Hình như họ Ngụy ra hỏa đều chết tại cái này người trong tay." Ta cũng nhớ tới một chút, bất quá họ Ngụy không có mấy cái đồ tốt, đều là hèn hạ đồ vô sỉ." Tống Mệnh Đêm ta nói. Tần Mục đột nhiên thân thể nâng cao, mặc dù không có bước vào cầu thang, nhưng cũng là lao vụụt đến giữa không trung vị trí, hắn bất ngờ lấy ra Trích Tinh Thổ hành kích xung dưới. Răng rắc một tiếng, một những thiên thê cường giả tao hương, một cái cánh tay bị miễn cương kéo rơi. À, à, a, người này là ma quỷ, ta không muốn chết cái kia thiên thê cường giả hoảng sợ hô lên một tiếng, đột nhiên một đạo hắc ảnh ảnh tập đi qua, phù một tiếng. Ở giữa mặt đất chảy ra không ít máu đen, thoáng qua ở giữa, cái này thiên thê cường giả liền biến thành cương thi, vung lên một cái cánh tay hung hăng hướng Đồ Cảnh Viễn đập tới. Thiên nột, nơi đây cương thi vậy mà đều là bị quỷ linh giết chết. Mang quỷ đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm. ra sức chém giết cương thi, không ngờ bị Sơn Hà ấn đánh trúng, lúc này một đoạn cánh tay biến thành thịt nát. Đáng ghét, ngươi dám đánh lên ta." Đồ Cảnh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng. "Ba." Cái kia Cương Thi đột nhiên một bàn tay phiến tại Đồ Cảnh Viễn trên mặt, lập tức Cương Thi bỏ lên bắt đầu gầm cắn. "Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ta là Hồng Dương Đế quốc đại nguyên soái, ai dám như thế đối ta, chết, đều chết cho ta." Đồ Cảnh Viễn như bị điên đập nện Cương Thi, trong chốc lát Cương Thi liền bị đánh thành mảnh vỡ. "Ven." Lại là một cái trích tinh thủ, giằng rác một tiếng, Đồ Cảnh Viễn lại một cái cánh tay bị kéo chặt đứt. Đều to cọm Long mới vừa nói là chuột con rệp." Man Quỷ cũng không nhìn nổi, vung lên xương cây gậy liền đập tới. À một tiếng. Đỗ Cảnh Viễn bị đập bay ra ngoài, đột nhiên một bàn tay lớn đem hắn vụ bắt đi qua. Đỗ Cảnh Viễn đột nhiên nhìn thấy người tới, phụ phụ liền quỳ trên mặt đất, khi hoàng sợ kêu khóc nói phụ thân. "Phụ thân, Đỗ Quốc sư vậy mà tới? A, như thế nhiều người a." Đột nhiên, một đám người tiến vào nơi đây, mà còn đều là vạn cổ cự kình nhân vật, trong đó còn có tần mục thấy qua Thiên Lang thần giáo giáo chủ, nhung địch đế quốc nạp lan vô lòng các loại nhân vật. Chương 383, Khai Thiên Kinh, chương 383, Khai Thiên Kinh. Tới quá nhiều cường giả, thậm chí tốt hơn một chút người cũng đã bước vào đại đế cảnh giới bọn họ chuyến này càng là mang đủ pháp bảo trọng khí, rõ ràng là vì kim tự tháp đỉnh tháp đại đất mà đến. Cái kia mảnh đại đất bên trên khẳng định là tiên tàng, chính là chân chính vô giới chi bảo, chắc hẳn sẽ có một chàng vô cùng tàn nhẫn đại chiến. Lập tức, mọi người cũng không nói lời nào, riêng phần mình lấy ra bùa gói, bắt đầu bước vào cầu thang, hướng về đỉnh tháp leo lên mà đi. Lão Khiếu Hóa Tử kinh ngạc nói, "Thiên nột, những người này đến cùng nghĩ như thế nào, chuẩn bị như vậy đầy đủ, thậm chí liền ứng đế binh đều mấy kiện a?" Nhân Tống Mạnh cũng là ghen tị nói, "Nhân gia đều là truyền thừa, lấy ra cửu huyền đế binh không hề kỳ quái, đang Man Quỷ có chút không cam tâm, nói: "Làm sao, chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ tiên tàng, cái này cũng quá oan uổng đi." Tân Mục cũng là cùng mọi người tập hợp một chỗ, đồ cốt sư đám người cùng tiên lang thần giáo người trà trộn một chỗ, cũng là lấy ra pháp bảo bước lên cầu thang, bắt đầu chậm rãi leo về phía trước mà đi. Lão Khiếu Hóa Tử nhìn cái này Tống Mệnh, nói: lao tắc, ngươi còn muốn tàng từ sao?" Tống Mệnh sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, vốn chỉ muốn nhanh chân đến trước ai biết gặp gỡ trường hợp này, hắn khẽ cắn môi, nói: "Nếu như không nghĩ từ bỏ lần này tiên tảng, chúng ta đều muốn xuất lực, ta trước đến." Lúc này, hắn lấy ra một kiện pháp bảo, chính là một khung chiến xa. Trong hắc niên tia sáng bắn ra bốn phía, kháng trụ đến từ kim tự tháp phía áp. Lão khiếu hóa tử cũng không khách khí, lấy ra một đoạn cây gỗ, vừa vặn đáp lên trên trên xa, lúc này mọi người toàn thân áp lực bùng lòng, đã có thể tới gần cầu thang. Mang quỷ đem chính mình xương cây gậy cũng là đắp lên trên trên xa, mọi người cuối cùng có thể bước vào nước thang, bắt đầu chậm chạp hướng bên trên leo lên. Đi không sai biệt lắm có 300 trượng bộ dáng, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Phật tử tử trong lực lấy ra một cái mộc chùy, đáp lên trên trên xa, lúc này lại có thể tiến lên. Tần mục thấy thế cũng là không có cách nào Đem phía trước lấy mảnh ngói cũng là chuyển vào kia sáng bên trong, trong hách nhiên áp lực giảm nhiều, tiến lên tốc độ càng là siêu siêu xiêu, leo lên đến 5400 trượng thời điểm, uy áp gia tăng mấy liệt, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, giờ phút này, bọn họ mới leo lên một nửa. Lão Khiếu hóa từ nói, cái này kim tự tháp chí ít có 1 vạn lẻ 800 trượng, chính là viên mãn số lượng a. Tống Mạnh tức giận không có cách nào, hắn hàm răng một cắn, lại lần nữa lấy ra một kiện thần vật, chính là một kiện bình uống, thoạt nhìn không thế nào thu hút, thậm chí có chút rách dưới bộ dáng, nhưng là vô cùng lợi hại, lúc này bọn họ lại lần nữa lên đường. Con dê Một tiếng chửi động chuyên gia, rõ ràng là đồ cảnh viện đám người, bọn họ giờ phút này lấy ra ít nhất hơn 20 món pháp bảo, mỗi một kiện đều là có thể so với cựu viễn đế binh tồn tại, truy đổi tới. Tần Mục đám người trợn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Đồ cố sư nhìn xem cái kia bình uống, nói, món pháp bảo này không sai, còn giống như có tiên nhân phát tác. Lưôn ngữ vừa rơi xuống, hắn lập tức tranh đoạt tới. Lần này Tần Mục đám người đã leo lên đến hơn 8000 trượng độ cao, mọi người đỉnh lấy vô tận uy áp, một khi cái này bình gốm bị cướp đi, bọn họ tất cả mọi người sẽ ở và uy áp đấu đá phía dưới, sợ rằng muốn sống vô cùng khó khăn. Tần Mục lúc này xuất thủ, Sơn Hà ấn hung hăng đấu đả tới. Rang rác một tiếng, hai người cùng nhau lưu lại, Đồ Cốt Sư chính là vạn cổ cư kình, lần này vậy mà cũng lưu về phía sau mấy bước, cái này đủ để chứng minh Tần Mục nhục thân cường hãn. Tần Mục nhìn chằm chằm Đồ Cốt Sư, hung hăng nói: "Ngươi nếu là còn dám cướp đoạt bình uống, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Đồ Cốt Sư trừng Tần Mục một cái, trong lòng hắn vô cùng phiền muộn, lần này là tại Kim Tự Tháp bên trên, tất cả mọi người lực, lực đều nhận lấy cường đại áp chế, nếu như đi ra khối địa giới này, hắn hoàn toàn có thể diệt sát Mục tại đang lúc trở tay. Sau một lát, tất cả mọi người đang đến đỉnh tháp, Đỉnh tháp cực kỳ rộng lớn, vị trí trung tâm chính là một chỗ đại đất, có tầng 3, bất quá là một người cao. Mọi người nhìn xem đại đất, cũng không có ngông cùng độc thủ. Từng trận uy năng phát ra, để người nhìn mà phát khiếp. Cái này đại đất đến cùng là lai lịch thế nào, chẳng lẽ trong đó bao vây lấy tiên nhân thi thể sao? Nói không tốt, đoán chừng là có tiên nhân ở trong đó, muốn thu hoạch được trường sinh bất tử bí mật a. Đột nhiên có người bay lên, xem ra là kìm nén không được nội tâm xúc động, bất ngờ một quyền đập về phía đại đất, một tiếng ầm vang, đại đất lại bị một quyền đập ra, cũng không có xuất hiện cái gì kinh khủng sát cơ. Đại đất nổ tung, trong đó xuất hiện một cái bóng mở, cái này hư ảnh vừa xuất hiện làm cho tất cả mọi người cực kỳ hoàng sợ, nhộn nhịp lui lại ra. Bởi vì lúc trước hư ảnh quá cường đại, tất cả mọi người lưu lại bóng ma. Đây là vật gì, quỷ ảnh sao? Nhìn xem không giống như là vật số a, không phải là tiên nhân cái bóng. Lúc này, Tinh Diệt Chi Linh yêu đế đột nhiên nói, đây là quỷ tôn. Quỷ tôn? Lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ nói không ra lời. Quỷ tôn chính là quỷ tu đại thành tu sĩ, tương đương với đế thực lực. Cái này, cái này liền quỷ tôn đều có thể chết, cái này cũng quá kinh a có thể giết chết đế tôn, trừ phi tiên nhân rồi. Xem ra nguyên hoang phía trước tất nhiên có tiên nhân, đây là khẳng định. Mọi người ổn định tâm thần, cũng không biết loại này sự tình làm như thế nào giải thích, nghị luận ầm ĩ. Lúc này, có cái quỷ tu cự kình nhân vật bi phấn khóc lớn một tiếng, vì đi tới cái bóng phía trước, khóc lóc kể lời nói, lao tổ, chúng ta chỉ biết là có thể che tuyệt vấn thế, nhưng lại không biết ngài đã chết ở đây a. Vậy mà là quỷ tôn, đây chính là sự kiện lớn, không gọi không ít người xúm lại đi qua, muốn nhìn xem quỷ tôn chi có cái gì, gì bảo loại hình thần vật. Cái kia vạn cổ cự kình nhìn xem mọi người bi phấn nói, các ngươi muốn thế nào? Nhà ta lão tổ đã vất lạc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng sao? Bỏ đá xuống giếng không đến mức, thế nhưng đế tôn chính là chúng ta tất cả mọi người tiền bối, tưởng nghiệm tiền bối cái này không quá phận a. Chính là, mỗi một vị đế tôn xuất hiện đều là nhân tộc công thần. Dù cho là quỷ tôn, đó cũng là mọi người chúng ta vất vả. Ngươi một lời ta một câu, không ít người tới gần tới. Lúc này, Đồ Quốc sư nhìn xem tần mục đám người, thâm trầm nói, đế tôn chính là vô thượng đạt có thể, các ngươi những kẻ sâu kiến đồng dạng ra hỏa, vẫn là rút đi à, đây không phải là các ngươi thể thăm dự. Ngươi tính là gì chó chết, dám can đảm cùng ta nói như vậy? Tần Mục giận dữ. Nơi đây tất cả mọi người hồi lực, linh lực, thân lực đều bị cầm giữ, đừng nói ngươi là vạn cổ cự kình, liền xem như đại đế cũng bất quá như vậy. Đồ Cốt Sư nhìn chằm chằm Tần Mục, nói: "Ngươi muốn chết?" Tần Mục giận dữ, vọt thẳng tới, bàn tay lớn hướng về Đồ Cốt Sư gõ má hung hăng quát tới. Có cái vạn cổ cự kình tựa hồ nghĩ đập Đồ Cốt Sư mông ngựa, ngang tay chặn lại. Răng rắc một tiếng. Cái này vạn cổ cự kình cánh tay lập tức bị đánh thành mấy đoạn, lúc này gào lên thế thảm. Tân Mục hô lớn: "Ma quỷ, còn chờ cái gì, hướng, chó chết!" Ngươi can đảm dám đối với phụ thân ta vô lễ thân thể không hoàn chỉnh Đồ Cảnh Viễn thấy cảnh này, phẫn nội trù lên. Tân Mục thân thể lóe lên, lúc này xuất hiện tại Đồ Cảnh Viễn bên người, một quyền vung sát tới. Cầu tặc ngươi dám? Đồ Cốt Sư giận mắng một tiếng. Phốc. Đồ Cảnh Viễn đầu trực tiếp nổ bể ra đến, cái này thiên thể tầng 3 cường giả cứ như vậy chết thảm ở chỗ này. Tân Mục đảo mắt một vòng, giận dữ hét, chúng ta còn có hay không tư cách? Đồ Cốt Sư nổi giận đùng đùng, nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cái kia quỷ tu vạn cổ cự kình bắt đầu tu nạp trên đất quỷ anh tử, làm cái bóng một thu, trong nhiên Trên mặt đất xuất hiện một đạo ba thước gạch ngọc, thượng thư hai chữ, Minh Tiên. Đây là Minh Tiên, chẳng lẽ hình bóng kia cũng không phải là quỷ tôn cái bóng, chính là Minh Tiên Di chân. Minh Tiên a, chỗ này có tiên nhân di vật, cơ a. Không biết là người nào hét lớn một tiếng, lúc này vô số pháp bảo lệnh như điên đi qua, lúc này trang diện thay đổi đến hỗn loạn lên. Một tiếng ầm vang, đột nhiên người nào lấy ra cựu viễn đế binh, trong khi nhân, bàng bạc uy năng đem tất cả mọi người bức lui, nhưng thấy trên mặt đất gạch ngọc bị đập bay lên. Siêu, tân mục chủ tiễn, lúc này đem gạch ngọc tại tay. Tự tìm cái chết. Rầm rầm rầm không biết bao nhiêu công kích lại hướng về tần mục nện như điên đi qua. Tần Mục suy nghĩ vút qua, nhìn thấy gạch ngọc, cái này gạch ngọc hướng lên trên một mặt viết minh tiên hai chữ, mặt phía bắc nhưng là khai thiên kinh thiên huyền quyển sách vô thượng quy quyết, hắn sắc mặt mừng như điên, thần hồn suy nghĩ dây dưa trong đó, thần tốc lĩnh hội huyền bí trong đó. Một tiếng ầm vang. Đột nhiên bầu trời bên trong lôi đình giáng lâm, vô số tráng kiện lôi điện hạ xuống tới, giẽ sắt tất cả có sinh mệnh tổn hại. Đáng ghét, hắn đến cùng được đến bảo vật gì, vậy mà đột nhiên đột phá. Ở chỗ này đột phá, hắn là muốn hại chết mọi người sao? Chước chờ hắn độ kiếp xong xuôi nói sau đi. Dầm dầm dầm thiên kiếp không ngừng giáng lâm, không ít cự kình nhân vật cũng là lấy ra thủ đoạn chống cự lôi kiếp xâm nhập. Sau một hồi lâu, tân mục bước vào thiên huyền chi biến đệ nhị biến huyền linh chi biến cảnh giới. Tân mục thu hoạch được bực này bảo bối, làm sao còn có thể lưu lại nơi đây, lúc này chôn xa, hướng về kim tự tháp bên giới chạy như bay, lúc này vô số người truy lùng tới. Truy, truy, truy, ta để các người truy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lại có vô số lôi đỉnh hàng lâm xuống. Đáng ghét, hắn tại sao lại độ kiếp rồi, chẳng lẽ thật muốn đem chỗ này hủy diệt mới cam tâm sao? Giết chết hắn, tuyệt đối không thể để bực này thiên tài xuất hiện trưởng thành tiếp. Ầm ầm. Lần này lôi kéo càng thêm tấn mãnh, tốt tại đi theo phía sau không ít cự kình nhân vật, thay tần mục chia sẻ không ít, nếu như là một mình hắn, cái này có thể đủ hắn chịu được. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện vết rạn, tựa hồ chỗ này thiên địa muốn hỏng mất. Không tốt, thiên kiếp của hắn vậy mà đánh xuyên chỗ này thiên địa, phá vỡ cân bằng, xem ra chỗ này muốn hỏng mất. Người này cướp đi gạch ngọc khẳng định có thượng cổ huyền kinh, hắn nhất định là tìm hiểu huyền kinh, cái này mới liên tục đột phá. Tuyệt đối không thể để hắn một người được đến phần này chỗ tốt, nhất định phải đem hắn chặn lại. Từng tiếng gầm thét phát ra, trong khi nhân, bầu trời xuất hiện một thanh ao, một bức tranh, còn có một chiếc định Lập tức, tất cả mọi người bị cố này uy năng trấn áp không cách nào tiến lên trước một bước, Trần Mục lúc này dừng bước. Ba kiện cựu huyền đế binh xuất động, những người này vì thượng cổ huyền kinh quả nhiên là cái gì đều làm ra được. Xiêu xiêu siêu. Ma quỷ, lão khiếu hóa tử, Tống Mệnh, Phật tử mấy người cũng là đuổi đi theo. Chương 384, Huyền Ma chi kiếm, chương 384, Huyền Ma chi kiếm. Tống Mệnh nhìn xem Trần Mục, lộ ra không có hảo ý nụ cười, nói, "Trần Mục, ngươi là chí tôn thần thể Trần Mục." Lời này vừa nói ra, Ma quỷ cũng là sợ người, nói, "Ta đi, ngươi chính là cái kia phủ ẩn nhân ten gật, gật đầu, nói: "Đáng tiếc a, thật vất vả thu được một bộ thượng cổ huyền kinh, lần này ba kiện cựu huyền đế binh xuất thế, ta cũng là không có cái số a a." Lão Khiếu hóa từ nói, "Còn không phải sao? Vạn Cốc chi vương thương khung chấn tiên độ, tầm tiên chiến hoàng cựu Dương thần hoàng chí tôn đao, còn có bất hộ chi hà thiên hạ tĩnh thổ tổ Phật đỉnh, đây cũng là chuyện không có cách nào, vẫn là giao ra gia a." Mọi người rằng có ở chỗ này, liền chờ tần mục giao ra gia gạch ngọc. Đột nhiên, rút ra ngọc địa phương đột nhiên phun ra ngọn lửa lúc này mọi người kinh hãi. "Đây là ngũ sát thạch, nột, thật là ngũ sát thạch." Lời này vừa nói ra, Mọi người cũng không tới xem náo nhiệt, toàn bộ đều đi qua cấp ngũ sát thạch. Ngũ sát thạch cũng là một loại cực kỳ trân quý vật liệu lợi khí, một chút đỉnh, lô các loại pháp bảo tài liệu liền cần loại này ngũ sát thạch, nó trân quý giá trị có thể so với cựu luyện tiên phách. Oanh. Ngũ sát thạch còn tại phun ra ngay miệng, đột nhiên một đầu màu vàng kim long ánh bỏ ra. Tống Mệnh thấy cảnh này, thì thào nói, cái này sao có thể, tiên nhân pháp tác Râm rát một tiếng, nhưng gặp một đạo đao mang hiện lên, hướng về tiên nhân pháp tắc tới. Cái này một đao cực kỳ lợi hại, vậy mà trực tiếp đem không gian chém vào ra một vết nứt. Cơ hội Tần Mục nhìn thấy bỏ chạy cơ hội, lúc này hóa thành một đạo thanh khí, trốn vào trong đó, biến mất không còn chút tung tích. 10 ngày sau, Vạn Quốc Chi Vương phát ra lệnh truy nã, tứ đại địa vực đuổi bắt Tần Mục, cùng lúc đó Thiên Lang thần giáo cũng là phát ra lệnh truy sát. Thế nhưng, cái này lệnh truy sát cùng lệnh truy nã phát ra nửa tháng sau liền phát sinh đại sự, Thiên Lang thần giáo Thiên Lang Thiên tử hành tẩu thiên hạ bị người chém giết, Vạn Quốc Chi Vương 10 vị hoàng tử tại chính mình đất phong bị người chém giết. Không cần phải nói, đây là Tần Mục cảnh cáo, mặc dù không tiếng động, nhưng là cực kỳ có lực. Nhưng mà chuyện này tựa hồ cũng không phải là ghê tầm nhất. Vệ tẩm nhất chính là Hồng Dương Đế quốc đồ cốt sư mộ tổ bị người đào móc, tổ tiên thi cốt bị chó hoang ngậm khắp nơi đều là, việc này còn chưa qua ba ngày, Thiên Lang thần giáo bảo khố liền bị người trộm, trong đó không ít chân quý bảo bối bị cướp sạch không còn. Nửa năm sau, tại Dương Trầm chi Điên, Vô Cực thư viện phía bắc một vạn dựng một chỗ tuyệt đối bên trong, Trần Mộc ngay tại bế quan tu luyện. Khai Thiên kinh sát thực lợi hại, thật không hổ là Thiên Hoàng đại đế nguyên quyết, trong đó Khai Thiên cự phụ kính cực kỳ bá đạo, Trần tu luyện qua Thiên Công chi thuật, cho nên cái này Khai Thiên tự phụ kính cũng là cực kỳ dễ dàng liền thôi diễn đi ra. Mà còn, con đường này vô cùng sâu xa, căn bản không có phần của thần Tần dự cảm, nếu như chính mình có thể một đường thôi diễn tu luyện, thậm chí thật có thể mở một cái thế giới. Một ngày này, hắn đang cảm giác tu luyện đã đến bình cảnh, buồn vẻ nhàm chán thời điểm, bỗng nhiên có từng sợi thần niệm quét mắt tới, rõ ràng là một vị thiên thê cường giả, tự hồ đã chú ý tới Tần mục vị trí, đôi mắt vừa vận rời đi tới. Nhưng gặp Tần Mộc hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Chó ngẩng trộm, nhận lấy cái chết. Lúc này, con đường phía trước bị bị kín. Tần nhìn xem người này, hỏi, "Ngươi là ai?" Bất đắc dĩ Thiên Lang thần giáo phó giáo chủ Kim Lang. Càn Đạm giám đối với ta Thiên Lang thần giáo bất kính, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Kim Lang lớn tiếng nói. Trong chốc lát, chân trời lại tới một nhóm cường giả, rõ ràng là đồ ra người, người tới vậy mà là hơn 20 cái thiên huyền chi biến cường giả. Tân Mục trong lòng vui mừng, nói: "Đồ ra người có ý tứ, Kim Lang tiểu nhi, làm phiền ngươi nói cho đồ quốc sư, để hắn rửa sạch cái cổ, ta khẳng định sẽ lấy xuống hắn đầu chó." Lưôn ngữ vừa qua. Phanh! Huyết vụ bay lên. Một ngày này phát sinh sự kiện lớn, đồ gia hơn 20 vị thiên huyền chi biến cao thủ bị chém giết, thiên Lang thần giáo phó giáo chủ bị thương nhẹ. Vạn Quốc Chi Vương bảy cái công chúa ngoài ý muốn mất tích, Thiên Lang thần giáo tại Vân phủ chi địa phân dạy toàn bộ bị rút ra, chết chí ít có hơn 500 người. Khoảng thời gian này, không ngừng có tin tức chuyển vào vô cực thư viện bên trong, những học sinh này toàn bộ đều hoảng sợ nói không ra lời, không còn có người nói Vân phủ chi địa không có thế tài. Gia hỏa này cũng quá dữ dội đi, ba nhà thế lực kết hợp vây bắt vậy mà cũng vô pháp chém giết người này. Nhanh đừng nói nữa, trong đó thế lực yếu nhất đổ ra đã không có người có thể phái, vị Tiêu Đồ quốc sư đích thân gia nhập vây bắt đội ngũ bên trong. Bất quá cái này Mục muốn chạy trốn cũng vô cùng khó. Dù sao vạn quốc chi vương vậy mà thỉnh động thất tinh huyền vương, người này thiên tinh tôi diễn chi pháp tinh chuẩn vô cùng, cho dù ai cũng vô pháp chạy trốn hắn truy tung tôi diễn a. Tại một mảnh biển rộng mênh mông bên trên, một đám người truy đuổi Tân Mục. Trên người người này có cựu huyền tiên phách, còn có thượng cổ huyền kinh, giết chết hắn, các ngươi liền có thể được đến những này tiền tảng có người gầm thét liên tục. Quả nhiên, như thế một đệ, đuổi theo người càng thêm ra sức. Phốc. Tân Mục đột nhiên đâm vào nước biển bên trong, lúc này vô số pháp bảo xoành tới, mặt biển bay lên lên mấy chục trượng nhiên một cái nguy nga đại thủ ấn chấn tới. Rầm rầm rầm. Mấy trục ở giữa pháp bảo nên cái tới, chẳng những không có đem bàn tay khổng lồ đánh tan, ngược lại pháp bảo hủy hết. Tân Mục tay giữ lại một cái tiểu tử cái cổ, người này là Thiên Lang thần giáo giáo chủ duy nhất tố tử, nghe đồn nhục thân bên trong chứa Thánh Lang huyết mạch. Lúc này tất cả mọi người không dám động thủ. Thiên Lang thần giáo cao thủ lập tức quát, dừng tay, thả xuống Thánh Lang chi tử, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. "Chết, ta bị các ngươi truy khổ cực như vậy, vì cái gì liền không thể giết chết ra hòa này?" Tân Mục kỳ quái hỏi. "Giết Thánh Lang chi tử, ngươi chúng ta Thiên Lang thần giáo liền kết xuống không thể hóa giải tử thủ." Thiên Lang thần giáo người nói. Có đúng không? Tân Mục Lực đạo trên tay không ngừng lại tăng thêm. "Cứu, cứu, cứu ta Thiên Lang Thánh tử cực kỳ chật vật nói." Phụp, một mảnh hỏa diễm sinh ra, lúc này cái này cái gì cậu thí Thánh Lang chi tử liền bị đốt cháy thành cho bụi. "Ha ha ha, Thánh Lang chi tử hạ chẳng chính là các ngươi tất cả mọi người đều hạ chẳng, đều chờ đó cho ta Tân Mục nói xong một đầu đâm vào trong nước biển, không biết bỏ chạy mấy và giặm. Dám. "Dám giết ta Thiên Lang thần giáo Thánh Lang chi tử, Tân Mục, Tân Phong, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết." Thiên lang thần giáo người nổi giận không chịu nổi, thậm chí không biết nên làm sao giống giáo chủ báo cáo kết quả. Một tháng Việc này đã qua một tháng đều không có tần mục thông tin, bỗng nhiên truyền ra vạn quốc chi vương người thừa kế đại long thái tử bị người giết chết, chết không rõ ràng, chuyện này tự nhiên ghi vào tần mục trên đầu, lập tức nhắc lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này thật không muốn sống nữa sao? Liền đại long thái tử cũng dám hạ tử thủ, không nói đến gia quốc chủ làm sao nổi giận, sợ rằng đại long thái tử thập tam đệ huyền ma chi kiếm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Huyền ma chi kiếm, ngươi nói là cái kia bế quan trọn vẹn 1000 năm tiên nhân nguyên thai xuất thế quái vật. Đối, chính là gia hỏa này, người này từ nguyên thai bên sinh, thế trong miệng ngậm lấy kiếm, tỏa ra Chương 385, đánh huynh đệ ta, tội đáng chết vạn lần. Chương 385, đánh huynh đệ ta, tội đáng chết vạn lần. Tại một chỗ hoang vắng dãy núi lòng đất 500 trượng địa phương, bị cố ý mở ra một tòa động phủ, trong đó một nam một nữ, ngay tại vui sướng tán gấu. Nữ tử này không phải người khác, chính là Y Ly Tuyết, Y Ly Tuyết rối quẩy nói, "Ngày đó ta bước vào kia cái gì trong trận pháp, cho ta đưa đến một chỗ vực sâu không đáy, thâm uyên trên vách đá vậy mà còn có đế tôn trấn đồ, thiên lột, ngươi không biết tình kia, ta không biết bao nhiêu lần từ bỏ, trực tiếp trầm luân chết sống mặc kệ." Y lo không ngừng nói, trong lòng ngụy khuất quá nhiều. Tần Mục cười hắc hắc, nói: "Làm sao? Ngươi làm sao không có từ bỏ nhà, ngược lại còn tu luyện đến thiên huyền chi biến để tam trọng đạo linh chi biến." Hai người lẫn nhau nói xong không có gặp mặt trong đó riêng phần mình phát sinh cố sự. Tần Mục từ Huyền Kính bên trong móc ra cái kia Đoản Khô một cùng Tất Độ Trận Binh đưa cho Y Tuyết, nói: "Hai món bảo vật này ngươi cầm, cái kia Khô một vô cùng không tầm thường, trong đó có ngộ đạo thời cơ ở trong đó, còn có cái này Tất Độ Trận Binh, cũng là một kiện kỳ bảo, cùng tại một chỗ, có thể so với nửa bước cửu huyền đế Y Tiết nói: "Không cần, ta hiện tại cũng có vũ khí của mình." Cầm ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tần Mục đem bảo bối đẩy đi qua, đem phía trước bị Vân phủ từng cái ngày tiểu uy hiệp sự tình nói một lần. Y Ly Tuyết không có cự tuyệt, nhận những thần vật này, sau đó nói, "Tần Mục, chúng ta muốn tìm kiếm sư Hồng Y Ly không dễ dàng. Người có nàng thông tin?" Tần Mục lập tức bán ra, nắm lấy ý Ly Tuyết hỏi. Một lát sau, hắn cảm giác chính mình thất thố, buông lòng ra y Ly Tuyết. Ý Ly Tuyết nói, "Ta mặc dù không có phát hiện sư Hồng Y Ly vết tích, thế nhưng ta biết thế gian này có tồn, người này danh xưng là Dương Trầm Chi Điện Tiên Dương Đại Đế. Không có khả năng Kỳ đạo huyền đế tôn còn chưa chết, thế gian làm sao có thể có hai vị đế tôn cùng tồn tại. Tân Mục nói ra câu nói này về sau chính hắn cũng không tin, hiện tại đừng nói đế tôn, liền tiên nhân đều phát hiện mấy cái, xem ra thế gian đang thay đổi, tựa hồ tại hướng nguyên hoang thời kỳ biến hóa, lại hình như đang hướng phía hủy diệt biến hóa. Y Gia Tuyết nói, sẽ không sai, người này tu vi quá kinh khủng, có thể so với tiên nhân a, hắn hình như gọi là Diệp Tuấn. Diệp Thuấn. Cái tên này đi ra, Tân Mục cả người đều sững sốt. Diệp Thuấn. hắn qua quên thuộc, người này là Huyền Hoàng Tông đệ thân đệ tử, về sau hình như tiến vào tiên giới làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, tân mục trong lòng sinh ra một cái cực lớn phảng đoán, lớn đến hắn cũng không dám nhớ lại nữa. Có một loại có thể chính là cái này thế giới vốn chính là tiên giới, cũng chính là bọn họ cái gọi là nguyên hoang thời kỳ, mà đến không biết thế nào liền suy sụt, biến thành bình thường thế giới. Ma Huyễn Hoàng thế giới người phi thăng, chính là phi thăng tới cái này thế giới. Chính mình lúc trước mang theo mọi người thoát ra huyền hoàng thế giới, nhưng là bị cái kia tượng đá cho dẫn dắt đến thế giới. Nếu như sư Hồng Y phi thăng lời nói, vô cùng có khả năng cũng tại cái này thế giới. Ý nghĩ này sinh ra về sau cũng không còn cách nào ngăn chặn. Tần Mục Sinh ngốc nghê ngốc một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn ánh mắt một trận thanh minh, Sư Hồng Y Nhi ở lại cái này thế giới chỉ có chính mình tu vi càng cao, mới có thể tra rõ ràng tất cả những thứ này, hiện tại muốn biết chân tướng rất khó khăn. Y Nhi Tuyết không làm kinh động Tần Mục, đợi đến chính hắn tỉnh táo lại, rồi mới lên tiếng, "Ta biết Thất Tinh Huyền Vương tại thôi diễn tung tích của ngươi, bất quá không sao, ngươi đem lôi cổ ung kim chủ ý có tại trên lưng, bất luận cái gì đều không thể thấy do ngươi động tĩnh." "Đúng, cái kia viền ma chi kiếm phải cẩn thận, nghe đồn người này là tiên nhân thế, thiên tư siêu quần. lần này hắn đã phái ra hai cái thánh tộc lệ theo đuổi giết ngươi." Tần Mục gật gật đầu, lại đổ mười mấy cái bình ngọc, trong đó có nước suối cũng có nhũ, đưa cho Ilya Tuyết, nói: "Những vật này ngươi đừng chối tử, nếu không ta cùng ngươi trở mặt." Ilya Tuyết trầm mặc một hồi, đem những bình ngọc này đưa vào chính mình huyền tính. Tần Mục nói: "Ngươi bây giờ có vô cực thư viện cái này thân phận cực kỳ trọng yếu, đừng dễ dàng buông tha, ta đề nghị ngươi lại lần nữa chui vào trong đó, cái này thư viện xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối là có mục đích, thậm chí còn có đại bí mật." Yên tâm đi, ta biết. Ilya nói xong liền đứng rời đi nơi đây. 3 ngày sau đó, Tần cũng rời đi nơi đây, hắn lưng đeo lôi cổ ung kim chủ ý cảm giác chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, hắn một mực ở vào bị đuổi giết trạng thái, đương nhiên đây cũng là hắn thực lực không đủ, nếu như hắn có thể chém giết Thành Vương, như vậy người truy sát liền thiếu đi rất nhiều. Hắn hiện tại ở vào đạo linh chi biến cửa ải, muốn đột phá cảnh giới này, nhất định phải nhập thế, cho nên đổi một trường quân mặt, du đậu tại sơn dã ở giữa. Một ngày này, hắn đi tới một chỗ trên thổ sơn, sườn núi chỗ là tầng tầng ruộng bậc thang, nhìn xem cực kỳ thư thái. Nơi đây không sai, mặc dù không có cái gì linh mạch, long mạch, nhưng là phàm nhân tốt nhất chỗ cư trú. Ngồi xếp bằng một hồi, tần mục đi tới đỉnh núi, đỉnh núi có mấy cái cây cũng là cực kỳ bình thường cây hòe. Không đối, cái này cây hòe tựa hồ có mấy ngàn năm tuổi, thọ. nếu là bình thường cây hòe căn bản là không có cách chịu đựng được lôi kiếp, đã sớm khô héo tàn lụi, bị sơn dân chém tới làm tuổi hoài tiêu. Hắn đi vòng vòng một hồi, phát hiện trên mặt đất có một tầng màu trắng bụi, tựa như là thứ gì phong hóa về sau biến thành. Nhà tranh. Đây là cái nào đó cường giả chỗ tỏa hóa? Không phải là đế tôn thủy biến, hóa thành tiên nhân địa phương. Tân trong lòng cực kỳ hoảng sợ, hắn cảm giác chính mình xâm nhập một vị tiên nhân chỗ tu luyện. Không boa, nơi đây thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, vậy mà còn có loại này khoáng cổ thức kim tồn tại. Lúc này, chân trời bay tới mấy đám mây đen, đem ánh mặt trời che kín, nháy mắt đỉnh núi một mảnh đen kịt, mà xung quanh nhưng là kiếm quang bắn ra bốn phía, cực kỳ sáng sủa. Hừ, một bóng người xuất hiện, liền đứng trước mặt của hắn, nhìn xem tựa như là một cái 20 tuổi thư sinh, lại hình như là một cái pho tượng. Sau đó, đạo nhân ảnh này ngửa mặt lên trời há to miệng rộng, nhưng gặp từng đoàn từng đoàn mây đen bị hắn hút vào bụng bên trong, mà mây đen ở giữa nhưng là lôi quang lập hiển nhiên trong đó bao vây lấy tử điện lôi mãng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Bầu trời lại lần nữa sáng tỏ. Bụi đất trên mặt đất ngồi xếp bằng một cái sắc mặt khô héo thư sinh, trên thân quần áo thoạt nhìn rất dưới, không biết kinh lịch bao nhiêu gió táp mưa xa. Thiên nhân, cái này nhất định là thiên nhân. Trong thiên hạ, hắn chỉ gặp qua Tam Nhãn Ma Cơ như thế một vị thiên nhân, đây là cái thứ hai. Tiễn bối. Tần Mục kêu một tiếng, đạo nhân ảnh kia tự nhiên tiêu tán tại trên không, hình như cái gì cũng không có lưu lại. Chẳng lẽ đây không phải là chân thân? Hắn tự nói một câu, nghĩ đến cùng y Di Tuyết gặp mặt thời gian nhanh đến, liền vội vàng chạy tới vô cực thư viện phụ cận. Một mực chờ đến nửa đêm canh ba thời điểm, y mới tới, sắc mặt nàng có chút phấn nộ. Tần Vũ hỏi, làm sao vậy? Lý Vô Đạo, Đồ Hắc như bị người kém chút đánh chết. Ý dị Tuyết hận hận nói, ai làm? Tần Mục lúc này nổi giận, tiêu Vô Tà, Lý Vô Đạo, Đồ Hắc như những người này hắn đã coi là huynh đệ, cùng cấp một thạch, giả kim cương những này, vậy mà còn có người dám đánh huynh đệ của mình. Y dị Tuyết hung hăng một quyền đập xuống đất, nói, ta lúc đầu muốn dạy dỗ mấy người này, Lý Vô Đạo ngăn lại ta, hắn biết ta tại Vô Cực thư viện có mục đích, không nghĩ phá hư Mưu kế của ngươi, sợ hại thân phận ta bại lộ. Lý Vô Đạo nói rất đúng, ngươi không thể bại lộ. Những người này để cho ta tới dạy dỗ a, yên tâm đi, ước hiếp huynh đệ ta cùng nữ nhân ra hỏa, không có một cái có thể có kết cục tốt. Tần Mục nói câu nói này thời điểm, Demi Tuyết cũng bao dung đi bảo. Y Tử Tuyết trong lòng các loại tư vị, hối hận vì cái gì chính mình muốn lợi hại như vậy, nếu như chính mình chịu bị thương, hiện tại chẳng phải là có thể tựa sát tại Tần Mục trong lực núp nỉu. Nói một chút đều có người nào, ta xem một chút có thể hay không đem bọn họ thế lực sau lưng nổ tận gốc không. Tần Mục hung tàn nói. Y Tử Tuyết ngăn lại hắn, nói, đừng, cái thứ nhất chính là mà, người này xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, đánh hủy lý vô đạo toàn thân hơn 20 cục xương còn có dung đích đế quốc thái tử Nạp Lan Vô Tuyết mười mấy người, ta chỗ này có hồn ảnh thủy tinh, ngươi đừng xúc động chính là." Tân Mục suy nghĩ xuyên vào hồn ảnh thủy tinh bên trong, lúc này đem mười mấy người này khuôn mặt khắc ở trong lòng. Ước chừng 10 ngày sau, Vô Cực thư viện sẽ tổ chức đi ra ngoài lịch luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, hạ ma, Nạp Lan Vô Tuyết mấy người này sẽ tại cùng một chỗ, đây là một cái cơ hội." Y Tử Tuyết nói xong liền đi, nàng không thể chờ thời gian quá dài. Mười ngày sau, vô số bóng người bay ra Vô Cực thư viện, hướng về từng cái hiểm địa lao tới mà đi. Trong đó một đội nhân mã rõ ràng là hạng ma dẫn đội, bên cạnh có cái trên người mặc long bào thanh niên, một đám người cưới mây lướt gió lao vùng vụt trọn vẹn ba vạn dặm, đi tới một chỗ hoang sơn dã linh ở giữa. Lần này nhiệm vụ không thể nói rõ khó, nhưng cũng là một cái thiên thê chi cảnh một tầng hứng thú, chúng ta còn muốn cẩn thận là hơn a. Có gì có thể cẩn thận, có ta hạng ma tại, sợ cái gì? Hạng ma toàn thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu, hình như thay đổi đến mạnh hơn, hắn hung hắn nói, lần trước cái kia Tần Phong đem đến cho ta sỉ nhục ta còn sâu sắc nhớ kỹ, không sớm thì có một ngày ta sẽ đem nghiền xương thành cho. Mấy cái kia tiểu lâu là không phải cùng Tần Phong đi rất gần nhà, chúng ta trở về tại nhục nhã một phen, đem Tần Phong vị trí ép hỏi ra đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Chính là, hiện tại thật nhiều người đều tại truy sát cái này Tần Phong, truyền thuyết hắn là Vân phủ đệ nhất thiên tài, chính là chí tôn thân thể. Hạ Ma nghe xong lời này liền vui lòng, máng, cái gì cậu thí thân thể, chính là một cái chết dẫm rưỡi, lần trước là hắn đánh lên ta, nếu không ta sẽ đem hắn đánh tèo trời chắc đất. Vừa mới nói xong, nhưng gặp một bóng người bao phủ tới. Rầm rầm rầm. Vô số đấm giáng xuống, lúc này liền đánh chết chọn vẹn 10 người. Con thừa người dọa sắc mặt đại biến, còn không biết phát sinh cái gì. Người nào, người nào, ai dám đối ta Vô Cực thư viện dưới người tử thủ, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao?" Hạ Ma giận dữ, gầm thét lên. "Các ngươi tất cả đều phải chết, một cái cũng không lưu lại." Tân Mộ cầm vang đi ra, hai tay đều là màu tươi. "Ngươi là ai, chúng ta có cái gì ân oán, ngươi vậy mà bên dưới như vậy đồ thủ?" "Chính là, chúng ta chính là Vô Cực thư viện học sinh, nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Chúng ta sóng vai bên trên, chém giết cái này hung đồ, là chết huynh đệ thủ." Hạng Ma lạnh lùng nói, hắn chính là Tân Phong. Cái gì? Tần Phong. Xiêu siêu xiêu, mọi người đẩy ra mười trượng bên ngoài. Chương 386, Thanh Linh Tiên môn, chương 386, Thanh Linh Tiên môn. Cái gì cầu thí lạc thần cốc cấp chủ, cũng chính là ta không tại, nếu không, nơi nào còn có ngươi quát tháo làm ác cơ hội. Đương nhiên, có cái tên trọc đi ra, người này đỉnh lấy một đầu bệnh dụng tóc, nhất là trên mặt trên cổ còn có từng mảng lớn chấm đỏ, nhìn xem cực kỳ xấu xí, hắn trong mắt trừng một cái, nói, ngươi chính là Tần Phong đúng không? Nghe Lý Vô Đạo cùng ngươi quan hệ không tệ, bất quá đáng tiếc hắn quá yếu, bị ta đánh gãy mấy cái xương sườn. Cánh tay cũng bị bắt gãy, ngươi nói có thảm hay không? Lời này vừa nói ra, tần mục rốt cuộc ngăn chặn không được nội tâm lửa giận, lúc này lấy ra trích tinh thủ, răng rắc một tiếng, một đạo thiên ngoại cự trảo xâm nhập tới, trong hách nhiên liền tóm lấy tên chọc cánh tay, ngang nhiên vặn gãy, lập tức một cỗ hỏa diễm bắn ra, cánh tay kêu biến thành cho tàn. A, tên trọc tuyệt đối không ngờ rằng tần mục lại đột nhiên lấy ra sát thủ, nổi giận nói, lao tử liệu mạng với ngươi. Liệu, ngươi có tư cách sao? Tần mục lạnh lùng nói, lúc này lại là một cái trích tính thủ. một cánh tay còn lại lại bị lôi đi xuống. Quá hung tàn. Dám can đảm đánh huynh đệ ta, ta muốn đem ngươi ngủ mã phình thây." Tân Mục gầm thét liên tục, hai tay liên tục kết tấn. Âm vang ở giữa, bầu trời xuất hiện vô số cự trảo. Một cái cự trảo bắt lấy tên trọc đầu, hai cái cự trảo phân biệt bắt lấy người này hai chân. Oeng! Tên trọc thật chia năm xẻ bảy, biến thành một đống thịt nát. Lúc này, những người còn lại nhìn sợ vỡ mật, nháy mắt liền nghĩ chạy trốn. Ai dám chạy, người nào chết trước." Tân Mục gầm thét một tiếng. Những người này lập tức ngừng lại bộ pháp. Hạn Ma đứng dậy, nói, "Có loại cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, nhìn ta không sinh lẽ sống sợ mà lột da ngươi." Một tiếng ầm vang, người này vậy mà lấy ra một kiện lẫnh diễm cứ, rõ ràng là nửa bức cựu huyền đế binh. Vụt, đao mang cùng một chỗ, nhưng gặp một đầu thần long lao nhanh mà ra, hướng về tần mục cắtướt. Bà ngươi cũng xứng sử dụng lẫnh diễm cứ. Tần mục dưới chân ánh sáng cùng một chỗ, cả người bất ngờ liền xuất hiện ở hạ ma sau lưng, song quyền gióng lên, răng rắc một tiếng. Hạ ma tả hữu vai trực tiếp vỡ vụn, đau hắn ngao ngao thét lên. Xoẹt xẹt hai tiếng. Mọi người trợn mắt nhìn tần mục đem hạ ma hai cái cánh tay cho nhỏ xuống, huyết tứ rồi hồ, cực kỳ nhẫn. Ngươi dám đối ta bên dưới như vậy thủ? Hạ ma gầm két liên tục quẹo miệng phun ra huyết dịch, loạng choạng bang. Nhưng gặp tần mục hai chân liên hoàn thích đi ra, trực tiếp đem hạng ma hai chân đá nổ tùng, vào giờ phút này, hạng ma biến thành một cái gốc cây. Két, tần mục đem đặt tại mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu, hán đảo mắt một vòng, phẫn nộ quát, Nạp Lan vô tuyết ở nơi nào, xuất ra đây cho ta. Hán, hán, hắn đã bị xé nát, có người kêu một tiếng. Xé nát. Cái kia xấu không ra bộ dáng cho chết là Nạp Lan vô tuyết. Ngay lúc này, một thân ảnh lao vụn vụt đi qua, người tới chính là thiên thế tổn giả. Thả đi công tử nhà ta. Nếu không ngươi chính là toàn bộ hạng thị địch nhân tới không có gì hơn là hạng ma che chở người, không biết duyên cớ gì vậy mà không cùng tại hạng ma bên người. Tân Mục nhìn núi phương, nói: "Ngươi khẩu khí lớn như vậy a, làm ta sợ muốn chết." Phanh! Một chân đá tới. Hạng ma đầu trực tiếp nổ tung lên, giờ phút này liền xem như tiên nhân ở chỗ này cũng cứu không được người này. "Ngươi dám?" Lúc này Tân Mục cùng hạng ma che chở người đại chiến cùng một chỗ. Tâm đở ngày sau, Vô Cực thư viện chuyển đến một cái kinh ngạc thông tin, lần này cùng hạng ma cùng một chỗ hơn 20 vị tu sĩ toàn bộ bị đánh chết, mà hung thủ chính là Lạc Thần Cốc, Cốc chủ Tân Phong. Lập tức Vô Cực Thư Viện bên trong đã từng khi dễ qua lý vô đạo người toàn bộ đều nâm nớp lo sợ, trước mặt mọi người xin thề cũng không tiếp tục ra Vô Cực Thư Viện. Nửa ngày ở giữa, đầy đủ có ít người làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như Trần Mục, hắn chém giết Vô Cực Thư Viện hơn 20 người đệ tử, còn có một cái thiên thê cường giả, sau đó một đường phi nhanh hướng về phía bắc bỏ chạy, tại cũng không có tin tức. Nửa năm sau, tại cực bắc bên ngoài 500 ngàn dặm, một chỗ hoang vắng sơn dã ở giữa có cái tu hành tông phái, thoát nhìn cực kỳ không đáng chú ý, có người người mang lôi cổ ung kim chú ý hành tẩu tại trong đó. Đồng nhiên người này đôi mắt đính tại một cái mị nữ trên thân, bật thốt lên cứ gọi ra một cái tên người. Trúc Thanh Thanh. Đích thật là Trúc Thanh Thanh, cũng không biết nàng là như thế nào đi tới bên ngoài 500 ngàn giảm. Tân mục dự cảm chỗ này có chuyện muốn phát hiện, lạng yên không tiếng động đi theo, đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy một cái thiên thê chi cảnh tu sĩ, kỳ quái, như thế hoang vắng địa phương làm sao sẽ ra một cái cường đại như thế tu sĩ, cái này có chút không hợp lý à. Hắn hơi rõ xét một chút, biết được nơi đây gọi là Thanh Linh Tiên môn, toàn bộ tông phái đệ tử chung vào một chỗ cũng bất quá chừng trăm số 10 người, còn phân bốn cái đường khẩu, bất quá mỗi cái đường khẩu đều cách xa nhau gần vô cùng, mấy chục rằm bộ dạng, đối tần mục mà nói, bất quá là một cái hô hấp sự tình. Lúc này một đám tiểu hoa nhi bị mấy cái đại nhân xua đuổi lấy hướng bên trong đi đến. Hướng chân núi đi chỉ có một con đường, nếu như hắn bay lên khẳng định sẽ đem những người này dọa sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo đi qua. Sau một lát, liền đi đến một chỗ đường khẩu, có cái người trung niên bày một cái bàn, bệnh vệ ngồi tại phía trước bàn. Mấy cái kia đại nhân thấy được người trung niên này, lúc này kêu không nói. "Chu tiên sư, không vượt qua nổi, mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ, đem những này oa nhi nhận lấy đi, chúng ta chỉ có 10 thạch lương thực là được rồi." "Được rồi được rồi, lần này tới ta Thanh lĩnh Tiên môn cũng không thể lại đem ba nhi linh trở về, bằng không chúng ta cũng không tiếp tục thu người người trung niên tướng mạo cực kỳ hình lành, xem ra cũng là vì cứu những này sân dân. Tân Mục Cứ như vậy ấm ở trở thành Thanh Linh Tiên môn đệ tử, bất quá cũng không có cái gọi là hắn muốn đi tùy thời đều có thể đi. Cái này Thanh Linh Tiên môn cùng bình thường tông phái không giống." Trong môn đệ tử chẳng những muốn trồng lương thực, còn có nuôi ra cầm, cái gì gà vịt heo chó dê bỏ một đoạn, tần mục bị một đám tiểu hoa nhi mang theo lên núi cắt cỏ phân hương, xuống núi cùng thức ăn cho gà, buổi chiều còn muốn chăn dê, chăn dê ngay miệng còn muốn đào đất, đây quả thực là nghiền ép sức lao động. Bất quá những này tiểu hoa nhi vô cùng nghe lời, nhân ra bảo làm gì thì làm cái đó, một điểm lời hoán giận đều không có, chính là mỗi ngày lúc ăn cơm cùng đánh trận đồng dạng, từng cái đều là tiểu lá hổ. Qua ước chừng một tháng thời gian Tần Mục thâm rõ rõ ràng thanh linh tiên môn quỷ cũ, mỗi khi gặp sơ nhất 10 năm sẽ có tiên nhân giảng đạo, thời gian còn lại đều là lao động, mà lại là tông phái bên trong tất cả mọi người đối xử như nhau, đều muốn làm việc. Để tân Mục kinh ngạc chính là cái này tiểu tông phái chẳng những có thiên thê cường giả, giảng đạo tiên sư cũng là thiên huyền chi biến cường giả, cái này để hắn rất nghi hoặc. Lúc trước, hắn tại cửu chiến thượng cũng, cũng lăn lột qua, tông phái này có thể nói là tiểu tông phái, trong đó tu vi cao nhất cũng bất quá là luân hồi chi cảnh, thậm chí liền thần cảnh cường đều không có. Kỳ quái, cái này thanh linh tiên môn tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Liên tại tân mục trầm xuống tâm, thật tốt nghiên cứu một chút cái này, tổng sợ thời điểm ngoại ý muốn phát sinh, mấy cái tiểu a nhi kêu khóc lao nhanh về đường cậu. Thiên sư đường chủ cứu mạng a, có quái vật, có quái vật. Nhưng gặp những này tiểu a nhi lời nói vẫn không nói gì, một cái khoảng chừng 10 trượng trở lại kim bối độc hạt xuất hiện. Tân mục cướp một cái, kinh ngạc phát hiện cái này bỏ cạp ít nhất tu luyện 1000 năm, đã không sai biệt lắm có thể hóa hình. Nhưng gặp đường chủ phi thân lên, bàn tay xuề ra chính là một kiện khăn gấm loại pháp bảo hướng về kim bối độc hạt trấn áp đi qua. Làm sao biết độc hạt dị thường hung mãnh, phần đuôi độc châm bất ngờ đâm tới. Xoẹt một tiếng, Khăn gấm lại bị xé rách, biến thành một kiện màu đen độc khăn gấm, trong đó trận pháp huyền văn cũng bị hủy. Đường chủ sắc mặt giận mình, giận dữ hết, mọi người hướng phía dưới núi bỏ chạy, đây là thiên thê chi cảnh hung vận. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm đến ta Thanh Linh Tiên môn làm ác? Một đạo kim vân lao vụt tới, kim vân bên trên rõ ràng là một cái đại đế cấp bậc cường giả. Tân Mộc hô hấp đều đình chỉ, ta đi, đây rốt cuộc là cái gì tông phái, thoạt nhìn chẳng ra sao cả, vậy mà có dấu như vậy siêu cấp cực kỳ nhân vận, cái này sao có thể a? Nhưng gặp một bàn tay lớn vụ bắt mà đến. Tầng Tần Kim Quang tăng vọt, lúc này cái này độc hạt liền bị vụ bắt tại trong tay, biến thành ba tộc độc trùng. Cái này đại đế nhân vật sắc mặt bình thản, nói: "Cũng được, liền đem ngươi luyện hóa một trận, coi như ta Thanh Linh Tiên môn thủ hộ thần thú a." Tâm đượ ngày sau, Thanh Linh Tiên môn phát ra chiếu kiện, sau một tháng, tứ đại đường khẩu ngoại môn đệ tử luận võ tranh tài, tranh đoạt duy nhất cái tiến vào nội môn tư cách. Không nói đến đường khẩu khác, chỉ là tần mục vị trí cái này đường khẩu liền có chọn vẹn ba cái chi biến cao thủ, đường khẩu cộng lại ít nhất cũng tại mấy cái, vậy mà mới một cái tư cách. Cái này cũng quá hạ khắc rồi a. Tần Mục nhìn thấy một cái dựa nghiêng ở chuột heo lao đầu, người này là lao nhân, không biết tới bao lâu, hắn đưa tới, chắp tay nói, "Sư huynh đại ca, ngài có đi hay không nội môn?" Lao đầu trần chừ một cái chân, trên chân các loại vết sẹo, nhìn xem cũng là thần kinh bách chiến người, thở dài một hơi, nói, "Nội môn, đi làm cái gì, cho người nhìn cả một đời cửa lớn sao?" "Này làm sao nói?" Tân Mục càng thêm một bực. Lao đầu sờ lên chân của mình, nói, "Tiểu tử, ta không biết ngươi là thế nào tìm tới nơi này, ta lại không phải vì tiến nội môn, mà là tìm kiếm ta hái thê, cái này nội môn a, tiến vào được ra không được." "Không phải chứ?" Tần Mục trong đầu nghi hoặc càng thêm nghiêm trọng. Lão đầu nhìn xem trong chuồng heo heo, nói, tại có ít người trong mắt chúng ta thật giống như những ngày như heo. Năm đó có cái tuyệt đỉnh cao thủ Thiên Khí Vương tiến vào nội môn, tiếp nhận liền thành Thanh Linh Tiên môn hộ pháp tiên vương, cả một đời thủ hộ chỗ này. Ông? Tần Mục đầu lập tức hình như bị cái gì trọng khí đập một cái, "Thiên Khí Vương a, đây là hai vạn niên tiền cao thủ, thất độ trận binh chính là người này lựa chế, không nghĩ tới vậy mà tiến vào Thanh Linh Tiên môn, mà còn cả đời chưa hề đi ra, tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ thế gian đều sẽ chấn động." Nội môn lợi hại như vậy, Thiên khí vương bực này tồn tại cũng vô pháp đi ra. Tân Mộc cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Lão đầu cười thảm mấy tiếng, nói, nói thế nhân là heo không phải người khác, chính là danh xưng Dương Trầm Chi Điên vô thượng đế tôn, Mộc Dương đế tôn, nghe đồn nơi đây liền lưu lại mục Dương đế tôn tiên thuật. Tiên thuật. Nói như vậy mục Dương đế tôn chính là tiên nhân A chương 387, thiên ngoại khách tới, chương 387, thiên ngoại khách tới. Cái này thanh linh tiên môn tuyệt đối không có đơn giản như vậy, liền tiên khí vương loại này cao thủ cũng sẽ bị nhốt tại nội môn, quá kinh khủng. Tân mục trong lòng sinh ra kính sợ, đồng thời cũng chắc chắn một cái ý nghĩ. Đó chính là ngàn vạn không thể tiến vào trong nội môn đi. Nguyên bản hắn là ôm chơi một chút thái độ tiến vào tông phái này, không nghĩ tới trong đó nước sâu như thế, không khỏi sinh ra rời đi tâm tư. Vào buổi tối, Tân Mục chui ra, Nghĩ tìm một chút núi này đến cùng có cái gì huyền bí, thân thể loại lên, chính là xuất hiện ở ngoài trong dạm, một mảnh tĩnh mịch rừng cây ở giữa, bất ngờ xuất hiện một cái cổ đầm, xung quanh cự mục tựa hồ có ý thức tránh đi nơi đây, mảng lớn ánh trăng tinh quang chiếu rọi tại cổ đầm bên trên. Bờ đầm xuất hiện một bóng người, chính là trúc Thanh, Thanh. Chỉ thấy nàng xếp bằng ở bờ đầm, từng đợt cổ lạnh dâng chào đi lên lập tức cùng trên không tinh quang ánh trăng quýt lấy nhau. Tâm pháp là từng đầu hình rồng thể khí tinh hoa lại lần nữa bị nàng đưa vào nhục thân tiếp theo bắt đầu luyện hóa. Sau một lát, nữ tử này trên thân vậy mà bắn ra một cái bóng mở, cái này hư ảnh chính là một chiếc chiến xa bộ dạng. Đây là cái gì huyền quyết, vậy mà như thế huyền bí. Tân Mục nhìn kinh người, chúc Thanh Thanh tu vi tựa hồ mới vừa vào tam tương chi cảnh, thế nhưng thời khắc này thực lực đủ để sánh vai thiên huyền chi biến cường giả, chẳng lẽ nàng có kỳ ngộ gì hay sao? Người nào? Đông nhiên, Trúc Thanh Thanh cảm thấy được có người đang nhìn chộm chính mình, một ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú qua. Tân Mục thân thể lóe lên, liền rời đi nơi đây. Người có người hóa? hắn có thể quản lý vô cùng có hạn. Giờ đi nơi đây về sau, Tân Mục một đường phi nhanh, chạy nhanh chọn vẹn mười mấy vạn dặm đường xá, nhưng như cứ tại thành Linh Tiên môn Sơn mạch bên trong, tông phái này quá thần bí, để người nhìn mà phát khiếp, không dám xem gần. Đang muốn rời đi nơi đây thời điểm, một tiếng ầm vang, một tòa nguy nga đại sơn đột nhiên vỡ tung ra. Nhưng thấy bầu trời bên trong xuất hiện vô số cái to lớn cao ngạo thân ảnh, rõ ràng là từng cái tự thú. Nguyên Hoang Long Điểu, vậy mà Nguyên Hoang còn có từ điển bằng. Thiên nột, đây rốt cuộc là địa phương nào, vậy mà lại có nhiều như vậy thú. Tân mục khiếp sợ, Loại này nguyên hoang dị chủng hung thú hắn chỉ là tại chỗ kia tiên tảng thế giới gặp qua, không nghĩ tới chỗ này cũng có. Giống. Đông nhiên ở giữa, một cái trăm trượng to lớn vân bối kim cương phóng lên tận trời, song quyền hung hang đập xuống, rầm rầm rầm, lại là không ít ngọn núi vỡ tung sụp đổ, nơi xa một tiếng rung trời gào thét, bất ngờ cũng là một cái khoảng trăm trượng điêu tình bạo hổ. Ta dựa vào, đây chính là hai cái vạn cổ cự kình cấp bậc nguyên hoang cự thú, bọn họ hình như thủ truyền kiếp dạng, gặp mặt liền bắt đầu chém giết cùng một chỗ, mỗi một kích đều là tiên địa liệt, cực kỳ to lớn. Ánh chăng nhu hỏa vậy vào mảnh này rộng lớn núi ở giữa, Hai đại hung thú chấm giết, còn lại Nguyên Hoang Long Điểu, từ điện lôi bằng các loại hung thú thì là nằm sấp một bên, tựa hồ còn đang chờ đợi thời cơ, cũng không muốn rời đi nơi đây. Xoanh một tiếng, mặt đất khẽ động, một cỗ thi thể bỏ đi ra, đối mặt hai cái cự thú vậy mà khí thế không thấy. Tân Mục nhìn sang, bộ thi thể này ít nhất cũng là vạn cổ cự kình thi thể, bất quá đã bị quỷ tu người đoạt xa chiếm cứ nhục thân, lần này xuất thế, thực lực cũng là cực kỳ nguy tiên, sợ rằng chỉ có Thiên Bằng Thánh Vương loại này đến gần Vô hạ Đại Đế cường giả mới có thể cầm xuống. Lúc này, hai cái cự thú cũng là đỉnh chỉ giết, cùng nhau nhìn về phía cỗ thi thể kia. Xung quanh còn có rất nhiều rình mò ánh mắt, tựa hồ cũng đang tìm cơ hội. Xem ra bọn họ tại tranh đoạt bảo vật gì, Tân Mục trong lòng đắc định. Đột nhiên, Cố Thi thể kia đưa tay đánh ra một kích, lúc này một tòa núi lớn ầm vang hóa thành một miệng, chỉ một thoáng, ngân bối kim cương cùng bạch hổ nhộn nhịp vụ bắt đi qua, lúc này khắp nơi đều là hoành tạp cẩm thành, những này núi bày tựa như bình gốm đồ sứ, không chịu nổi một kích, nhộn nhịp sụp đổ hóa thành đá vụn. ở bên, Đột nhiên nhìn thấy ngọn bắn ra một đạo thái, nhưng gặp Long chim liều lao vụt mũi tới. Phàng. Ngân bối kim cương một quyền đem Long chim đánh bay ngược ra ngoài, đúng phải không biết bao nhiêu ngọn núi Tiên thủy. Đây mới thực là tiên thủy, mà còn đã ngưng tụ thành tiên lộ. Chỉ thấy lòng đất xuất hiện một cái tử ngọc vũng nước, trong đó xuất hiện sáu đạo khắp nơi du thoãn tiên thủy, từng đạo quỳnh chỉ giương phóng lên tận trời, toàn bộ bầu trời trở nên hoa khoe màu đo sắc, cực kỳ mỹ lệ. Đây chính là thần vật a, một khi tới tay, sợ rằng liền có thể xung kích chân linh chi biến. Thế nhưng nhiều như thế tồn tại cường đại vây quanh Tạ Hữu, làm sao bây giờ? Tân Mục suy nghĩ hơi động đậy, lúc này lao vùng mũi tới, hắn có vọng huyền thuật người, dán vào sơn mạch bò chạy, rất khó phát hiện, nhất là tốc độ của hắn cực nhanh, lúc này liền đi tới nước bên hồng, bàn tay lớn của tới. Lúc này cái này 6 đạo tiên tùy liền bị hắn cấp đi. Giống. Một tiếng hổ gầm chuyển đến, chỉ một thoáng tần mục như gặp phải trọng kích, toàn thân run lên, lúc này trốn vào điểm mạch bên trong, hóa thành một cỗ thanh khí, tốc độ bạo tăng đến cực hạn, ầm ầm một quyền truy lùng tới. Đoán chừng là ngân bối kim cương, đây là hung thú à, làm sao có thể truy tung đến vị trí của mình đâu? Phụp. Tần mục phun ra một bú máu, cả người bị đánh suýt nữa ngất đi. Lại là một đạo màu đen trưởng ấn truy lùng tới, tốc độ không nhanh, thế nhưng đã đoán được tần mục chạy trốn lộ tuyến, một trưởng oanh sát đi qua, đánh hắn miệng mũi hai mắt tất cả đều thấm ra tia máu. Lợi hại cậu vật này vậy mà như thế lợi hại, may mắn là quỷ tu, nếu là thật sự để hắn sống lại còn đến mức nào. Không biết thân chúng bao nhiêu công kích, Tần Mục tốt tại bỏ chạy đi ra, hắn dấu ở bên ngoài mười vạn dạng một chỗ lòng đất hang động bên trong bắt đầu bế quan. 3 tháng về sau, một tiếng sét đùng đoảng, toàn bộ ngọn núi bị đánh mở, Tần Mục đón lôi kiếp mà bên trên, hắn lại lần nữa làm ra đột phá, bước vào thiên huyền chi biến đệ tứ trọng chân linh chi biến cảnh giới. Cũng không biết thực lực bây giờ bao nhiêu, có hay không có tư cách cùng vạn cổ cự kình nhân vật một trận chiến. trong lòng bao la vĩ, có một loại giám thiên hạ là địch cảm giác. Đương nhiên, gió ngập trời, toàn bộ đều hướng về Ba Vạn giảm tụ tập mà đi. Chuyện gì xảy ra, không phải là lôi kiếp? Tân Mục lúc này liền nghĩ đến điểm này, bởi vì hắn vừa vặn vượt qua lôi kiếp. Lợi hại, có thể để cho bên ngoài Ba Vạn giảm tầng mây đều rung chuyển, người này tu vi nên có bao nhiêu người tiền. Đi nhìn một cái lại nói, chủ ý quyết định, Tân Mục lúc này bay vút đi qua, Ba Vạn giảm đối với hắn hiện tại đến nói cũng không có bao xa, thời gian một nén hương liền chạy tới. Nơi đây mây hấp xương mù nhạt, tiên khí lượn chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Lúc này mây đen ngập đầu, thời tiết âm trầm như nước, xung quanh một mảnh u ám, rất hiển nhiên là có người tại độ kiếp. Ầm ầm. Vô số điện mạng chút xuống, cách đó không xa tung lũng nháy mắt biến thành lôi đình biển lớn, tại vô số tử điện quấn quanh trong đó xuất hiện vô số to lớn cao ngạo thân ảnh, tựa hồ có rất nhiều người tại đồng thời độ kiếp. Kỳ quái, độ kiếp chính là một chuyện cực kỳ quan trọng, nếu như độ kiếp kỳ ở giữa bị người quấy rầy, không thiếu được sẽ bản thân bị trọng thương, tu vi bị ngăn trở, chỉ có số người cực ít mới sẽ không chế lôi kiếp đi công kích người khác. Cho đến tận này, tân mục cũng là chỉ gặp qua hạ ma một người có thể khống chế lôi kiếp. Hắn lúc này truy đuổi đi qua, đưa mắt xem xét, không nhịn được sợ mất mật. Bực này lôi kiếp quy mô đều theo kịp chính mình đến cùng là ai vậy mà độ lợi hại như thế lôi kiếp, chẳng lẽ lại là một vị kinh thiên tài tuấn sắp xuất thế sao? Một mảng lớn từ điện lôi quang, còn có không ít lôi cầu tạo thành xiển xích nghiêng mà đến, rầm rầm rầm, nơi đây khắp nơi đều là tiếng nổ vang, ngay lúc này, một tòa cối say khổng lồ xuất hiện, vậy mà hấp thu vô số lôi điện uy lực tiến vào bên trong. Giống, Lôi đỉnh biển lớn bên trong cái thân ảnh kia đột nhiên ngẩng mặt lên trời bắt đầu thôn phệ những cái kia lôi điện, lộp bộp một trận luân hưởng, vô số điện mang đập cơ thể người nọ. Lợi dụng lôi kiếp đến rèn luyện thân thể, lợi hại a. Không đối, người này vậy mà là Đế viễn Thu hoạch được Thiên Hoàng Đại Đế truyền thừa, tu luyện thế gian vô địch vi công, vậy mà bỏ chạy ở đây đột phá cảnh giới. Cái này, đây là Tiên Huyền Chi Biến Đệ Ngũ Trùng vô cực chi biến lôi kiếp. Tần Mục Khiếp sợ tột đỉnh, Đế Viễn Sách tốc độ tu luyện cũng quá nhanh một chút ta. Còn nhớ tới năm đó chính mình cùng Đế Viễn Sách đại chiến thời điểm hắn mới vừa vận đột phá đến Tiên Huyền Chi Biến cảnh giới, vừa mới qua đi không đến 5 năm thời gian, hắn vậy mà đã tu luyện đến đệ ngũ trọng độ cao. Không bố, người này cũng là lấy sát nhập đạo, những năm này không biết chém giết bao nhiêu người, thậm chí có ít người mệnh quan tư còn bị ly vào tần mục trên đầu. Tần mục nhìn thoáng qua thiên tượng, lôi kiếp đã tiếp cận cuối cùng. Xem ra hắn là muốn vượt qua Lôi Kiếp, lúc này, hắn vung lên lôi cổ ủng kim chú ý thành công ngài thế ầm vang đập xuống. Bảy một tiếng. Đế Huyền Sách cũng là phản ứng cấp tốc, thần tốc lấy ra một cây thần binh, chính là một thanh nặng kích, nhưng gặp hai kiện thần binh đụng vào nhau phát ra rung trời tiếng vang, xung quanh dãy núi ầm vang vỡ vụn ra, biến thành một mảng lớn đất bằng. Tân Mục. Đế Huyền Sách giờ phút này điệu thấp rất nhiều, một thân màu xanh đen vải bào, cho người một loại phong mang nội liễm cảm giác. Ngươi khắp nơi giến người, lại giá họa với ta, hôm nay ngươi ta nhất định phải một tràng đại chiến." Tân Mục ngang nói. Vừa gặp mặt, sao phải nói như vậy huyết tính đâu? Người ta đều là kinh thiên vĩ địa người, vì cái gì không thể ôn hòa nhã nhặn trò chuyện chút, nhất định muốn kêu đánh, kêu giết đâu. Đế viện sách xác thực thay đổi, thay đổi đến càng thêm có lòng dạ. Tân Mục cười to, nói, trò chuyện, ta cùng ngươi có gì có thể nói chuyện, ngươi ta ở giữa nhất định có một chàng đại chiến, chẳng lẽ ngươi muốn để ta bỏ mặc ngươi tự do trưởng thành, trò cười. Tân Mục, ngươi vẫn là như thế bảo thủ, chẳng lẽ thật cho rằng trong thiên hạ ngươi chính là đệ nhất thiên tài, nói thật cho ngươi biết, hiện tại ta không phải 4 năm trước ta, cho dù là sinh tử đại chiến, ai sống ai chết cũng là không nhất định. Đế Viễn Sách nói xong nhiều hứng thú đánh giá Tân Mục, nói: "Thiên ngoại khách tới, nghe hồn quê hương của người vô cùng mỹ lệ, không biết ta có hay không có cơ hội đi du lịch một phen đâu." "Thiên ngoại khách tới?" "Nguy rồi, người này đã biết lai lịch của mình." Tân Mục lập tức lạnh cả tim, hắn không biết đến cùng là ai nói cho Đế Viễn Sách tất cả những thứ này, suy nghĩ khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến một người, chưa phát giác ở giữa hắn cảm thấy một trận bí thương. Đế Viễn Sách biết mình là mặt khác thế giới người, cái này bí mật chỉ sợ là từ trúc Thanh Thanh chỗ này tiết lộ ra ngoài. Chắc không được Thanh Thanh sẽ có một thân quỷ dị cường đại công, dự đoán hai người này đã sớm cùng tụ họp bớt nói nhiều lời, nạp mạng đi a. Chương 388, Na Pháo, chương 388, Na Pháo. Vừa ra tay, thần mục liền đã quyết định, tốt nhất có thể nhất kích tất sát, Sơn Hà Ấn, Trích Tinh Thủ, Tuyế Nguyệt Đao, ba đại tiên thuật cùng nhau lấy ra, ầm vang ở giữa, Sơn Hà biến hóa, đấu truyện tinh gì, tuế Nguyệt như tuy đưa, phản phất mở ra một bộ mở ra mặt khác thiên địa. Đế Huyền Sách cũng không phải ăn chay, hai tay của hắn khẽ động, trong hách nhiên hư không bên trong xuất hiện một tòa to lớn âm dương bắt quái trận đồ, sau một lát, trận đồ này biến thành một vòng xoáy khủng lồ hướng về mục thôn phệ mà đến. Lợi hại. Thần mục trong lòng thầm khen một tiếng lại lần nữa đánh ra sơn hạ ấn, lập tức, xung quanh mấy chục tòa đại sơn nổ tận gốc hóa thành từng đạo trận pháp huyền văn đánh giết tới. Loảng xoảng bang, rầm rầm rầm. Vô số đại sơn chuyển vào pháp trận bên trong, liên tục oanh kích, cái này mới đánh tan đạo kia vòng xoáy. Một trận chiến này thắng thua thật đúng là khó mà nói, không nghĩ tới Đế Huyền Sách vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Tân Mục Tâm thần càng thêm ngưng tụ, mỗi một bước đều là vô cùng cẩn thận. Vạn vật tan lùi, xả. miệng nhẹ một tiếng, tựa như Chúa cứu thế, trong mắt, bầu trời hạ xuống hồ lô chậu mưa to. Mỗi một giọt nước mưa rơi xuống đất, mặt đất liền sẽ bị nện ra một cái hô to, vô số nước mưa hợp thành xiên, binh binh bang bang một trận luân hưởng, toàn bộ sơn cốc thay đổi đến càng thêm mù mù. Chỉ một thoáng, Tân Mục ở vào một loại thương khung áp đỉnh trạng thái, vô số nước mưa nện ở nhục thân bên trên, để hắn cực kỳ khó khăn, tựa như khiêng cả tòa bầu trời. Đây không phải bình thường nước mưa, mỗi một giọt nước mưa bên trong đều có đế viễn sách đối thiên đạo lĩnh ngộ, trong đó bố trí huyền văn chất pháp, toàn bộ bầu trời màn mưa hóa thành một cái chính thể, thật đúng là giống như thương khung. Đại Dũng chi thuật, Thiên Công chi thuật. Tân mục đấy lòng gầm gét một tiếng, lại lần nữa thi triển ra sơn hà ẩn Song quyền của hắn tập hợp vạn toàn đại sơn, nên cái tới, rầm rầm rầm, đại đạo băng diệt, trận pháp tán loạn, thương khung đều muốn bị hắn đánh xuyên qua. Nước mưa không ngừng, công kích không ngừng, thời khắc này đế huyền sách hóa thân thành ngàn ngàn vạn vạn giọt nước, ai cũng không biết hắn chân thân ở nơi nào, lại có lẽ khắp nơi đều là hắn chân thân. Nước mưa bên trong bắt đầu sen lẫn mưa đá, uy lực càng lớn. Hủy diệt lực lượng lại lần nữa tấn công, phạm vi ngàn dặm sơn cốc giờ phút này biến thành một cái hồ sâu. Tần mục nhất phi trùng tiên, hóa thân thương long, ba đại tiên thuật kết hợp một chỗ, Mạnh liệt tấn kích đi ra, một chiêu này bất ngờ đem Liên Miên bất tuyệt mưa to cho chặn ngang chặt đứt, tựa hồ tất cả đều dừng lại. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một pho tượng, bả vai cắm vào một thanh kiếm sắc. Ông, một cố cường tuyệt uy năng khuyết tán đi ra. Bầu trời lại khôi phục thanh mình, tất cả mưa to gió lớn không thấy. Phá, phá đối phương tiên thuật tuyệt chiêu, lại không có tổn thương đến Đế Huyền Sách. Người này hiện tại quá mạnh, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách chém giết, nhất là cảnh giới bên trên khác biệt, để Trần Mục có chút bất đắc dĩ. Vạn vật hóa long, thiên hạ đại cát. Đế Sách lại ra tuyệt chiêu, đánh ra vạn vật hóa long tiên thuật, chỉ một thoáng, Mặt đất đá vụn biến thành long ảnh, siêu siêu vẹo vẹo cây cối biến thành long ảnh, tất cả tồn tại đều tại hóa long, phiến thiên địa này biến thành long hành thiên địa. Trong chốc lát, vô tận uy năng xâm nhập tới, tựa hồ muốn tần mục hóa thành thần long, ngạo du thiên hạ. Thật ác độc công pháp, trong đó vậy mà còn có thôn phệ chí lực, chẳng lẽ đế huyền sách chính là đem người khác hóa long sau đó thôn phệ, cái này mới tu luyện cấp tốc như vậy. Tần mục nhất niệm như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới hắn phát hiện vô số người cùng nhau độ kiếp, xem ra là người này thôn phệ những cái kia vong linh tại độ kiếp, mà tất cả kiếp nạn đều ra tăng tại một mình hắn trên thân. Thiên hoàng đại đế quả nhiên lợi hại chẳng những sáng chế ra dục hỏa niết bàn công, lại sáng chế ra vạn vật hóa long tiên thuật, người này cho dù là tại nguyên hoang thời kỳ cũng là to lớn cao ngạo tồn tại, lần này nhưng là bị đế huyền sách đoạt được chuyển thừa đạo thống. Tân Mục tâm niệm vỡ động, cũng bắt đầu không từ thủ đoạn, lấy ra thất thần bí thuật tứ cực gắt chi thuật, lúc này tứ đại bí thuật tập hợp một thân, mở rộng một tràng liễu mạng trăm huyết. Rầm rầm rầm. Hai người đại chiến uy năng quá rộng tú được, ngàn hố sâu còn tại mở rộng kéo dài, núi đá băng diệt, sông lớn đứt gãy, vạn vật tì liêu, thương sinh không sống. Đế Sách cầm trong tay kích, mỗi một kích đều là nắm giữ mười vạn đều lượng. Tần Mục cũng là huy động lôi cổ ung kim chú ý, mỗi một kích cũng là vô cùng to lớn. Ba vạn dặm bên trong sơn mạch tất cả đều hủy hiện, vô số đại sơn bị san thành bình địa, sơn dã ở giữa dị thú, hung thú trợ hồ cũng cảm nhận được hai người cường đại uy năng, điên cuồng chạy thủ mạng. Trong khi nhân, Tần Mục lấy ra kiến một hỗn độn tiên nhiệt đồ, thần hoàng chiến tiên đồ, thập vạn tinh hà đăng tiên đồ, eo dương sinh tử luân hồi đồ, dị tượng cầu mới ra, hắn lập tức chiếm thượng phong. Vô số mặt trời nở rộ tia sáng, đốt cháy vật, một tồn to lớn cao hư ảnh về đế đã tới, lúc này thắng lợi trong mắt. vô cực, thiên địa không có cuối cùng, đại thiên tiên ấn Đế Viễn Sách gạo thép không dưng, tựa hồ hóa thân thành vô địch chiến thần, sức chiến đấu tăng vọt gấp mấy lần, hai chân đánh ra, bất ngờ đánh tần mục các loại dị tượng cầu dung chuyển bất an. Đại thiên tiên ấn. Tần mục phảng phất gặp khắc tinh, tranh thủ thời gian thu hồi tất cả dị tượng cầu, âm vang hướng về Đế Viễn Sách nện như điên tới. Không đối. Hình như bị lừa rồi, tựa hồ tất cả những thứ này là Đế Viễn Sách thiết kế tỉ mỉ. Một tiếng ầm vang, tần mục nắm đấm đập nện tại thân bên trên, trong nháy mắt, cơ thể người nọ nổ tung lên, hóa thành vô số thịt nát cát bã. Phúc. Chính mình cũng là rắn rắn chắc chắn chúng một cái đại thiên tiên ấn. Tần Mục trong miệng phun ra máu tươi trường hồng, dù hắn chí tôn thần thể mạnh mẽ như vậy, nhục thân cũng khó có thể chống đỡ cái này một kích, tách tách tách, nhục thân vỡ tung, dòng máu màu vàng rực thấm ra da, da thịt, gân cốt cùng nhau bị chấn đoạn. Xoay một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, toàn bộ vô cùng không tốt. Xoay một tiếng, trên bầu trời xuất hiện kịch liệt hỏa diễm, trên mặt đất huyết nhục cặn bã vậy mà thần tốc lúc nhích, hỏa diễm càng lúc càng lớn, dần dần một bóng người xuất hiện trong đó. Dùng bản công, thần ra hỏa, vậy mà Liều chết cũng muốn trọng thương từ đó nghiệt bản trọng sinh, thần sâu lưu kế. Tần Mục lúc này thôi động tất cả huyền pháp bắt đầu chữa thương, chỉ một thoáng một trận tiên điệu tiếng nổ từ hắn nhục thân bên trong truyền ra, từng đợt hào quang sáng chói bắn ra đến, huyết nục của hắn gần cốt cấp tốc lập đầy. "Dũng!" Hỏa diễm dập tắt. Đế Viễn xách lại lần nữa trung sinh, hắn tựa hồ hoàn thiện môn này huyền công, vậy mà không có bất kỳ cái gì di chứng, mà là phục sinh chính là đỉnh phong. Đại thiên tiên ấn, Vạn vật hóa long, Dầm rầm rầm, hai đại tuyệt học tiên thuật kích mà đến. Tần cả cản, lúc này lại là một máu ra. "Không tốt, người này thân có tiên hạ ma công, hầu như bất tử, nếu là kéo dài như thế, Ta vô cùng có khả năng chết ở đây đó ta." Hắn tâm thần lớn kinh hãi, không ngừng nói lại. "Chịu chết đi, Đại Thiên Tiên ấn chính là trong thiên hạ uy mãnh nhất tiên thuật không có cái thứ hai, ngươi nhất định bị ta hóa thành cự long sau đó thối rệ, thần mục, nghĩ ngươi à, ta sẽ để cho ngươi tại huyết nục của ta bên trong chúng sinh, sau đó chứng kiến ta là như thế nào từng bước một hướng đi tiên nhân nhỉ vị, vương bá thiên hạ, không người có thể địch." Đế Viện Sách Điên cùng kêu gào nói. Nguyên hoang về sau, nhân tộc cao nhất tu vi chính là đế tôn, lại không tiên nhân. Mà thiên hoang đại đế chính là cổ kim đế bên trong bá đạo nhất một cái, giúp cả một đời đều đang tìm kiếm tiên nhân chi đạo công nghị tới hắn thật đúng là thành tiểu tiên nhân ngự vị, thậm chí sáng chế ra như vậy uy mãnh bá đạo tiên thuật. Đại thiên tiên ấn, bá đạo vô cùng, chí tôn thần thể gánh không được, tất cả thần thể đều gánh không được. Tân Mục đau khổ chống đỡ, sơn hà ấn, chiếc tinh thủ, tuế nguyệt đao lại lần nữa lấy ra, đồng thời còn đem thiên địa đại ma bản, đăm kiếm phó thượng cũng là lấy ra. Nhưng gặp vạn vật hóa long tiên thuật xâm nhập tới, tất cả uy năng bắt đầu hóa thành từng đạo long ảnh. Cái gì? Vạn vật hóa long thuật như vậy quỷ quệ, thậm chí cả đều có thể hóa thành ảnh. Cảnh giới áp chế. nghĩ đến này, sách hơn chính mình một cảnh giới cho nên có áp chế tác dụng, hết biện pháp. Trong đầu của hắn xuất hiện cái từ ngữ này, chẳng lẽ thật phải bỏ mạng nơi đây? Tân Mục một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, hắn đột nhiên giữ tận nói: "Đế Viễn Sách, ngươi không phải gọi ta thiên ngoại khách tới sao? Ngươi không phải rất muốn biết cái gì là dị đoan văn minh sao? Tốt, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút." Phốc, một nguồn máu tinh hoa phun ra, hắn thần hồn suy nghĩ vận chuyển tới đỉnh phong, trong hắc nhiên 18 kẹp thần hỏa gắt xuất phanh phanh phanh. vô số diễm phun ra đến, vô số năng đánh ra ngoài. Đương đương Sách bị đánh lui về sau mấy bước, hắn trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ. Nói: "Tần Mộc, ngươi quả nhiên là thiên ngoại người, bất quá ngươi có thể yên tâm, cái này bí mật không có người sẽ biết, bởi vì hôm nay ta liền muốn đem ngươi biến thành thực lực của ta một bộ phận." Ha ha ha. Vạn Vật Hóa Long. Một tiếng quát trói thai, lúc này vô số huyền văn uy năng xâm nhập mà đến. Phanh phanh phanh. Thần hỏa gắt lĩnh uy năng vẫn còn tiếp tục phun trào, nhưng gặp cô kia uy năng xâm nhập mà đến, cũng không có đem thần hỏa gắt lĩnh hóa thành long ảnh, ngược lại bị đánh trực tiếp tán loạn tại trên không. Hữu hiệu, hiệu. Xem ra cái này Vạn Vật Hóa Long tiên thuật chỉ có thể biến hóa cái này thế giới sơn hà thuật pháp. Tần Mục tâm niệm động, Lại lần nữa phân tâm, trong tay xuất hiện một cây từ ngưng kết ba lôi đặc thư kích đại pháo. Oen, một thương bắn ra. Răng rắc một tiếng, đế huyền sách nhục thân bị đánh xuyên, nhưng thấy máu động bên trong chạy ra không ít vết dịch, những này huyết dịch vậy mà biến hóa bảy loại thần thái. Dung hòa nhiệt bản công vậy mà còn có cường hóa thể chất dị dụng, thân thể của người này giờ phút này đã có thể so với thân thể. Phanh, lại là một thương. Đế huyền sách nhưng là tránh né đi qua, hắn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, lại một lần nữa lấy ra đại thiên tiên ấn. Sơn Hà rung chuyển, thiên địa biến sắc, một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng tầng tầng, tầng, tầng ra. Cái này đã vượt qua linh lực phạm chủ, tựa hồ đã lây dính thần lực khí tức. Cường đại uy năng vận sức chờ phát động, đây là phóng thích câu diện, hủy thiên diệt địa một kích. Không bố, quá kinh khủng. Tân Mục cảm giác chính mình bị toàn bộ thiên địa cô lập, tựa hồ tất cả xung quanh đều là địch nhân, mà hắn biến thành một cái chân chính thiên ngoại khách tới, bị thiên đạo vứt bỏ, bị sơn hà xa lánh, bị tất cả căm thủ. Con mẹ ngươi sơn hà vặn vật, thương khung đại địa, ngươi làm ta nguyện ý tới đây cái thế giới à, đã các ngươi không dung ta, đừng trách ta không khí. nổi giận gầm lên một tiếng, trước xuất hiện một pháo hỏa hắn khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét. Nạp pháo! Chương 389, Thiên khí, chương 389, Thiên khí. Ầm ầm. Vô số vi năng đụng vào nhau, nháy mắt, nơi đây vạn dặm súng quanh biến thành mênh mông sa mạc, một tầng màu đen cho tản tràn nệm tại tầng cắt bên trên. Suýt một tiếng, Đế Viễn Sách rơi xuống tại bên ngoài trong trượng, hắn lúc này thôi động dục hỏa niết ban công, lại lần nữa chúng sinh. Tân Mục cũng là bỏ lên, uống một chút nước suối, nhục thân bắt đầu thần tốc phục hồi như cũ. Đế Viễn Sách, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ lấy ra đi. Đế Sách lại từ hỏa diễm bên trong trùng sinh, hắn nhìn xem Tân Hai tay khẽ động, vậy mà kết ra một cái kỳ quái dấu tay, nháy mắt một cái bóng mở xuất hiện ở trên người, thoáng như một cái to lớn tầng bảo hộ. Bất kỳ thủ đoạn nào đều là vô dụng. Tân Mục hét lớn một tiếng, thần hỏa gắt linh cùng nhau khai hỏa, trong tay pháo hỏa tiến thoáng như một đạo đạn pháo cây cột tầng tầng đánh vào to lớn hư ảnh bên trên. Ngươi là không cách nào vành phá đạo hư ảnh này, trong cái này Thiên Hoàng Đại Đế nhục thân lộ sắc ra trận đồ ân quyết, chính là dùng hắn chính mình nói kết ra ân quyết, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể công phá Thiên Hoàng Đại Đế thiên đạo. Đế Viện Sách ngồi xếp bằng trong đó, vững như bàn thạch. Có đúng không? Tân Mục cười lạnh một tiếng, cũng là ngồi xếp bằng. Toàn thân thần hồn suy nghĩ đan vào như lưới, dần dần một tòa vô cùng to lớn thần hỏa gật linh xuất hiện. Loại cực lớn thần hỏa gật linh xuất hiện lần nữa, chợt từng mai từng mai bom trùm thần tốc thành hình lắp trong đó. Thiên địa không thay đổi, hình như tất cả những thứ này đều là vô dụng tông, cũng không có bất kỳ lực sát thương. Thế nhưng, đế viễn sách nội tâm từng đợt kinh hãi, hắn không biết tần mục còn có thủ đoạn gì nữa, thế nhưng cảm giác chính mình hình như gần như sắp tử vong bên dưới, trong lòng hơ động, kiên quyết không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải phản kích. Trong chốc lát, cái bóng mở kia bàn tay lớn hướng về tần mục đấu đá mà đến. Giờ khắc này, loại cực lớn thần hỏa linh toàn diện khai hỏa rầm dầm rầm, hai cú tuyệt đại uy năng đánh vào nhau, răng rắc một tiếng, cái bóng mở kia sụp đổ, Đế Viễn Sách bị đánh bay ra ngoài, hắn toàn thân rẫy máu, tóc hai rối bời, toàn thân đều thấm chảy máu sắc, nhìn xem hình như một cái huyết thứ rồi hồn con lệm. Ngay lúc này, một đạo lệ ảnh lao vụn đi qua. Vậy mà là trúc Thanh Thanh. Đế Viễn Sách nhìn thấy trúc Thanh Thanh, lập tức quát trầm lên, "Thanh Thanh, giết chết hắn, hắn sắp không được, nhanh a." một thân màu xanh váy lụa, phù giữa không trung, nhìn xem thật đúng là có mấy phần tiên nữ tư Mục nhìn xem trúc Thanh Thanh, cái này năm đó đi theo bên cạnh mình nữ tu. Một cái dám phản bội tông môn của mình cũng muốn bảo hộ chính mình nữ nhân, trong lòng hắn vô cùng cảm ghét. "Thanh Thanh, giết chết hắn, từ đây hai người chúng ta chính là thần tiên quy lữ, trong tiên hạ lại không có đối thủ, bất luận kẻ nào đều muốn ghen tị chúng ta, nhanh à. Đế Viễn xách lớn tiếng hô hảo. Một trận gió lớn ảo hạt, từng trận cắt vàng càn quét mà lên, đã đến đêm khuya, vẫn như cũ có thể thấy được cắt vàng đầy trời. Chúc Thanh Thanh lấy ra một đôi màu xanh song thứ, nàng cảm thụ được ánh trăng tinh quang xoa xoa, sắc mặt bình tĩnh như nước. Tần Mộc trong lòng thống khổ cười một tiếng, nói, "Không nghi tới hai người các ngươi cùng đi tới, rất tốt." Từ đó về sau ngươi ta mỗi người một ngả, lại không bất kỳ liên quan. Chúc Thanh Thanh nói, ta thiếu ngươi một cái mạng, ngươi đi đi. Thiếu ta một cái mạng, thật là một cái mạng không phải rất nhiều mệnh sao? Tần Mục nghe đến Chúc Thanh Thanh nói như thế, trong lòng đã lạnh leo như hàn băng, nói, nếu như thế, ngươi ra tay đi, người này ta quyết định. Ngươi đừng ép ta. Chúc Thanh Thanh âm thanh cũng là rét lạnh rất nhiều. Đừng nói gần như vậy hổ, chúng ta đã là người xa lạ. Tần Mục siết chặt trong tay lôi cổ ung kim trụ y. Chúc Thanh Thanh cuối cùng hạ quyết tâm, nói, ta khắc chế sách phóng lên trời lại lần nữa đánh ra vạn vật hóa long tiên thuật. Trong hách nhiên, trúc thanh thanh xuất thủ, trong tay nàng song thứ cũng là bất phàm, một khi tôi động, hóa thành hai đạo màu xanh huyền quang hướng thẳng đến tần mục mi tâm ngực hai chỗ yếu hại đánh giết đi qua. Tần mục cũng lảo vung lên lôi cổ ung kim chú ý hung hăng đập xuống. Bảy một tiếng. Trúc thanh thanh phía sau bay ra ngoài, trong miệng nàng một tiếng yêu kiều, trong hách nhiên toàn thân xuất hiện vô số óng ánh tinh quang, tựa như khoác lên một kiện chằng sao tiên bảo. Không đối, lực của nàng tuyệt đối không phải tam tương chi khí động, 18 cung dầm, dầm, dầm Vô số uy năng vành tới. Chúc Thanh Thanh lục thân bên trên tạo nên từng đợt gợn sóng, giống như tinh quang nổ tung, lại hình như ánh chăng tản ra, vậy mà có thể ngăn cản được cô này uy năng. Pháo hỏa tiễn. Tân Mục gầm thét một tiếng, trước người xuất hiện một hàng pháo hỏa tiễn, liên tiếp nã pháo. Rầm rầm rầm. Đế Viễn Sách vất vả ngăn cản, trong tay hắn nặng kích bị hỏa lực hành kích đã xuất hiện với dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Chúc Thanh Thanh thấy thế sắc mặt đại biến, trong hách nhiên đánh ra một vết thần quang. Một tiếng ầm vang. Vô số gạt bị hủy, hóa thành một mảnh hư vô. bị đập nện phía bay tròn vẹn 3000 dặm, toàn thân hình như Nhục thân đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị xuất độ. Cái này, đây cũng là Thánh Vương một cái a. Đó căn bản không phải hiện tại Chúc Thanh Thanh có thể đánh ra uy năng, nàng đến cùng gặp cái gì, vì sao lại lợi hại như thế? Tần Mộc trong lòng sinh ra sát cơ, trong hách nhiên phát hỏa huyền hóa ra loại cực lớn thần hỏa gật lĩnh, bóng trùng thần tốc cô động, từng mai từng mai đạn pháo nhét vào song xuôi. Đế Huyền Sách thấy cảnh này, lao vụn vụt đến trước Thanh Thanh bên người, nhìn nàng đồng dạng, lại lần nữa ra Thiên Thanh Thanh cũng là khí, nhục thân vô số hợp, dần dần cũng là tạo thành một cái to lớn hư ảnh. Hai đại hư ảnh tạo ra Lập tức toàn bộ thiên địa đều bị lồng che trong đó. Nạp Pháo, rầm dầm rầm, vô số bom trùm nhảy tới, tách tách tách. Hai đạo hư ảnh tất cả đều vỡ vụn ra, Chúc Thanh Thanh lại lần nữa đánh ra công kích muốn chống cự cố này uy năng, sóng thứ vừa vận lấy ra ầm vang vỡ vụn ra, sắc mặt nàng giật mình, lập tức bứt ra trở ra, trên không rơi xuống tích tích máu tươi. Đế Huyền Sách thân thể lượn lên, liên tục bỏ chạy. Tân Mục nhìn thoáng qua Chúc chạy trốn phương hướng, dưới chân hào hiện, hướng về Đế Sách truy kích đi ra. bỏ chạy một vài dặm, nhưng gặp trăm trượng ngân bối kim cương cùng điếu tình bạch Hồ xuất hiện, đồng thời còn có cái kia vạn niên thiên vương. Ba đại thánh vương cấp bậc hung thú cự kình xuất hiện, Đế Huyền Sách vậy mà không sợ nguy hiểm, dẫn vào trong đó. Tần Mộc trong lòng thở dài một tiếng, cực kỳ không cam lòng rời đi nơi đây. Vạn Nguyên Thi Vương không ngừng đánh ra màu đen dấu tay truy sát tới, Tần Mộc thôi động chạy trốn chi thuật, chọn bện lao vụt mười mấy vạn dặm, cái này mới thoát khỏi những này tự tình truy sát. Nửa tháng sau, một tòa thanh tú đỉnh núi, đứng một tôn thân ảnh, nhìn xung quanh dãy núi, nhưng là thần sắc bất chính. Đế Sách, chúc thanh thanh, bọn họ song song kết hợp, tu vi càng thêm mau lẹ, đợi đến hai người này lại làm phá, sợ rằng nghĩ lại liền càng thêm khó khăn. Dũng công, Vạn vật hóa long tiên thuật, đại thiên tiên ấn. Những tiên nhân này thủ đoạn đều là vô tận lợi hại, đế vần sách giờ phút này chính là tu vi quá thấp, một khi để hắn bước vào thiên thê chi cảnh, sợ rằng Thánh Vương cũng dám lên chiến. Lần này không có chém giết đế huyền sách đối tần mục đến nói là phi thường tổn thương, hắn đã lấy ra chính mình tất cả thủ đoạn, nếu như là tại trước mắt bao người, thần hỏa gật lĩnh, pháo hỏa tiễn những này, dị đoan văn minh còn thế nào biểu hiện ra, sợ rằng lúc kia liền không phải là chính mình chém giết đế huyền sách, mà là chính mình bị đổi giết. Thực lực là một phương diện, vẫn là cần càng cường đại hơn thủ đoạn công kích. Trong mấy mắt, lại là một năm trôi qua đi. Thanh Linh Tiên môn nội môn đệ tử lại nhiều mấy cái, bất quá có cái thanh niên cực kỳ xuất sắc, tiến vào nội môn mới chỉ là Thiên Huyền Chi biến đệ tứ trọng chân linh chi biến, ngắn ngủi thời gian một năm cũng đã tu luyện đến đệ lục trọng, có vô cùng chi biến, thực lực có thể nói là lòng trời lỡ đà. Thanh Linh Tiên môn nội môn có một tòa đạo quán, liền tại một tòa ải sơn bên trên, ngay đồn năm đó Thiên khí vương chính là tiến vào tòa này đạo quán về sau, cũng không lâu lắm liền biến thành hộ giáo thiên vương. Cho nên, Tân Mục đối với chỗ này cực kỳ kiêng vẫn luôn là đi vòng qua. Bất quá có cái nữ đệ tử, nhưng là thường xuyên đi đạo quán, nàng hiển nhiên đối nơi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá nữ tử này tướng mạo bình thường, cùng Cửu Yên Vân so sánh kém cách xa vạn dặm. Tân Mục lại phát hiện nữ tử này có không tầm thường lai lịch, trên người nàng cất giấu một kiện uy lực to lớn pháp bảo, tuyệt đối tại nửa bước Cửu Huyền Đế binh cùng Cửu Huyền Đế binh ở giữa. Một ngày nọ, Tân Mục truy tung nữ tử này, đến hậu sơn, đột nhiên bị vây ở một mảnh rừng trúc bên trong. Mảnh này rừng trúc Tân Mục có ấn tượng, hình như không có như thế lớn, thế nhưng giam ở trong đó không cách nào thoát thân, cái này để hắn vô cùng sốt một khi đông, tự nhiên sẽ lấy phiền toái không nhỏ. Hắn thần xuống, bắt đầu phá giải nơi đây bí mật. Tâm nộc thần hồn suy nghĩ cực kỳ cường đại, bằng không cũng vô pháp thôi động lập đi lặp lại gân lĩnh, còn có phức tạp hơn bông trùng, lần này tại vọng huyền chi thuật kết hợp phía dưới, hắn thật đúng là nhìn ra một số bí mật. Cái này dừng trúc vị trí trung tâm bị cố ý phá ra một vùng không gian, chính là cái này không gian để dừng trúc sinh ra biến hóa phức tạp, từ đó vây khốn tần mục. Ta lại phá vỡ cái này không gian, nhìn xem đến cùng có gì đó cổ quái. Tâm thần khế động, tần mục nháy mắt dung nhập mảnh này dừng chúc, nghĩ ra đấu, cuối cùng phá không gian bí mật, hắn cũng không có cưỡng ép phá vỡ, mà là thăm dò một A Cái này không gian bên trong vậy mà còn có đồ vật. Tân Mục hào hướng tới, hắn lúc này tan rã tất cả trận pháp, mở rộng không gian, từ trong vụ bắt ra một cái hộp gỗ. Hộp thoạt nhìn rất bình thường, khó đảm bảo sẽ có cái gì sắc cơ. Tân Mục vẫn như cũ bảo trì đầy đủ cảnh giác, chậm rãi mở ra hộp, bên trong xuất hiện một khối ngọc giản. Thần hồn suy nghĩ xuyên vào trong đó, lúc này hắn toàn thân chấn động. Thiên khí. Đây là thiên khí vương tu luyện huyền kinh. Thử huyền trải qua một khi số động, lúc này trong đầu xuất hiện mấy vạn đạo binh khí. mỗi một kiện khí đều tỏa ra cường tuyệt năng, trong đó bất ngờ có thất trận binh luyện chế phối phương. Luyện khí nhập đạo Từ đó tu thành khí thân, có thể so với tiên nhân. Lợi hại, đây là một bộ có thể so với Thất Thần Bí Thuật Huyền Kinh Bí Pháp a. Một khi hoàn toàn nắm giữ bộ này về mình, không những chính mình có thể luyện chế ra nửa bước Cựu Huyền Đế binh, thậm chí là chân chính Cựu Huyền Đế binh, mà còn có thể dung hội quán thông tất cả pháp bảo yêu huyết, tại đại chiến thời điểm nắm giữ tiên cơ. Không bố, bộ này Huyền Kinh giá trị thậm chí so Cựu Huyền Đế binh còn muốn lớn a. Chương 390, đoàn tụ, chương 390, đoàn tụ. Thiên khí Huyền Kinh quá kinh khủng, nhất là tu luyện đến cao thâm cảnh giới, Có thể thi triển ra trong truyền thuyết vãi đầu thành binh thần tích, một núi một thạch, một hoa một cây đều có thể trở thành binh khí, Tân Mục lúc này tham lam bắt đầu tìm hiểu đến. Đông phương bầu trời đã xuất hiện màu trắng bạc, trời đã nhanh sáng rồi. Tân Mục cái này mới hài lòng đứng lên, hắn đã hiểu rõ thiên khí huyền kinh, hoàn toàn có thể lợi dụng loại này phương pháp luyện khí đem chính mình cựu tầng tháp càng thêm hoàn mỹ, cái này thanh linh tiên môn quả nhiên thần kỳ. Mấy ngày kế tiếp, tiếp tục theo dõi cái kia nữ tu sĩ, đồng thời còn phát hiện phía trước tại heo nhìn thấy lão đầu kia, lão đầu này hành động cũng cực kỳ dị, thường xuyên hiện tại thanh linh tiên môn từng cái ngọn núi ở giữa, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Nửa tháng trôi qua, Tân Mục lại tại chuồng heo nhìn thấy lao đầu kia, đưa tới, hỏi: "Tiền bối, ta nhìn ngươi thường thường đi những cái kia hoang vắng đỉnh núi, chẳng lẽ có huyền cơ gì sao?" Lao đầu nhìn Tân Mục một cái, thần sắc có chút bí ẩn, nói: "Ta là đang tìm kiếm chính mình tiên duyên, giờ phút này xem ra ta là không có cái này phúc phận." "Tiên duyên? Cái gì tiên duyên?" Tân Mục hỏi. Lao đầu nhìn lên bầu trời, dài nghĩ một hồi, nói: "Nghe đồn Thanh lĩnh Tiên môn có Thăng Tiên Đài, năm đó mục dương đế tôn chính là tiến vào Thăng Tiên Đài cái này mới thành tựu vô thượng sự nghiệp vĩ đại." "Không phải chứ?" Tân mục có chút không tin. Lão đầu cười hắc hắc, nói: "Ta liền biết người không tin, Thăng Tiên Đài bên trong không biết dựng dục bao nhiêu tiên tảng, nghe đồn năm đó Mộc Dương Đế Tôn chính là từ Thăng Tiên Đài bên trong bắt được một khối bụi không lưu thu tảng đá, từ đó bước lên đế tôn, hơn nữa còn luyện chế ra Cửu Huyền Đế binh." Bùi không lưu thu tảng đá, luyện chế Cửu Huyền Đế binh. Tân Mộc Kinh Ngạt Hô, hắn lập tức nghĩ đến chính mình huyền kính bên trong màu vàng cây cột. Hai người còn tại nói chuyện phiếm thời điểm, Tân Mộc đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, vậy mà là nhân đồ mệnh, người này vậy mà cũng tới Thanh Linh Tiên môn. Một lát sau, lại tới một chút thân ảnh quen thuộc, Thiên Vũ Thánh Quốc công chúa, còn có ma quỷ, thậm chí liền cái kia Huyền Ma chi kiếm cũng tới. Xem ra Thanh lĩnh Tiên môn sắc thực muốn phát sinh cái gì biến hóa trọng đại, dự đoán là thăng thiên đại xuất thế, bằng không chính là cái gì lợi hại chuyển thừa muốn đi ra. Một ngày này, tần mục đi tới một tòa cổ thành, gọi là Thanh Thiên thành. Cái này thành trì cùng những thành trì không giống, xung quanh tường thành vô cùng thấp, thoạt nhìn căn bản là không có cách ngăn cản thủ vị tiến công tập kích, trong thành nhưng là cực kỳ náo nhiệt, còn có không ít phàm nhân ở trong đó làm ăn. Tần Mục vừa vận dạo bước ở trong thành quả vật đường phố, đương nhiên nghe đến thanh âm quen thuộc, hắn ghé mắt nhìn sang, vậy mà là Y Ly Tuyết, Lý Vô Đạo đám người. Tại Y Ly Tuyết đối diện cũng là một đám thanh niên tài tuấn, trong đó lấy Thiên Vũ Thánh Quốc công chúa cầm đầu, những người này từng cái đều là thiên huyền chi biến cao thủ, bọn họ bên mặt hất hàm sai khiến, các loại chào phụng ý Lý Tuyết, Lý Vô Đạo. Y Ly Tuyết nhìn xem trong đó một cái thanh niên tóc trắng, nói, "Bạch Lang, chẳng lẽ các ngươi Thiên Lang thần giáo còn muốn đổi lại một cái Thiên Lang thánh tử phải không? Các ngươi chớ nói bực này vô dụng, nếu quả thật động thủ, các ngươi mấy cái còn chưa đáng kể." Chính là, cái gì văn hoang tối cường? Nghe đến Huyền Ma chi kiếm truy sát, lập tức trốn xa xa, liền mặt cũng không dám lộ, tính là thứ gì? Các người mấy cái về sau thấy chúng ta đi vòng, nhớ chưa? Đám người về sau, còn có Hiên Viên Sơ Phong cùng Hiên Viên thải Vi, bọn họ cũng không có gần phía trước, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ cái kia Huyền Ma chi kiếm. Tần Mục lập tức tới gần, trong miệng nói: "Ôi ôi ôi, uy phong thật to a. Ngươi là người phương nào?" Cái kia Tiêu Bạch Lang ra hỏa lập tức xuất khẩu: "Lập tức, mọi người nhìn lại." Tần Mục khẽ mỉm cười, nói: "Ta chính là một phàm nhân, làm sao ngươi muốn giết ta sao?" "Phàm nhân? Ta nhìn ngươi là nghĩ thay mấy người bọn hắn ra mà a." cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cát lượng, thử, cái này Bạch Lang hử lạnh một tiếng. Cách đó không xa, Hiên Viên Thải Vi đột nhiên lóe ra đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tân Mục, tựa hồ muốn chứng thực cái gì. Hiên Viên Sơ Phong thực lực cũng tinh tiến không ít, giờ phút này không biết dùng cái gì pháp bảo ẩn nấp thần thể khí tức, nhưng là nhìn xem càng thêm trầm ổn nội liễm. Tân Mục nhìn thoáng qua Y Tuyết, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng vậy mà đã tu luyện đến Tiên Huyền chi biến đại lục có vô cùng chi biến cảnh giới, lúc này nói, "Uy, ngươi tu luyện nhanh như vậy, liền không sợ xảy ra sự cố sao?" "Là ngươi?" Y Tuyết truyền âm nói, sắc mặt bất động, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Tần Mục cười nhạt một tiếng, hắn thời khắc này diện bạo tương đối bình thường, ném ở trong đám người tìm không ra đến cái chủng loại kia. Lúc này, Thiên Lưu Thánh Quốc công chúa nói chuyện, nàng nói, các ngươi mấy cái cũng không cần đi vòng, cho chúng ta dập đầu tạ tội liền có thể. Tần Mục xoay chuyển ánh mắt, đặt ở cái này điêu ngoa tiểu công chúa trên thân, quát lạnh nói, "Lan, ngươi là ai, cũng dám để chúng ta lăn, ngươi biết chúng ta đều là người nào không?" Bạch Lang lúc này bắt đầu châm ngòi. Tần Mục nhìn xem Bạch Lang, nói, "Muốn chết kịp thời, dù sao Thiên Lang thần giáo từ trước đến nay không thiếu Thiên Lang thánh tử. Ngươi, ngươi dám can đảm như vậy chửi bới ta Thiên Lang thần giáo?" tự tìm cái chết. Bạch Lang giận dữ, tự tìm cái chết, nói không sai, không biết Thiên Lang thần giáo kế tiếp Thiên Lang thánh tử là ai. Tân Mục nói xong bàn tay lớn rút tới. Một tiếng ầm vang. Bạch Lang nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một tôn Bạch Lang hư ảnh phóng lên tận trời, vừa vặn lao ra cái manh mối lập tức tán loạn, hắn lại lần nữa đánh vào hắn, hai bàn tay cùng nhau đẩy đi lên. Rang rắc. Hai tay gãy xương, tiếp theo hóa thành một đoàn máu loãng. Phụt. Bạch Lang cả người biến thành một đống thịt nát, chết không thể chết lại. Cái này, Thiên Du thánh quốc tiểu công chúa đám người thấy cảnh này, nhột nhịp lui về sau. Tần Mục từng bước ép sát đi qua, đôi mắt ấm lãnh. Tiểu công chúa sắc mặt tái đỏ, nàng vung vẩy nằm đẫm, yêu kiểu nói ngươi đừng có lại tới. Ầm ầm, Tần Mục bàn tay lớn đấu đã tới, lúc này một đám người đều bị hất tung ở mặt đất. Ngay lúc này, một đống người mã phi phi đi qua, thấy được tiểu công chúa đám người lập tức hô: "Bẩm báo công chúa, có chuyện quan trọng phát sinh." "Cái gì?" Tiểu công chúa biến sắc, cũng không quản những người này, lúc này bay lên bỏ chạy. Y Tử tuyết sắc mặt cũng là đại biến, nói: "Không tốt, chúng ta phát hiện mật địa có lẽ bại lộ, đi." Lập tức mọi người cũng là rời đi nơi đây, hướng về Thanh Linh Tiên môn sơn mạch lao vùn vụt tới. Trên đường, Tần Mục đem chính mình thân phận nói cho Lý Vô Đạo đám người, nhưng là không có nói cho Hiên Viên Sơ Phong nghe. Lao vụn vụt không đến một khắc đồng hồ, Hiên Viên Thái Vi đột nhiên đối Tần Mục nói: "Ngươi là cái kia số gia hỏa?" "Ngươi mới là số gia hỏa, ngươi có thể thối có thể thối, thối không người được." Tần Mục vui cười nói: "Nhị ca, hắn nữ hieta." Hiên Viên Thái Vi nhận ra Tần Mục, mừng rỡ hô. Hiên Viên Sơ Phong bỗng nhiên bay đến Tần Mục trước người, không người nói: "Lần trước gần cứ ta trước nói cảm ơn một phen." Chương 391: Tiết lộ, 391: Tiết lộ. Một đám người đi tới Thanh lĩnh Tiên môn chỗ sâu một đoạn sân mạch, bọn họ lưu lại tại một mảnh thung lũng, xung quanh hiện đầy khô héo dây leo thực vật, lộ ra cực kỳ hoang vu, một điểm tiên khí đều không có. Nơi này có thể là thăng tiên đài xuất thế chi địa sao? Bất quá nơi đây có một cố cực kỳ hùng hậu thương xuất Phật môn khí thức, nhất là tại một chỗ khô cạn hồ nước bên trên, xuất hiện một người bóng lưng, nhìn xem cực kỳ không tầm thường. Tần Mục nói, chẳng lẽ nơi đây Đại Tiền Vương Phật thật tới qua? Nghe đến Tần Mục lẩm bẩm, bên cạnh Hiên Viên Thái Vi nói, nhà ta tịch đã từng ghi chép qua tại 3 vạn niên tiền còn có Đại Vương Phật đệ tử đã từng xuất hiện, hẳn là Dương Trầm Chi Điên. Cái này thế giới cực kỳ rộng lớn, tứ đại địa vực nối thành một mảnh, lẫn nhau ở giữa cũng không có hải dương ở trời, bất quá là dùng hình dạng mặt đất cùng nhân văn phong tình đến phân chia, nghe đồn tại tứ đại địa vực bên ngoài còn có bao la vô cùng vô ngần hải dương, trong đó còn có cái gì tồn tại cường đại liền không được biết rồi. Tứ đại địa vực người đối nước có thiên nhiên kính sợ, dù sao mặt biển mênh mông băng ngắt, ai không biết phía trước có cái gì, một khi bay vào hải dương chi địa, căn bản không có chỗ đặt chân, sợ rằng sẽ miễn cưỡng mà chết. Đại Thiên Vương Phật đệ tử, trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Ý gì nhưng là quan tâm góc độ không giống, nàng hỏi, người này thực lực làm sao? uyên viên thải vì nói, thân bất khả chắc, đến gần vô hạn đệ tôn. Mọi người rơi vào trầm tư bên trong, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Vô Đạo nghe lấy những này rơi vào trong xương ngủ đồ vật, hắn cũng nghĩ không thông, liền khắp nơi ngó, bỗng nhiên nhìn thấy một chút khắc họa, hô, các người nhìn đây là cái gì? Mọi người vây lại, thần Mục Liên nhìn, cũng là không có xem hiểu, bất quá hắn đây là một loại nào đó văn tự, cũng không biết có phải là Phật quốc văn tự, nói, đây là một loại văn tự, đoán chừng là đại tiền vương Phật chỉ rõ, chúng ta đang tìm xem. Lúc này, bọn họ bắt đầu khắp nơi tìm lùng tung, quả nhiên địa phương còn lại cũng có loại này khắc họa. Không biết trôi qua bao lâu, bọn họ không hề hay biết nơi đây đã dâng lên sương trắng, đem tất cả xung quanh đều ẩn nấp trong đó, căn bản là không có cách nhìn ra bộ mặt thật. Răng giác một tiếng. Đồ Hắc Như kêu một tiếng, nói, có gì đó quái lạ, đại gia cẩn thận, ta vừa mới lây ra một kiện hồi khí, nhưng là tự dưng vỡ vụn ra. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Tần Mục lúc này mới phát hiện xung quanh tràn đầy sương trắng, hắn lúc này thôi động vọng huyền tri thuật, khám phá tất cả mê vụ tìm kiếm địa mạch thiên tượng, trong lòng từng rung động, đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì nơi địa mạch tiên tượng đều phát sinh thay đổi, như có người tại bố cục. Sau một lát, Hàn Toàn Tân Kinh hái suất mồ hôi lạnh cả người, đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, nghiêm túc nói, nơi đây đã phát sinh thay đổi, chúng ta muốn đi ra vô cùng khó khăn, đường cũ đã bị cắt chết, nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện tiên lộ, làm sao bây giờ? Cái gì là tiên lộ? Lý Vô đã hỏi. Tân Lục nói, dựa theo vọng huyền thuyết pháp tiên lộ chính là thông hướng tiên tàng chi địa đường tắt duy nhất, cho nên xưng là tiên lộ, bất quá đầu này tiên lộ đến cùng thông hướng nào ai cũng không nói chắc được, đến cùng có hay không tiên tàng ta cũng không biết, bất quá có một cái có thể, đó chính là nơi đây đã từng xuất hiện thăng tiên đài, mà con đường này có nhất định khả năng là thông hướng thăng tiên đài. Vâng không thử một lần. Yết Đỗ nói, Tần Mục nói, tiên lộ cực kỳ khủng bố, mà còn nhất định phải mỗi một bước đều muốn dâm tại tiên lộ bên trong, một bước đạp sai liền sẽ thân tử đạo tiêu, nếu như có thể có một kiện Cổ Huyền Đế binh mở đường liền an ổn rất nhiều. Kỳ Thái Dũng đột nhiên đối Hiên Viên Sơ Phong nói, Hiên Viên lão đệ, hiện tại đến ngươi hiện ra bản lĩnh thật sự thời điểm, làm sao? Với mới ra ngoài nhà ngươi không có đem Cổ Huyền Đế binh cho ngươi mượn. Loại này thần khí há có thể tùy tiện chuyển ổ, ngươi coi trọng ta. Hiên Viên Sơ Phong lạnh lùng nói, tâm tình vô cùng không tốt. Tân Mục suy nghĩ một chút, nói, cứ như vậy à, chúng ta hiện tại tổng cộng có 9 người, toàn bộ đều tụ lại một chỗ. Ta đến mở đường, các người đi theo bên cạnh ta, một khi xảy ra bất trắc, ghi nhớ đừng hoảng hốt, muốn đường cũng trở về. Tốt, chúng ta nghe ngươi." Hiên Viên Sơ phòng nói. Y thì tuyết bất mãn, nói: "Tần Mục, ngươi cẩn thận, nếu như quá nguy hiểm, coi như dòng, chúng ta tại chỗ chờ một chút, sẽ có sinh cơ." Tần Mục nói: "Nơi đây đoán chừng thông suốt hướng thăng tiến lại, cơ hội này bỏ qua sợ rằng mấy vạn năm cũng sẽ không lại xuất hiện. Xác thực, cơ hội này quá hiếm có, bỏ qua đoán chừng cả đời cũng sẽ không lại xuất hiện." Tân Mục cùng cực tất cả thủ đoạn bắt đầu thôi diễn tìm kiếm chân chính tiến lộ, đột nhiên bước ra một bước, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Những người khác lập tức đi theo. Cũng không tệ lắm, chúng ta đã tìm đúng tiến lộ, hiện tại mới là nguy hiểm nhất, giờ phút này chúng ta tương đương tiến vào dị độ không gian, không thể làm mộng. Tân Mục nói xong lại bắt đầu thôi diễn tính toán, mỗi một bước đi đều là cực kỳ cẩn thận. Siêu. Một đạo hắc ảnh lướt tới, tốc độ cực nhanh, trên không lưu lại nhàn nhạt mùi hôi thối. Kỳ Thái Dũng lúc này nói, có sát hối. Hiên Viên Sơ Phong nghe song âm thầm đề cao cảnh giác, đôi mắt khắp nơi quan sát, đột nhiên lại nhìn thấy bóng đen, lúc này một giọt dòng máu màu vàng nóng bắn đi ra. Xoát một tiếng, một cú khói đen tỏa ra, từng trận hôi thối càng thêm nồng đậm. Lý Vô Đạo kinh ngạc nói: "Hiên viên lão đệ ngươi trùng nào thì lợi hại như vậy? Bộ kia sát thối thực lực ít nhất tại thiên thế nhất trọng bộ dạng, ngươi một đầu ngón tay liền dọa lui, bội phục." Tần Mục cũng là trong lòng khiếp sợ. Hiên viên Sơ Phong nói: "Lấy nói toạc ra ta, tướng khác mà thôi, cùng thực lực quan hệ không lớn." Một đoàn người đi cực kỳ cẩn thận, bỗng nhiên phía trước xuất hiện Ngũ thải Hà Quang, một tòa đài cao xuất hiện tại cách đó không xa. Thang Thiên Đài. Lý Vô Đạo kêu lên một tiếng sợ hãi. Tần mục liếc mắt tới, hắn mặc dù không có gặp qua Thang Thiên Đài, bất quá cái này đài cao cực kỳ tương tự, 89 10 chín chính là Thang Thiên Đài, không khỏi âm vui mừng lần này tôi đúng. Kỳ Thái Dung nói: "Mau nhìn, bên kia có một cái độc động, chuyển đến mảnh liệt tốc sát chi khí." Hiên Viên Sơ phong đôi mắt tụ lại, nói: "Cái này chỉ sợ là Long xà a." Tân Mục cũng là nhìn sang, chỗ kia hang động cực kỳ kỳ kỳ dị, trong đó khí tức vô cùng to lớn, cùng phía trước gặp phải Long xào cực kỳ tương tự, bất quá cái này có chút quá đơn giản à, một lần thử nghiệm liền tìm tới thăng tiên đại cùng Long xào, đây là cái gì vật khí, hắn có chút không dám tin tưởng. Khoảng cách cái này hai chỗ địa phương nhìn xem không xa, dựa theo bọn họ tiến lên tốc độ, ít nhất còn nửa canh giờ bộ dáng. nói: Chúng ta hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, nhất định phải đoàn kết nhất trí, tiếp xuống khẳng định sẽ phát hiện một chút kinh khủng sự tình, nếu như muốn tiến vào Thăng Tiên Đài hoặc là Long Sào, nhất định phải ngăn trở những nguy hiểm này. Vừa mới nói xong, lúc này một đạo thân ảnh màu tím lao vụt tới. Hiên Viên Thải Vi nói, là thanh tộc. Cái gì? thanh tộc đều xuất hiện? Liền tại bọn hắn kinh ngạc thánh tộc xuất hiện thời điểm, nơi xa mây mù bên trong đi ra một bóng người, khí tức khủng bố để người nhìn mà phát khiếp. Cái này, đây là cự kình tông phái giáo chủ nhân mà ta. Xét thực, người này toàn thân hư thối, y phục cũng rách rưới, có thể thấy được khi còn sống chính là thượng vị giả. Kỳ Thái Dũng kinh ngạc nói: "Thiên nột, trên người của người này pháp bảo chính là Thiên Thê Thánh Minh, thậm chí đã tiếp cận nửa bậc Cựu Huyền Đế binh độ cao, vậy mà cũng rách nát thành cái dạng này, hắn đến cùng tồn tại bao lâu a?" Sợ rằng ít nhất cũng tại năm vạn lớn tuổi xuống đi, cũng chính là hắn pháp bảo chính là nửa bậc Cựu Huyền Đế binh, cái này mới sẽ chịu đựng không được tuế nguyệt ăn mòn." Hiên Viên Sơ Phong nói: "Không tốt, hắn tới." Đồ Hắc Như Hồ to một tiếng. Quả nhiên, vị này hoang cổ đại giáo giáo chủ thi thể đi tới, cường đại uy áp tới, như đại sơn Hiên Viên Sơ Phong lúc này lộ ra mấy dòng huyết dịch, phốc phốc phốc, toàn bộ đánh vào trên thi thể, lúc này toát ra đại lượng khói trắng, nhưng là vẫn như cũng không cách nào ngăn cản thi thể bộ pháp. Tân Mục thấy thế cũng muốn bắn ra chính mình trí tôn thần huyết, làm sao biết ý ý tuyết xuất thủ, trong tay nàng chụp lấy mấy cái xương linh, lúc này đánh ra ngoài. Phốc phốc phốc. Xương linh đính tại trên thi thể, một tiếng ầm vang, thi thể đổ. Hiên Viên Sơ Phong trong lòng giận mình, đây là pháp bảo gì vậy mà như thế lợi hại. Càng là hướng phía trước quái vật càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có cường đại quỷ hồn xuất hiện, bất quá đều bị bọn họ từng cái hóa giải. Cuối cùng đi tới Thăng Tiên Đại cùng Long Sảo chỗ gần, Tân Mộc không có lập tức tiến vào bên trong, mà là vòng quanh cái này hai chỗ hiểm địa có cẩn thận quan sát thôi, diễn tính toán thật lâu, hắn toàn thân đều ướt đẫm. Tất cả mọi người biết hắn đang tiến hành khổng lồ phức tạp tính toán, cũng không có hỏi lung tung này kia, tùy tiện hoạt động. Loại này tính toán cực kỳ hao phí thần hồn, mà còn một khi ngắt lời, đoán chừng lại muốn từ đầu tính lên. Tân Mộc lau một cái mồ hôi chán, nói, chúng ta xem như là trước đến một bước, sợ rằng lại có thời gian nửa tháng, cái này hai chỗ địa phương sẽ chân chính xuất thế, đến lúc đó trước đến cao thủ cường giả sẽ càng nhiều. Cạnh tranh càng thêm mấy liệt, ta thôi diễn ra 8 đầu con đường, là tiến vào thăng thiên đại, long xảo bên kia quá nguy hiểm, ta không để nghĩ đi, hiện tại chúng ta chia ra mấy đường tiến vào bên trong, đừng bỏ lỡ bất kỳ tiền tảng bảo bối làm sao? Ta cùng ngươi một đường." Ý Tử Tuyết cố chấp nói. "Tốt ta, đại gia cẩn thận, một khi có cái gì nguy hiểm ghi nhớ lộ tuyến, sau đó lui ra ngoài, bởi vì ai cũng không biết trong đó sẽ phát sinh cái gì, thậm chí còn cần mượn nhờ đối phương chuyến đi ra đường chạy trốn." Tân Mục nói xong liền cùng Y Tử Tuyết lên đường. Hiên Viên Sơ Phong cùng Hiên Viên Thái Vi cũng không có cùng một chỗ, mà là phân biệt tiến vào đường đi bên trong. Hiên Viên Thái Vi sắc mặt hưng phấn phần trường, nàng cuối cùng có thể một mình đảm đương một phía, mỗi một bước đều đi vô cùng chậm chạm, cực kỳ cẩn thận. Bỗng nhiên nhìn thấy bên hông khu vực xuất hiện một bóng người, vừa định tiến lên lúc này để vải xuống dưới. Bên hông khu vực người vậy mà là Hiên Viên ra Thánh Vương Hiên Viên Bộ Tiễn, hắn nhìn thấy Hiên Viên thải Vi sắc mặt giận dữ, quắc, ngươi làm sao một người ở chỗ này, nhanh chóng lui ra ngoài, ngươi nhị ca đâu? Đại bá, ta không lui, chỗ này có bảo bối ta muốn cướp bảo bối. Hiên Viên Thái Vi nhếch miệng, không phục nhìn xem Hiên Viên Bộ Thiền. Trở về, nơi đây quá nguy hiểm, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hiên viên Bồ Thiền nói xong vung tay lên, lúc này một đạo uy năng càn quét đi qua, hiên viên Thái Vi bị đại lực cuốn ra ngoài, rơi vào địa phương an toàn, nàng oa một tiếng liền khóc lên. Chương 392, Thăng Tiên Đài, chương 392, Thăng Tiên Đài. Trong lúc nói chuyện, kỳ ra, khoảng hàn thần cảnh, công tôn ra mấy cái vân phủ chi địa thế lực cũng đều tới, còn có Dương Trầm Chi điên tông phái quốc chủ cũng là tới, mà còn bọn họ còn mang theo không ít vọng huyền cao thủ. Đi theo một đám tăng nhân cũng là theo tới, bọn họ lấy ra uy lực mạnh mẽ Phật bảo cũng là hướng bên này đi tới. Hiên Viên Thái Vi thấy được càng ngày càng nhiều cao thủ, có chút không tâm tâm, nàng ngược lại hướng về Tần Mục bước lên con đường kia đổi tới. Sú Già Hỏa, lại tới thật là nhiều cao thủ, công tôn chính tuyên tiền bối, còn có Kỳ Lăng tôn, Kỳ tranh phong những người này đều tới, ta còn nhìn thấy cái kia Viền Ma chi kiếm cũng tới, người này rất lợi hại, Nhị Ca ta cũng đã nói ra hỏa này rất lợi hại. Hiên Viên Thái Vi đuổi theo Tần Mục, nắm lấy góc áo của hắn không buông tay. Tần Mục khẽ mỉm cười, nói: "Đi theo ta. Chúng ta như thế đi gặp sẽ không có nguy hiểm a, vạn nhất cái Ma chi kiếm tìm người chuyện làm sao bây giờ?" Hiên Viên Thái Vi lo lắng nói. Tần cũng là im lặng. Nói, vậy ngươi đi tìm người nhị ca a, đừng đi theo ta. Sú gia hỏa, ngươi đuổi tiếp ta, ồ ồ. Hiên Viên Thái Vi vậy mà thật khóc lên. Tân Mục bất đắc dĩ lôi kéo Hiên Viên Thái Vi bước nhanh hướng bên trong đi vào, ước chừng có một khắc đồng hồ bộ dạng, đột nhiên xuất hiện ở một mảnh rộng lớn tiến địa, cách mặt đất ba trượng địa phương sương mù bừng bừng, tựa như một tòa phù đảo, căn bản là không có cách thăm dò trong đó biến hóa. Chúng ta còn có đi hay không? Hiên Viên thải Vi hỏi. Tân Mục không có tiếp tục đi tới, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện Lý Vô Đạo, Kỳ mấy người cũng xuất hiện ở chỗ này, còn có Hiên Viên Phong. Mọi người tập hợp tại một chỗ, Nhìn xem chỗ này thần bí địa phương không biết nên làm sao bây giờ. Tần Mộc nói, nơi đây có gì đó quái lạ, chúng ta trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, có cái 6 tuổi tiểu nữ hài cũng đi tới chỗ này, nàng thấy được Tần mục đám người đôi mắt khó nhìn, nói, các người vậy mà cũng đi tới chỗ này, cẩn thận chết không, có chỗ chôn a. Lý Vô Đạo muốn tranh luận vài câu, thế nhưng kiêng kỵ cái này bé con thực lực, sững suốt không có lên tiếng. Một tiếng ầm vang, bên ngoài chuyển đến tiếng vang. Không tốt, huyền ma chi kiếm cùng giả quốc chủ đánh vào cùng một chỗ, không ít người đã chết. Cái gì? Hai gia hỏa này đụng vào nhau. Tần mục từng đợt kinh hãi. Cái này Huyền Ma chi kiếm lợi hại như thế, vậy mà còn mấy ngàn tuổi lao yêu quái đối chiến, hắn thật tự tin như vậy." Hiên Viên thải Vi nhỏ giọng nói, "Ngươi mau trốn à, cái kêu Huyền Ma chi kiếm nếu là biết ngươi ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ xuống tay với ngươi." Trong lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo kiếm quang đánh tới, nhắm thẳng vào Tần Mục Mi Tâm. Tần Mục tuấn thế đem Hiên Viên Thái Vi vứt cho Hiên Viên Thái Vi, một chân giống một cái, trong khi nhiên, địa mạch bên trong mọc ra một con rồng lớn, ngăn cản lại một kiếm này. Cũng chỉ là một bộ phân thân, đây là Huyền Ma chi kiếm phân thân. "Dám can đảm giết chết đại ca ta, cùng bên cạnh ngươi tất cả mọi người phải chết!" Đây là Huyền Ma chi kiếm thân ảnh, hắn chân thân giờ phút này còn tại cùng gia cốc chủ đại chiến đâu. Tân Mộc trong lòng giận dữ, nói, đã như vậy, hai huynh đệ các người liền đi dưới mặt đất tụ lại a. Luôn ngữ vừa rơi xuống, hắn cũng không có chạy trốn, mà là hướng thẳng đến tôn này phân thân huynh sát tới. Một màn này đem tất cả mọi người ở đây đều dọa sợ. Hiên Viên Bồ Điền, Quảng Hàn Thần Cảnh mọi người, còn có những cái kia tăng nhân, những này vạn cổ cự kình nộn nhịp lä mắt, nhìn lại. Quỳnh giao tử, công tôn Hoàng, các loại thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt là kinh ngạc nói không ra lời. Đây chính là Huyền Ma à, trời sinh Cùng già quốc chủ bực này, lão yêu nghiệt đối chiến tồn tại, hắn một cái thiên huyền chi biến ngũ trọng tiên tu sĩ cũng dám như vậy làm càn. Tiểu Hưng đệ, đây là ta cùng huyền ma chi kiếm đối chiến, ngươi không nên đúng tay giả quốc chủ âm thanh xuyên thấu tất cả. Tân Mộc suy nghĩ một chút, dừng bước nơi này, nói, "Tất dựa sạch cái của a, chờ ta giải quyết cái này lao yêu quái, các ngươi tất cả mọi người phải chết." Huyền ma chi kiếm âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Có đúng không? Trong hắc nhiên một mạng lớn lôi xuống mà đến, tùy theo một thanh chiến theo vạn quân lực lượng như đi qua. Huyền ma chi kiếm phản ứng thần tốc, lúc này một kiếm đón Một trận sắt thép va chạm âm thanh chuyên gia, vô số người nhộn nhịp lui lại, phòng ngừa bị tác động đến. Không người nào có thể hình dung cái này một kích có cỡ nào uy mãnh, huyền Ma chi kiếm hai tay chầm xuống, gan bàn tay từng đợn đau đớn, suýt nữa bảo kiếm trong tay rời tay. Đây là ai, cũng dám nhúng tay như vậy hùng vị đối chiến. Đột nhiên, lại là một đao đánh tới. Dầm rầm rầm. Vô số vi năng chút xuống xuống, ngáy mắt, huyền Ma chi kiếm, già cốt chủ, còn có cái kia thỉnh linh giá hỏa cái này mới tách ra. Nhưng gặp trong chảng nhiều cả người dài ba trượng, toàn thân lấp vảy màu tím nhu yếu, đỉnh đầu một cái sừng. Hai mắt ở giữa lôi đình lập lòe, đây không phải là thần quỷ là ai? Huyền Ma chi kiếm nhìn xem Tần Mộc, cắn răng nghiến lợi nói, liền đại ca ta cũng dám chém giết, không biết là ai cho ngươi lá gan, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Có đúng không? Ngươi đến thử xem liền biết. Tần Mộc luôn ngứ vừa rơi xuống, hai tay ở giữa thần tốc kết ấn, trong hách niên trong tay ấn quyết đặt tại mặt đất, răng rắc một tiếng, hơn ngàn đầu hung thú hư ảnh đột nhiên mà ra, hướng về về̀n Ma chi kiếm tấnướt. Điều trùng tiểu kỹ, loạn người, chết chó ta. Huyền ma chi kiếm bảo kiếm trong tay lên, lúc này vô số kiếm ảnh đi ra, chém giết những ngai hư ảnh giống như chém dưa thái rau. Cái này, cái này vọng huyền chi thuật a. Không nghĩ tới vọng huyền chi thuật vậy mà như thế lợi hại. Nơi đây cùng Long Sảo có cái này không thể chia cắt liên hệ, nói không chừng thật đúng là có một trận chiến. Mọi người thấy như vậy thủ đoạn nguy hiểm, các loại lệnh đét, nhất là một chút vọng huyền cao thủ, biết đây là vọng huyền kinh bên trong cao thâm thuật pháp. Người muốn giết ai? Giết huynh đệ ta sao? Thần Quỷ vừa xài bước ra, trong tay chiến đao càng thêm hung lệ, bảng bạc sát cơ hiện lên. Huyền Ma chi kiếm mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhìn xem Thần Quỷ, nói: "Bất quá một giới xúc sinh, dám can đảm chiến uy nghiêm của ta, đồng dạng phải chết. Con mẹ ngươi!" Ngươi nói là người nào xúc sinh, ta hôm nay liền đem ngươi đánh về mụ mụ ngươi trong bụng." Thần Quý nổi giận, vung lên trường đao hung hăng chém vào tới. Một tiếng ầm vang, đao kiếm chạm vào nhau, toàn bộ không gian đều kịch liệt động động, tất cả mọi người lo sợ bất an. Rầm rầm rầm. Thần Quý trong tay chiến đao vô hạn lần điên cuồng bổ tới, mỗi một kích đều là vô cùng to lớn, đồng thời không có cái gì phức tạp chiêu thức, thuật ý chính là lực lượng quá to lớn, đây chính là dốc hết toàn lực, quản ngươi hoa gì bên trong hồ chạm canh gác đồ vượn, một đao chém nát chính là. Loảng bang. Huyền ma kiếm bị chém không ngừng lại bản là không có cách phản kích, hắn gan bàn tay đã sớm tranh nứt ra, mau mau chạy. Không tốt tiên tàng sắp xuất thế, cơ hội lần này ngàn bạn không thể bỏ qua. Có người kêu một tiếng, quả nhiên nơi đây long mạch phát sinh rung chuyển. Tần Mục lập tức hô, "Ngưu Minh, lần này thăng tiên đại cơ hội cũng không thể bỏ lỡ, nếu không hối hận cả đời a." Thần quỷ cái này mới mà thôi tay, đi tới Tần Mục bên người. Huyền Ma chi kiếm phẫn nộ nhìn xem thần quỷ cùng Tần Mục, cũng là rời đi nơi đây, truy tìm tiên tàng mà đi. Lúc này, Thiên Bằng Thánh Vương, Hắc Bạch Vương, Lăng La Thiên những người này toàn bộ đều tới, Ilya Tuyết, Lý Vô Đạo Kỳ Thái Dũng bọn họ lập tức chạy tới. Thân Quy nhìn những người này một cái, nói: "Thang Thiên Đài ta là không đi, ta muốn đi long xảo cái thứ này." Gặp lại. Nói xong, hắn vậy mà đâm đầu thẳng vào phu đảo bên trong, cũng không biết đi hướng chỗ nào. Tân Mục hướng cực kỳ lao tiền bối không người chào hỏi, sau đó mang theo bọn họ cũng là tiến vào trên không phu đảo bên trong. Tiến vào bên trong, lúc này mới phát hiện cũng không phải là mây mù lượn lờ chi địa, mà là vô cùng rõ ràng một vùng không gian, cái này không gian bên trong trọng yếu nhất thì là một tòa vô tận cao đài cao, xung quanh trải rộng bạc thăng, bất luận kẻ nào đến nơi đây toàn thân linh lực Thần lực đều nhận lấy hạn chế, căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể từng bước một leo lên. Tân Mục mấy người cũng không do dự, lập tức hướng về đài cao bỏ qua, đột nhiên có cái tuyệt sắc nữ tử đi vòng tới, vậy mà là quỳnh giao tiên tử, nàng hướng tần Mục cười cười, cũng là gia nhập đội ngũ bên trong. Đại huynh đệ, người cũng tới nhà đột nhiên có cái to lớn người hướng tần Mục kêu một tiếng, người này phần eo đường một cái xương cây gậy, toàn thân áo gai vài rách, nhìn xem hình như dã nhân đồng dạng. Tân Mục cười hắc nói: "Man Quỷ, Kỳ Yên Vân đâu, thấy hắn hay không?" Nói chuyện cái này sự tình, Man Quỷ toét miệng cười ha ha. Nói, Kỳ Yên Vân đoán chừng đi theo giả quốc chủ nhóm người kia đi, bất quá ta ngược lại là nhìn thấy tên kia. Ân, nhân độ thống mệnh vậy mà cũng tới. Triệu Thắng lúc này đuối ý Tuyết truyền âm nói, "Y Li Tuyết, thống mệnh tới, ngươi đem thất đồ trận binh giấu đi, đừng để hắn phát hiện." Y Li Tuyết căn bản không sợ, nói, "Sợ cái gì? Thất đồ trận binh cùng ta Thiên yêu trải qua đã hoàn mỹ dung hợp, trở thành ta thần thể một phần." Hiên Viên thải Vi nghe xong, nói, "Đừng sợ, nhà ta thánh quân tới, hắn cùng gây rối, ta để đại bá ta đánh chết hắn." Mọi người trêu bên trong, Lý Vô Đạo nhưng là nói, "Lần này tới cao thủ cũng quá là nhiều a." Thế lực khác gần như đều là thiên thê cực giả thậm chí vạn cổ cự kính cũng là một sóng lớn một sóng lớn đến chúng ta lần này có thể là nguy hiểm quả nhiên xung quanh tất cả đều là cao thủ thiên huyền chi biến tu sĩ cực kỳ thua thớt. Quỳnh giao tiên tử nói lần này thăng tiên đài, long xào xuất thế là thất tinh Huyền Vương để lộ ra đến gia hỏa này lợi hại như thế liền bực này bí mật cũng có thể thôi diễn đến. đếntân mục trong lòng để cao cảnh giác Quỳnh giao tiên từ nói lai lịch người này không rõ có rất ít người biết hắn chân chính lai lịch thiên viên thải vi nhìn xem Quỳnh giao ti tử nói tỷ tỷ người thật sinh kém chút liền vượt qua ta không mới mặt Tần Mục mắng một câu. Hiên Viên Thái Vi lúc này liền không đáp ứng, hướng về Tần Mục chạy vội tới, bắt lấy cái gì liền cắn. Tần Mục mắng to, người là chó sao? Người mới là chó. Hiên Viên Thái Vi tức giận vùng vẫy mà bướt. Không biết bò bao lâu, đột nhiên, bọn họ cảm giác chính mình đứng ở trên đất bằng, hình như đến phần cuối, bò lên trên đài cao. Thiên đột, thang thiên đài bên trong vậy mà còn có sinh mệnh, chẳng lẽ lại dựng dục ra cái gì hung vật phải không? Chương 393, Thần Huyền Đế Tôn, chương 393, Thần Huyền Đế Tôn. Trên đài cao, xuất hiện một mảnh ánh sáng màu thiên địa, tựa như một mảnh nước, lại hình như là một chỗ tê đẳng. Loại ra cực kỳ mỹ lệ sắt thái. A, một tiếng hét thảm phát ra, đột nhiên một đạo thần hồn bật ra, vừa vặn rời đi rực rỡ ba thước, lúc này biến thành một cô khói đen. Thiên lột, vừa rồi vẫn lạc là một vị vạn cổ cự kỳ nha, cứ thế mà chết đi. Có người hoàng sợ nói, mau nhìn, huyền quang bên trong lóe lên vân xích mỗ kim, mà lại là một tòa phong ốc đồng dạng lớn nhỏ a, đây chính là luyện chế cựu viễn đế binh vô thượng thiên tài. Siêu, một đạo to lớn tay ảnh đánh vào trong đó, muốn vô bắt khối kia to lớn kim, nhưng làm hỏng một cái trống không. Lúc này, đám người liền sôi trào lên. Cái này mới bao lâu thời gian, liền nhìn thấy như vậy thần vật, nơi đây khẳng định còn có càng thêm huyền bí thần vật kia tạng. Nơi này thật đúng là có bảo bối a." Ý Thế Tuyết thì thào nói. Mang Quỳ nhìn xem Tần Mộc, nói, "Đó là tự nhiên, không có đồ tốt, ta đại huynh đệ có thể là sẽ không tới à, ta nếu có thể vớt một hai khối Cửu Huyền Đế binh mảnh vỡ cũng liền thỏa mãn." Sú ra Hỏa, hiện tại đến ngươi biểu hiện ra tác dụng thời điểm, nhanh, đừng che dấu." Hiên Viên thải vi hai tay chống nặng, với mặt hất hàm sai khiến nói, không những không khiến người chán ghét, còn cảm thấy rất đáng yêu. Quỷ Giao tiên tử cười một tiếng. Tần mục quay đầu nhìn thoáng qua, nói, chư vị, theo sát ta, ta nghi hướng chỗ sâu đi đi nhìn xem. Ngay lúc này, bỗng nhiên huyền quang bên trong xuất hiện long phượng hư ảnh. Thiên lộc, long phượng hòa minh, thiên điệu giao thái, đây là muốn dựng dục ra tiên tàng sao? Đây là thật long cùng phượng hoàng a. Thế gian tuyệt đối có tiên, ta vô cùng tin tưởng vững chắc. Lý vô đạo lập tức nói, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không đi vào ta? Cấp Cọm Long, nơi đây tuyệt đối chết qua đại đế cấp bậc cường giả, đã biến thành oan linh, những người kia đều là những kẻ chết đi đại đế muốn trùng sinh thực. Tần Mục lạnh lùng nói. Không đợi những người kia tới huyền quang bên trong, trên loạt đến tiên tàng đồ vật, bỗng nhiên huyền quang bên trong bỏ ra một bộ nửa bên huyết nục nửa bên khô lâu tu sĩ, nhưng gặp cái này tu sĩ trong tay xuất hiện một khối bụi không lưu thu khối sát, toàn bộ bàn tay bất ngờ bạch cốt hình dáng. Tân Mục xem xét, lúc này trong lòng rung động, đây chẳng lẽ là cùng màu vàng cây cột đồng dạng thần vật, hắn lúc này nhìn sang, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là vật gì, không phải là thăng tiên đài bên trong chạy ra. Đây tuyệt đối là cựu huyền đế binh mảnh vỡ. Không chỉ, làm không tốt vẫn là tiên binh mảnh vỡ đâu. Mọi người nói chuyện, không ít ánh mắt ném đi qua, trong đó không thiếu những cái kia vạn cổ cự kình tồn tại. Ngay lúc này Có bóng người chạy vội đi qua, trong miệng điên cuồng gào thét nói đây là ta, ta, ai dám giành với ta. Vậy mà là nhân đồ Tống Mệnh, hắn không muốn sống đồng dạng lao đến, cho đến khối kia bụi Không Lưu Thu tầng đá. Tự tìm cái chết. 78 là vạn cổ cự kinh đồng loạt ra tay, ầm vang một tiếng, đem Tống Mệnh đập nện gian lận chỗ xa, trên người người này lóe ra một trận ánh sáng hoa, đón đỡ phần lớn uy năng, khó khăn lắm không có chết. Xung quanh cùng phong gào thét, bỗng nhiên một đạo năng đâm vào trên tầng đá, lúc này, khối này bụi Không Lưu Thu đá trượt tia sáng bên trong, cho dù ai cũng không dám tại tiến vào trong đó tìm kiếm tiến tàng. Ầm một cái. Nhưng gặp cái kia bộ phận đi truy tìm tiên tàng đồ vật cường giả, bỗng nhiên bị một đám quái vật vây, nhưng gặp một cái toàn thân mọc đầy tóc trắng quái vật bắt lấy một vị thiên thê cường giả, bàn tay lớn một đập, leng keng một tiếng, thiên thê cường giả xương sọ liền bị đập nát, tiếp xuống một màn quả thực để người không đành lòng nhìn thẳng. Quái vật kia trực tiếp nuốt ăn, răng rắc, răng rắc, xương vỡ vụn âm thanh cực kỳ rõ ràng. Có cái vạn cổ cự kình vừa vặn lấy ra chính mình thiên thê thánh binh, còn không có phát huy ra huy năng, nhưng gặp ba cái tóc trắng quái vật đem hắn cho phân thơi, liền kiện kia thiên cũng bị những này quái vật cho Xuất thủ một lượt đi, nếu không chúng ta đều phải chết. Lúc này, mấy cái vạn cổ cự kinh xuất thủ chặn đánh những loài quái vật, tân mục trong lòng hơi động, hắn đã đoán được cái gì, cái này mới quái vật chỉ sợ là vẫn là tại Thanh Linh Tiên môn đại năng cường giả, sau khi chết biến thành cương thi, không biết làm sao lại tiến vào thang tiên đại, đoán chừng còn có trùng sinh có thể. Nhưng gặp Thiên Bằng Thánh Vương lấy ra chính mình Huyền Thiên Chấn Yêu Giản, Hắc Bạch Thánh Vương cũng là lấy ra chính mình đại ấn, Cửu Đầu Thánh Vương cũng là lấy ra chính mình pháp bảo, ba vị thánh vương cũng là không chút khí, bắt đầu chặn những loài quái vật. Vô số pháp bảo nên không mà lên, các loại cường đại thuật pháp ngang dọc trong đó, những này tóc quái thân cực kỳ cường Vài chục lần linh kích thậm chí là mấy chục lần linh kích mới khó khăn lắm xé rách ra của bọn hắn lông lục thân, muốn đánh chết cực kỳ khó khăn. Một tiếng ầm vang, cái kia mảnh hoa thải bên trong tách ra vô cùng kịch liệt chỉ diện liệt, tia sáng bên trong xuất hiện một đội nhân mã, những người này chỉ có cao ba thước, dưới khố cưỡi vậy mà là thanh đồng ngựa, mà còn mỗi người đều cầm trong tay một thanh lợi khí. Người nào tại cái này ổ nào, dám can đảm quấy nhiễu tộc ta đế tôn. Những người này hô quát một tiếng, nhưng là đem ở đây tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Đế tôn, chẳng lẽ thế gian còn có đế tôn? Tuyệt đối không phải là kỳ đạo huyền đế tôn. Thiên nột. Chúng ta đến cùng đi tới địa phương nào a? Đế tôn, đây là nhất tới gần tiên nhân cường đại tồn tại, nguyên hoang về sau, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cao nhất thành tựu chính là đế tôn, cho nên mỗi một vị đế tôn đều là treo tại mọi người trên đầu một thanh đao. Không nghĩ tới, chỗ này lại có một vị đế tôn. Quá nhiều đế tôn, tụi không thể tha, chết đi. Những người này nói xong, lập tức huy động binh khí trong tay. Lúc này, một vị vạn cổ cự kình bị một thanh trường thương màu đỏ đâm trúng, vậy mà không thể nào né tránh, xuyên thân thể mà qua, thậm chí liền xương đều đứt gãy ra. Rầm rầm vũ khí bay tứ tung, thi thể chảy rộng. Những cái kia thiên thê cường giả không chịu nổi một kích, Thánh Vương cũng là không cách nào tránh khỏi. Tần Mục bên người y yuyết nhìn ánh mắt bên trong Hoa Thải liên tục, nàng không khỏi nói, mấy cái này tiểu nhân thực lực cũng quá cường đại đi, trong thiên hạ sợ rằng chỉ có Kỳ Đạo Huyền Đế Tôn cùng Tam Nhãn Ma Cơ xuất thế mới có thể diễn sát ra. Những tiểu nhân này bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Thiên Bằng Thánh Vương, Hắc Bạch Thánh Vương cùng Cựu Đầu Thánh Vương bên này, trong miệng nói, quá yếu, chết. Lúc này một thanh trọng truy sâm nhập tới. Nguy hay lắm. Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành bằng, trong nhân liền đánh ra côn bằng thập tam tuyền. Dầm dầm, dầm. Trong truy bị đập nện tầng tầng lớp lại, Lên Ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lập tức dọa đám này tiểu nhân nhộn nhịp lưu lại. Thiên nột, Thiên Bằng Thánh Vương thực lực quá kinh khủng, hắn sợ rằng đã đến gần vô hạn đại đế thực lực. Cái gì gọi là vô hạn a, ta hoài nghi hắn đã bước vào đại đế cảnh giới. Mọi người một trận kinh hãi, cũng không dám lại xem thường Vân phủ chi địa cường giả. Tầng Mục cũng là nhìn rung động đến tâm can, đây mới là cường giả phong phạm, quá bá đạo. Đám tiêu tiểu nhân tập hợp lại, sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói, "Rất mạnh sao? Đế tôn mới giả, vạn vật đều là phụ, các ngươi đã quấy rầy đế tôn miện hạ, tội đáng chết vạn lần." Hôn Nhiên ở giữa ánh sáng bên trong đi ra một cái to lớn cao ngạo bóng người, mọi người thấy được đạo nhân ảnh này toàn bộ đều nghẹn ngào hô lên, Thần Huyền Đế Tôn, thiên lột, Thần Huyền Đế Tôn còn sống, đây mới thực là Thần Huyền Đế Tôn a. Lăng La Thiên thấy cảnh này, quá tầm lên, lao tổ. Chương 394, Huyền Âm Dương Chủ Sinh, chương 394, Huyền Âm Dương Chủ Sinh. Thần Huyền Đế Tôn, chính là mười mấy vạn năm trước đây yêu tộc đế tôn, không biết chết bao nhiêu năm, vậy mà phục sinh. Vị này đế tôn dáng người cực kỳ cao lớn, khoảng chừng 3 trượng, toàn thân chính là lẫn giáp kết thành áo giáp, đỉnh đầu hai cây kim kim nhìn xem giống như một đầu long người trước ngực của hắn nổi lơ lửng một không lưu thu tầng đá, không có tỏa ra cường tuyệt đế tôn uy áp, thế nhưng tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng bực này tồn tại, nhìn không được đầu gối như muốn nhũn ra, chỉ muốn quỷ đi xuống cùng mái. Phù phù, có người quỳ xuống, hắn thực tế nhẫn nhịn không được loại này cường giả khí thế, cảm giác tâm linh đều đang run rẩy, đều ở bên trong dây dứt, lập tức quỳ xuống, lập tức sắc mặt thư dạn rất nhiều. Đám này cười thanh đồng ngựa ba thức tiểu nhân nhìn xem thần huyền đế tôn hỏi, ngươi là ai, ngươi không phải tộc ta đế tôn. Làm can, dám can đảm ở đế tôn trước mặt như vậy vô lễ, ngươi muốn chết sao? Ý dự tuyệt ra, nghiêm nghị quát, Lám kia tiểu nhân lúc này nổi khủng, chỉ vào y điuyết máu to, ngươi thì tính là cái gì, sâu kiến con rệp mà tôi, chết cho ta. Lúc này vô số binh khí pháp bảo lao vụn vụt đi qua. Rang rác một tiếng, tất cả pháp bảo biến thành bột mịn. Nhưng gặp Thần Huyền Đế Tôn vừa sải bước ra, cạch cạch cạch, những mảnh thanh đồng ngựa tiểu nhân toàn bộ đều chết thảm ngay tại chỗ, toàn thân chảy ra xanh ngọc huyết dịch, trong khoảnh khắc biến thành từng cây tiên thảo. Thiên nột, những tiểu nhân này vậy mà là tiên thần đạo. Lần này không ai dám chất phục sinh những tiểu nhân kia cực kỳ lợi hại, tu vi thậm chí đã bước vào đại đế cấp độ. Ai biết Thần Huyền Đế Tôn cũng không có làm cái gì, liền tùy tiện giết chết những vật này. Thần Huyền Đế Tôn từng bước một đi tới, những cái kia bạch mao cương thi phản phất tuyết trắng gặp nắng gắt, nhột nhịp ngã xuống đất biến thành chất lỏng. Giữa hư không còn có một tôn to lớn cao ngạo tồn tại, tựa hồ nhận ra Thần Huyền Đế Tôn, miệng quát, "Thần Huyền Đế Tôn." Thần Huyền Đế Tôn nghe đến âm thanh, cũng không có trả lời, mà là hai mắt ở giữa bắn ra thần quang. A! Một tiếng hét thảm, có cái to lớn nhục thân rơi ra ngoài, ầm vang nổ tung, trong đó bất ngờ xuất hiện một cái Đây là Thiên Xá Lợi, nghe nói nắm giữ tái tạo lại toàn thân. Có thể vô căn cứ gia tăng 3000 năm Thọ Nguyên vô thượng diệu dụng a. Tôn này nhục thân đến cùng là ai, vậy mà dựng dục ra Thiên Nguyên xá lợi, cái này cũng quá kinh người đi. Trong khi nhiên, Dương Trầm Chi điên mấy cái cố chủ, giáo chủ, còn có một đám tăng nhân vây quanh, cái này cái Thiên Nguyên xá lợi. Người rảnh rỗi chớ gần, chúng ta lần này tổn thất không biết bao nhiêu hảo thủ tính mệnh, cái này mới nắm giữ như vậy tạo hóa, ai dám cướp đoạt, chết. Xác thực, nhóm người này là đợt thứ nhất tới gần đoàn kia ánh sáng, tự thương vô số người. Mặc dù bọn hắn cảnh cáo một phen vẫn như cũ không cách nào ngăn cản người khác cứ đoạn, lúc này vô số người xuất thủ, các loại pháp bảo, thuật pháp vô căn cứ mà ra. Thiên Bằng Thánh Vương đám người thì là bảo vệ được Lăng La Thiên đám người, cũng không có gia nhập cuộc đoạn hàng ngũ. Một tiếng ầm vang, không biết là người nào vậy mà đánh vào Thiên Nguyên Xá Lợi bên trên, lúc này cái này vô thượng tiên tàng đổ vật tầm vang vỡ vụt, hóa thành vô số đạo lưu quang tản đi khắp nơi ra. Đột nhiên một đạo lưu quang hướng về tần mục bay tới, hắn căn bản không khí, bàn tay lướt một quyển, lúc này đem đưa vào chính mình huyền kinh bên trong, nội thị phía dưới, trong lòng có chút ý, mặc dù vỡ ra vẫn như cũ có trọn vẹn to bằng long nhãn, một chút người nhìn thấy tần mục tranh đoạt một bộ phận, bất ngờ đánh giết đi qua. Tần mục cũng không phải ăn chay, hai tay kết ra ân quyết, bỗng nhiên đánh vào địa mạch bên trong, lúc này vạn long uỷ mạch, vô số long ảnh lao vụn vụt đi ra, ngăn cản địch xâm phạm. Bên hông bên trong, Thiên Lang thần giáo giáo chủ bỗng nhiên đánh ra một đạo hữu quang đánh lén. Tần mục giận dữ, ba ấn xếp ra, sơn hạ ấn, trích tinh thủ, tuyết nguyệt đao, trong khi ra vô năng, phang, một cái bị đánh trúng, trong miệng máu, thân bị đập đến không trong, nhiên bị đánh tới pháp, pháp bảo lại lần nữa Lúc này biến thành một đoàn huyết vụ. Đáng ghét, đến lúc này, bọn họ vậy mà ngấp ngẽ ta cửu huyền thiên vách, thật sự là đáng ghét đến cực điểm a. Bỗng nhiên một đám người ven sát đi qua. Một tiếng ầm vang. Một cỗ bảng bạc uy năng đánh tới, rầm rầm rầm, đám người như vậy bãi chiều đồng dạng, tất cả đều bị quét đến nơi xa. Nhưng gặp hào quang bên trong vậy mà lại đi ra một cái to lớn cao ngạo thân ảnh. Người này bên hông phối thêm một thanh gao gậy, toàn thân trên giới chỉ có mấy đạo vải che chắn, liền không có những vật khác. Không tốt, lại tới phục sinh một vị đế tôn. Có người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người bông xuống tranh chấp, kinh ngạc nhìn Hào Quang bên trong đi ra to lớn cao ngạo tột đại. Thần Huyền Đế Tôn nhìn người nọ, thản nhiên nói, "Thiên đạo chân kỳ, vạn yêu phủ phủ, ta từ không cam lòng." Quật cường tiến lên. Người kia nghe đến Thần Huyền Đế Tôn nói như thế, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, phản phất xuyên thấu tất cả, nhìn về phía xa xôi đi qua. Cái này, cái này tựa như là Huyền Âm Dương, hắn vậy mà trở thành Đế Tôn. Thật sự chính là chúng ta Dương trầm chi điên Huyền Âm Dương, năm đó hắn đánh khắp thiên hạ vô thủ, tìm kiếm chính mình tiên đạo, không, có tung tích gì nữa, vậy mà còn thật thành công. Bất quá đây đều là bao nhiêu năm phía trước sự tình. Huyền Âm Dương liền tính tìm tới chính mình đạo, cũng không có khả năng sống sót, chẳng lẽ cái này thằng tiên đài có gì đó cổ quái phải không? Trong hách nhiên xuất hiện hai vị lễ tôn, đây là trăm vạn nam địa vị một lần, tất cả mọi người không thể tin được sự thật trước mắt. Huyền Âm Dương chậm rãi rút ra bên hông đao gậy, trong miệng hắn hét lớn một tiếng nói đao đến. Rang rác một tiếng, một cái dương trầm chi điên giáo chủ ầm vàng ngã xuống đất, nhục thân vỡ vụn, trong đó bay ra một đạo lưu quang, lấp đẩy tại trên đoạn đao. Huyền Dương, sát khí của quá đi, vẫn là Thân Huyền nói. Huyền Âm Dương khuôn mặt lạnh lùng Nói, ta sát tâm quá nặng, ta giết trăm vạn người đều không bằng người giết hai tồn tiên nhân tạo thành sát nghiệt nặng. Cái gì? Thần Huyền Đế Tôn đã từng giết chết qua tiên nhân? Mọi người kinh ngạc. Thần Huyền Đế Tôn nói, năm đó tại Đoạn Thiên Môn giết chết bất quá là Nguyên Hoang Thánh tộc hai vị tiên nhân, hai người này không chết, nhân tộc hủy diệt, mà ngươi khác biệt, không phân chủng tộc, một mặt cầu trưởng sinh thành tiên, đây không phải là chính đạo. Đoạn tiên Môn. Đây là có một chỗ đại hùng chi địa, thậm chí so thập phương cấm địa, Trạch hải còn muốn hiểm tồn tại. Không nghĩ tới Thần Huyền Đế năm đó liền có thể chém giết rồi, đây cuộc là cái gì thực lực? Viễn Âm Dương cười gần một tiếng, nói: "Chớ cùng ta nói chính đạo tà đạo, có thể đi đến bờ bên kia, đó chính là thiên đạo. Lần này ta Âm Dương Tiên Đao hoàn mị không một tí vết, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Âm Dương Tiên Đao. Thần Huyền Đế tôi nói: "Cựu Huyền Đế binh, Tiên binh, bất quá đều là ngoại vật, muốn ngoại vật còn không dễ dàng sao." Nôn ngữ vừa rơi xuống, nhưng gặp vị này Đế Tôn cường giả bỗng nhiên bàn tay lớn xuyên phá hư không, ngang nhiên vươn vào thiên ngoại, vậy mà vụ bắt một ngôi sao, ngược lại lôi xuống, biến thành một thành kiếm sắc. Đây là thủ đoạn gì, so tiên nhân còn kinh hơn, tùy tiện bắt ngôi sao làm vũ khí chương 395, tuyệt lộ, chương 395, tuyệt lộ. Trong lúc nói chuyện, hai đại đế Tôn liền xuất thủ. Thân Huyễn Đế Tôn trường kiếm trong tay vạch phá tất cả ngăn cản, hướng về Huyền Âm Dương chém vào tới. Huyền Âm Dương sắc mặt nghiêm trọng, không có chút nào một tia hoảng vọng, huy động Âm Dương tiên nào. Một tiếng ầm vang, cả hai chạm vào nhau. Thân Huyễn Đế Tôn nhục thân từng khúc vỡ tung, ngược lại ở giữa biến thành hư vô, Huyền Âm Dương cũng là nhục thân sổ độ, biến thành hư vô. Lên ken một tiếng. Khói bụi không lưu thu tảng rơi xuống xuống dưới. Một đời đế tôn cứ như vậy triệt để tiêu tán tại mọi người trước mắt, bầu không khí thay đổi đến vô cùng bí thường. Có cái tự kình nhân vật đột nhiên hướng về bụi không lưu thu tạng đá vọt mạnh tới, như muốn vồ bắt tại trong tay. Tần Mộc thấy thế, lúc này thôi động phát ấn, một chiêu sơn hà ấn đập nện đi ra. anh! Đường đường tự kình nhân vật bị Tần Mộc một chưởng đánh bay, kém chút liền muốn thổ huyết, ngay tại lúc này, huyền ma chi kiếm lập tức xuất thủ, một đạo kiếm quang vạch ra ngàn vạn đạo đượ cùng, vô cùng quỷ dị kiếm mang tàn phá bừa bãi tới. Răng một tiếng, nhưng gặp vị này tự nhân vật đầu liền bị quật qua. Huyền Ma chi kiếm đôi mắt nhất chuyển, bất ngờ hướng về tảng đá vô bắt đi qua. Tân Mục cũng là xuất thủ, hai tay vung mạnh lật cái tấn, đánh ra một tòa tối say khổng lồ. Ầm ầm. Huyền Ma chi kiếm bị đón đỡ ở bên ngoài, hắn sát mặt giận dữ, quát, ngươi muốn chết. Giết chết ta, ngươi phải làm được đến mới được. Tân Mục thủ vững nơi đây, hắn cũng là đối tảng đá kia nhất định phải được. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, nhưng gặp bên hông đột nhiên ầm vang nổ tung, một đầu vô cùng kiện cự long đột nhiên vọt ngày mà lên, không người nào có thể ngăn cản, rất nhanh liền biến mất tại hư không bên trong. Mau nhìn, đây là Tiên Long Long cốt chính là thất thải chi sắc a. Có người kinh hô một tiếng. Quả nhiên, tại một chỗ cực kỳ hung hiểm địa quật bên trong tỏa ra thất thải huyền quang, trong đó bất ngờ xuất hiện vô số khối huyền quang nợ rỗ xương. Một bóng người phi tốc vào tới, ngang nhiên bắt lấy một khối xương, vậy mà là thần quỷ, tiểu tử này vậy mà là vì thiên Long Long cốt mà đến. Lúc này một bộ phận người lập tức không tại chấp nhất tầng đá, hướng về Long cốt chụp tới. Tiên Long Long cốt, cái này chính là vô giới chi bảo, tác dụng cùng Thiên Nguyên Sá lợi ngang nhau. Lúc này Tân cùng Ma chi kiếm mở rộng một đại chiến. Tân giam chém giết đại ca hôm nay hẳn phải chết. Viên ma chi kiếm bảo kiếm trong tay cực kỳ huyền bí, mỗi một chiêu đập nện đi ra uy năng đều đề cao vô số lần. Tân Mộc trong lòng hơi động, hắn vậy mà từ đối phương uy năng bên trong người ra thất thần bí thuật vết tích. Người này vậy mà nắm giữ thất thần bí thuật, đến cùng là bí pháp gì? Tuyệt đối không phải đại dũng chi thuật, thiên công chi thuật, cũng không phải cực ác chi thuật hoặc là chạy trốn chi thuật, không phải là thần bí nhất hướng tự thần thuật. Giờ phút này, Long cốt xuất hiện, vô số người chính hướng tranh đoạt, liền tống mệnh cũng xuất thủ, hắn lấy ra kiện bảo, về Long cốt lao tới. Trong khi nhân, nhưng gặp cái này hạ vô sỉ gia vậy mà bắt lấy hai khối Long cốt, Ha ha ha, thiên địa chí bảo, Thiên Long Long Cốt, ha ha ha. Tống Mạnh Kiêu ngạo phá lên cười. Cùng lúc đó, hiền viên bổ tiền, Tử Long Thánh Vương, Kỳ Lăng Tôn các loại văn phù chi địa thánh vương cũng là liên tục chém giết lẫn nhau, xông vào trong đó, bắt đầu tranh đoạt Long Cốt. Lên ken một tiếng, Huyền Ma chi kiếm kiếm quang đánh vào bụi không lưu thu trên tảng đá, lúc này tảng đá lao vun vút, người này tốc độ càng nhanh, hướng thẳng đến tảng đá chủ tới. Giáng cùng ta cướp. Tân Mục tốc độ cảm hướng về tảng đá độ đi qua. nắm ở trong tay, nhiên sau lưng bị chọn vẹn 3600 nói công kích vây trúng một nguồn máu tươi phun ra. Tân Mục phía sau bay ra ngoài, hắn đôi mắt vụt qua, lập tức nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Chúc Thanh Thanh. Không sai, chính là Chúc Thanh Thanh đánh lén đến tay, đem Tân Mục đánh tội huyết. Nữ tử này đứng bên người rõ ràng là Đế Huyền Sách, còn có một cái lao đầu, đoán chừng là Đế Huyền Sách che chở người. Lao đầu này thế mà cũng là vạn cổ cự kình, chính là Thánh Vương cấp bậc tồn tại. Huyền Ma chi kiếm lại lần nữa tới gần, Y Di Tuyết thấy thế, lập tức cấp công đi qua, độ trận binh hóa thành một thanh đen trắng huyền đao. Thiết Yêu vô địch, chém thi. Oan. Cái này một đao chặn lại Ma chi kiếm kiếm mang. Đánh ra một tiếng vang thật lớn, càng nhiều người hướng về tần mục quanh sát tới, mục đích của những người này cũng là tảng đá kia. Chết! Y Di Tuyết gần như điên cuồng chém giết, trong miệng gầm thét lên, "Thiên yêu như thế, không sống!" Và anh! lại là một kích đau mang lao vụn vụt đi ra, bất ngờ đánh trúng một vị thiên thê cường giả, vị cường giả này nhục thân lập tức vỡ ra đến, lời còn chưa nói hết, nhưng gặp nhục thân lập tức khô cả rồi. Lùi! Tần mục hô to một tiếng, hướng về một cái thông đạo chạy chỗ tới, ven đường không ít người trước đến ngăn cản, đều bị hắn trấn hai. "Muốn đi, nằm mơ." Huyền Ma chi kiếm giống như rọi trong xương, truy sát tới. Y quyết quyết lấy ra thất độ trận bình, sức chiến đấu tăng gọt vô số, thần mục cũng là tay trái trường thương tay phải trọng truy muốn giết ra một đường máu. Ầm ầm, một kích vô cùng uy mãnh đao ma hướng về Huyền Ma chi kiếm chém vào tới. Vậy mà là thần quỷ, hắn tại như vậy thời khắc mấu chốt trưởng nghiễn xuất thủ, đem viền ma chi kiếm đánh lui. Không phải chứ, long cốt vậy mà hóa thai, chẳng lẽ trong đó thật có thể dựng dục ra long tử đi ra sao? Đỗng nhiên, long xảo hiểm điệu bên trong long cốt bên trong xuất hiện một cái chất thịt xương thai, trong đó tựa hồ còn có vận sống xuất hiện. Đây chính là lớn lao kỳ bảo, một khi trong đó dựng dục ra đến long tử, giá trị không thể đo lường. Lúc này, lại là một bộ phận hướng về bên kia tranh đoạt đi qua. Bất chi bất giác, Tần Mục tiến vào một cái lối đi bên trong, xung quanh chính là một mảnh hỗn độn, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra vô cùng dự cảm không tốt. Hiên Viên Tại Vi một phát bắt được Tần Mục gắt gáo, thở không ra hơi nói, "Ngươi chạy sai, chỗ này không phải nhà ta Thánh Vương mở ra đến con đường, nơi đây liên tục xuất hiện cửu huyền đế binh, đoán chừng chỗ này muốn hủy diệt, thật nhiều người cũng bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn." Ý Tư Tuyết đột nhiên nói, "Tần Mục, chúng ta có phải là xâm nhập trận pháp gì bên trong, ta không cảm giác được xung quanh khí." Tần Mục cũng là phát hiện không thích hợp, mới không có đi lên phía trước, nói, đoán chừng là chúng Mai phủ. Phía sau là Huyền Ma chi kiếm, hắn giờ phút này thay đổi đến càng thêm trúc trạng, từng bước một đi tới, cũng không ngang ngược công kích. Ngươi cho rằng vận khí của ngươi sẽ một mực tốt như vậy sao? Đế Huyền Sách xuất hiện. Miệt trướng, ngươi tàn sát ta Thiên Lang thần giáo bao nhiêu cao thủ, hôm nay chính là ngươi đền mạng thời điểm. Thiên Lang thần giáo giáo chủ bất ngờ xuất hiện. Giết tôn tử của ta, ta ha có thể để ngươi sống. Văn Quốc sư người này vậy mà cũng tới. Những người này mục từng cái đắc tội đi qua, lần này sợ rằng rất khó thiện hiểu rõ. Chờ đi. Ngươi vốn là không nên xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên, lại tới một đợt nhân mã, rõ ràng là quảng hàn thần cảnh cao thủ. Y Di Tuyết nhìn thấy Trúc Thanh Thanh, nói: "Trúc Thanh Thanh, ngươi thật đúng là đi xuống tay a. Tần Mục, đại ca ta cho ngươi đi bồi hắn đâu, ngươi vẫn là chết đi." Chương 396, Cửu Huyền Đế binh, Chiến thần tiên cổ. Chương 396, Cửu Huyền Đế binh, Chiến thần tiên cổ. Huyền Ma chi kiếm phẫn nộ quát, tựa hồ có vô tận lửa giận. Huyền Vũ cảnh, tới nơi đây, Mục, tục. Mục, xuất, toàn Hiện tại lại bắt đầu tai họa dương trầm chi điên, ta nhìn tứ đại địa vực cao thủ đều nên đem ngươi chém tận giết tuyệt a. Tần Mục đảo mắt mọi người, nỗi giận mắng, một đám con rựa rà mang theo một đám tiểu vân bát, các ngươi cũng liền như thế lớn bản lĩnh. Lưôn ngữ vừa rơi xuống, hắn hai bàn tay ấn tại mặt đất, lúc này từng đầu lũ lùi đi ra, lúc này mở ra một đầu lỗ thủng, hướng ý tuyệt đám người giận dữ hét, chạy. Hiên Viên Thái Vi Bống Nhiên lao vụn vụt đến bên thân hắn thân bên trong, nói, mục, hiện tại phải xem ngươi rồi. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu xanh lao vụn đi qua. Uy vũ thần cảnh một cái thiên thê cường giả lao đến, một quyền oanh sát đi ra, trong miệng giận dữ hết, "Còn muốn đi?" Đế Nguyên Sách cũng là xuất thủ, trong miệng hắn quát, "Vạn vật hóa long, thiên hạ đại cát." Nhe mắt, một cố mãnh liệt uy năng đánh sâu vào tới, tần mục tất cả thuật pháp đều bị giằng cầm, căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng. Lúc này, một đám người lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Ý thì tuyệt đối như nói, "Tần mục, lập tức lấy ra dị tượng cầu, chúng ta toàn bộ đều đem dị tượng cầu kết hợp một chỗ, thử xem có thể hay không phá cục." Tốt. suy nghĩ khẽ động, lập tức dục kiến một hỗn độn Thập vạn tinh hà đang tiến đổ, âm dương sinh tử luân hồi đổ, thần hoàng chiến thiên độ đông đảo dị tượng cầu, Ilya Tuyết, Lý Vô Đạo, Kỳ Thái Dũng tất cả mọi người mở rộng chính mình dị tượng cầu, lúc này mười mấy cái dị tượng cầu hình không xuất thế. Huyền Ma chi kiếm thấy cảnh này, bảo kiếm trong tay kiếm mang bất ngờ tăng vọt, hóa thành làn rằm khoảng cách, đột nhiên chém vào đi qua. Phụp. Dị tượng cầu bị xé nước một đường vết rách, tất cả mọi người đụng bay đi ra. Hiên Viên thải vi phun ra một ngụm máu, mặt như vàng. thấy cảnh này, trong lòng vô cùng đau đớn, nói: "Ngươi cho ta đưa vào linh lực." Nhặt lấy cái chết, thiên Lang thần giáo giáo chủ Lao Vũ mục tới. Bàn tay lớn bên trong tung ra một đạo vạn trượng cự lang hư ảnh. Đi chết. Tân Mộc vung vậy lôi cổ ung kim chủy phóng lên tận trời, một đố hung hang đập tới. Răng giác một tiếng, cự lang hư ảnh bị đập vỡ nát, Thiên Lang thần giáo giáo chủ mắt thấy tình thế không đối, lập tức rút lui, lúc này, tăng thanh thần cảnh một cái thiên thê cường giả hoành sát đi qua. Răng giác một tiếng, Tân Mộc một đố vừa vặn đập nện tại cái này cường giả trên nắm tay, nhưng thấy đối phương nguyên cả cánh tay đều vỡ vụn ra. Chạy. Rầm rầm rầm. mang theo y đi đám người hướng về phía trước chạy hết tốc lực tới. Trong khi nhân, Dương Trẩm Chi điên vạn quốc lao quốc chủ đột nhiên xuất hiện, trong tay người này nắm trong tay một kiện uy lực tuyệt đại pháp bảo, từng đợt khí tức tinh khủng thoát ra đến, để người kém chút liền muốn quỳ xuống đất cùng bái. Cựu Huyền Đế binh, đây là vạn quốc thần quốc Cựu Huyền Đế binh chiến thần thiên cổ. Quả nhiên, trên không tung bay ra một cái to lớn màu vàng chống trận, mặt chống vang lên ầm ầm, từng đợt uy năng khuyết tán tới, tựa hồ muốn tần mục thu vào trong đó. Cố này uy năng không thể ngăn cản, tần không nào khống chế thân mình, trận lao một tới. Đinh. một tiếng tiếng động, khối kia không lưu đã đột nhiên tách ra ánh sáng, lại Cái này, đây là chúng ta dương trầm chi điên trì bảo a. Làm sao sẽ tại tần mục trên thân, ra hỏa này lúc nào trộm đi chúng ta dương trầm chi điên bảo bối. Gia Cốc chủ thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, lại lần nữa thôi động chiến thần tiên cổ. Trong khi nhân to lớn chống trận lại lần nữa đấu đã tới. Nháy mắt, Cửu Huyền Đế binh uy năng lại lần nữa gia tăng, tựa hồ tảng đá cũng vô pháp bảo vệ tần mục. Hiên Viên Thải Vi nhìn thấy tình huống này, lúc này hô, tần mục, nhanh bối, tới tới liên hệ. quay đầu nhìn qua, trong lòng càng thêm phi phẫn, Lý Vô toàn thân ấy, người tựa hồ biến thành Kỳ thái dũng trạng thái còn có thể tốt một chút, nhưng cũng là cực kỳ cố hết sức, toàn thân đã thấm ra máu kia, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đồ hắc như toàn thân bảy tám cái trong suốt lỗ thủng, vẫn như cũ gắt gao chống đỡ lấy. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tần Mục một cái xích kim sắc máu tươi phun ra tại bụi không lưu thu trên tảng đá, hắn nâng tạng đá đột nhiên hướng về chiến thần tiên cổ hùng hăng xông tới. Lúc này, phần lớn uy năng gánh chịu tại Tần Mục trên thân, những người khác lập tức dễ chịu rất nhiều. Không muốn a. Hiên Viên Thái Vi còn tại điên cuồng chuyển vận linh lực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Tần Mục này chủng loại giống như tự sát hành vi. Không Lý vô Đạo, Kỳ Thái Dũng, Đồ Hắc Như, Tưởng Thiên Phong các loại người nhìn thấy nơi này, mắt lộ ra tuyệt vọng. Một tiếng ầm vang, Tân Mục bị đụng bay đi ra, trong hắc nhiên, trong cơ thể hắn màu vàng cây cột rung chuyển một cái, trong hắc nhiên biến thành bùi không lưu thu tảng đá, bay ra bên ngoài cơ thể, lại lần nữa nở rộ ánh sáng. Cái gì? Có một khối trí bảo xuất hiện. Làm sao sẽ có hai khối loại này trí bảo tảng đá? Nếu không phải cái này hai khối chí bảo tảng đá, hắn lần này đoán chừng liền vớ lạc. Tần mục bị đánh rơi ở trên mặt đất, trên thân bị xé nứt bốn đầu lỗ hổng, mỗi một đầu lỗ hổng đều là sâu có thể thấy được thịt, dòng máu màu vàng rực chảy đầy đất. Hắn khí tức yếu ớt, đối hiên viên Thải vì nói: "Ngươi đi mau, hiên viên bổ tiền tiền bối liền tại bên ngoài, bọn họ biết ngươi là hiên viên ra người, sẽ không đem ngươi như thế nào." "Không, ta không đi." Hiên viên Thải Vi vô cùng bướng bỉnh, không chịu đi. Đáng ghét. Gia quốc chủ phát hiện tần mục vậy mà lại tránh thoát một kiếp, cái này để hắn vô cùng không còn mặt mũi. Một tiếng ầm vang, Chính thần thiên cổ đột nhiên đông đông đông vang lên, tựa hồ cái này cựu huyền đế binh lại phục hồi cái gì. "Không tốt." Ý dự to một tiếng. Ngay lúc này, Trên bầu trời chủ trì cái này, chiến thần tiên của một vị vạn cổ cự kình bỗng nhiên khí huyết điên cuồng tràn vào pháp bảo bên trong, thoáng qua ở giữa liền biến thành một tấm da người. Gia Cốc chủ thấy cảnh này, lập tức phẫn nộ quát, nhanh chóng giúp ta. Đương nhiên, người xung quanh lui lại một vòng, không dám tiến lên. Gia Cốc chủ tức giận không có cách nào khác, lúc này chặt đứt bất kỳ thần lực truyền vận, lập tức lui về sau đi qua. Tân Mục thấy thế, lập tức điên cuồng vận chuyển thiên khí huyền kình, một mình bay về phía cái này Cửu Huyền Cái gì? Hắn vậy mà lại thiên khí huyền kinh, đây không phải là tiên khí vương tuyệt học sao? Đáng ghét, nhất định là cái này gia thúc dục thiên khí huyền kình. Từ đó làm cho Cựu Huyền Đế binh nổi khủng, điên cuồng phản phệ. Nhất định phải chém dụng ra hòa này, hắn thật sự chính là một cái mối hòa lớn. Ngay lúc này, Tần Mục vọt tới Chiến Thần Thiên Cổ trước mặt, trong cơ thể hắn tuôn ra từng đạo huyền văn chất độ, trong hách nhiên bao trùm cái này Cựu Huyền Đế binh. Không tốt, quá lại muốn khống chế Chiến Thần Thiên Cổ. Mau mau ngăn cản a, không thể để hắn đạt được, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi đây. Nhìn ta. Chương 397, trong bóng tối tương trợ, chương 397, trong bóng tối tương trợ. Răng rắc một tiếng, Chiến Thần Thiên Cổ bất ngờ bị Tần ở trong tay, chỉ một thoáng, hắn toàn thân linh lực bạo phát đi ra giống như mặt trời nổ tung. Đông! Một tiếng rung trời tiếng trống xuyên ra ngoài. Phốc phốc phốc, lúc này liền có một mảng lớn cường giả nhục thân sụp đổ, biến thành đầy đất tít nát, chật, những mảnh thịt nát bắn ra hỏa diễm, biến thành cho tàn. Chết. Tần Mộc trong lòng bi phấn đột đỉnh, giờ phút này hắn giống như điên, Liều lĩnh thôi động cái này Cựu Huyền Đế binh. Đông đông đông! Tiếng trống từng trận, chỉ một thoáng, trọn vẹn hơn 30 tên thiên thê cường giả liền chết ở đây, chết không rõ ràng. Quá kinh khủng, đây chính là Cựu Đế một khi thủ không ai có thể ngăn cản. Tần mục đôi mắt vụt qua, đã nhìn thấy chạy trốn bên trong văn cốt Hắn vẫn nộ quát, văn gia láo cậu, đừng vội chạy trốn. Không, ngươi không thể giết ta. Văn Quốc sư nhìn thấy Tần Mục hướng chính mình tới, lúc này đốt cháy thần lực, hóa thành một đạo lưu quang, bỏ mạng chạy trốn. Thiên nột, đây chính là vạn cổ cự kình a, đây chính là thánh vương cấp bậc nhân vật, thiên thế chi cảnh tứ trọng tiên trở lên siêu cấp đại năng, lại bị truy đổi giống như chó nhà có tang. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Văn Quốc sư nhục thân nổ tung lên, biến thành vô số nát, dần dần biến thành tro tàn. ma chi kiếm, đế sách, cút ra đây cho ta. Tần mục nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Chính Thần Thiên Cổ bắn ra kịch liệt hoa thải, những này hoa thải hướng về Đông Đạo cường giả tiến hành không khác biệt tiên công. Ráng rác một tiếng, Huyền Ma chi kiếm bảo kiếm trong tay vậy mà ngang nhiên vỗ vụt, toàn thân hắn tiên thê thánh khai biến thành bại rách, thấy cảnh này, cái này tự cho là là tương lai đế tôn ra hỏa căn bản không, cố kỵ bất kỳ mặt đuối, trực tiếp chuẩn đi. Ngay lúc này, Huyền Vũ thần cảnh, Tam Thanh thần cảnh một đám cường giả xuất hiện ở tần mục đôi mắt, này một đám trọn vẹn hơn 20 cái tiên thê cường giả thấy cảnh này vậy mà chân như ra, đều quên chạy trốn. Chết. Tần căn bản không lưu bất luận cái gì thể diện, trực tiếp văng kích đi ra. Hùng hống. hống, hống. Đám người này cũng là chết thảm tại chỗ. Thiên Lang thần giáo, Quảng Hàn thần cảnh đông đảo cường giả sắc mặt của nộ, nhưng lại vô kế khả thi. Thiên Lang thần giáo giáo chủ hướng về tần Mục giận dữ hét, "Trần Mục, ngươi tái tạo sát nghiệp, tất nhiên sẽ trở thành tứ đại địa vực công địch, toàn bộ thế gian lại không ngươi nơi sống yên ổn." "Con mẹ ngươi, lão tử trước làm thịt ngươi lại nói." Trần Mục căn bản không quản những này, bằng hữu trọng thương, thân nhân bất lực, bực này tuyệt địa phía dưới, hắn hận không thể đem tất cả mọi người giết chết, chỗ nào sẽ còn nghĩ về sau thế nào. Ầm ầm. Vô số thi thể bị nổ đến bầu trời bên trong, không biết bao nhiêu người chết không rõ ràng. Bọn họ thậm chí còn không có thấy rõ ràng tần mục hình dạng thế nào. Đột nhiên, Vạn Quốc Thần Triều gia quốc chủ kết hợp Đông Đảo Cường Giả bắt đầu lấy ra trận pháp, cùng Cửu Huyền Đế binh chiến thần tiên cổ phát sinh liên hệ. "Giáng can đảm làm tổn thương ta hiên viên ra người, các ngươi là sống chán, thật quên đi ta hiên viên gia thời gian trước vinh quang." Giống, "Có người gầm thét, lại không phải hiên viên bộ tiền, mà là hiên viên sơ phòng, nhưng gặp hắn cầm trong tay một kiện đĩa hình dáng pháp bảo sông vào nơi đây." Cường đại nhập tới, mọi người cả tim gan. Lại là kiện Cửu binh, cái này nhất định là hiên viên Hiên viên thải vi nhìn thấy hiên viên sơ phòng, "Thê lương hô, nhị ca, cứu ta." "Xiêu xiêu xiêu." Tất cả cao thủ thấy cảnh này, nhộn nhịp rút đi, hai kiện cửu viện đế binh, bực này duy năng ai dám cùng ngươi đụng độ, trừ phi là chân chính đế tôn xuất hiện, nếu không, tất cả đều là lấy trứng chọi đa a. Nhanh chóng bỏ chạy, đừng tham luyến tiên tảng độ đồ vận. Đột nhiên, tần mục trong đầu xuất hiện một cái vô cùng tăng thương âm thanh. Hắn lập tức lộ vẽ xúc động, vừa mới gây nên chiến thần thiên cổ khẳng định là vị này nhân, lần này hắn lúc hướng dẫn chính mình chạy trốn a. "Âm ẩm. Chốn thần tiên cổ đột nhiên lung tung tiếng động, toàn bộ thiên địa đều là đong đong đong tiếng trống trận âm, gần như tất cả mọi người bắt đầu phong bế lúc tức, cùng cực tất cả đến chống cự những này thành âm đáng sợ. Tân Mục đôi mắt vụt qua, phát hiện một chỗ khe hở có thể bỏ chạy đi ra, hắn bàn tay lớn một quyển, lúc này đem ý Ly Tuyết, Hiên Viên Thải Vi, Lý Vô Đạo, Kỳ Thái Dũng, Đồ Hắc Ngưu, Tưởng Thiên Phong đám người mang ra nơi tuyệt địa này. Ngay lúc này, khoảng hàn thần cảnh một cái vạn cổ cự kinh nhân vật đột nhiên đổi tới. Tần mục quay đầu chính là một trống trọng Vị này vạn cổ cự kình nửa người đều nổ tung, cũng không dám lại truy tung đi xuống. Đong Chính thần thiên cổ phủ kín tại khe hở chỗ, không ngừng vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng chống. Tần mục cũng không có tham làm cái này cựu huyền đế binh, hắn biết đều là cao nhân trong bóng tối tương trợ, nếu không chính mình không cách nào không chế món trí bảo này, lập tức xa xa bỏ chạy ra ngoài. Nửa năm sau, tại dương trầm chi điên nam cương biên giới chi địa xuất hiện một tòa phần mộ, thượng thư tụ nghĩa huynh đệ lý vô đạo, cái này phần mộ cách nhau chọn vẹn 30 vạn rằm một chỗ thâm sơn, tại một chỗ trên vách núi đá khắc lấy mộ Chí mình. Tú Miện huynh đệ kỳ Thái Dũng, tại Dương Trầm Chi Điên, vân phủ chi địa đụng vào nhau, Tây Thủy cũng là xuất hiện một tòa phân mộ, mộ bia bên trên khắc lấy tụ nghĩa huynh đệ đồ Hắc Như, bên hông thì là tụ nghĩa huynh đệ Tưởng Tiên Phong, Bắc Vực. Tới gần bất hủ chi hạ một chỗ sơn cốc bên trong, tại một góc cực kỳ mỹ lệ gió cây ngô đồng thân trên có khắc hồng trần thịnh nhan Y Li Tuyết, tại Dương Trầm Chi Điên phía đông một chỗ đối mặt vô biên hải vực trên đá ngầm khắc những này phân sẽ hay không có người phát hiện, tóm lại, họ đích xác là xuất hiện. trời, Khắp núi cây phong vẫn như cũ đỏ rực đỏ rực, tựa như gió tuyết bên trong một đám liệt diễm, tại bất cứ hướng thế nhân biểu hiện ra chính mình chấp nhất cùng sinh mệnh, toàn bộ núi nhìn xem cực kỳ bình thường, bình thường đến liền dã thú đều không muốn tới chỗ này, sợ tươi sống chết đói. Một ít không sợ chết chim nhỏ đứng tại trên nhánh cây, liễu giũ tê hoặc, bụịch, một cái yến tức bay ra ngoài, đón gió tuyết, tìm kiếm có thể sống sót đồ ăn. Tần Mục Du tẩu tại cái này mảnh sơn dã ở giữa, hắn nhìn xem càng bình thường, hình như một cái thư sinh tay trói gà không chặt, lại hình như một cái nhiễm bệnh nông phu, một hồi nhìn xem cây tối, một hồi nhìn một cái hoa cỏ, thành thôi Đột nhiên, toàn bộ giữa thiên địa gió tuyết đột nhiên dừng lại, hình như giờ khắp này hết thể tất cả đều dừng lại, tất cả ở vào bất động trạng thái. Gió tuyết bên trong đi ra một cái tuyệt mị nữ tử, một thân màu tuyết trắng áo trời, giẫm lại từng mảnh từng mảnh trên bông tuyết, đi tới tần mục trước mặt, nàng cười một tiếng, "Xuân phong hóa vũ." Lúc này gió tuyết tiếp tục bay tán loạn, tất cả đều trở về bình thường. Tần Mục nhìn xem nữ tử này, hỏi, "Không sao?" Y Tử Tuyết nụ cười trên mặt còn không có ngưng kết, nói, "Không có việc gì, mà còn so trước đó còn có cực lớn tiến bộ. Không có việc gì cũng qua tốt." Tần Mục trên mặt vẻ hữu sầu hóa giải ba phần, đôi mắt nhìn về phía một cái ngọn núi. Hưu. Một đạo màu xanh cái bóng lao vụn vụt đi qua, đi thẳng tới Tần Mục trước mặt, ôm hắn cái cổ, hoán chiếc nói, "Sú gia hỏa, ta không muốn làm muội muội người, ta khắp nơi làm muội muội, lần này ta muốn làm." Ý Ti Tuyết khẽ mỉm cười, đi tới Hiên Viên thải Vi trước mặt, nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Hiên Viên thải Vi khẽ cắn môi, hận hận nói, "Ta muốn làm tỷ tỷ." "Tiểu Thí Hải?" Tần Mục giận mắng một tiếng. Hiên Viên vi lập tức lên, nói, "Ngươi nói ai là Tiểu Thí Hải?" Ít tuyết mây trôi nước chảy biểu hiện ra chính mình tuyệt lệ dáng người, ngạo nghễ nói, "Nói ngươi đây." Hiên Viên Thải Vi nhìn thấy như vậy ngạo nhân dáng người, miệng nhất biển, nói, "Các ngươi đuổi giết ta, ta nói cho Nhị ca ta, cầm nhà ta cựu huyền đế binh đánh ngươi." "Ha ha ha, ngươi Nhị ca còn muốn đánh chúng ta, hắn thiếu tần mục cân tình còn không có trả hết đâu." Một tiếng cười thoải mái, Lý Vô Đạo, Kỳ Thái Dũng, Đồ Hắc Như, Tưởng Tiên Phong bốn người đi tới. Lúc trước, tại tuyệt địa thời điểm, bọn họ đều bị trọng thương, nhất là Đồ Ngư, gần như biến thành phế nhân, cái này không bế quan trọn vẹn thời gian nửa năm, không biết tiêu hao bao nhiêu nước suối tiên dược. Cái này mới tốt chuyển đi qua. Tân mục bàn tay xuôi ra, nơi đây lập tức xuất hiện bàn trà, còn có vài hũ liệt hữu, hắn hỏi, có thể uống sao? Lý Vô Đạo hung hăng đấm mình mấy lần, đánh chính mình sắc mặt đỏ bừng, nói, vì cái gì không thể uống, uống hắn cái không say không về. Tiểu Lý, ngươi kiểm chế một chút, đừng đem chính mình cho đập chết, chúng ta cũng không muốn cho ngươi tạ mộ, quá mất mặt. Kỳ Thái Dũng lớn tiếng nói, Hiên Viên Thái vì vi nói, chúng ta không có chết thông tin không biết người nhà ta biết không? Lý Vô Đạo cũng nói, cũng là, không biết gia gia ta có tới không, lão gia này nhìn như không quan tâm chúng ta, một khi chúng ta xảy ra chuyện gì, Đoán chừng Tây Bắc Ngũ phiến vân đều muốn kinh động đến. Cũng là, không bằng chúng ta đi ra xem một chút. Nhìn cái gì vậy, trước cũng rượu. Sợ ngươi A, đến A. Thăng thiên đài một trận chiến, chúng ta dương trầm chi điên nguyên khí đại thương A, liền huyền ma chi kiếm trong miệng linh kiếm cũng thanh toán. Huyền ma chi kiếm tính là gì, ngươi là không thấy được, thiên thê cường giả giống như gà đất chó sành, thanh chủ nhân vật nộn nhịp vỡ lạc. Cái này vân phủ chi địa thai hòa A, thật sự là hại người rất nặng. thanh Một trận chiến này đối với nhân tộc đến nói chính là một tràng hạ kiếp, lợi hại trình độ không thua gì ban đầu ở tuyệt thế hung địa cái kia một trường rất chó, có thể là cái này lại trách được ai, đều là lợi ích tắc quái. Quá khốc liệt, cũng không biết vạn quốc thần triều Cựu Huyền Đế binh làm sao lại sẽ xuất hiện tại cái kia hai họa trong tay, bằng không, căn bản sẽ không có như thế lớn tổn thương. Đáng hận à, cái này chí tôn thần thể tiềm lực quá to lớn, đây vẫn chỉ là thiên huyền chi biến cảnh giới, một khi bị hắn đột phá đến tiên thê chi cảnh, sợ rằng muốn con mệnh hắn, thật đúng là vấn đề tôn phục sinh, tiên nhân lâm thế. Phương Thừa Ca, hắn không có khả năng bước vào thiên thê cảnh. Thời đại khác biệt, thời đại này không cho phép có như thế nghịch thiên tồn tại, chúng ta có lẽ không cách nào tả hữu sự biến hóa này, luôn có người không muốn thấy cảnh này xuất hiện. Trên đỉnh núi, Tân Mục một nhóm người những ngày này xuyên qua không ít thành trì, cũng nghe không ít thông tin. Làm sao? Tiếp tục lưu lạc thiên ai, vẫn là trở về vô cực thư viện?" Tân Mục hỏi. Hiên Viên Tại Vi nói, "Chúng ta vừa xuất thế, người nhà ta liền cảm ứng được, khoảng thời gian này bọn họ một mực trong bóng tối bảo vệ đâu, không thể không nói, ta là muốn trở về vô cực thư viện, Dương Trầm Chi điên người căn bản không dám làm gì ta." Kỳ Thái Dũng cũng là nói nói yên tâm đi, ta cùng kỳ gia quan hệ hòa hoãn. Kỳ Lăng Tôn Thánh Vương cũng là đứng ra vì ta nói chuyện. Lý Vô Đạo mấy người cũng nói là nói chúng ta cũng không có chuyện gì, dù sao Tây Bắc Ngũ Phiến Vân Xưng Hô không phải cho không. Vậy liên tốt, các ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm, chờ ta, không bao lâu nữa, ta sẽ quang minh chính đại xuất hiện tại Vô Cực thư viện. Tân Mục không có vướng bű, bỏ chạy. Chương 398, cây bên trong người, chương 398, Tây bên trong người. Bọn họ cũng là minh bạch, Tân Mục muốn tìm nơi thích hợp đột phá cảnh giới, thiên kiếp của hắn cùng người khác không giống, có thể tu lại ở vô hình. Cho nên nhất định phải làm xong toàn bộ chuẩn bị, nhất là trên người hắn còn có đông đảo bà bối, bất luận một cái nào lấy ra đều là đủ để cho tứ đại địa vực cường giả điên cùng tổn tại. Cựu Huyền Tiên phách, Vọng Huyền Kinh, Thiên Ký Huyền Kinh, còn có cái kia hai khối tảng đá, thậm chí là trí tôn thân thể, đây đều là có thể so với tiên tàng đồ vật bảo bối ha. 3 tháng về sau, Thiên Lang thần giáo hang ổ Thiên Lang Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nguyên nhân vậy mà là có người tại bọn họ hang ổ bên trong độ kiếp, vô cùng cường đại lôi kiếp kéo dài đến nửa tháng, bất kỳ sơn mạch, động phủ, thậm chí liền lòng đất long mạch đều bị hủy diệt một khi. Thiên Lang thần giáo giáo chủ Trọng Thương trong người liền mặt đều không có tránh. Ta dựa vào, cái này trí tôn thần thể cũng quá bá đạo a, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bỏ chạy tại hoang vắng giá ngoại độ kiếp đầu, ai biết hắn vậy mà chạy đi nhân ra Thiên Lang thần giáo há hổ. Quá đáng, quá đáng. Không bố à, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà bước vào Thiên Huyền Chi biến một bước cuối cùng, trở thành lúc nào cũng có thể bước vào Thiên thê chi cảnh tồn tại, đây cơ hồ so sánh một chút cự kình tông phái truyền thừa thái thượng lao tổ thực lực. Khắp nơi đều tại truyền thuyết có quan hệ tần mục sự tích, thậm chí còn có người thả ra lời nói muốn khiêu chiến tần mục, từ đó một lần hành động thành danh. Mà tất cả truyền thuyết nhân vật chính nhưng là tại Thanh Linh Tiên môn đi đạo. Hắn đi ngoại môn đệ tử nơi ở, chúng heo chúng rống, không, có chăn heo lao đầu, cũng không có heo. Bất luận cái gì cảm giác quen thuộc đều biến mất, Tân Mục đứng tại rừng cây phía dưới, cô đơn chiếc bóng. Đến cùng là ai trong bóng tối trợ giúp chính mình? Đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn, hắn vô cùng nghĩ làm rõ ràng điểm này, dù sao, tích thủy tri ân dụng tiền thưởng, đạo lý này hắn một mực lo liệu. Có thể để cho cựu huyền đế binh nổi khủng, bực này thủ đoạn nghịch thiên trừ phi tiên nhân. Tân có thể biết rõ nhân chỉ có tam nhãn marker, một những cũng không biết còn sống vẫn là chết, còn lại chính là hoài nghi. Hắn hoài nghi thiên Hoàng Đại Đế cũng chưa chết, thậm chí đã bước vào cảnh giới Tiên Nhân, trở thành vĩnh hằng bất tử tồn tại. Rời đi nơi đây, hắn đem dung mạo của mình biến thành một cái cực kỳ bình thường bộ dạng, đi bộ hành tàu tại từng cái sông núi ở giữa, giờ phút này, hắn đã là thiên Huyền Chi biến đệ thất trọng cao thủ, toàn thân kinh mạch hóa thành thiên Huyền mạch, nhất là thần hồn, ở vào khoảng giữa Xích Kim sắc cùng Tiên Linh sắc ở giữa, bước kế tiếp chính là thiên Thể, chỉ có bước vào thiên Thể chi cảnh, mới có cùng vô số cường giả tranh phong tư cách, mới có bước vào Đế Tôn chi cảnh có thể, mới có Vũ Hóa, hy vọng thành Tiên, trở thành Đế Tôn, Vũ Hóa thành Tiên, những này đều không phải tầm mục muốn. Hắn chỉ muốn có thể tìm kiếm được chính mình thân nhân cùng người yêu. Trong thiên hạ, nhất làm cho hắn lo lắng chính là sư Hồng Ý Nhi, còn có một thạch, Dạ Kim Cương. Nếu là, người một nhà có thể đoàn tụ, hắn tình nguyện từ bỏ một thân tu vi. 3 năm qua đi, tân Mục lại một lần nữa xuất hiện tại Vô Cực thư viện phụ cận chợ đen bên trong, hắn ngay tại chọn lửa quấn thạch, đột nhiên một cái mị nữ xuất hiện ở chỗ này, hai người kết bạn đi những đối phương. Sơn lính bên trong, Tần Mục tựa vào thân cây, nói: "Thế nào, tham dò được cái gì không có?" Ý không hề nói chuyện, từ tay áo bên trong lấy ra một khối tương tự động vật sáng. Tần Mục ngạc nhiên nói, "Đây là Thiên Long Long cốt. Đối, đưa cho ngươi." Y Lý Tuyết nói, "Đây chính là Thiên Long Long cốt, có thể gia tăng thọ nguyên vô thượng thần vật. Tần Mục cự tuyệt nói, "Ta không muốn, ngươi giữ lại gia tăng chính mình tu vi a. Ngươi muốn bước vào thiên thế chi cảnh, cần tài nguyên so ta nhiều hơn nhiều, cấm a." Y Lý Tuyết nói như thế. Tần Mục lắc đầu, nói, "Thật không cần, lúc trước ta cũng là không ít vất độ vật. Nói xong về sau, hắn mở rộng trong lòng bàn tay, bất ngờ xuất hiện 10 khối mảnh vỡ. nói, "Cái này, đây là thiên nguyên xá lợi "Đối, ta lúc đầu cũng là đánh bại đánh bại được đến." bất quá đến đồ vật trong tay của ta, người khác rất khó cướp đi." Tần Mục cười hắc hắc. Y dịệt Tuyết nói, "Làm sao? Muốn hay không cùng Lý Vô Đạo bọn họ gặp mặt, còn có cái kia tiểu ni tử, nàng hiện tại có thể sùng bãi người, thậm chí liền chính mình nhị ca đều không thế nào để ý tới." Tần Mục sắc mặt xấu hổ, nói, "Quên đi thôi, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy Quang Minh Chính Đại xuất hiện tại vô cực thư viện, chờ cơ hội nói sau đi." Lưôn ngữ vừa rơi xuống, hắn đột nhiên hình như phát giác cái gì, đôi mắt vụt qua, quắc lạnh nói, "Người nào, đi ra." Y cũng là nhìn sang, hai tròng mắt của nàng bên trong tinh quang lóe ánh, kinh ngạc nói, "Thiên Chỗ này lại có một người. Vách đá một khóa quanh có khúc hiệu tung bách dài đi ra, tại thân cây bên trong bất ngờ cất dấu một người, nhìn xem cực kỳ khô héo, như là người chết. Hai vị không cần ngạc nhiên như vậy, ta chính là vô cực thư viện phó viện trưởng, không hỏi thế sự, chỉ nghiên cứu tu hành cái này khô héo lao nhân nói chuyện. Vậy mà là vô cực thư viện người, tin tức này để tần mục có chút khó tin, hắn đi tới thân cây phía trước, ngựa đầu nói, tiền bối, dám hỏi vô cực thư viện đến cùng có cái gì bí mật. Khô héo lao nhân đột nhiên nói. Ngươi nếu là gia nhập Vô Cực thư viện, ta tự sẽ nói cho ngươi, thậm chí còn có thể nói cho ngươi nguyên hoàng về sau trăm vạn năm ở giữa tất cả trí tôn thần thể vận mệnh, thậm chí là một chút bị thế nhân hiểu lầm một chút bí mật, còn có Vô Cực thư viện bí mật lớn nhất. Ân. Lão gia hỏa này làm sao thay đổi đến như vậy lão cá, chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Tần Mộc trong lòng nhất thời cảm giác vô cùng không thoải mái. Tiểu tử, tâm tư của ngươi quá nặng đi, không muốn tin tưởng người khác, điểm này vô cùng không tốt, cái này thế giới là phi thường đặc sắc, ngươi điểm này được mất tri tâm, trong mắt của ta nhưng là không đáng một đồng khô héo lão nhân nói. Hắc hắc. Ngươi cũng đừng nói như thế Quang Minh chính đại, nếu như ngươi thật sự có thành tâm để ta tiến vào Vô Cực thư viện, vậy ngươi đem Vô Cực thư viện bí mật lớn nhất nói cho ta, ta cảm giác một cái chính mình có đáng giá hay không gia nhập thư viện của ngươi, bằng không trời đất bao la, tại sao muốn tại Vô Cực thư viện đâu? Tân Mục cũng là cực kỳ lao đạo. Khâu Héo lao nhân nói, cứ như vậy, ta dẫn ngươi đi Vô Cực thư viện nội bộ đi dạo, ngươi thấy được Vô Cực thư viện bộ mặt thật, tại làm quyết định làm sao. Vừa mới nói xong, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, lão đầu này vậy mà từ Tùng Bạch bên trong chân trượt đi ra, nhưng gặp hắn toàn thân bao trùm lấy nồng lông, nhưng là thân không mạnh mẽ, lộ ra cực kỳ bất nhã. Tần Mục lúc này ngăn lại ý Dịch Tuyết. Ý Dịch Tuyết cũng là im lặng, nói: "Ngươi làm sao như thế đẩn, dùng thân thể liền có thể ngăn lại tầm mắt của ta sao?" Cũng đối, người tu hành thần hồn suy nghĩ cực kỳ cường đại, muốn nhìn thấy một kiện đồ vật, không phải tùy tiện liền có thể ngăn lại. Lao đầu cũng không mắc cỡ, đổi một thân vải thô áo choàng, nói: "Tiểu tử, ta tin tưởng ngươi kiến thức Vô Cực thư viện mỹ lực về sau, ngươi cũng không muốn đi ra." Chờ xem. Chương 399, Thiên Tinh Vương, chương 399, Thiên Tinh Vương. Tần Mục lần thứ nhất bước vào Vô thư viện, vị kia phó viện trưởng còn nói bồi tiếp hắn đi dạo đâu, bị người cho kêu đi. Ha, gia hỏa này là ai, không phải chúng ta thư viện, làm sao như vậy nhìn quen mắt ta? Ta dựa vào, đây không phải là Lạc Thần cốc cốc chủ sao, hắn làm sao dám đến vô cực thư viện? Lợi hại, đây là tới đây tìm kiếm Huyền Ma chi kiếm sao? Lập tức, toàn bộ vô cực thư viện sôi trào lên, tất cả mọi người vây quanh, nhất là một chút chưa từng gặp qua Tân Mục, nhìn cái tới mới. Tân Mục đôi mắt vụt qua, đã nhìn thấy Thiên Vũ Thánh Quốc tiểu công chúa, cái này tiểu nữ oa so hiên viên thải vi to còn 1 2 tuổi, cũng đã là duyên dáng yêu kiều, dáng người sum mãn, có thể ủ dị độ. Tiểu công chúa nhìn thấy Tân Mục, vắt chân lên cổ liền chạy. "Ha, nàng làm sao sợ hai ta?" Tần Mục Nghi hỏi nói. ý Dĩ Tuyết đều không còn gì để nói, tức giận nói, "Nhân ra đây rõ ràng là đi gọi người, còn sợ hai người, ra mặt của người gần nhất có thể là rèn luyện cực kỳ kiên cố thật dày." Tần Mục cũng không quá để ý, hai người rong chơi tại Vô Cực thư viện bên trong, nơi đây cực kỳ thần kỳ, dãy núi liên miên, tiên phong khắp nơi, tử khí vờ quanh, trọng khí chìm xuống, bạch hạt nhẹ nhàng, linh hầu chèo nhánh, trăm hoa đua nở, dị thảo vô số, tử khí bên trên chính là mây hấp hà nhảy, mơ hồ hiện ra chín tức phụ thế, trọng khí sau khi, địa mạch vững chắc, thoảng như cầu lòng lớn, vậy trong đó, chính là tu luyện thánh địa. Khí số kéo dài mấy chục vạn năm cũng sẽ không tan hết. Đi chưa được mấy bước, lại nhìn thấy một cái người quen, Kỳ Yên Vân. Nữ tử này chính là Vạn Quốc Thần Triều người, ngày đó, Vạn Quốc Thần Triều ra quốc chủ đích thân chủ trì cửu huyền đế binh chiến thần thiên cổ một màn còn không có tiêu tán. Hai người nhìn nhau, cũng không biết từ đâu mở miệng. "Lên cho ta, đánh chết cầu vật này, cũng dám đến vô cực thư viện." Tiểu công chúa thở phì phò chạy tới, đi theo phía sau một đám lớn người. Người nào, là ai, dám can đảm bắt nạt chúng ta tiểu công chúa?" "Đây là chăn sống, ta trước đến. Con mẹ nó, đánh gãy năm chi, treo ở thư viện trước cửa phơi nắng 10 lại nói." Giống. Đám người này nhìn thấy Tân Mục, lập tức lui về sau. Tiểu công chúa khó thở, lớn tiếng hô, "Lên cho ta à, các ngươi ngày bình thường không phải luôn mồm muốn duy ta như thiên lôi sai đầu đánh đó sao, làm sao đến chiến trường các ngươi liền làm con rùa đen rút đầu?" Tân Mục cười hì hì đi tới, nói, "Tiểu muội muội, ta nhìn ngươi cũng đã lớn lên, không bằng liền cho ta làm chúc mừng hôn lễ nha hoàn à, ha ha ha. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi thật không biết ta là ai?" Tiểu công chúa ngạc nhiên, lần trước gia hỏa này còn đánh chính mình vương hậu, quả thực không thể tha thứ a. "A, ngươi là ai? Nói ra hủ chết ta đi." Tần Mục thật đúng là không biết tiểu nha đầu này bối cảnh, chỉ là biết nàng là Thiên Vũ Thánh Quốc tiểu công chúa. Tiểu công chúa vênh mặt hất hàm sai khi nói, "Đều cho ta xé lộ hai giải nhẹ cho kỹ, ta thái tử ca ca chính là tinh diện chi linh thiên tình vương, biểu tỷ ta chính là thánh nữ, ta ngoại gia đại ca ca chính là Dương Trầm Ngọc Phận, ta biểu thúc công là thần trận thợ." "T- Cái này bối cảnh thế lực thật đúng là có chút rợn người, nhất là kia cái gì biểu thúc công, vậy mà là thần trận thầy, đây chính là có thể thôi diễn ra đế tôn trận đồ to lớn cao ngạo tổn tại a." nói, "Làm sao? Ta còn không có đem ngươi như thế nào đây, ngươi liền đối ta như thế hẳn?" Không phải là coi trọng ta, yên tâm đi, ta sẽ không đi nhà ngươi tới cửa. Ngươi, ta nhất định để ta thái tử Kakaka đem ngươi trấn áp một vạn năm, không, trấn áp một ngàn năm, một vạn năm ngươi liền chết tiểu công chúa tức giận cũng không biết làm sao nói. Biểu muội, không thể làm mẫu, tần mục là người một nhà. Đương nhiên, Lăng La Thiên tới, nàng vậy mà là cái này tiểu công chúa biểu tỷ. Tần Mục ngạc nhiên nói, đã lâu không gặp. Ngươi bây giờ là vang danh thiên hạ, tự nhiên là không tốt gặp nhau. Lăng La Thiên nói như thế, thấy được nữ nhân này, Mục không tự chủ được nhớ tới Hạ Liên Ili. Yêu nữ này đã từng kém chút đem thân thể của mình mất đi, tốt tại chính mình đem năm lấy. Ngay lúc này, phía bắc bầu trời xuất hiện một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, căn bản thấy không rõ dáng dấp. Tần Mục kinh hãi không thôi, người này bất quá là một cái bóng mờ, vậy mà như thế cường đại, hắn căn bản nhìn không thấu người này thực lực. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Tinh Vương? Ý chí Tuyệt cũng là khiếp sợ. "Thử U, trở về." Thứ ảnh mở miệng, âm thanh cực kỳ tăng thương, không biết tồn tại bao nhiêu năm, trận một cột tinh quang rơi xuống, cuốn lên tiểu công chúa rời đi nơi đây. Lý Vô Đạo đám người biết Tần tới, hào hứng lao đến, nhưng lại nhìn thấy như vậy hoảng sợ một màn. Sau một lát, quân biết lão bằng hữu đều chạy tới, bọn họ lúc này đi một chỗ hoàn cảnh tốt đẹp đỉnh nghỉ mát. Một cái bàn tròn xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát, các loại thức ăn rượu ngon đã sớm bố trí thỏa đáng. Tân Mục, Y Li Tuyết, Lý Vô Đạo, Kỳ Thái Dũng, Đồ Hắc Như, Tưởng Thiên Phong, Lăng La Thiên, Hiền Viên Sơ Phong huynh muội, còn có Man Quỷ cũng tới. Mọi người ngồi vây quanh tại bàn tròn phía trước, cảm xúc vô cùng sụp sôi. Y Li Tuyết không khỏi hỏi, cái này tiên tinh vương thật rất lợi hại. Không một người nói chuyện, dù sao bực này nhân vật thật giống như trong truyền thuyết đồng dạng. Man Quỷ đổ một ngụm rượu lớn, nói, rất lợi hại, có bao nhiêu lợi hại đâu? ra trước đây vậy mà thổi phồng chính mình nếm qua thiệt ròng, bất quá là một đầu giao mãng thịt, mà đầu này giao mãng chính là Thiên Tinh Vương giết chết, chỉ dùng một trường liền để chết một đầu giao mãng. Cái này giao mãng cái gì thực lực? Vạn cổ cự kình đồng dạng tồn tại. T. Mọi người kinh ngạc, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Kỳ Thái Dũng nói, đương thời còn có như vậy dũng manh tuệ tiệt. Lý màu Đen nhưng là quan tâm Thiên Tinh Vương thực lực, hỏi, hắn cái gì thực lực? Hẳn là 5 năm trước sự tình a, lúc đó Thiên Tinh Vương hẳn là độ Ngũ trọng đại kiếp, hiện tại đoán chừng ít nhất cũng là đỉnh phong Vương thực lực. Man Quỷ nói như thế, cái này cũng quá cường đại đi. Đỉnh phong Thánh Vương thực lực, đây chính là so một chút lão cổ đồng còn muốn lợi hại hơn a. Lý Vô Đạo thậm chí có chút vị vọng. Một mực trầm mặc hiên viên sơ phòng nói, cường giả không phải nhìn hiện nay thực lực mạnh bao nhiêu, mà là về sau có thể trưởng thành đến cái gì độ cao, tại không có bước vào đế tôn chi cảnh, chúng ta cũng có thể vượt qua hắn. Đích thật là dạng này, lịch sử sẽ chỉ ghi nhớ những cái kia cờ cỡi đến cuối cùng cường giả, đến mức những cái kia phủ dung sớm nở tối tàn cường giả như cá giết sang sông, vô tận tuyết nguyệt không biết xuất hiện bao nhiêu cái. Lăng La Thiên nói. Lý Vô Đạo lên tinh thần, nói, xem ra ta có phải là cũng có cơ hội treo lên đánh huyền ma chi kiếm. Ha ha ha. Một đoàn người trò chuyện tiên tinh vương, trò chuyện đế huyền sách, trò chuyện huyền ma chi kiếm, thời gian cũng là qua nhanh chóng, đến cuối cùng uống say ngất một đám người, cái này mới ai đi đường đấy. Tần Mục đứng tại đỉnh nghỉ mát, trong lòng bình tĩnh, nhìn xem núi xa, sa tháng, bầu trời xa xăm. Đột nhiên, vô số tinh quang tập hợp một chỗ, hóa thành một bóng người, hướng về Tần Mục đi tới. Thiên Tinh Vương. Tần Mục tâm đột nhiên xếp chặt, hỏi: "Thiên ngoại khách tới?" Thiên Tinh Vương chắc chắn nói: "Tần nhiên không biết trả lời như thế nào vấn đề này, hắn thậm chí có chút mức dữ bất an." Ta tận mắt nhìn thấy một pho tượng đá dẫn dắt một tòa đảo hoang tiến vào chúng ta thế giới, mà ngươi chính là một trong số đó." Thiên Tinh Vương thậm chí nói ra tượng đá. Tân Mục càng thêm hoảng sợ, hỏi: "Thấy được? Ngươi làm sao có thể thấy được? Ngươi tại Tinh Diệt Chí Lĩnh, mà ta xuất hiện chi địa chính là Vân phủ." Nguyên hoang phía trước, ta Tinh Diệt Chí Lĩnh liền có tồn tại một tòa cổ lao thần điện gọi là Chàng Sao Thần Điện, cái này thần điện bên trong chứa một đạo tiên trận, cực kỳ khó mà thôi động, trừ phi là đế tôn trở lên cường giả, bất quá trận pháp này có thể tự động góp nhặt năng lượng, mỗi một vạn năm có thể giám sát thiên hạ một lần, cho nên ta may mắn nhìn thấy các ngươi từ thiên ngoại tiến vào thế giới một màn. Thiên Tinh Vương nói: "Sự tính đến một bước này, cũng không có cái gì tốt che giấu." Tần Mục thoải mái thừa nhận chính mình là thiên ngoại khách tới. Thiên Tinh Vương cũng không có cảm giác được sợ hãi, hoặc là nói đem Tần Mục thân phận công bố ra ngoài, mà là hỏi: "Ngươi phía trước thế giới làm sao?" "Thế giới trước của ta a." Tần Mục cảm thán một tiếng, suy nghĩ về tới Huyền Hoàng thế giới, về tới Thương Long môn, bên cạnh xoay quanh chính là sư Hồng Y Li, Bàn Nha, Hoàng Trọng Sơn, còn có xe đạp, xe gắn máy những vật này, lại hướng phía trước chính là địa cầu. Thế giới kia vô cùng thần kỳ, ngôn ngữ căn bản là không có cách miêu tả, chờ ngươi có một ngày có thể rời đi cái này thế giới. Tất nhiên sẽ nhận thức nhiều rất nhiều thế giới. Đạt Tạng, ngày khác nếu như chúng ta có một trận sinh tử đại chiến, ngươi như vậy, ta lưu ngươi một mạng. Nói xong, Thiên Tinh Vương đã không thấy tâm lời, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Lưu ta một mạng, xem ra người này chắc chắn ta sẽ bước lên đế tôn chi chiến con đường, cũng coi là một cái coi trọng người. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo khí tức cường đại đập vào mặt. Vật nhỏ, dáng can đảm cấp sạch nhà ngươi ra ra, thật là sùng chán. Người vừa tới không phải là người khác rõ ràng là nhân đồ mệnh, người này lấy ra đĩa đồng dạng pháp bảo nổi giận đùng đùng chạy tới. Chà ta học viên Ngọc Châm Vũ. Chà ta thần hoàng tiên giáp, chà ta kéo dài tính mạng dây thử, chà ta thất độ trận binh, chà ta. Tống Mạnh nói một tràng bảo vận, đều là lúc trước Tân Mục cùng Man Quỷ Kỳ Yên Vân cùng một chỗ đào móc bà bối. Tân Mục cười hắc hắc, nói, Tống đại ca, đừng có gấp tính sổ xe ca, ngươi quên đi, năm đó tại Vân Hoàng, ta có thể là làm không ít huyền linh chi binh, không phải đều bị ngươi dọa dẫm đi, còn có ngươi còn đem ta bán cho Lăng La Tiên, những chuyện này ngươi đều quên sao, ta còn không có cùng ngươi tính toán lại đâu, này không tự tế cái mấy cái huyền linh chi binh cùng ta bạo so sánh? Chỉ là kéo dài tính mạng dây thường là đủ ngăn cản ngươi nói tất cả bảo vật. Tống Mạnh đôi mắt đỏ thẫm, tựa hồ muốn cùng Tần Mục liều mạng. Ngươi nói như vậy nhưng là không đúng, ta hình như nhớ tới ngươi còn trộm cắp người nào bảo vật, có muốn hay không ta hiện tại đem người trong cuộc đều cho ngươi tìm ra, chúng ta tất cả tính sổ sách làm sao? Tần Mục nói như thế, an vào đi đồ vật làm sao có thể phun ra, nói đồ đâu. Nhân đổ Tống mệnh bất đắc dĩ, hắn bông như nói, cứ như vậy à, ta thu được mới nhất cẩn thận, huyền ma chi kiếm cẩu vật này vậy mà muốn đi Vân phủ vào Thiên Sơn, hắn coi trọng Thiên Hoàng Đại Đế Cửu Huyền Đế binh thiên địa đại hai ta liên thủ đi làm một cái Ngươi có vọng huyền thần tuật, ta có chính mình đã nói, ngươi ta liên thủ mọi việc đều thuận lợi à. Chương 400, thiên thế chi cảnh, chương 400, thiên thế chi cảnh. Không đi. Triệu thắng một cái cự tuyệt, bực này chuyện chịu chết, hắn lại không muốn đi. Ngươi xác định không đi, theo ta được biết, Huyền Ma chi kiếm đã cùng Nguyên Hoang Thánh tộc thông đồng ở cùng một chỗ, lần này không vẹn vẹn có vạn quốc thần triều thế lực, còn có Dương Trầm Chi điên Nguyên Hoang Thánh tộc gia nhập, làm không tốt bọn họ thật đúng là sẽ thành công, thậm chí đem Tiên Hoang Đại Đế thi hài luyện chế thành pháp bảo lợi hại. Tống trộm hì hì nói. Ngươi còn biết cái gì? Tân Búc hỏi. Ta biết quá nhiều. Từng cái nói cho ngươi sợ rằng 1 2 năm đều nói không xong, khoảng thời gian này dường trầm chi điên không yên ổn, Vân phủ chi địa càng là dung chuyển bất an, đây chính là ngươi ta đại chiến thân thủ cơ hội a. Nhân độ Tống mệnh Lai lịch không tầm thường, hắn luôn có tìm hiểu thông tin con đường. Quên đi thôi, cùng ngươi cộng sự, không khác bảo hộ luật ra, bực này chuyện ngu xuẩn ta mới không làm đâu. Tân Mục vẫn là cự tuyệt, gia hỏa này quá âm hiểm, thôi không chú ý liền xe đạo. Vậy ngươi bắt đi ta bảo bối nói thế nào? T Mạnh thở phì phò nói. Vậy ngươi bắt đi ta bà bối đâu? Tân Mục việc nhân đức không ngừng ai. Ngươi tính là gì bà bối? Vàng không cứ như vậy, ngươi đem vọng huyền kình cho ta, chính ta lĩnh hội, cái này cũng ngươi cũng không cần thăm gia." Tống Mệnh đột nhiên đưa ra như thế một đầu. Tân Mục nhìn xem Tống Mệnh, nói, "Tốt, ngươi đem ngươi đĩa cho ta, ta có thể cho ngươi vọng huyền kình. Đã như vậy, ta cũng không cưỡng ép ngươi." Nghe nói Tiêu Vô Tả cũng xuất hiện ở Vân phủ tri địa, mà còn kế thừa ngươi trước sau như một âm hiểm tác phòng, thậm chí còn hại chết mấy cái vạn cổ cực kinh, thậm chí liền Huyền Ma chi kiếm đều nói." Nhân độ Tống Mệnh đột nhiên nói, "Con mẹ ngươi, có quỷ mới tin ngươi đây." Tân câu, trong lòng nhưng là lo lắng, "Ta không cùng ngươi nhiều lời." Chúng ta Thiên Khư Sơn gặp. Nhân độ tống mệnh mục đích đã tới, lập tức đi. Xem ra hắn cô y đem tiêu vote tà tại Vân phủ chi điệu thông tin tiết lộ cho tần mục, đây là biến tướng đem tần mục uy hiếp đến Thiên Khư Sơn. Ngay thứ hai, tần mục thật đúng là muốn rời đi. Hiên viên thái vi biết được tình huống này, vô cùng khó chịu, hung hăng chừng tần mục một cái, hoán hận nói, số gia hỏa, ngươi cũng không thể chết. Tần mục, chờ ta, chờ ta bước vào thiên thế chi cảnh, ta liền đi tìm ngươi. Ý dự hiện tại đến thời khắc mục, cùng muốn cùng đi, nói, đệ, muốn phát tài. Một khi Vô Cực thư viện có đi vân phủ chi điệu ý tứ, ta cái thứ nhất chạy tới. Tần Mộc, đã có Tiêu Vô tả thông tin ta liền không khuyên giải ngươi, gia hỏa này mất tích nhiều năm, cũng không biết lẫn vào thế nào, có thể tuyệt đối đừng để hắn chết ta, ta cũng không muốn cho hắn tạ mộ. Lý Vô đạo đám người cùng Tiêu Vô tả tình cảm vô cùng thâm hậu, giờ phút này biết Tần Mộc là đi tìm Tiêu Vô tả, bọn họ thật đúng là không biết nên nói cái gì. Tần Mộc rời đi Vô Cực thư viện, đột nhiên có người ngăn cản hắn. Man Quỷ nhìn xem Tần Mục, nói, huynh đệ, nhà ta tiền bối đem tiên nhân xương trui vào ta gậy to bên trong, thời khắc bấu chốt, có thể phát huy ra cựu huyền đế binh lực, ngươi cầm. Ta cho cho ngươi mượn, cũng không phải cho ngươi." Tần Mục trong lòng có chút lộ vẻ xúc động, nói, "Cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta không có việc gì." Ba ngày sau đó, Tần Mục xuất hiện ở một vùng phế tích bên trên, nơi đây rõ ràng là Thiên Lang Sơn, lúc trước hắn ở chỗ này vượt qua thiên kiếp, đem không ít tiên phong hủy diệt, nhưng là không có đem tông phái này nổ tận gốc, điểm này để hắn cực kỳ khó chịu, lần này, hắn đã đến lần giành đột phá, lần này nhưng là muốn xung kích thiên thê chi cảnh, đoán chừng thiên kiếp uy lực cũng không tệ lắm, cho nên lại tới nơi đây. Sau một lát, bầu trời đột nhiên mây đen quây quần, Sun bên sắc trời lập tức trở tối, giang giấc một tiếng, từng trận lôi minh như nước thủy triều, rầm rầm rầm, vạn trượng lôi điện điên cuồng chém vào xuống dưới. Tân Mục đứng tại giữa thiên địa, hắn toàn bộ nhục thân bắt đầu cô động, thần hồn tựa hồ hướng về cái thang bộ dạng diễn biển tới. Trong ngay mắt, nơi đây vậy mà biến thành lôi đình biển lớn, vô số cây cối lại lần nữa gặp phải hủy diệt, các loại dã thu điên cùng chạy trốn, xiêu siêu xiêu, vài bóng người lao vụn đi ra, bất ngờ nhìn thấy Mục. Nghiên Súc, vậy mà còn dám đến ta Thiên Sơn, chẳng lẽ thật tức ta Thiên thần giáo không có người sao? Mã ơi, hắn vậy mà tại độ kiếp, Cái này mới thiên kiếp uy lực làm sao to lớn như thế, chẳng lẽ hắn tại độ thiên thê chi kiếp? Không tốt, nhanh chóng bẩm báo giáo chủ còn có tất cả thái thượng lao tổ, chúng ta Thiên Lang Sơn gặp lớn nhất nguy cơ. Rầm rầm rầm, các loại lôi điện điên cuồng đập nện xuống, tách tách tách, tần mục bị vô số lôi đệ đánh trúng, hắn nụ thân vậy mà cũng bị đánh xuyên, huyết nục đã tắc tắc, xương đều lộ ra. Ấm ẩm ầm, lại là một tiếng sấm rền, bầu trời lôi điện bất ngờ biến thành một thanh kiếm bộ dạ. sau đó vô số lôi điện đập xuống dưới, Đao thương côn toàn bộ đều đi ra. Nột, đây là binh Mỗi một đạo lôi kiếp đều biến thành binh khí, uy năng càng thêm to lớn. Tần Mục Quân nhiên không sợ, trợn mắt quát: "Vạn kiếp gia thân, dung luyện ta thân, rèn luyện thần binh, ta không chết. hết." "Rống!" Cửu tháp trầm vang bay ra, trong chốc lát, thần mục điên cuồng vận chuyển tiên khí huyền binh. Rống giáng 108 kiện binh khí lôi kiếp vây kích xuống dưới, chẳng những không có đem Tần Mục bên chết, ngược lại để hắn mượn nhờ cơ này uy năng đem Cửu tầng tháp tế luyện đến tiên thê thánh binh giai đoạn. "Chó chết, vậy mà tại ta Tiên Lang thần giáo địa bàn độ kiếp, hôm nay ngươi phải không nghi ngờ." Nột, nạn, hiện tại mắt vòng, giận dữ hết. Thiên Lang thần giáo chó chết, đều cốt ngay cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Xiêu xiêu xiêu, Thiên Lang Sơn địa cung bên trong bay ra không ít bóng người, trong đó một người tuổi chừng 50 người trung niên, khí tức cực kỳ cường đại, lúc này quát, nhanh chóng bảy trượng, không thể để cái này nghiệt xúc chảy mất. Tiểu xúc sinh, chịu chết đi. Trong khi nhiên, bảy cái lao đầu sông tới đi ra đến, mà con mỗi người cầm trong tay một thanh pháp bảo lợi hại. Tam Nguyên Đao. Một tiếng gầm thét, lúc này một thanh vô cùng to lớn đao mang lao vụt đi qua. Tân cười nhạt một tiếng, con ngón đúng ra, trên một tiếng, đao mang lại bị vỡ nát. Nhiếp hồn thiên tác lại làm một đạo màu đỏ hồng long đánh sâu vào tới, hướng thẳng đến tần mục cuốn quanh đi qua. Tần mục hai tay kết ấn, toàn thân thần lực kích phát ra đến, sơn hà ẩn ầm vang đánh ra. Tách tách tách. Hồng long vỗ vụt, nhiếp hồn tiên tắc trực tiếp biến thành một đống tàn bã. Bảy cái lao đầu, bảy vị thiên thê chi cảnh đệ tam trọng cao thủ vây công tần mục, nhưng là không có chiếm được một tia thưa phong. Nguyên Súc, giáng can đảm tiến đánh ta Thiên Lang Sơn, hôm nay chúng ta chính là liều tính mạng cũng muốn chém xuống ngươi. Thiên Lang Sơn chính là phần mộ của ngươi. Ngay sau, ta sẽ chờ triêu cáo tiến hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ kết quả của ngươi. Tần Mục nghe lấy bọn họ từng đợt nước bạc chiến, cười nói, nói không sai, hôm nay Thiên Lang Sơn chắc chắn biến thành một mảnh núi thây biển máu, tất cả mọi người phải bỏ mạng tại cái này, ai cũng không thể trốn thoát. Chương 401, Thánh Long Thái tử, chương 401, Thánh Long Thái tử. Cái này bảy cái lao đầu cũng không phải chạy tới chịu chết, mặc dù mỗi người bọn họ đều lấy ra chính mình huyền khí pháp bảo, đều là bị Tần Mục đánh nát, chính là cái này ngay miệng, mặt đất đột nhiên xuất hiện trận pháp đường vân. Nghiệt Trướng, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Thiên Lang thần giáo là dễ khí dễ? Hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày. Thất Tinh Diệt Nguyên trận, giáng đến với đại ma đầu. Chết đi. Trong hắc nhiên, có cái lao đầu toàn thân vậy mà xuất hiện một đạo quang mang, ngược lại cả người biến thành một đạo vô cùng uy mãnh binh khí hướng về Tần Mục nghiêng giết mà đến. Ngây thơ, Tần Mục khinh miệt nói, ngang nhiên một quyền vung sát tới. Mau trở lại. Có người gào thét một tiếng. Phanh! Tại chỗ bay lên một cỗ huyết vụ, cái kia công kích lao đầu thật sự chính là tử vong nơi táng thân, liền cặn bã đều không có còn lại. Đến lượt các người! Tần Mục vừa mới nói xong, hai tay liên tục kết tấn, trong hắc nhiên đánh ra trùng điểm sơn hạ ấn. Rầm rầm rầm. Sáu đại sơn vô căn cứ đấu đá mà đến. Sau cái lao đầu tử thấy thế điên cuồng vận chuyển toàn thân tân lực, các loại thủ đoạn ra hết. Rang rác một tiếng, thực lực yếu nhất một cái lao đầu cả người biến thành máu loang xông vào bùn đất bên trong, còn có một cái biến thành thiên nát, có cái lao đầu cực kỳ ưng ảnh, nhục thân tan tác, chỉ còn lại một cái đầu lâu, còn tại chửi rầm lên. Cái này bảy người chết, Tân Ngộ biết, Thiên Lang thần giáo nội tình lão cổ đồng liền muốn xuất thế, hắn cũng không có cho đối phương lưu lại cơ hội gì, mà là nhanh chóng thôi động vọng huyền chi thuật, đem toàn bộ địa mạch điều động, hóa thành một chỗ tuyết đem vương viên 3 vạn giảm toàn bộ đều phong ấn gắt gao. Sau đó sớm đông tây nam bắc bốn cái phương hướng riêng phần mình phòng ngừa một khung cực lớn thần hỏa gắt lệnh, các loại bom chùm trang bị song xuôi. ấm ầm. Nhưng gặp trong đại trận địa long lân lột, khắp nơi đều là tiếng nổ, kéo dài trọn vẹn 3 ngày ba đêm, không biết chết bao nhiêu người, dù sao nơi đây biến thành một cái hố sâu to lớn, 10 năm về sau nơi đây chính là nổi tiếng sói hổ. Việc này trọn vẹn nửa tháng sau mới bị người ngoài biết được, không biết bao nhiêu người tổn thức không thôi. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cự kình tông phái chôn vùi tại lịch sử Trường Hà, bất luận là ngang dọc bốn phương cường giả, vẫn là không ai bị nổi tôn, toàn bộ đều ngăn không được tuế nguyệt tán mọn. Thế nhưng, Thiên Lang Thần giáo hủy diệt nhưng là bởi vì đắc tội một người, người này trong mắt thế nhân vẫn chỉ là một cái thiên huyền chi biến sâu kiến, nhưng là tự tay hủy diệt một cái cự kình tông phái a. Thiên Lang Thần giáo à, vậy mà liền như thế hủy diệt, còn lại một cái kéo lấy nửa tàn thân thể lao giáo chủ, sợ rằng rốt cuộc khó mà quật khởi. Nhất định là Tần Mục làm, nghe đồn hắn tại hủy diệt Thiên Lang Thần giáo phía trước lại vượt qua thiên kiếp, đoán chừng là thiên thê chi cảnh thiên kiếp, ra hỏa này vậy mà bước vào thiên thê, thật lao thiên mắt mù. Lợi hại à, bởi vì bản thân tư toán, nhưng lại giận chó đánh mèo toàn bộ tông phái, cái này chí tôn thần thể thật sự chính là bá đạo vô biên. Tin tức này sau khi chuyển ra, Thiên Lang thần giáo lao giáo chủ tức thiếu chút nữa tụ hòa nhập ma, sau đó liền phát ra thể độc, cả đời theo đuổi chính là chém xuống trí Tôn thần thể, không còn hắn nguyện. Dương Trầm Chi điên tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhất là vạn quốc thần triều, bọn họ có thể là triệt để đem tần mục làm mất lòng, nhất là huyền ma chi kiếm ra hòa này, bất quá nhân ra có thể là không lo lắng gì, dù sao có kiểu huyền đế binh tại tay, ai dám lên cửa lỗ mãng. Thiên Lang thần giáo hủy diện, không biết bao nhiêu ngủ không yên, thế hệ trước thiên cường giả cảm thán tuế nguyệt vô tình, không ít người đều sinh ra thoái ẩn tâm tư. Cũng không lâu lắm, Có phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Dương Trầm Chi điên vạn quốc thần triều gia quốc chủ đích thân viết ra cầu hôn chiếu thư, vì chính mình đặc ý nhất tôn Nhi Huyền mà chi kiếm tử sở hướng Vân phủ chi địa hiên viên thế gia cầu hôn, mà đối tượng thì là hiên viên thế gia thế hệ trẻ tuổi hòn Ngọc Quý trên tay hiên viên thái vi. Huyền Ma chi kiếm tử sở, thậm chí sách theo vô cùng nặng nề sính lễ đã đi đến Vân phủ chi địa, việc này quá kinh người. Có nghe nói không, hiên viên gia đối với chuyện này cũng rất trọng, thậm chí còn đem Ma chi kiếm sở nên vào nhà bọn họ cao nhất cung điện Thiên Thư thần điện. Thiên Thư thần điện chính là viên gia đế tôn tiền bối tự tay mở một chỗ bí cảnh thế giới chính là hiên viên gia sâu nhất bí mật. Đến mức hiên viên gia đối với chuyện này có cỡ nào coi trọng, dù sao nghe đồn hiên viên thái vi đã bị gia tộc thái thượng lao tổ cho tiếp về Vân phủ. Chuyện này để Vân phủ chi địa tuổi trẻ tuấn kiệt cực kỳ bề bại, dù sao người cạnh tranh chính là vô thượng nhân vật thiên tài huyền ma chi kiếm, đây chính là tương lai đế tôn tồn tại. Huyền ma chi kiếm từ sở, danh xưng là dương trầm chi điên thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, hắn muốn cưới hiên viên gia nữ tử, việc này sợ rằng cũng ngăn cản không được. Vạn Quốc thần triều thế lực thậm chí so viên gia còn có thịnh, mặc dù hiên viên Sơ phong cũng là thần thể, thế nhưng hắn giờ phút này còn chưa đủ lấy cùng huyền ma chi kiếm so sánh. Còn nữa nói, muội phu của mình chính là vô thượng thiên tài, tính sao cũng là người trong nhà a. Nói cũng đúng, Cường Giả thông ra, từ xưa đều là như vậy a. Nguyên bản Vân phủ chi điệu nhân vật thiên tài cũng là không ít, chỉ là những người này quá ngu, cùng Tần Mục đối đầu, Nguyệt Như Sương, Đệ Nhất Đế, Mạc Như Thị, Nguyệt Vô Sòng, Hiên Viên Hữu Ngô, Viêm Bang Âm, Cự Phòng công tử, Thanh Sương, Thi Thu Bạch, những người này đều là thiên kiêu chi tử, nhưng là từng cái vẫn lạc tại Tần Mục trong tay. Hiện tại duy nhất có thể lấy cùng Huyền Ma chi kiếm sánh ngang lắc không có mấy, Kỳ Gia Kỳ tranh phong, còn có Hình Địch, đến mức Phó Sích Tuyết người này đã từng bại Mục. Tự nhiên không phải là đối thủ của người ta. Không có mấy ngày, có quan hệ tần mục trở lại phụ nữ mang thai thông tin cũng lan truyền đi ra. Việc này sau khi chuyển ra, Dương Trầm Chi Điên, Vạn Quốc Thần Triều ra Quốc chủ lập tức hướng toàn bộ thế gian thả ra âm thanh. "Tần mục, ta hiển tôn tử sở đã đến Vân phủ, ngươi tốt nhất giữ cực kỳ chắc chẽ, đừng bị tôn nhi ta bắt đến người một sợi lông, nếu không, người lại không quát tháo làm ác cơ hội." Bực này cuồng vọng, người nào không sợ hãi. Đương nhiên, nhân gia cũng có vốn liếng này, nhất là huyền ma chi kiếm tử sở vi, sát thực có đánh giết chí tôn thần thể có thể. Việc này qua không bao lâu, cũng bật tiếng. Vạn quốc thần triều tập toán, nếu như các ngươi cảm thấy chính mình sống quá lâu, đại khái có thể đến Vân phủ, ta cam đoan đem các ngươi toàn bộ đều chôn ở Vân phủ chi địa, thậm chí tự thân vì các ngươi chọn lựa nghĩa địa. Việc này cùng một chỗ, tất cả biết cho hay sắp tại Vân phủ chi địa chính diễn, đây là trí tôn thần thể cùng Vạn quốc thần triều ở giữa bất tử bất diệt chiến đấu. Mà lúc này đây, gần như tất cả mọi người cho rằng Huyền Ma chi kiếm tử sở người tại Vân phủ chi địa hiên viên thế gia thiên thư thần điện bên trong, ai biết, tử sở bản nhân vẫn còn tại Dương Trầm chi điên. Dương Trầm chi điên có một tòa cấm khu, gọi là Lạc Dương nguyên, nơi đây đồng thời không có gì tiên tảng độ vật, nhưng là có nguyên hoang vật. Ma Huyễn Ma Chi kiếm tử sợ, nhưng là tại Lạc Dương Thâm Nguyên dưới đáy một tòa địa cột bên trong. Địa cột xung quanh đều là các loại thần thủy, phát ra trong suốt kia sáng. Một chỗ trên bảo tọa ngồi một cái vóc người to lớn cao ngạo nguyên hoàng thánh tộc, phía bên phải phía trên trên bảo tọa thì là huyền Ma Chi kiếm tử sợ. Tử sợ nói, ra hỏa này quá phế lối, ta nhất định đích thân tới Vân phủ chi địa đem đầu thu hạ, đem thần hồn trấn áp tại Cửu U Ma Hỏa bên trong tiêu đốt một phần năm. Bảo tọa bên độc, màu xanh đen giáp, đỉnh đầu một cái xửng, màu da hiện ra xanh đen, nói, cái gì chí tôn thể, trong mắt của ta bất quá là gà đất chó sảnh, Tử sợ hinh Việc này ta giúp ngươi xử lý, làm sao? Huyền Ma Chi kiếm tử Sở nói, Thánh Long huynh, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới người này liền có thể. Phù phù. Hai vị Nguyên Hoang Thánh tộc đột nhiên quỳ xuống, trong miệng nói, Thái tử, việc này, huynh đệ ta hai người liền có thể giải quyết. Vị này gọi là Thánh Long Nguyên Hoang Thánh tộc thái tử lúc này nói, rất tốt, chúng ta Nguyên Hoang Thánh tộc xuất thế, chắc chắn muốn cho nhân tộc một cái cảnh cáo, hai người các ngươi đem Chí Tôn thần thể đánh chết, không thể tốt hơn. Yên tâm đi thái tử, ta hai người nhất định hoàn thành sứ mệnh hai vị Nguyên Long thái tử gật gật đầu, nói, tử hình, đi theo ta Thánh Sơn. Chúng ta tìm ra chí tôn thần thể Hạ Lạc. Lôn ngữ vừa rơi xuống, bọn họ lập tức đi đến Thánh Sơn. Cái gọi là Thánh Sơn vẫn còn tại lòng đất bên trong, tựa như một cái giới đất thế giới, tựa hồ lúc trước nơi đây trực tiếp sụp đổ, đem tất cả sơn mạch toàn bộ đều rơi vào lòng đất, tất cả sơn mạch giữ gìn cực kỳ hoàn chỉnh. Sau một lát, bọn họ đi tới cái gọi là Thánh Sơn. Cao không quá chín trượng một vách đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thánh Long Thái tử nói, "Từ Sở Hinh, đưa bàn tay dán tại Thánh Sơn bên trên, trong lòng hồi ức có quan hệ chí tôn thần thể tất cả." Huyền Ma Chi kiếm tử sở lập tức đi tới Thánh Sơn phía trước, theo lời đưa bàn tay dán tại Thánh Sơn bên trên. Sau một hồi lâu, vết núi lóe ra một mảnh huyền quang, lập tức, tần mục hình ảnh xuất hiện tại huyền quang bên trong. Huyền Ma Chi kiếm lúc này liền muốn rời khỏi nơi đây, đi chém giết tần mục. Thánh Long Thái tử ngăn lại hắn, nói: "Chỉ là một cái thiên thê chi cảnh một tầng sâu kiến, không đáng ngươi xuất thủ, hai người các ngươi thấy rõ ràng người này hình ảnh cùng chỗ sao?" Hai vị Nguyên Hoang Thánh chiến sĩ lập tức nói: kỹ, rất tốt, đừng để ta thất vọng, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng." Thánh Long Thái tử bá khí nói: "Yên tâm đi, nhất định hoàn thành sứ mệnh." Đi thôi. Vụt vụt vụt, hai đạo lưu quang bay ra lạc dương thâm uyên. Hai vị này nguyên hoàng thánh tộc chiến sĩ bay ra về sau, lập tức trao đổi. Người không có phát hiện sao? Hôm nay thái tử có chút không giống có cái chiến sĩ nói. Một người khác nói, người muốn nói thái tử làm việc có chút coi thường, thậm chí là quá mức tự tin đúng không? Không sai, chính là cảm giác này. Đó là người không biết thái tử tâm tư, trí tôn thần thể trên thân bảo vật đông đảo, nhất là Cửu Huyền Thiên Phách cùng Sích Mặc Huyền Pháp Long Thương, còn có các loại thần vật, thái tử có ý tứ là để chúng ta đem chí tôn thần thể giết chết, đem những thần vật này mang về, cho nên không nghĩ Huyền Ma chi kiếm nhúng tay. Thì ra là thế. Vào giờ phút này, ngay tại Vân Phủ Bắc Cảnh Du tẩu Tần Mục đống nhiên tâm tư chấm xuống, trong lòng hắn đập mạnh, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đống nhiên mặt đất rách ra một cái khe, trong đó bất ngờ nhảy ra hai cái nguyên hoang thanh tẩu. Tần Mục lập tức minh bạch phát sinh cái gì, bất ngờ hỏi, các người là đến từ nơi nào, hồng trạch khổ hại, vẫn là hồng trạch huyền quốc. Đều không phải, chúng ta đến từ Lạc Dương Thâm Yên. Chương 402, Hỗn độn Tam Thanh Cổ Kinh. Tần Mục nghe xong cái này, điệu danh liền biết hai cái này Nguyên Hoang Thánh tộc là đến từ Dương Trầm Chi Điên, hắn cười cười, nói: "Hai vị có ý tứ là tính toán cùng ta đi qua không?" "Nào chỉ là không qua được, ta hai người chính là đến tiễn ngươi đi Cửu U Địa Ngục." Hai vị Nguyên Hoang Thánh tộc nói khoác không biết ngược nói. Hai cái vị này chính là Nguyên Hoang Thánh tộc, thực lực không thể khinh thường, có thể so với nhân tộc Thánh Vương. Tần Mục hồn nhiên không sợ, nói: "Hai người các ngươi tới thật đúng lúc, ta còn đang có sự tình cần Nguyên Hoang Thánh tộc hỗ trợ đâu, này ngược lại là giảm ta không ít công phu. "Nhân tộc, chẳng lẽ không biết ta, Nguyên Hoang phía trước" Ta Nguyên Hoang Thánh tộc mới là mảnh đại lục này người thống trị cao nhất, các ngươi nhân tộc liền cho chúng ta làm đồ ăn tư cách đều không có, có cái Nguyên Hoang Thánh tộc miệt thị nói." Tân Mục thở dài một hơi nói, "Cũng là, vật đổi sao dời, ta nhân tộc vui vẻ phù linh, ngươi Nguyên Hoang Thánh tộc nhưng là mặt trời sắp lặn." Cùng hắn phí lời gì, trực tiếp động thủ đi. Trong lúc nói chuyện, có cái Nguyên Hoang Thánh tộc đột nhiên xuất thủ, nhưng gặp cái này linh vật quanh thân mọc ra vô số cánh tay cùng đầu, mỗi một cánh tay đều có vạn quân lực lượng, mỗi một cái trên đầu đều có kinh khủng đôi mắt, trong khi ngàn vạn lực đạo mà đến, vô số ánh mắt bắn nhanh. Tần Mục thân thể khẽ động, lập tức biến mất ngay tại chỗ, ma quỷ bình thường đến đến cái này, Nguyên Hoang Thánh tộc sau lưng, hai tay đột nhiên lấy ra, đánh ra hoàn chỉnh sơn hạ ấn. Một tiếng ầm vang, cái này Nguyên Hoang Thánh tộc lập tức phía sau bay lên, trong miệng vậy mà phun ra máu tươi. Cẩn thận. Một những Nguyên Hoang Thánh tộc nhắc nhở một tiếng, lập tức lấy ra một kiện trí bảo. Lúc này một cái chen lớn ngã úp xuống dưới. Một tiếng ầm vang, vậy mà đem Tần Mục giam ở trong đó. Cái gì trí tôn thân thể, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Thánh tộc kiêu ngạo đông đông đông âm thanh truyền ra. Lại thi triển thủ đoạn Không bằng trực tiếp đem người này hóa thành máu loang tính toán. Tốt. Trong lúc nói chuyện, hai vị nguyên hoang thánh tộc tốc độ cao nhất thôi động món pháp bảo này bắt đầu luyện hóa tần mục. Ngay lúc này, địa long ủi động, trong hách nhiên ngàn vạn đầu long ảnh lao vùn vụt mà ra, toàn bộ đều đánh phía nguyên hoang thánh tộc. Giang rác một tiếng. Cái thưa bắt đồng dạng pháp bảo vậy mà xuất hiện với dạng. Không tốt, trí tôn thần thể vậy mà như thế rung manh, chúng ta chủ quan. Chạy, viện binh. Vâng anh. Lúc này vô số xương ngực đứt gây ra. Trích tinh thủ, Tân Mục lại lần nữa lấy ra tuyệt chiêu, trực tiếp kéo rơi cái kia vô số cánh tay đầu nguyên hoàng thánh tộc thật là nhiều tay chân. Bịch bịch, hai vị nguyên hoàng thánh tộc lại bị đánh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Chúng ta đánh không lại ngươi, Nhật vua. Thật đúng là nước tiểu tính, nói là Nhật vua, lập tức liền lấy ra thái độ quỳ trên mặt đất. Kỳ thật, tại nguyên hoàng thánh tộc đến xem quỷ xuống đất không hề sỉ nhục, còn có thể nhẹ nhõm sống sót, đây quả thực là một cái lợi khí. Bọn tộc ở giữa chiến đấu, đều là không chết không thôi, trừ phi là một phương bị đánh phế đi, cũng không còn cách nào cùng người chiến đấu mới sẽ miễn cưỡng lưu lại đối phương tính mệnh. Tân Mục nhìn thấy bọn họ nhận thua, cũng không có muốn bọn họ tính mệnh, mà là đem cả người thần lực và lực lượng toàn bộ đều cho Phong Ấn Giang Cầm, sau đó rời đi nơi đây. Nửa tháng sau, tại một tòa núi lớn phía dưới, Tân Mục mở ra hai chỗ độ phủ, hắn đem phía trước lấy được màu xám mảnh ngói phía trên văn tự sao chép ra hai phần, giao cho hai cái này Nguyên hoàng Thánh tộc. Hai người các ngươi một người một phần, nếu ai có thể dịch ra phía trên văn tự ý tứ, ta liền sẽ thả người nào, đương nhiên các ngươi thể lựa gã ta, bất quá ta sẽ xem ai văn dịch toàn diện, đáng tin, có tính nhắm vào khôi phục não đó một vị tự do nộc cũng không có uy bức lợi dụ, chỉ nói là ra chính mình ý tứ. Trong đó một cái thánh tộc nhìn thấy mảnh ngói bên trên văn tự lập tức toàn thân phát run, sau đó kinh ngạc nói, đây là nhân tộc vô thượng tu luyện huyền kinh, gọi là Hỗn Độn Tam Thanh cổ kinh. Vậy mà là Hỗn Độn Tam Thanh cổ kinh. Tân Mộc biết cái này kinh văn, nghe đồn đây là nhân tộc vượt khởi một bộ nguyên thủy nhất kinh văn, năm đó nhân loại chính là dựa vào bộ kinh văn này từ đó đi lên cường thịnh con đường, nếu không hiện tại còn tại ăn lông ở lỗ, trải qua nguy tại sớm tối thời gian. Nghe đồn năm đó tạo hóa tôn Thiên Hoàng đại đế các loại đế tôn nhân vật tại tự sáng tạo huyền quyết cổ kinh thời điểm cũng đều là từ cái này không tinh thư bên trong rút ra linh cảm cùng căn bản. Tân Mục tra hỏi cái thứ nhất thánh tộc về sau liền đi cái thứ hai thánh tộc bên kia. Cái này thánh tộc tương đối thông minh, nói: "Nhân tộc, ta biết ta phiên dịch ra bộ kinh văn này về sau liền sẽ chết, thế nhưng ta không muốn chết." "Không muốn chết, vậy nên làm sao đây?" Tân Mục cũng là không có như vậy thị sát, hai cái này thánh tộc cũng không biết nhận đến người nào xúi dục muốn giết mình, hiện tại có thay mình làm việc, không giết cũng là có thể. "Kinh văn phiên dịch xong xuôi, ta sẽ triệt để mở rộng hồn." Ngươi chém dụng ta một đoạn này ký ức liền có thể cái kia thánh tộc nói như thế. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi đang hoàng phiên dịch, nếu như xuất hiện một kia biến cố, ta thì sẽ lập hạ sát thủ." Tần Mục nói xong lại rời đi. Ba ngày sau đó, hỗn độn tam thanh cổ kinh phiên dịch ra tới. Trong đó thật sự chính là thiên thê chi cảnh tu luyện huyền quyết, thậm chí còn có tu luyện tới đế tôn pháp môn, chuyện này đối với Tần Mục đến nói quả thực là lớn lao tin vui, hắn theo lời thả đi hai cái kia thánh tộc, cũng không có thống hạ sát thủ. 3 tháng về sau, Vạn quốc thần triều người nhịp nhảy ra kêu gào Tần Mục, thậm chí còn nói ra rất nhiều ác độc lời nói. Khoảng thời gian này có quan hệ vạn quốc thần triều cùng trí tôn thần thể sự tính đã truyền khắp toàn bộ tứ đại địa vực, nhất là tân mục biến mất trọn vẹn ba tháng, hình như thật sợ hãi đồng dạng. Vô cực thư viện bên trong, cùng tân mục giao hảo một nhóm người cũng là tức giận bất bình. Nương hi tốt, cái này vạn quốc thần triều ỷ vào chính mình có cựu huyền đế binh, thật sự chính là cuồng vọng có thể à, thế nhưng bọn họ chỉ có một kiện, chờ lao tử lại làm đột phá, tất nhiên giết sạch vạn quốc thần triều thế hệ trẻ tuổi. Lý vô đạo tức giận đều nhanh bốc khói. Man quỷ quệ từ cùng mục kết giao về sau, cũng là cùng Lý vô đạo, y đám người đi gần vô cùng, hắn nhưng là vừa cười vừa nói, huynh đệ, gấp cái gì? chờ chúng ta đi vân phủ, có rất nhiều cơ hội đối vạn quốc thần triều dưới người hắn thủ. Ha ha ha. Rõng gia yên lặng 3 tháng trí tôn thần thể tần mục, đột ngột xuất hiện ở Thiên Hoàng thành, ngáy mắt tất cả mọi người sửng suốt, sau đó vì đó xô chào lên. Ha ha ha, tần mục xuất hiện, hắn cũng không có e ngại dương trầm chi điên vạn quốc thần triều. Thật sự chính là trí tôn thần thể, hắn thật đúng là dám xuất hiện a. Khoảng thời gian này, vạn quốc thần triều người cũng quá khoa trường, các loại khiêu khích, tần mục lần này không có chút nào che giấu xuất hiện, đủ để chứng minh hắn cũng không có e ngại bất luận kẻ nào. đích thật là mục, hắn thật đúng là tiến vào Thiên Hoàng thành, đến mức mục đích ai cũng không biết. Chương 403, Dương Nưu, chương 403, Dương Nưu. Nhưng gặp tần mục một đường phi nhanh, cũng không có ngừng, trực tiếp đi Vạn Quốc Thần Triều tại Thiên Hoàng Thành thạch lâu. Ngay lập tức, toàn bộ Thiên Hoàng Thành sôi trào lên, mọi người đều biết tần mục đi Vạn Quốc Thần Triều báo thù đi, muốn cùng huyền ma chi kiếm nhất quyết sinh tử. Vạn Quốc Thần Triều nhận được tin tức, lập tức mọi người hết sức kinh hãi, những cái kia nút ở mật thất tinh tu lão cổ đồng toàn bộ đều xuất động, toàn bộ thạch lâu bên trong trải rộng trận pháp, như vậy vẫn cảm thấy không thỏa, lại lập tức truyền tin cho kinh thành. Tần mục vừa xuất hiện tại Vạn lâu trước cửa, liền có người đi ra kêu gào. Tần mục Ngươi thật lớn mật, cũng dám tại ta Vạn Cốc Thần Triều Thạch Lâu lâu mãng, chẳng lẽ ngươi thật là chẳng sống? Mấy người trẻ tuổi nói khoác không biết ngượng hồ. Tần Mộc cũng không nói chuyện, một quyền mạnh kích đi ra. Răng rắc một tiếng, toàn bộ cửa lầu lập tức phá hủy, một đám người trẻ tuổi bị cường đại uy năng xung kích đến thạch lâu bên trong, từng cái thổ huyết, cũng không còn cách nào kêu gào. Vạn Cốc Thần Triều Thạch Lâu chiếm diện tích cực lớn, xung quanh sơn sơn thủy thủy, đền ngài lầu các tất cả cô đi. Tần Mục lao đến một tòa hồn non bộ đỉnh, "Huyền Ma chi kiếm, nhanh chóng quỳ gối tại trước mặt của ta nhận lấy cái chết, nếu không, hôm nay cái này thạch lâu đem không còn tồn tại." Ồn ầm ầm. Toàn bộ Thạch Lâu nhảy ra vô số bóng người, phân bố tại hòn non bộ Tả Hữu. "Tần Mục, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta thập tam đế chính là tương lai đế tôn, ngươi thì tính là cái gì? Dám can đảm ở ta vạn quốc thần triều Thạch Lâu lô mãng, thật sự là tội đáng chết vật lận." Có cái trên người mặc hoàng bào người trẻ tuổi phẫn nộ quát. "Nói nhảm nhiều quá." Tần Mục một quyền hất tới, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo trận độ, hướng về hắn tới. "Chỉ là chật cũng dám ở trước mặt ta bê phá." Một tiếng ầm vang. Sơn Hà ẩn vô căn cứ mà lên, ngang nhiên xé rách chật một tiếng, Huân mười vị cường giả chấn ké xuống đất, trong đó có không ít người chịu đựng không được cố này phản vệ, đã vẫn lạc tại trận. Lại lần nữa chấn áp, có cái lao đầu tử giận dữ hết. Trong mắt, bầu trời vậy mà xuất hiện trọn vẹn 78 đạo trận đồ. Tân Mục lại lần nữa lấy ra Trích tinh thủ, trực tiếp đem lao đầu kia đầu cho bổ nát xuống, tiếp theo một đạo tuế nguyệt đao vanh sát đi ra. Kẹt kẹt kẹt. 78 đạo trận đồ tối khô lạp hủ đồng dạng vỡ vụn ra, năm cái truyền thừa thái thượng lão tổ bọn mình, mấy chục người thương. ấy tất cả mọi người sợ chấn váng. tôn thần thể vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế, chẳng lẽ hắn đột phá? Không nên à, nửa năm trước hắn không phải mới bước vào Thiên Thế chi cảnh sao, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá? Không, hắn nhất định đột phá, giờ phút này ít nhất tại Thiên Thế chi cảnh nhị trọng thiên bộ dạng, thậm chí càng cao. Xác thực, Tân Mục tại hiểu rõ Hỗn Độn Tam Thanh cổ kinh về sau, lập tức làm ra đột phá, giờ phút này hắn đã là Thiên Thế chi cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, không biết cái kia một khắc liền sẽ bước vào Thiên Thế chi cảnh đệ tam trọng, khoảng cách Thánh Vương cảnh giới cũng là ở trong tầm tay. Ngươi vạn quốc thần triều không phải muốn trảm ta, muốn vĩnh sinh đối địch với ta sao? Hôm nay ta trước hết các ngươi thật lâu, làm cho tất cả mọi người đi trước ta một bước. Tần Mục gầm thét liên tục, lúc này lấy ra 108 đạo sơn hạ ấn, không lưu tình chút nào vành kích đi ra. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thạch lâu vành tạp, đỉnh ngai biến thành phế tích, lâu các biến thành rất rưởi, thậm chí là một chút chân quý kỳ thạch giờ phút này cũng là biến thành bong. Vành chướng người dám? Đột nhiên ở giữa, lòng đất bay ra ba cái lao ra hỏa, vậy mà mỗi cái đều là Thánh Vương tu vi. Rất tốt, ta còn nói chém giết đều là tiểu lâu la, rốt cuộc đã đến điểm có thể cầm ra mã hàng. Chết. Tần mục không nói hai lời lấy ra Thiên Điệu Đại Ma bản, lập tức vành tới. Nhặt lấy cái chết, ba vị lão giả liên thủ bay lên. Ngăn cản Tần Mục công kích. Trong chốc lát, Tần Mục xuất hiện tại một cái lao giả sau lưng, hắn không nói hai lời, Sơn Hà ấn phủ đầu đổ đi xuống. Phốc. Một cái đường đường thánh vương cứ thế mà chết đi. Ta đi, Tần Mục đã lợi hại đến tình trạng như thế, liền thánh vương đều có thể miểu sát, quá đáng sợ à. Vạn quốc thần triều lần này phải thua thì lớn, Thạch lâu chỉ sợ là giữ không được. Hắc hắc, chuyện này lan truyền ra ngoài, sợ rằng Huyền Vũ thần cảnh, Tam Thanh thần cảnh, Quảng Hàn cảnh người muốn điên rồi a. vị thánh vương cũng được Mục bộ pháp, chết thảm tại Thạch lâu bên trong, Tần Mục dạo tại Thạch lâu bên trong. Những nơi đi qua toàn bộ đều biến thành phế tích, bỗng nhiên một đạo hỏa quang vọt ra ngoài. Phượng Tước, Tân Mục kinh ngạc. Cái vật nhỏ này vậy mà lại xuất hiện, chỉ thấy đạo này ánh lựa tại thạch lâu bên trong điên cuồng thôn phệ các loại thần thủy, quả thực muốn vui lên tiêu đến. Liên lại Phượng Tước cực kỳ mừng như điên thời điểm, một tiếng ầm vang, trên trời rơi xuống lôi kiếp. Phượng Tước hoảng sợ khắp nơi du tẩu, răng rắc một tiếng, một đại đoàn hình cầu thiểm điện đánh trúng Phượng Tước, xoay một tiếng, một ra, cũng không biết sống hay chết. thở dài một tiếng, rời đi nơi đây. Đến đây, vạn quốc thần triều tại Thiên Hoàng thành tất cả thế lực bị nhổ tận Úc. Việc này cũng là lan truyền đi ra. Có nghe nói không, huyền ma chi kiếm tử sở cùng hiên viên thải vi hôn ước đã xác định, định tại sau một tháng. Vạn quốc thần triều thật sự chính là đại thủ bút, xính lệ vậy mà là một cỗ tiên thạch, nghe nói cái này tiên thạch có bình tâm tinh khí, tu luyện nhanh hơn diệu dụng, thậm chí có thể khắc chế tất cả tâm ma, chính là đột phá ngộ đạo tuyệt dai phụ trợ thần vật. Người có lẽ còn không biết à, cái này tần mục cùng hiên viên thải vi có thể là có cố sự, cử động lần này đoán chừng là vạn quốc thần Việc này chuyển rất nhanh, gần như tứ đại địa vực tất cả mọi người biết, cái thứ nhất có phản ứng chính là Tây Bắc Ngũ Phiến Vân, Tây Bắc Ngũ Phiến Vân toàn thể xuất động, tính cả thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ đều chạy tới Hiên Viên gia. Tin tức này còn không có tản ra đâu, lại có người chuyển ra nói là Tiên Bằng Thánh Vương Suất Quang đã chạy tới Hiên Viên gia hộ. Tiên Bằng Thánh Vương là ai? Đây chính là đến gần vô hạn đế tôn to lớn cao ngạo tồn tại, nhất là tức tình truyền thừa, côn bằng thập tam truyện, ai dám khinh thường. Ngày thứ 10, một thanh chiến chém vào tại trên, bị hủy, cao thủ ra hết, nhìn người tới nhưng lại hành quân lặng lẽ. Người vừa tới không phải là người khác, rõ ràng là thần quỷ, thần quỷ cầm trong tay chén đao, nổi giận mắng, "Huyền Ma chi kiếm, ngươi thì tính là cái gì, còn dám tự xưng tương lai đế tôn, có loại đi ra đánh với ta một trận." Huyền Ma chi kiếm cũng không có ứng chiến, mà là lựa chọn co đầu rút cổ. Ngày thứ 15, lại tới một vị siêu cấp thiên tài, Thiên Tinh Vương, tính cả cùng một chỗ thì là Tiên Vũ Thánh Quốc tiểu công chúa Tử Vũ. Không có qua mấy ngày, lại tới một chi đội ngũ, 18 cái nguyên hoang thánh tộc mở đường, phía sau thì là một đầu dài đến trăm ra mãng, ra mãng trên đầu cũng là một cái nguyên hoàng thánh tộc, rõ ràng là Long thái tử. Cố thế lực này can thiệp, cực kỳ rung động, gần như tất cả mọi người tránh đi, cẩn thận đề phòng, dù sao đây là Nguyên Hoang Thánh tộc. Mãi đến ngày cuối cùng hết hạ, gần như văn phủ chi địa, Dương Trầm Chi điên tất cả người có danh vọng đều tới, xa tại bất hộ chi hà cùng tinh diện chi linh, cao thủ cũng là chạy tới, bọn họ tự nhiên không phải đến xem lễ, mà là tới chứng kiến trí Tôn Thần Thể cùng Huyền Ma chi kiếm ở giữa cuộc chiến. Chương 404, phát ngôn bờ bãi, chương 404, phát ngôn bờ bãi. Toàn bộ hiên viên gia bên trên, các loại kéo dài mấy dặm, không biết ngồi xếp bằng bao nhiêu giả. Nơi hẻo lãnh bên trong, có cái âm thanh truyền ra Chúng ta hương sư động chúng trước đến quan sát tần mục cùng tử sở ở giữa đại chiến, hiện tại tử sở không kịp chờ đợi, vạn nhất tần mục sợ làm sao bây giờ? Thuyết pháp này lúc này gây nên mọi người nghị luận. Tử sở một vị hoàng thúc thì là nói, cháu của ta tử sở, chính là vạn cổ không một thiên tài, thế tất trở thành đế tôn to lớn cao ngạo nhân vật, tần mục phòng thủ mà không chiến vô cùng bình thường, hắn nếu là chạy đến, lần này hẳn phải chết. Đương nhiên, một cố khí tức kinh khủng từ phương xa chuyển tới, lúc này có hiên viên gia thái thượng lão tổ lão phù mù tới, nên không có hỏi, người kia dừng bước, đây là ta viên gia địa giới, nhanh chóng xưng tên ra. Tần mục Tần Mục nhắm mắt theo đuôi hướng về Hiên Viên ra đi tới, trên người hắn vậy mà gánh vác lấy một cái tượng đá, khối đá này giống bả vai cắm vào một thanh kiếm. Thiên nột, Tần Mục vậy mà thật tới, hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Có loại, đây mới là ta Vân phủ chi địa ngán tử, dám nghĩ dám làm. Lần này không ngủ công, có trò hay để nhìn. Tần Mục tới, hắn không có phụ lòng mọi người, thật đi tới nơi đây. Siêu, một đạo bóng trắng lao vụn vụt đi ra. Y Tử Tuyết nhìn xem Tần Mục, lại nhìn xem trên lưng hắn tượng đá, nói: "Ngươi thật đúng là tới. Vì cái gì không đến? Có đôi khi, người sống thật đúng là muốn chút mặt." cười hắc hắc. Y Lệ đi nói, "Ta bước vào tiên thế chi cảnh. Chúc mừng, bất quá ta đã bước vào đệ tâm trọng." Tân Mục nhỏ giọng nói một câu. Y Tử Tuyết nghe đến cái này, lập tức mở to hai mắt, sau đó không vui nói, "Với bên thái." Tân Mục tiếp tục cóm tượng đá, chậm rãi đi vào hiên viên ra địa giới. "À, gia hỏa này cóm tượng đá làm gì, không phải là lo lắng chính mình bị đánh thành thính nát, cầm tượng đá hạ tầng sao?" Hiên viên ra người cười trên nỗi đau của người khác nói. Lý Vô Đạo lúc ấy liền không đáp ứng, "Hồ, đây là sợ hãi nhà người tổ bị các ngươi đám này bất hiếu tự tôn chọc tức xuống lại, cho nên cầm Tôn tượng đá đến chấn trạch." "Ngươi cái gì?" Siêu siêu siêu, hiên viên ra người toàn bộ đều đứng lên. Siêu siêu siêu, Tây Bắc Ngũ Đại Lang cũng là toàn bộ đều đứng lên, duy chỉ có kém một cái Tiêu Vô tả Đều ngồi xuống cho ta. Hiên viên bộ thiền quát to một tiếng, hiên viên ra người cái này mới không cam lòng ngồi trở về. Tân Mục tiến vào hiên viên gia, chậm rãi hướng về quảng trường bên này đi tới. Lúc này, Vạn Quốc Thần Triều một cái hoàng tử ngăn cản Tân Mục đừng đi, chất vấn nói, "Tân Mục, ngươi lần này đến hiên viên ra có gì có một khối phá tượng đá?" Cút sang một bên, còn dám nói lung tung, ta đem ngươi đánh thành tảng tin hay không?" đột nhiên ngẩng đầu, hung ác nói, Người hoàng tử kia nơi nào thấy qua như vậy khiếp người ánh mắt, lúc này dọa té ngồi trên mặt đất. Lúc này, Hiên Viên ra có cái lao cổ đồng đi tới. Y dì Tuyết lập tức tại Tần mục bên thai truyền âm nói, "Tần Mộc, cẩn thận, người này là Hiên Viên gia nhân vật thế hệ trước, cái kia Hiên Viên vô hoa chính là hắn cháu đích tôn. Ta đến hỏi ngươi làm sao?" Cái này lao cổ đồng nói. Tần Mộc nhìn đối phương một cái, nói, "Làm sao? Các ngươi liền vũ khí của ta đều muốn xem xét sao? Dạng này cũng tốt, các ngươi mọi người đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đều lộ ra đến, ta có thể vì ngươi một người giải thích một chút cái này tượng đá đến cùng là cái gì." Lão gia Hỏa kia lập tức nghẹn lời. Tân mục tiếp tục vượt mức quy định đi đến, cơ hội là một bước một cái dấu chân. Cái này để tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, trí tôn thần thể A, hơn nữa còn bước vào thiên thê chi cảnh, có trăm bạn đều lực lượng, lại bị một pho tượng đá ép chật vật như thế, vậy cái này tượng đá đến cùng nặng bao nhiêu A. Lúc này, có cái người trung niên đi tới, hắn hung ác nhìn chầm chầm tân mục, quát hỏi, ngươi chính là tân mục. Y dì tuyết lập tức chuyển ông nói, người này là tử sở hoàng thúc. Tân mục hiểu được, nói, là ta, làm sao vậy? Làm sao vậy người nói làm sao vậy? Ngươi giết cháu của ta đại long thái tử, lại đem ta vạn quốc thần triều tại Thiên Hoàng thành thạch lâu nhổ đất gốc, ngươi nói làm sao vậy? Người này xem ra còn muốn cùng Tần Mộc so triêu. Tần Mộc khuôn mặt không thay đổi, nói: "Ta nhìn ngươi là uống nhiều, làm sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi tỉnh lại rượu?" Người này lập tức nổi giận, hướng về Tần mục nhanh chân mà đến. Lúc này, Sa Bá Thiên mấy người cũng là đứng lên, hướng về người kia đi tới. Vị hoàng thúc này hung hăng nói: dám can đảm đắc tội ta hiên vi gia, ngươi sống không lâu. Đây cũng không phải là nói tính toán, quốc thần triều tội ta, chú định xóa tên." Tần Mộc phong đối lập. Lúc này, Viên Ma Chi kiếm phụ thân, Vạn Quốc Thần triều đương triều quốc chủ tử doanh lập tức đi tới, hắn quá lớn, hiên viên Thánh Vương, người này chém giết hải nhi của ta, ta yêu cầu cùng hắn tại cái này một trận chiến. Tần Mục chợt nhìn người này một cái, cao giọng nói, ngươi không có tư cách cùng ta một trận chiến, nhanh chóng đem Huyền Ma Chi kiếm cậu tạp chủng này tiêu đi ra a, hắn không phải muốn cùng ta một trận chiến sao, chẳng lẽ lại muốn làm rùa đen vương bắt đàn. Ngươi? Thử doanh giận dữ. Lúc này, hiên viên ra lão cổ đồng lại đi tới, nói, làm sao, ngươi là đến ta hiên viên gia đại khai sát giới sao? Tần mục căn bản không để ý đến gia này, mà là đối hiên viên bổ tiền nói Tiên nối, ta lần này là đến tìm Hiên Viên Thái Vi. Tử Doanh ngay xong, càng thêm không vui, nói: "Hiên Viên Thái Vi lập tức chính là hài nhi của ta tử sở thế tử, ngươi đây là ý gì? Cái kia lão cổ đồng cũng là muốn nói cái gì? Ai biết Hiên Viên bổ thiên chém sắc như chém mù nói, chuyển Thái Vi." Tử Doanh nhìn thấy Hiên Viên bổ thiên thái độ, cũng là mật ngự cho thủ hạ người nói đem Huyền Ma chi kiếm tử sở tiêu đến. Sau một lát, một đóa tử vân tung bay đi qua. "Hiên Viên Thải Vi." Tần Mục kêu một tiếng. Hiên Viên vi nhìn thấy Tần Mục, kinh ngạc nói không ra lời, nàng lại nhìn một chút tượng đá, lập tức miệng nhất biển, như nhận lấy ủy khuất lao. Nửa ngày mới kêu một câu sú gia hỏa. Không có việc gì, ta chính là nghe nói có người uy hiếp ngươi gả cho một chút hôn tướng Vương Bắc Đạn, có chút khinh phục, liền tới xem một chút." Tần Mục nói như thế. Hiên Viên thải Vi nghe xong, mừng tím mắt, ôm chặt lấy Tần Mục cánh tay, ủy khuất nói, "Đúng đúng đúng, sú gia hỏa, chính là có người muốn bức bách ta gả cho một cái hôn tướng Vương bắt Đạn, ta không muốn. Tốt, nếu như ngươi không muốn, ta dẫn ngươi rời đi." Tần Mục chém sắt như chém bùn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này chí tôn thần thể vẫn là thật sự dám nói a. Tại Hiên Viên gia nói ra đem người ta hoàn ngọc quý trên tay mang đi lợi hại, phách lối, bá đạo. Rầm rầm rầm. Trên trời đột nhiên xuất hiện một khung hoàng kim xe ngựa, kéo xe chính là ba đầu ra mãng, xe ngựa bên trên đứng thì là huyền ma chi kiếm tử sở, thời khắc này tử sở, tựa như một đời đế tôn, phách lối bá đạo, giận dữ hết. Tân Mục, ngươi cuối cùng có lá gan đánh với ta một trận, hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi." Chương 405, sinh tử đại chiến, chương 405, sinh tử đại chiến. Tân Mục vừa xài bước ra, đối yên viên tại nói: "Lại nhìn ta thu hạ đầu của hắn cho làm bóng đá. Không biết sống chết, ta 13 chính là tương lai đế tôn, thì tính là cái gì?" Từ doanh lớn tiếng gọi người, cũng là đứng dậy. Huyền Ma Chi kiếm tử sợ lúc này đối với chính mình phụ hoàng nói, phụ hoàng, việc này để cho ta tới, ta hôm nay muốn đích thân chém xuống trí Tôn thần thể đầu, từ đó đặt vững ta đế tôn con đường giọt máu đầu tiên. Ngươi liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, nhanh chóng đến chịu chết đi. Tần Mục quát lớn, "Sú ra hỏa!" Hiên Viên Thái Vi bắt lấy Tần Mục ống tay áo, trong đôi mắt một mảnh thần sắc lo lắng. Thời khắc này tử sở cực kỳ bá đạo, hắn lại lần nữa lộ ra một kiện khí, chính là một thanh Phương Thiên kích, rõ ràng là nửa bước binh, hắn cực kỳ Ngươi cùng ta căn bản là không tại một cái cấp bậc bên trên, dám can đảm khẩu suất của nôn, ai cũng cứu không được ngươi. Giết ngươi chính là chém dưa thái rau, không cần người khác lo lắng. Tân mục tranh phong đối lập. Giết chết tử sở cậu vật này, một cái chết rắc rời mà thôi, còn dám lấy tương lai đế tôn tự xứng, thật sự là cuồng vọng có thể. Lý vô đạo lớn tiếng hô. Lúc này, hiên viên ra một cái thái thượng lao tổ đứng dậy, nói, chư vị, an tâm chớ nội, việc này chính là đại sự, không thể như thế qua loa. Hiên hình, không cần nhiều lời Lần này là tần mục tự tìm đường chết, mà còn hắn đã là Ta Vạn Quốc Thần Triệu Tử Địch, một trận chiến này không thể miễn. Tử Doanh tựa hồ cho rằng nhi tử của mình tất thắng, như vậy cuồng vọng nói. Hiên Viên Gia lão cổ đồng lập tức nói, "Đều đừng nói chuyện, việc này đã thành kết cục đã định, hai người này ở giữa nhất định có một trận chiến, hà tất phân sớm một đâu." Hiên Viên Gia Thánh Vương Hiên Viên bổ tiền nhưng là nhìn về phía tử Doanh còn có thiên bằng Thánh Vương đáng người, tựa hồ đang tìm kiếm đáp án cuối cùng. Ngươi hắn, cái gì A Miêu cũng dám cùng Ta Vạn Quốc Thần Triệu khiêu chiến? Thật sự là không biết sống chết, đợi ta cầm xuống người này thủ cấp đột nhiên, Vạn Quốc thần triều bên trong đi ra một cường giả, hướng về Lý Vô Đạo Phương hướng chạy đi. Tần Mộc chặn đường tại trước mặt, âm trầm hỏi, người muốn giết người nào? Hán, chính là hắn. Thiên kia chỉ vào Lý Vô Đạo hô lớn, "Con mẹ ngươi, huynh đệ ta cũng là ngươi có thể giết, chết cho ta." Tần Mộc ngang nhiên một quyền vung sắt tới, sau đó Sơn Hà ấn liền cùng bên trên. Vạn Quốc thần triều người căn bản không có ngăn cản, đoán chừng là muốn mượn người này tay tới thăm dò Tần Mộc sâu cạn, nhưng thấy người này cũng là không tầm thường, đột nhiên lấy ra một đạo trận pháp, trong nhượng hô, "Chu Thiên Trận!" Một tiếng ầm vang, Sơn Hà ấn rơi vào trận pháp bên trên, đánh cái kia nhân khẩu nôn máu tươi, cả người phía sau bay ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên một cái quỷ dị bàn tay lớn xuyên thấu qua hư không trực tiếp vô bắt đi qua. Răng rắc một tiếng, người kia đầu thật bị thu hạ. Lên ken một tiếng, một cái huyết thứ rồi hồ đầu lăn xuống tại trên mặt đất. Chết. Đây chính là một cái đến gần vô hạn thánh vương cương giả, thậm chí ngay cả trở tay lực lượng đều không có, cứ thế mà chết đi. Chết không nhắm mắt trên đầu hai mắt vẫn là một mảnh kinh hãi, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. làm được tốt, vạn Quốc thần triều rắc rưởi liền nên bị như thế đối đãi. Về sau sẽ còn chết càng nhiều người, ha ha ha. Xinh đẹp, Vạn Quốc Thần chiều người cũng không phải ba đầu sáu tay nha, lấy xuống một cái đầu liền chết, cái này cũng quá không khỏi lệnh a. Không sai không sai, ta nhìn Tần mục còn giống như vô dụng khí là gì, cái này liền xong việc. Y Nhi Tuyết, Lý Vô Đạo đám người điên cuồng hô lên, sợ người khác không biết Tần Mộc chém giết Vạn Quốc Thần chiều cao thủ. Huyền Ma chi kiếm, với thứ huyền nhác, rùa đen rút đầu vương bắt đạn, có loại đi ra a. Tần Mộc lớn tiếng quát. Vào giờ phút này, Hiên Viên Thái Vi lúc này mới lộ ra vui vẻ khuôn mặt cười, phía trước cũng là vô cùng vui sướng. Thế nhưng nghe đến Tần Mộc muốn vì chính mình cùng Huyền Ma chi kiếm đại chiến, liền một mực lo lắng đến, hiện tại nàng hoàn toàn có thể không buồn không lo vui vẻ. Thiên Tinh Vương đôi mắt nhưng là nhìn chằm chằm vào Tần Mộc trên thân tượng đá, bởi vì cái này tượng đá hắn gặp qua, cũng chính là bởi vì cái này tượng đá mới đem Tần mục từ thiên ngoại đưa vào cái này thế giới. Thiên Vũ Thánh Quốc tiểu công chúa Tử Vũ nhìn thấy Tần Mộc như vậy uy mãnh, không nhịn được tạt lưỡi, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Thánh Long thái tử cũng là nhìn xem tôn kia tượng đá, tựa hồ đang hồi tưởng thứ gì. Thần Qủy vệ vệ ngồi tại một cái trên bảo tọa, sắc mặt cuối cùng thản nhiên xuống. Côn Luân thần cảnh Quỳnh Giao tiên tử cũng là nhìn thấy một màn này, trừ cái đó ra, kỳ tranh phong, hình vạn địch các loại tuổi trẻ tuấn kiệt cũng là đi tới nơi đây, còn có một chút đám lao già này. Huyền Ma chi kiếm tử sở giận dữ, quáp. Tân Mục, hôm nay một trận chiến không thể tránh né, ngươi chủ định vẫn lạc nơi đây. Tân Mục căn bản không để ý tới, mà là đối Hiên Viên thải vì nói, yên tâm đi, hắn hôm nay hẳn phải chết, từ đó về sau, rốt cuộc không có người có thể bức bách ngươi làm chính mình không thích sự tình. Cái gì trí tôn thần thể, bất quá là một cái phế vật mà thôi, hiện tại đã không phải là nguyên hoang thời kỳ, ngươi còn tưởng rằng chính mình thiên tài a. Tân Mục Ngươi bất quá là nhà ta tử sở đế tôn trên đường một cái đám mài đao, tử vong của ngươi sẽ chỉ làm huyền ma chi kiếm uy danh lưu truyền tầng tầng thậm chí trăm vạn năm phía sau về sau sẽ còn lưu truyền. Tân Mục, nếu như ngươi không phải ở thời đại này, có lẽ còn có thể thả điểm ánh sáng, đáng tiếc, nhà ta tử sở hành không xuất thế, không người có thể địch. Ha ha ha. Vạn Quốc thần triều người điên tiết lên ầm ĩ ồn nào, cố ý đang chèn ép Tân Mục khí khí. Một tiếng ầm vang, Tân Mục cùng Huyền Ma chi kiếm tử sở một chỗ, hai người đều là siêu cấp tài, vừa ra tay thì là lôi đỉnh một kích, thần tốc tuyệt luân. Tu vi quá nhỏ bé người căn bản thấy không rõ lắm bọn họ ở giữa đối chiến tình huống. "Giống." Huyền Ma Chi kiếm tử sở bất ngờ một kích đánh ra, tựa như đế tôn, chỉ một thoáng, bầu trời bên trong vậy mà xuất hiện các loại dị tượng, thần điểu phương hoàng, thái cực bạch hổ, tử vi thanh long, huyền minh thần quy. Chỉ một thoáng, nơi đây đại đa số người thấy cảnh này đều là âm thầm kinh hãi, nhất là một chút lao cổ đồng, thật vất vả tu luyện đến thánh vương chi cảnh, lần này xem ra nhưng là không cách nào tiếp lấy người trẻ tuổi này một kích. Tân Mục vẫn như cố gánh vác lấy tượng đá, nhưng gặp hắn dưới chân hào cùng một chỗ, thôi động thất thần bí thuật chạy trốn chi thuật, du đậu tại hư không biến lên dưới. Cái này một kích mặc dù bá đạo, nhưng là không cách nào truy tung đến hắn một sợi lông. Tử Doanh nhìn thấy cái này một kích, nhất là nhìn thấy Tần Mục không có liều mạng liền kêu ngạo nói, cái gì trí tôn thân thể, bất quá là bảo sao hay vậy mà tôi, ta 13 chính là thiên tuyển chi tử, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn thành tựu đế tôn thân vị. Trong lúc nói chuyện, Huyền Ma chi kiếm tử sở bỗng nhiên lấy ra một kiện cổ bảo, chỉ một thoáng dưới chân xuất hiện một đầu thuyền cô độc, bất ngờ cũng là nửa bức cựu huyền đế binh, hai quyển thần binh gia chỉ, hắn lại lần nữa đánh giết đi qua. Tần Mục đột nhiên không còn né tránh, mà là lấy tượng đá hung hăng lên cái tới. Lên ken một tiếng. Cường đại uy năng dư âm khuyết tán đi ra, chỉ một thoáng, những cái kia tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ lập tức ngã trên mặt đất, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, Thiên Bằng Thánh Vương đôi mắt cực kỳ sắc bén, ngay lập tức liền bảo hộ lại Ilya Tuyết, Lý Vô Đạo đám người. Răng giác một tiếng, càng kinh người hơn một màn phát sinh, huyền ma chi kiếm dưới chân truyền cô độc vậy mà vỡ vụn ra, đây là cỡ nào kinh người, đây chính là nửa bắp cựu huyền đế binh a, lại bị đập vỡ. "Giống." Tân Mục lại lần nữa đánh tới, lấy tượng đá nhìn xem cử trọng được hình, kỳ tự năng xoắn cực kỳ cường đại. Bảy một tiếng. Huyền Ma Chi Kiếm Tử Sở không biết tự lượng sức mình, vung lên Phương Thiên Họa Kích liên tiếp, làm sao biết Phương Thiên Họa Kích tầng tầng vỡ vụn, biến thành bã vụn, liền cùng hắn một cánh tay cũng bị phá hủy. Sở Nhi, tử nhiên thấy được nhi tử của mình năng tự tỏi, thê lương hô lên một tiếng. Tất cả mọi người sợ ngây người, tượng đá này đến cùng là lai lịch thế nào, thậm chí ngay cả nửa bước cựu huyền đế binh đều có thể phá hủy. Quá kinh khủng, quá cường đại. Tương lai đế tôn Huyền Ma Chi Kiếm Tử Sở, chính là từ nguyên thai bên trong sinh cả đội chưa hề có thua trận, lần thứ nhất thua trận chính là tần mục khống chế vạn quốc thần triều cựu huyền đế binh tiên thần chống trận đã từng đem hắn đánh giống như chó nhà có tang, lần này trầm quyết, vậy mà thoang cái đem cánh tay kia phế đi. Nếu như giờ phút này đánh nhau chết sống ngừng, tử sở ôn dưỡng chừng nửa năm, lại sẽ mọc ra mới cánh tay, không hề ảnh hưởng tu vi, thế nhưng không có chuyện tốt như vậy, sinh tử quyết chiến vẫn còn tiếp tục. Vạn quốc thần triều quá phết lối, tử dương trầm chi điên bắt đầu liên tiếp gào muốn chém giết thần thần mục, đến vọng, không nghĩ tới người đến, nhưng lại như thế một cái cục diện. Mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng âm thầm cao hứng, trừ vạn quốc thần chiều người. Nhưng gặp, Huyền Ma chi kiếm tử sợ trong miệng lẩm nhầm một đoạn chú ngữ, hoàn hốt ở giữa, cánh tay của hắn vậy mà tự động dài đi ra, hình như không có thủ thương. Xoẹt một tiếng, một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tử sở trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, hắn không nói hai lời, lập tức đâm tới. Kiếm quang cực kỳ bá đạo, đột nhiên biến mất, căn bản không ngờ ra quy tích, tựa hồ xuyên thấu thời không sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại tần mục mi tâm. một tiếng, chỉ một cái đón đỡ, phát ra thanh âm thanh thúy, ngón tay hỗn nhiên vô sự. Lợi hại Tự sở không khỏi cũng là trong lòng thầm khen, hắn quát lớn nói, lưới trời lồng lộng, hãm sâu vào vũng bùn, cùng ta vô địch, nửa bước khó đi. Đây là tiên thuật, chính là đế tôn cảm ngộ tiên thuật a. Đột nhiên ở giữa, bầu trời xuất hiện một cái lưới lớn, lồng che khắp nơi, không có gì không bao, bất luận kẻ nào đều không thể chạy ra thiên vong thu nạp, mà mặt đất thì là đột nhiên thay đổi đến giống như đầm lầy vũng bùn, bất luận kẻ nào đứng ở phía trên đều sẽ hãm sâu trong đó, cái này thật sự chính là nửa bước khó đi a. Một chiêu này tiên thuật lấy ra, xung quanh thánh vương tất cả đều biến sắc, khổ sở suy nghĩ nếu như chính mình đụng tới một chiêu như vậy nên như thế nào phá giải. Thậm chí liền Tiên Tinh Vương cũng bắt đầu suy tư. Cái gì cầu thí chiêu số, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt trợ, cho ta phá." Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên giữa song trường toát ra một cỗ tử thanh sắc thể khí, ngang nhiên sẽ rách tất cả thiên võng, cái này thể khí xuyên qua mặt đất, mặt đất thì là thay đổi đến giống như nham thạch. Thiên Lột, đây là nhân tộc nguyên thủy nhất kinh văn Hỗn Độn Tam Thanh Cổ Kinh A có cái lao ra hỏa kiến thức rộng, rãi, vậy mà nhận ra cái này mục đích, lập tức gào thét một tiếng. Cái gì? Chí tôn thần thể vậy mà tìm ra Hỗn Độn Tam Thanh Cổ Kinh, cái này sao có thể a? Thiên nột, nếu như Tân Mục tu luyện ra Tam khí Đây chính là càng thêm hung mãnh a. Chương 406, đánh không chết tiểu cường, chương 406, đánh không chết tiểu cường. Quá kinh khủng, cho dù ai cũng không có nghĩ đến tần mục vậy mà lại tìm tới nhân tộc nguyên thủy nhất kinh văn hỗn độn tam thanh cổ kinh. Năm đó, chính là bộ kinh văn này đem nhân tộc từ trôi thức ăn cấp thấp nhất nâng cao đến thế giới chi chủ độ cao, nếu như không phải bộ kinh văn này, hiện tại nhân tộc chỉ sợ là tất cả hung thú đồ ăn, huống chi thống trị cái này thế giới. Về sau, nhân tộc tại quật khởi trong quá trình, dần dần xuất hiện các loại giả, thế cho nên tại nguyên hoàng về sau còn có không ít tôn tham khảo bộ kinh văn này. Từ đó sáng lập ra thuộc về mình thượng cổ huyền kinh, để chính mình huyết mạch tộc nhân thế hệ hưng thịnh. Tất cả thiên võng bị xé nứt, tất cả vũng mủ toàn bộ đều biến thành nham thạch, huyền ma chi kiếm tiên thuật bị phá giải. Thiên nột, hôn đột, hỗn độn tam thanh cổ kinh quả nhiên lợi hại, tiên thuật cũng có thể phá giải a. Thiên trạm vận trọng, chi chít khắp nơi. Huyền ma chi kiếm tử sở cũng không có kinh hoàng, mà là lại lần nữa hoành kích ra một đạo sát chiêu. Trong chốc lát, thân mục vị trí chi địa vậy mà biến thành tầng tầng không gian, thậm chí cả thiên không cũng bị phân chia đi ra, giờ khắc này, hắn tựa hồ chỉ có dưới chân một mảnh địa giới mới là chính mình, còn lại đều là huyền ma chi kiếm tử sở đạo hư không lực lượng lan tràn tới, tần mục ngay lập tức ở vào không ổn định tình trạng. Ngươi vậy mà còn có loại này số chó ngáp phải rồi, vậy mà tìm tới Hỗn Độn Tam Thanh cổ kinh, bất quá vận khí tốt của ngươi đã dùng xong. Huyền Ma chi kiếm tử sở tựa hồ thăm dò rõ ràng tần mục tất cả thực lực, tiếp theo quát: "Hiện tại, ta liền để ngươi biết một cái cái gì gọi là chiến lệnh, có ít người vừa xuất thế chính là cường giả, mà sâu kiến từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn lên, căn bản là không có cách đối kịp bước chân, mà ta chính là loại này trời sinh giả, ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi, bất quá, ngươi về sau liền nhìn lên ta tư cách cũng không có." Liên Tại Tử Sở tất tất lẩm bẩm nói nói nhảm thời điểm, tân mục nhưng là đang suy nghĩ muốn hay không đem nơi đây vạn quốc thần triều mọi người một mẹ hốt gọn, hắn đang tìm tốt nhất góc độ cùng thời cơ thỏa đáng nhất. Huyền Ma Chi kiếm Tử Sở vô cùng trang trọng nói, "Như vậy dừng bước a, Thiên đạo thần thuật Lưu hoang chi địa, Thiên nhân vĩnh cách." Cái gì? Hắn thậm chí ngay cả Đế Tôn Tiên đạo thần thuật đều học xong, cái này sao có thể a? Lập tức, có người nhịn không được kinh hô lên, bởi vì một màn này quá kinh người, đây chính là Thiên đạo thần thuật, chính là Đế Tôn bản mệnh thuật pháp, vượt qua tất cả tồn tại. Nhất là một chiêu này Lưu Hoàng chi địa, Thiên nhân cách, chính là đem đối phương đưa đến dị độ không gian, cũng không còn cách nào quay lại đến một phương thế giới này, từ đó trên đời này xóa tên, chính là bá đạo nhất chiêu thức. Đây cũng là vân phù một chỗ tuyệt địa phong bạo tuyệt địa tầng thứ 7 chô đáng sợ, tầng thứ 6 phong lôi hạo kiếp tầng thánh vương cường giả cũng dám tiến vào bên trong, thậm chí lợi dụng những này lôi đỉnh lực lượng đến rèn luyện thân thể, thế nhưng tầng cuối cùng hư vô truyền qua nhưng là không ai dám tiến vào bên trong, bởi vì cái này vòng xoáy chính là đem người đưa đến dị độ không gian. Trong chốc lát, vô tận hư không lực lượng lan tràn tới, các loại hư không giao thoa xuất hiện, biến thành một cái phức tạp thần bí vòng xoáy, dần dần đem tầng mục chìm ngập ở trong đó. Ngược lại đã không thấy tâm hơi thân ảnh. Lưu hoang chi địa, thiên nhân vĩnh cách. Huyền Ma chi kiếm tử sở lập lại một câu, chậm rãi mở mắt, dưới chân hắn từng đợt tường vân tỏa ra, cực kỳ bá đạo thần khí. Không thấy, trí Tôn thần thể tần mục thật không thấy, hắn bị đánh vào dị độ không gian, sợ rằng tại cũng không về được. Lợi hại à, cái này thiên đạo thần thuật chính là đứng đầu vô địch tuyệt pháp, vậy mà có thể đem người đánh vào dị độ không gian. T, liên chí Tôn thần thể đều không phải Huyền Ma chi kiếm đối thủ, xem ra hắn thật đúng là tương lai đế Mọi người hít vào khí lạnh, một màn này quá kinh dị. Cái này có thể so giết người còn muốn tàn nhẫn, lại đem người đánh vào không biết không gian bên trong, ai biết trong đó có cái gì hung hiểm, liền tính sống sót có làm được cái gì, thật là thiên nhân vĩnh cách. Cũng không biết đế tôn vì cái gì sáng lập môn này Quỷ Quệ Thiên Đạo thần thuật, có chút để người không nghĩ ra a. Sú gia hỏa, sú gia hỏa. Hiên Viên thải Vi thê lương kêu khóc, nước mắt của nàng giống như chặt đứt dây hạt trâu, rì dao lan xuống, trước ngực và táo đều ướt đẫm. Tần Mục, y giật giật gào thét một tiếng, muốn xông tới nhìn xem Tần Mục đến cùng làm sao vậy. Thiên bằng Thánh Vương kéo lại nàng. Vì cái gì, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, ta không tin ta không tin. Lý Vô Đạo bất đắc dĩ kêu gào, Kỳ Thái Dũng, Đồ Hắc Như cũng đều là buồn bi thương thích, một màn này là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Ha ha ha. Cái gì trí tôn thân thể, căn bản là không có cách cùng ta 13 đánh đồng. ha ha ha, thật sự là cười chết người. Vạn Quốc thần triều quốc chủ tử doanh điên cuồng cười to, phản phất là nhìn thấy trên đời này buồn cười lớn nhất. Thiên lột, trải qua trận này, huyền ma chi kiếm uy danh sợ rằng đủ để kinh sợ tứ đại địa vực a. Mấu chốt là người này còn trẻ a, cái này liền nói rõ nắm giữ vô tận có thể, trở thành đế tôn là chú định. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, xem ra vạn quốc thần triều từ đây muốn hương thịnh vạn năm. Đây cũng là chú định, đế tôn con đường từ trước đến nay đều là huyết tinh tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì nhân tử, sát chết trôi trăm vạn, thành tựu đế tôn A. Lập tức, không ít người đã đi vạn quốc thần triều bên kia chúc mừng, chắc đối, một khi huyền ma chi kiếm tử sở trở thành đế tôn về sau, còn có thể trông non một hai. Tử doanh nhìn thấy mọi người định nọt khôn mặt tôi cười, tất cả đều lòng dạ biết rõ, nhưng là cực kỳ vui vẻ hắn lớn tiếng nói Một trận chiến này ta đã sớm biết kết cục, chỉ là có người còn không tự lượng sức khiêu chiến ta vạn quốc thần triều uy nghiêm, hiện tại cũng nhìn thấy đi. Người này lời nói vẫn không nói gì, kinh người nhất một màn kinh khủng phát sinh. Tân ục, số gia hỏa, hai tiếng kinh hô, trong đó càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Khi khi một tiếng, huyền ma chi kiếm tử sở sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn to lớn cao ngạo bóng người, một pho tượng đá ngang nhiên đổ xuống, khi khi một tiếng, hắn lục thân bất ngờ biến thành một cục thịt bùn. Loảng xoàng bang, tượng đá không ngừng rơi đập, thịt nát đều bị đập cùng nham thạch lăn lộn tại một chỗ, căn bản không phân biệt được. Đây không phải là chết không có chỗ chôn, mà là hài quốc không còn a. Sở Nhi, Thử Doanh nổi giận gầm lên một tiếng, khoé mắt đột nhiên lao đến. Bình một tiếng, tượng đá quỷ dị xuất hiện, một kích đánh ra. anh. Tử Doanh nửa người đều bị đập nát, chỉ còn lại một cái chân, một cái cánh tay, ruột tâm can phổi đều lộ tại không khí bên trong. Quốc chủ, giống, lại bay tới một cường giả. Bình một tiếng, tu vi của người này càng yếu hơn, trực tiếp bị đập hình thần câu diệt, chết không thể chết lại. Chó chết, dám can đảm làm tổn thương ta quốc chủ, giết ta thiên tài, chết đi. Vạn quốc thần triều người điên đồng dạng xung lại. Tần Mục vô tình vùng vậy thượng đá, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, quả thực không thể ngăn cản. Chỉ một thoáng, Hiên Viên gia chấn động, Hiên Viên bổ thiên, còn có một chút lão cổ đồng nộn nhịp xuất thủ, đem Vạn Quốc thần chiều ngăn lại, phòng ngừa bọn họ chết mất, dù sao nơi này là Hiên Viên ra, chết quá nhiều, không tốt hướng Vạn Quốc thần triều bên kia bằng đàn Thiên lụt, Vạn Quốc thần triều ba đại hoàng tộc toàn bộ đều chết, những này đều là thế hệ tuổi trẻ thánh vương cường giả a. Vẫn là chí tôn thần thể lợi hại, tàn nhẫn như vậy, Lục Thân không nhận, may thể diện không lưu, giết là nhẹ nhàng vui vẻ đậm địa a. Vạn quốc thần triều lần này có thể là đã thương nguyên khí. Uyên Ma chi kiếm giờ phút này không do sống chết nói, trong tộc cao thủ chết tròn vẹn 7 8 cái, liền quốc chủ tử doanh cũng là bị trọng thương a. Ngay lúc này, một bãi thịt nát bên trong toát ra một cỗ xích kim sắc thần hồn, tựa hồ đang điên cuồng giận dữ hét: "Bên trên chém tới thiên nhân ta, bên trong chém hiện tại tự do ta, chẳng xuống tương lai không xuống ta." Trong chốc lát, cỗ này thần hồn hóa thành một thanh đồ đao, tựa hồ muốn chém hết tất cả bản thân tồn tại. Trảm Tam Thi Thánh Kính. Bằng Thánh Vương thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, lập tức sắc mặt của hắn thay đổi đến cực kỳ ảm đạm. Thiên nột, cái này vậy mà là Trảm Tam Thi Thánh Kính. Chẳng lẽ Thiên Hoàng Đại Đế thật không có chết, tại Dương Trầm Chi điên phục sinh, lại tiếp tục cả đời đế tôn con đường sao? Không nên a, Thiên Hoàng Đại Đế sáng lập khai thiên kinh, luyện chế ra Thiên Địa Đại Ma bản, lục thân tại Thiên Khư Sơn bên trong trấn áp, còn có vô số thánh tộc ở trong đó, hắn làm sao có thể trốn đến? Không không không, cái này Trạm Tam Thi Thánh Kinh không có đơn giản như vậy, nhất định cùng Thiên hoang Đại Đế có quan hệ. Nghe đồn bên trong, Khai Thiên Kinh cùng Trạm Tam Thi Thánh Kinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có xuất hiện qua, mà đế sách tu luyện dục họa niết bàn công kỳ thực là từ Trạm Tam Thi Thánh Kinh bên trong chia ra phiên bản đơn giản hóa, căn bản không hoàn chỉnh. Con mẹ ngươi Còn muốn làm yêu, chết cho ta." Tân Mục nhìn thấy một màn như thế, không nói hai lời, lập tức vung lên tượng đá hung hăng nện như điên tới. "Không, ta sở Nhi A." Tử Doanh hai mắt bên trong chảy ra huyết lệ, hắn hế lương trù lên, không thể thừa nhận như vậy tàn bạo một màn. Vạn Quốc Thần triều người cũng là điên cùng dãy rủa lấy, Huyền Ma chi kiếm tử sở không thể chết, bằng không bọn hắn tại Vạn năm tuế nguyệt về sau khẳng định sẽ biến thành người khác tài phú, đây là bọn họ không thể thừa nhận. Lưu hoang Chi địa, thiên nhân vĩnh cách. Huyền ma chi kiếm tử cực kỳ quả quyết, hắn vậy mà lại lần nữa lấy ra Thiên Đạo thần thuật, bất ngờ đem chính mình chụp tại Lưu Hoàng Chi Điệu dị độ không gian. Từ đó tránh thoát hẳn phải chết một kiếp. Con của ta a. Tử Doanh Thê lương kêu khóc, huyết lệ gì giào chảy xuống, giờ phút này hắn căn bản không quan tâm thương thế của mình nặng bao nhiêu. Tân Mục nhưng là tỉnh táo nhìn xem cái này một mảnh hư không, nói, "Huyền Ma chi kiếm, lao tử chờ ngươi đi ra." Lại rết ngươi một lần. Tất cả mọi người không nói, nhất là mới vừa rồi còn định bợ vạn quốc thần chiều người, hiện tại tình cảnh cực kỳ xấu hổ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Thiên Lột, trí Tôn thần thể bước vào thiên thế cảnh, thực lực thế này quá kinh khủng, liền Huyền Ma chi kiếm đều bức bách đến tình cảnh như thế, chúng ta về sau vẫn là đi vòng tốc nhất. Đây là mọi người đắc tội qua tần mục lao cổ đồng cùng chung ý tưởng. Một tiếng ầm vang, đột nhiên ở giữa, không gian chấn động kịch liệt, lúc này, có bóng người từ trong đó nhảy đi ra. Không có chết. Huyền ma chi kiếm tử sợ vậy mà không có chết, hắn còn tại dị độ không gian bên trong cải tạo nhập thần. giờ phút này trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước mặt, chỉ là toàn thân trên dưới thân không mạnh bài. có vẻ hơi không lễ phép. Không chết, vậy ta liền đánh chết người. Rống. Tần Mục Kiên tượng đá lại lần nữa men sát đi qua, sắc mặt quyết tuyệt. Không. Dừng tay. Chương 407, Hiền viên vô mặt, chương 407, Hiền viên vô mặt một tiếng ầm vang, Huyền Ma Chi kiếm tử sở lại lần nữa biến thành vụ thịt. Chó chết, ta muốn ngươi chết. Rống, vạn quốc thần chiều mấy cái thánh vương liên thủ đánh giết đi qua. Thiên Bằng thánh vương đôi mắt trừng một cái, bất ngờ đánh ra côn bằng thập tam tuyệt, đem tất cả uy năng một mình lấn trách nhiệm. Xoạt một tiếng, hư không xuất hiện hỏa diễm, hỏa diễm bên trong Huyền Ma Chi kiếm tử sở lại lần nữa cải tạo nhục thân, sự biến hóa này quả thực quá quỷ dị. Thiên Lột, cái này đều không chết, làm sao có thể a? Nhục thân tan bữa, thần hồn không còn, này làm sao có thể sống sót? Không phải là dục hỏa nghiệt bàn công. Tân nhìn thấy nơi này cũng là cực kỳ dần mình căn bản không biết phát sinh cái gì, là tiên đạo phù lục. Cái này nhất định là tiên đạo phù lục. Huyền Ma Chi kiếm tử sở sắc mặt giữ tợn, hắn thâm trầm nói, ngươi không giết chết được ta, ta có tiên đạo phù lục hộ thể, dù có chết một vạn lần cũng có thể phục sinh. Vậy ta liền giết ngươi một vạn lẻ một lần. Tần Mục nói xong lại lần nữa ven sát đi qua. Siêu. Phanh. Tượng đá lại lần nữa quỷ dị đánh trúng tử sở, hắn nhục thân lại lần nữa vỡ vụn, thần hồn đều bị trọng thương. Sở Nhi, Tử Doanh nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lấy nửa tàn nhục thân muốn đi qua cùng Tần Mục liều mạ. Tần Mục căn bản không để ý tới Trốn thẳng đến Huyền Ma chi kiếm tàn tạ thần hồn lại lần nữa bên kia tới. Dừng tay. Hiên Viên ra lão cổ đồng đột nhiên nói chuyện. Tân Mục tâm tư khẽ động, dự cảm có cực mạnh uy hiếp tiến đến, lúc này thôi động chạy trốn chi thuật, nháy mắt biến mất tại mương chỗ. Một tiếng ầm vang, một đạo uy mãnh công kích rơi xuống, rõ ràng là Hiên Viên gia cựu huyền đế bình thương khung thánh bàn. Chỉ một thoáng, Thiên Bằng Thánh Vương đứng lên, nghiêm nghị quát, Hiên Viên vô, ngươi muốn như thế nào? Răng một tiếng, một thanh sát cơ mênh mông chiến đao cũng là cắm ở mặt đất, thần Quý lao vụn đi qua, quát lớn, Hiên Viên gia Chẳng lẽ các ngươi muốn lấy nhiều ước ít ít, rất tốt, nếu quả thật muốn như vậy, ta sẽ dẫn linh thánh tộc đại quân trước đến đòi một lời giải thích." Tân Mộc trong đôi mắt lửa dẫn vũ trời, "Quá, hiên viên lão tắc, chẳng lẽ ngươi nghị kết hợp vạn quốc thần triều đồng thời đi diễn sát ta?" Hiên viên vô đạo mắt một vòng, nói, "Nơi đây chính là hiên viên gia, dù không được ngươi lỗ mãng. Thà ngươi mụ cho giám thôi, trận này sinh tử đối chiến chính là ngươi hiên viên gia gia chủ hiên viên bộ tiền nói, làm sao? Ngươi lão giả này chẳng lẽ nghĩ soán vị không được, ngươi đều nhanh xuống mồ còn muốn tranh viên gia chủ, xem ra ngươi tâm không nhỏ a, chẳng lẽ là vạn quốc thần triều cho ngươi hứa chỗ tốt gì?" Thần quỷ đột nhiên nhanh mồm nhanh miệng, đổi trắng tay đen. Hiên Viên Vô không dám đối thần quỷ nói cái gì lời quá đáng, chỉ vào thần quỷ ấp úng nửa ngày, rồi mới lên tiếng, "Ngươi nói vậy?" Hiên Viên thải Vi nhìn xem lão già này, nói, "Ngươi thật muốn phản bội Hiên Viên lên ra, nương nhờ vào vạn quốc thần triều, làm bọn họ ưng thuận sao?" Hiên Viên Vô nhìn xem Hiên Viên thải Vi, tức giận mặt đều xanh biếc. Hiên Viên Bổ Tiền phẫn nộ quát, "Hiên Viên Vô, lùi ra. Ta Hiên Viên Vô đối là thật, dù sao hắn mạch đều bị Tần Mục chết, bao gồm hắn thích nhất Hiên Viên Vô Hoa, lần này Mục vào Hiên Viên gia, đây là cơ hội tốt nhất. Ngươi thật muốn tạo phản?" Hiên viên Bồ Tiễn trong đôi mắt xuất hiện lửa giận. Hiên viên vô một cái mấy ngàn tuổi lão gia hỏa lập tức mất hết mặt mũi, hắn lại không thể thật làm cái gì, chậm rãi lui về sau đi qua. Lúc này, mọi người nhìn về phía Huyền Ma Chi kiếm tử sở, phát hiện ra gia hỏa này không còn có sống lại. Huyền Ma Chi kiếm chết, thiên nột, bực này nghịch thiên chi tài đều đã chết. Chí tôn thần thể quả nhiên bá đạo, thật bất khả tư nghị. Về sau, chúng ta đều phải thêm chút tâm nhãn, cũng không thể lại đắc tội người này. Ngay lúc này, Hiên viên Bồ đột nhiên biến sắc, hướng về hậu điện chạy hết tốc tới. Sau một hồi lâu, vô số hiên viên gia dòng chính đệ tử chui ra. Chu Sắt Tân là hiên viên vô hoa các loại lão tổ bảo thủ. Chí tôn thần thể, giết ta hiên viên gia đệ tử vô số, hôm nay phải chết. Tần Mộc không thể sống đi ra hiên viên gia. Không biết bao nhiêu vào ra, dẫn đội rõ ràng là hiên viên vô lão gia hoàn này. Hiên viên thải Vi thấy cảnh này, lập tức bảo hộ ở Tần mục trước người, lớn tiếng nói, các người đến cùng làm sao vậy, gia chủ không phải nói không thể giết hắn sao? Hiên viên vô nói, ngươi sai, đây là toàn bộ hiên viên ý tứ. Ngươi nói bậy, ta không tin. Hiên viên thải Vi nước mắt liên liên. Đột nhiên, lại xuất hiện hai cái lão cổ đồng, lập tức, tất cả mọi người ở đây thay đổi cả sắc mặt. Thiên bằng Thánh Vương lập tức đi tới tần mục bên người, bất ngờ nói: "Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Uyên, hai người các ngươi vậy mà đều xuất thế." Thần Quỳ thấy thế biết việc lớn không tốt, lúc này vung lên chiến đao muốn xé rách hư không, là tần mục bổ ra một đạo chạy trốn con đường, làm sao biết giờ phút này Cửu Thiên Thập Địa đều tại Cửu Huyền Đế binh thương khung thánh bàn khống chế bên trong, không gian căn bản là không có cách bộ ra. Y dị Tuyết Lao vụn vụt đi ra, nói: "Ta đại biểu Bắc Trạch yêu tộc, các viên cả gian là sao?" Lúc này, Tây Bắc Ngũ Phiến mấy người cũng là đi ra, còn có Vô Đạo một đám tiểu bối. Đồng nhiên Một đạo huyền quang chiếu rọi đi ra, đánh vào hiên viên thái vi trên thân, nàng lập tức biến mất ngay tại chỗ, đoán chừng là bị hiên viên gia người tôi động thương không thánh bàn đem nàng na đến địa phương an toàn. Tân Mục nhìn xem khí thế hung hăng hiên viên gia người, hắn cực kỳ bình tĩnh nói: "Hiên viên thế gia, các ngươi thật muốn cùng ta là gì sao?" Tân Mục, ngươi chém giết ta cháu đích tôn hiên viên vô hòa, lại giết hiên viên hữu ngu, còn có đông đảo hiên viên gia lão tổ tuổi trẻ tài tuấn, ngươi đã là ta hiên viên gia cựu nhân không đội chung, hôm là nhất định chết tại thương Sầm mặt xuất hiện tươi cười đắc ý, tựa hồ thắng lợi trong tầm mắt, tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Tân Mục nhìn xem tất cả hiên viên ra người, nói: "Rất tốt, hôm nay các người giết ta không chết, ngày khác ta chắc chắn san bằng toàn bộ hiên viên lên ra." Nghĩa trướng, sắp chết đến nơi còn dám tỏa sáng như vậy hung bạo, ta trước chém giết ngươi." Hiên viên vô gầm két liên tục, trực tiếp thôi động thương khung thánh bản, trực tiếp đánh ra một đạo huyền quang. Lên một tiếng. Huyền quang đánh chúng tượng đá, cũng không có bạo tác, chỉ là đánh trúng mà thôi. T. Ở đây tất cả mọi người sợ người, cái này sao có thể? Tiểu Huyền Đế binh gần như có thể giết tất cả. Trang lễ tượng đá này cũng là cựu huyền đế binh không được. Hiên Viên Huyền cực kỳ kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là cái gì, làm sao có thể ngăn lại cựu huyền đế binh công kích? Thứ gì cũng không thể ngăn cản ta chém giết trí tôn thần thể, chết cho ta. Hiên Viên vô như bị điên thôi động thần lực, lại lần nữa đánh ra công kích, lại bị chặn lại, cái này tuân theo tượng đá quá quỷ dị. Thiên Vũ Thánh Quốc tiểu công chúa Tử Vũ nhìn trận mắt há hốc mồm, tiếp theo hỏi, "Ca ca, đây là vật gì?" Thiên Tinh Vương trầm tư một hồi, nói, "Ta cũng không biết, thế nhưng thứ này không phải cái này thế giới, mà là thiên ngoại đồ vật." Nghiêng súp. Hiên Viên vô thấy cảnh này, Hà Nội tâm điên cuồng để hắn mất đi lý trí, một ngụm tinh huyết phun ra, lại lần nữa thúc dục cựu huyền đế binh. Lão gia hỏa này không có bao nhiêu năm tốt sống, cái này một ngụm tinh huyết chính là 10 năm thọ nguyên a, hắn căn bản không quan tâm những này, chỉ muốn chém giết tần mục đã liều ra hết thảy. Đột nhiên, tượng đá hình như mở mắt, lập tức một cỗ vô cùng cường đại uy năng phóng thích ra ngoài, chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường không biết bao nhiêu người nổ nhịp quỳ xuống đất, tựa hồ tại lên triều yết kiến hoàng đế. Thương bao tại tượng bên trên, nhưng là cũng không thể đè tượng đá thế nào, ngược lại để này uy ngày càng cường đại. Thiên thế chi cảnh một tầng tu sĩ, căn bản là không có cách nhìn thẳng tượng đá, vì trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đương nhiên, tựa hồ có người ở trên không nhìn trộm tượng đá, bỗng nhiên một tiếng hét thảm, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy, liền đầu cũng không dám về. Thần quý nhìn thoáng qua tượng đá con mắt, đột nhiên gào lên thế thảm, xa suốt tinh thần ngã trên mặt đất, trong đôi mắt vậy mà toát ra đau thương cảm xúc. Thiên Tinh Vương cũng là nhìn thoáng qua, phốc, phun ra một đũa máu, cả người hắn bay ngược ra ngoài, trực tiếp khảm tại mặt đất, sắc mặt vô cùng sợ, ai cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì. Thiên bằng Thánh Vương cũng là vô cùng hiếu kỳ, vừa định nhìn một chút, Đống Nhiên bị y lý tuyết giữ chặt. A! Thương khung đế tôn. Hiên Viên Vô đột nhiên gào hét một tiếng, ngay sau đó hắn tâm thần thất thủ, lập tức từ không trung rơi xuống, Đống Nhiên tỉnh dậy, muốn bỏ chạy. Một tiếng ầm vang, Cửu tăng Tháp chân áp tới, lúc này đem lão già này cho trấn áp tại mặt đất, Tân Mục lập tức triệu hồi Cửu Tầng Tháp, một chân giẫm tại Hiên Viên Vô trên đầu, răng rác, đầy đất răng hỗn hợp có huyết dịch rơi xuống đất. Nghiệp súc, ngươi dám như thế đối ta? Hiên Viên Vô thẹn quá hóa giận, nhưng là không thể nào phản kháng. Con mẹ ngươi láo cậu. Tân Mục bang, liên tục giẫm chân. Mỗi một chân đều là tình chuẩn vô cùng dẫm tại Hiên Viên Vô trên Miệng, lúc này dẫm lao ra hỏa này miệng máu thịt bé bét, xem ngay cả lời đều nói không đi ra. Thả ra nhà ta lão tổ, nếu không ngươi triệt để xong. Hiên Viên ra người thấy cảnh này, vô cùng tức giận, lớn tiếng kêu gạo. Vương hắn ra, hắn muốn giết ta, ta buông hắn ra để hắn giết ta, ngươi làm sao không nằm tại vết đau của ta bên dưới a? Tân Mục trong miệng nói chuyện, dưới chân lại không có nghỉ ngơi, tiếp tục đạp. Hiên Viên Vô Miệng bị đập nát, mặt đều dẫm chảy máu. À, cái này lão cẩu mặt thật là dày, ta như thế dẫm đều dẫm nát, chẳng lẽ ngươi cả đời này tu luyện đều là da mà sao? Người này, gienluyện Cựu Huyền Đế binh còn muốn bền chắc à?" Tần Mục cười ha ha. "Hiên Viên Vô A đúng, mỗi lần miệng khẽ động, từng ngụm từng ngụm máu tươi liền phất ra." Hiên Viên Nguyên cùng Hiên Viên Huyền tiếp tục khống chế Cựu Huyền Đế binh, hai người giận dữ hét, "Thả đi Hiên Viên Vô, nếu không chúng ta cá chết lưới rách." Tần Mục căn bản không sợ, hắn lớn tiếng nói, "Đến a, cá sẽ chết, lưới là sẽ không phá." Loạng soạng bang, lại là mấy cước hung ác đạp xuống, Hiên Viên Vô ra mặt cuối cùng chịu đựng không được, gương mặt đều bị không có. Tần túi đầu xem xét, nói, "Lão cậu, cha mẹ của ngươi không đủ có thấy sao a, ngươi không nên trêu mà phải gọi hiên viên vô mặt. Giương tay, dừng tay cho ta, thu hồi thương không thánh bản. Một tiếng la hét, hiên viên bổ tiền chạy tới. Chương 408, truy đổi hồng y điệp, chương 408, truy đổi hồng y điệp. Hiên viên Huyền cùng hiên viên Nguyên nhìn thấy hiên viên Bổ Tiền, hai người cùng kêu lên hô, "Gia chủ, hiên viên vô bị tần mục cho trấn áp, nhanh chóng cứu hắn đi ra Ai bảo ngươi đối tần mục hạ thủ, đều cút trở về cho ta." Hiên viên Bổ Tiền giận dữ. Nếu biết rõ, hiên viên cùng hiên viên Nguyên chính là bậc cha nhân vật, bây giờ bị mắng cùng tồn tử đồng dạng, hai người không dám có bất kỳ dị nghị Có chút không cam lòng nhìn một chút Tân Mục dưới chân Hiên Viên Bổ Tiễn vô, đi." Hiên Viên Bổ Tiễn phẫn nộ đến cực điểm, nhìn lên tương cùng, trong đáy mắt, Cửu Huyền Đế binh thường không thánh bản chậm rãi ẩn nấp tại thiên không bên trong. Tân Mục đứng tại tượng đá phía trước, đảo mắt một vòng. Lúc này, Hiên Viên ra những cái tia thái thượng lão tổ nhộn nhịp truyền âm cho Hiên Viên Bổ Tiễn. "Gia chủ, bức tượng đá này cực kỳ kỳ dị, vậy mà có thể ngăn lại Cửu Huyền Đế binh, nhất định phải lưu tại chúng ta Hiên Viên gia." Tượng đá này vô cùng kỳ dị, trong đó vậy mà còn có khiến người sợ hãi lực lượng phát, vô cùng có nghiên cứu cùng tham khảo giá trị. "Gia chủ, nhất định phải lưu lại." Cho dù đắc tội trí tôn thần thể cũng không có việc gì a." Hiên Viên Bổ Tiền đột nhiên quay đầu, giận dữ hết, "Người nào còn dám nhắc tới đối tần mục xuất thủ, toàn bộ đều cho ta đánh vào vô thi lao ngục bên trong." Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngầm miệng. Hiên Viên Bổ Tiền thế này mới đúng tần mục nói, "Tần Mục, vừa rồi ra tộc bọn ta phát sinh sự kiện trọng đại, việc này đích thật là hiểu lầm, ngươi có thể thủ hạ lưu tình." Tần Mục cười lạnh một tiếng, giẫn dữ một chân kêu hiên viên vô đá ra ngoài. "Ngươi xúc, ta muốn ngươi để mặt." Hiên Viên Vô Thu mạch được tự do, lập tức hóa thành ố quét đi qua. 3. Một bàn tay lớn nút tới đem hắn giống như đập rồi đập vào trên mặt đất. Hiên viên Vô quay đầu thấy được là hiên viên Bồ Tiễn, quát hỏi: "Gia chủ, người đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta hiên viên ra muốn nhận thua sao?" Hiên viên Bồ Tiễn toàn thân thần lực kích phát, trong hách nhiên đem hiên viên Vô pháp lực trực tiếp phong ấn giam cầm, hắn lập tức nói: người tới, đem hiên viên ra tội tù hiên viên Vô đánh vào Vô Thi Lao ngục trấn áp 1 năm." "Không, không muốn, ta không muốn đi Vô Thi Lao ngục a." Hiên viên Vô kêu rên. Người khác không biết Vô Thi Lao ngục, thế nhưng hiên viên gia người biết, cái này lao ngục chính là hiên viên gia nhằm vào những cái kia đã từng đối gia tộc làm ra quá nặng đại thương hại hành động tội phạm một khi đánh vào trong đó, nói là 1000 năm chính là 1000 năm, liền xem như gia chủ thay đổi cũng sẽ không thả ra. Hiên viên vô thọ nguyên không có bao nhiêu, nếu như tiến vào vô thi lao ngục, chẳng khác nào phán quyết tử hình. Lúc này, cái này lao cẩu liền bị hiên viên gia chấp pháp đội bảo vệ mang đi. Ngay lúc này, tượng đá trong đôi mắt bắn ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra qua mang, tân mục quỷ thần xui khiến nhìn thoáng qua, đột nhiên hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt kích động, lập tức ôm lấy tượng đá. Siêu, tượng đá đột nhiên bay tán loạn, xông phá bất kỳ trận pháp giam cầm, trực tiếp hướng về phía bắc bầu trời vội vã mà đi. Không tốt, Thiên bằng Thánh Vương hô to một tiếng, phi thân lên, truy lùng đi qua. Chỉ một thoáng, ở đây vô số Thánh Vương khởi hành, muốn đi nhìn đến tận cùng. Nhưng gặp tượng đá tựa hồ bị một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng triệu hoán, vậy mà bay trở về Hoàng tuyển Quỷ Thành. Ba ngày sau đó, tượng đá về tới Hoàng Quyền Quỷ Thành bên trong, tại một chỗ thâm uyên bên cạnh đứng vô số cường giả. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái kia tượng đá biết bay đến Hoàng Quyền Quỷ Thành, chẳng lẽ trong đó có cần gì phải liên quan? Ta nhìn tần mục tựa như là cố ý nắm lấy tượng đá, mà không phải bị dính chặt, hoặc là phát sinh sự tình gì khác. Ta đoán Trừng Chí Tôn Thần Thể là phát hiện cái gì, nếu không hắn sẽ không kích động như thế. Mọi người đoán, kỳ thật bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Thiên Tinh Vương nhìn xem Thâm viên dưới đáy, đôi mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả, trong miệng thì thảo nói, chẳng lẽ hắn phải đi về sao? Trở về? Thiên Vũ Thánh Quốc tiểu công chúa Tử U lập tức nói, ai muốn trở về, chạy về chỗ đó. Y Dĩ Tuyết đột nhiên nghe đến câu nói này, trong nội tâm nàng giận mình, không khỏi phỏng đoán đến chẳng lẽ Tân Mục là mượn nhờ tượng đá năng trở lại Hoàng thế giới đi, sau đó tìm kiếm Sư Hồng Y sao? Giống? Đột nhiên Toàn bộ hoàng quyền quỳ thành chấn động lên, lớn như vậy thâm nhiên vậy mà Tuân gia một câu vô cùng cháng kiện qua mang, tia sáng bên trong một pho tượng đá hướng về tình không lao vụt tới, mà Tần Mộc gắt gao ôm tượng đá cái cổ. Tần Mộc, Ý Dự Tuyết la lên một tiếng. "Sú ra hỏa, ngươi không quản ta sao?" Hiên Viên Thải Vi thét chói tai vang lên, nàng muốn xông vào tia sáng bên trong, nhưng là bị Hiên Viên sơ phòng cho gắt gao đặt tại tại chỗ. "Tần Mộc, ngươi trường nào thì trở về, chúng ta đợi ngươi à, nói cho ngươi một tin tốt, Tiêu Vô Tả Tiên Vương bắt đạn này đã có hạ lạc." Lý Vô Đạo không biết Tần mục vì cái gì muốn ôm tượng đá, cũng không biết hắn muốn đi đâu, xem như bằng hữu. Hắn chỉ có thể chúc phúc. Cầm trong tay chén dao, Uy Phong lẫm liệt thần quỷ ngước nhìn Tân Mục, đôi mắt bên trong cũng là cực kỳ không ổn. Một tiếng ầm vang, tia sáng thu lại, nhưng thấy bầu trời bên trong đã không có bất kỳ vết tích. Mênh mông giữa hư không, không có một tia ánh sáng, cũng nhìn không thấy bất kỳ ngôi sao. Tân Mục ôm tượng đá hai tay đã đọc lại, hắn ánh mắt kiên định chấp nhất, bởi vì hắn muốn tìm tới sư Hồng Y Điệp, mà lại là nhất định phải tìm tới. Tại hiên viên ra thời điểm, Mục nhìn thoáng qua tượng đá, từ trong đó mang bên trong nhìn thấy sư Hồng Y Điệp dáng, hắn, cái này mới liều ôm đá, bởi vì hắn tin tưởng Đi theo tượng đá nhất định có thể tìm được sư Hồng Ý. Ấy. Không biết trôi qua bao lâu, tự hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể sinh ra, Tân Mục bông lòng cảnh giác, hắn cơi tại tượng đá trên cổ, ra sức nhìn hướng xung quanh, bỗng nhiên tại cách đó không xa vậy mà phát hiện một tòa phù đảo. Cái này, đây là quy bối thế nào? Tân Mục gần như không dám tin vào hai mắt của mình, có thể là cái tiêu quả thực là một tòa phù đảo, bất quá lúc này đã hoang vu tàn lũy, vô cùng tàn tạ. Chẳng lẽ lựa chọn của ta là sai, ta muốn tại cái này vô tận giữa hư không chết giả. Ngay lúc này, một thi thể phi tốc vạch qua tượng đá. Tần Mục thế mới biết chính mình một mực tại đi xuyên bên trong. Không đối, cố thi thể kêu phi thường cường đại, tựa hồ còn có khí tức tồn tại, không phải là tiên nhân thi thể. Giữa hư không, đối với khái niệm thời gian là phi thường mơ hồ, nhất là bây giờ Tần Mục, nhìn không thấy nhật nguyệt tinh thần, cái gì đều nhìn không thấy, hắn chỉ có thể cảm giác được thần lực của mình tiêu hao. Dương Trầm chi điên. Y dự tuyệt từ một chỗ hiểm địa vừa vặn thoát khốn mà ra, nàng máu me khắp người, thể xác tinh thần đầy bại, nhưng là ngắm nhìn bầu trời, trong miệng thì thào nói, "Tần Mục, có thể là về tới Hoàng thế giới, có hay không tìm tới sư hồng Yiye?" 7 năm, Tần Mục, hy vọng ngươi còn sống. Lý Vô Đạo ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang cố gắng một lần nữa mọc ra cánh tay, hắn thời khắc này trạng thái cũng là cực kỳ chất vấn. Man Quỷ cười khổ một tiếng, nói, "Cái này đế vương sách, quá đáng sợ, thân kim dục hỏa nghiệt bản công, tương đương bất tử chi thân, hơn nữa còn có rất nhiều tiên thuật tại tay. Ai, lần này nếu không phải thần quỷ xuất thủ, sợ rằng chúng ta đều phải chết ta. Kỳ Thái dũng có chút gặp khó khăn nói. Tần Mục nhưng như cũng vậy ở vô tận giữa hư không, hắn bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, Hỗn Độn Tam Thanh Cổ Kinh cực kỳ diệu, trong đó chủ yếu tu luyện thì là Tam khí. Ức Dương chân khí Cực u thái âm khí, ngũ hành hôn độn khí. Vô tận hư không bên trong những không có, cực dương chân hỏa khí cùng cực u thái âm khí, nhưng là cực kỳ phong phú, hắn không ngừng hấp thu các loại thể khí luyện hóa tại thể nội, lâu ngày, lục thân bên trong thế nhưng ra hai cái chân long thể khí, một đen một trắng, nhất sinh nhất tử, một âm một dương nhưng là lẫn nhau truy đuổi, lẫn nhau làm ham mòn, căn bản là không có cách đạt tới cân bằng. Dù vậy, tân mục tu vi cũng là làm ra đột phá, nhưng là không có bất kỳ cái gì lôi kiếp phát sinh, cứ như vậy đột phá, rất bình tĩnh. Giờ phút này, hắn đã bước vào thiên thê chi cảnh thiên, thánh vương chi cảnh, nếu là không có đến chỗ này Sợ rằng Lý Vô Đạo đám người lại sẽ rêu cợt tần mục gọi hắn tần mục Thánh Vương. Thánh Vương, ha ha. Tần mục cười khổ một tiếng, hắn phát hiện chính mình bước lên một con đường không có lối về, thậm chí nhìn không thấy sinh, chỉ có thể chờ đợi chết. Tinh Diệt Chí Linh, một chỗ tuyệt địa trên đỉnh núi đứng một cái duyên dáng yêu kiểu đại mỹ nữ, khóe miệng nàng còn có tơ máu, nhưng là ngắm nhìn bầu trời, thống khổ nói, Xú ra hỏa, ngươi thật chán ghét như vậy ta, đều muốn chạy trốn tới thiên ngoại đi sao? Ngươi có biết hay không Lý Vô Đạo, y bọn họ đều sắp bị đánh chết, ta hiện tại cũng đánh không lại những người xấu kia." 10 năm, Hiên Viên Sơ Phong dài một tiếng. Lôi Kiếu Hiên Viên Thái Vi lập tức bỏ chạy, biến mất trong đêm tối. Đỗng Nhiên, tượng đá nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hình như gặp đại sự gì. Tân Mục đột nhiên cảm giác cái này hình ảnh hết sức quen thuộc, lúc trước chính mình là như thế bị ném bỏ. Bình một tiếng, hắn tựa như là từ một chỗ giữa hư không bị thứ gì gật ra, nhưng là rơi vào một chỗ vườn hoa, nhưng gặp không ít kỳ hoa dị thảo đều bị đè gãy. Người nào dám can đảm xâm nhập ta bắt cực tiên môn, có người lập tức quát. Tân Mục ngẩng đầu nhìn lên phát hiện hai cái thiêu hỏa đồng tử đồng dạng người hướng chính mình têu to, hắn bò lên, vô vô đất trên người, không có việc lớn gì, lúc này mới hỏi, đây là nơi nào? Ngươi là ai, dám can đảm nói như thế, chẳng lẽ muốn chết?" Hai cái này đồng tử sắc mặt cực kỳ hung ác, nhất là bọn họ nổi giận thời điểm vậy mà xuất hiện ác cùng nhau. Tần Mục tập trung nhìn vào, phát hiện đây là hai cái động vật đắc đạo hóa thành nhân hình yêu quái, không khỏi nói, hai cái bỏ gặp tình cũng dám như thế càng rỡ, nói chủ nhân nhà ngươi là ai. Tự tìm cái chết, dám can đảm vận hỏi ta, lại nhìn ta để ngươi bây giờ liền biến thành nước mù, trở thành phân bón hoa có cái đồng tử hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành mười trượng mâu đen kìm lớn vánh sát đi qua. Một lời không hợp liền sát thủ, xem ra hai người các ngươi không ít hại người tính mệnh. Tần Mục vung tay lên, nên tới Răng rắc một tiếng, cái kia đồng tử kìm lớn lập tức bị đứt đoạn, hóa thành vài đoạn, đau thẳng rơi nước mắt. Mấy cái sơn phỉ ám nhân, xâm nhập ta bắt cực tiên môn không nói, còn dám đả thương người hành hùng, ta nhanh chóng đi nói cho nhà ta chủ nhân một những đồng tử nhìn thấy tần mục không thể địch, lập tức đi viện binh. Sau một lát, ngoài cửa đi tới một cái tóc hai bù xù, trên người mặc màu đen bào phục đi chân trần nam tử, người này thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái tuấn dật, bước vào vườn hoa, dã vợ như ai cũng nhìn không thấy bộ dạng, lớn tiếng nói: "Chuyện gì xảy ra? Sư huynh ta vừa vận bế quan, liền có hạng giá áo túi cơm đến lỗ mãng sao?" Chương 409, thượng tiên giới Chương 409, thượng tiên liên giới. Người tới cực kỳ tuấn giật, nhìn xem tựa như là thế ngoại cao nhân, nhất là khí tức của hắn cực kỳ cường đại, vậy mà có thể so với Thánh Vương a. Tình huống này để Tần Mục cực kỳ kinh ngạc, làm sao tùy tiện đi ra một tên đều có Thánh Vương thực lực, đây rốt cuộc là nơi nào? Người tới trên cao nhìn xuống, quan sát Tần Mục, hỏi: "Ngươi là người phương nào, vì sao sông ta sơn môn, đánh đệ tử ta?" Tần Mục lúc này nói: "Cái này, ta cũng là ngoại ý muốn rơi xuống nơi đây, cũng không có ý tứ khác." "Ngươi nếu là có ý tứ gì khác, sự tình hôm nay liền xử lý không tốt, cứ như vậy à, ta nhìn ngươi còn có chút ý tứ." Liên Quỷ Côi tại ta bắt cực tiên môn bên ngoài, quy đây một năm, ta để ngươi tự do rời đi người này vậy mà nói lời như vậy. Quy đây một năm, đây là cỡ nào quân vọng? Tân Mục lập tức nổi giận, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm ra hòa này, to lớn, ngươi dựa vào cái gì để ta quỷ gối tại các ngươi sơn môn bên ngoài, còn thời gian một năm. Dựa vào cái gì? liền ngươi câu nói này chính là tội chết, ta có thể lập tức xuất thủ đem ngươi trảm diệt người kia lập tức nói. Tân Mục trong lòng lại không lương thiện tâm tư, nói, ta chỉ là vô ý tiến vào nơi đây, cũng không có mạo phạm, ngược lại là các ngươi hùng hổ dọa người, thế gian nào có như vậy đạo lý? Nơi đây đã là nhà tiên sư địa bàn, bất luận cái gì ngoại lai sinh linh đều là tội chết có cái đồng tử hô. Tên kia sắc mặt dừng một chút, nói: "Bắt cực tiên môn môn chủ chính là sư huynh ta ngụy tạm ở, ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi hỗ trợ sư huynh xử lý một cái tông phái sự vật. ngươi nhớ kỹ, ta gọi cao Si thức, về sau hồn phách nếu là tiến vào luân hồi chi đạo cũng tốt minh bạch là ai công lao." Cao Si thức? Tân Mục ngạc nhiên, nói: "Ngươi họ Cao, tên ăn cướp, chẳng lẽ ngươi là ăn đất lướt lên?" Lớn mặt, can đảm như vậy nói xấu sư thúc ta tổ, tự tìm cái chết, trong lúc nói chuyện có cái đồng tử liền sát đi qua. cũng là giận dữ một bàn tay quát tới. Ba. Cái kia đồng tử bị đánh lăn lộn vài vòng, ngã trên mặt đất, cả người nốt ở một đoàn, trên mặt đất một đống vết đoàn, trong đó còn có mấy viên răng. Cao Si thức thấy cảnh này, giận tí mặt, lập tức dâu tóc đều dựng, cả người giống như cùng ma đồng dạng giận dữ hét, dám Can Đảm ở ta bắt cực tiên môn bên trong hành hung, lần này ai cũng cứu không được ngươi." Cẩu Tặc, ai không biết nhà ta tiên sư chắc chắn sẽ trở thành tiên nhân đồng dạng tồn tại, ngươi can đảm dám đối với chúng ta hạ tử thủ, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia đồng tử cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cực kỳ không cảm thông." Trong lúc nói chuyện, Cao Si tức giận dữ xuất thủ. Lúc này, Tần Mộc liền cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ, làm hai cái tay không đụng vào nhau, phát ra một ngột ngạt âm thanh. À, cơ thể người nọ vậy mà như thế cường đại phát hiện này cực kỳ ngẫy ý, bởi vì Tần mục cho đến tận này còn chưa phát hiện mấy cái có thể cùng nhục thân của mình sánh ngang, liền tính thần quỷ cũng là kém một chút. Cho chết, chẳng lẽ ngươi là không biết ta, ta thở nhỏ chính là cầm thương lòng chi huyết rèn luyện thân thể, đời này trừ sư huynh ta bên ngoài, không người nào có thể cùng ta so sánh. Cao Si thức cực kỳ tiêu ngạo, giận dữ hét, "Long Du Cửu Thiên, dù con em ngươi." Tần Mộc mắng to một tiếng, Thân thể lóe lên liền bắt lấy Cao Si thức một cái chân, nhưng gặp hắn toàn thân lực lượng sôi trào, răng rắc một tiếng, đem người này chân trực tiếp vặn gãy. A! Một tiếng hét thảm phát ra, Cao Si thức nổi trận Lôi Đình, hung hắc quát, "Ta muốn giết ngươi." Xoan một tiếng, da hỏa này bị vặn gãy chân vậy mà một lần nữa dài đi ra, vậy mà là một đầu trải rộng lân giáp long trảo. Thương long thay đổi. Giống! Cao Si thức gầm thét liên tục, toàn thân ra thịt vậy mà xuất hiện một tầng màu nâu xanh lân giáp, nhất là mặt của hắn cũng bắt đầu biến hóa, tựa hồ muốn biến thành một cái nửa người nửa rồng vật. Sơn Hạ ẩn, Tân Mục cũng không cho đối phương lưu cơ hội gì trực tiếp lấy ra sơn hà ấn, một tiếng ầm vang, toàn bộ bắt cực tiên môn tiên sơn đều nhúc đích. một tiếng ầm vang, cường đại uy năng hướng về cao xi si thức chấn áp đi qua. Ầm ầm, vô số ngọn núi đem cao xi si thức đè ở kẽ đất bên trong, ngáy mắt lên một tòa mới lại sơn. Hai cái đồng tử nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc, ngay cả lời đều nói không đi ra. Long chiến tứ dạ. anh. Cao xi si thức phá vỡ ngọn núi, lại lần nữa đánh sâu vào đi ra, vào giờ phút này, hắn gần như muốn biến thành một đầu mười long, hoàn toàn không có nhân dạng. Tân giờ phút này cũng là bước vào tiên tứ trọng thiên, cũng là thánh vương chi cảnh. Bất quá hắn có thể cùng bình thường Thánh Vương không thể sánh bằng, giờ phút này ở giữa xem như là Thiên Thế tầng 6 Thánh Vương cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Người rốt cuộc là ai? Hóa thành cự long cao xi si tức vậy mà hỏi một câu như vậy. Người quản ta là người như thế nào?" Tân Mục nói xong, bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đối, người này tiêu ngạo như thế, làm sao sẽ tùy tiện hỏi chính mình vấn đề, không phải là chỉ hoãn thời gian. Chết cho ta." Cao xi si tức gầm thét một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lấy ra một kiện pháp bảo, nhưng gặp pháp bảo này chính là một phương thân ngấm, giờ phút này nhưng là phách thiên cái địa mã đến. Nửa bước cửu liền đến Tần Mục Thế Thế lập tức lấy ra Cựu Tầng Tháp chặn lại món pháp bảo này, thân thể loé lên, liền xuất hiện ở cao si tức sau lưng, một cái Tuyế Nguyệt Đao hung manh đánh ra. Phụt. người này bị chém làm hai đoạn, thần hồn xung ra, vừa định lại lại, nhưng gặp lôi cổ ung kim chủ ý lập xuống. A, một tiếng thê lương thét lên truyền ra, cao si tức hoàn toàn chết đi. Xoẹt, khăn gấm không có người chủ trì, rơi xuống. Tần Mục nhặt lên khăn gấm quan sát một hồi, trong lòng bàn tay toát ra một cỗ màu trắng liệt diễm, đem khăn gấm bên trên thần hồn ấn ký cho xóa đi, sau đó một cỗ thần lực ra, nhưng gặp cái này khăn gấm lại lần nữa bay lên trực tiếp đem hai cái kia đồng tử cho bao khỏa ở trong đó. Vẹn vẹn chỉ là một cái mắt, làm khăn gấm bay trở về thời điểm, trong đó đồng tử vậy mà biến thành một đm. Thật ta ác pháp bảo, vậy mà giết người ở vô hình bên trong. Tân Mục trong lòng một trận kinh ngạc, Tả Hữu nhìn xung quanh một vòng, tại đỉnh núi nhưng là phát sinh một tòa đại đất, cực kỳ cô nát, nhìn xem tựa như là bỏ hoàng đế đản, hắn nghiên cứu một hồi, giờ mới hiểu được. Thiên nột, nơi đây truyền tống trận trận văn vậy mà như thế mênh mông, mỗi một đạo trận văn đều là tác động đến 10 vạn dặm xa, nhìn này đại đất sợ rằng sẽ truyền tống đến ngàn vạn dặm địa phương a. Đích thật là như vậy, Tân Mục đối với trận văn vẫn có một ít nghiên cứu, mỗi một đạo trận văn liên lụy chiều dài, sau đó tổ hợp một chỗ, đây mới là chuyển tống trận chân trinh có thể chuyển tống khoảng cách. Tân Mục lập tức chuyển vào thần thủy, khởi động đạo này chuyển tống trận. Hoàng hốt ở giữa, hắn liền xuất hiện tại một mảnh hoang dã bên trong, quá nhanh, nhanh đến căn bản là không có cách phản ứng đến cùng có hay không bị chuyển tống. 1.200 vạn dặm. Tân Mục hơi dự đoán một cái, trong lòng khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Nhớ ngày đó chính mình từ Huyền Hoàng Thế giới lần thứ nhất di chuyển thời điểm đi trọn vẹn 68 vạn bên trong, liền cái này hắn khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, về sau lại tới một thế giới khác, liền một cái vân phủ chi địa di chuyển chính là trăm vạn giảm, mà chỗ này càng thêm bức ra, bất quá là một cái thoạt nhìn cực kỳ bình thường truyền tống trận, lập tức liền truyền tống 1200 vạn giảm. Vứt bỏ những ý nghĩ này, ngục lập tức phi độn, hắn nhất định phải tìm tới nơi có người, sau đó tiến một bước hỏi thăm có quan hệ sư hồng Iliya hạ lạc. Bay trọn vẹn 10 vạn giảm. phía trước xuất hiện một tòa to lớn thành trì, nhìn xem có vân phủ tây bắc chi địa lớn như vậy bộ dạng. Tiến vào thành trì về sau, Tần Mục nghe đến nhiều nhất vậy mà là có liên quan bắt cực tiên môn sự tình. Ngươi biết không, có người đem bắt cực tiên môn làm hỏng, còn đánh chết Ngụy Tà sư đệ cao si thức. Đáng tiếc Ngụy Tà đang ngồi sinh tử quan, căn bản là không có cách cố kỵ những này, nếu như hắn biết việc này, sợ rằng cũng không dám đi bắt cực tiên môn gây rồi à. Lần này có ý tứ, các ngươi không biết à, cái kia cao si thức nhưng thật ra là Ngụy Tà đệ đệ, cũng là nhi tử của hắn. Cái gì? Tần Mục nghe đến những này lời đồn, trong lòng từng đợt buồn nôn, làm sao còn có như thế buồn nôn sự tình đâu, đệ đệ của mình cũng là nhi tử, cái này quan hệ hẳn là luận a. Thiên nhân xuất thế. Chúng ta đi cùng Bái Tiên nhân a." Một tiếng kinh hô, toàn bộ thành trì người đều kinh động đến, cấp tốc hướng về một phương hướng chạy đi, Tân Mục cũng là chui vào trong dòng người, đi xem một chút tiên nhân đến cùng là cái dạng gì. Sau một hồi lâu, vô số người đi tới một tòa cô độc núi cao phía trước, đỉnh núi đứng một cái to lớn cao ngạo bóng người. Người này ảnh cô đơn độc lập, đôi mắt nhìn phía xa, nhất là mi tâm của nàng chỗ còn có một chiếc mắt nằm dọc. Tam nhãn ma cơ tiền bối. Tân Mục thấy cảnh này, kích động tâm kem chút nhảy ra, hắn lập tức đẩy ra đám người hướng về núi cao chạy hết tốc tới. Hoa, ngoan nhìn có cái người điên không muốn sống, cũng dám mạo phạm tiên nhân. Mọi người nhìn sang, quả nhiên có cái da hỏa không biết sống chết tại leo lên núi cao, thế nhưng không có tiên nhân cho phép, chính là leo lên, thậm chí liền phụ cận đều là không có khả năng. Bình một tiếng, Tân Mục mới vừa tới đến núi cao phía trước, đang muốn lao vụn vụt đi lên, nhưng là bị một cô vô hình khí kình cho trấn áp xuống. Tiễn bối, Tân Mục gào thét một tiếng. Tam Nhãn Ma Cơ tự hỏi nghe đến cái gì, nhìn thoáng qua Tân Mục. Siêu, Tân Mục bị một cỗ thải hà bao trùm, đi tới đỉnh núi. Người làm sao ở chỗ này? Tam Nhãn Ma Cơ hỏi. Tân mục vô cùng động, thậm chí ngay cả lời đều nói không đi ra. Lúc này đánh ra một đạo thần niệm, trong đó bao vây lấy hắn đến chỗ này tất cả kinh lịch. Hạ tiên giới muốn phát sinh đại nạn, những cái kia nguyên hoàng thánh tộc nhất định sẽ cướp lấy tất cả năng lượng, từ đó thôi động thiên Tiên trận dáng lâm thượng tiên giới, nhân tộc muốn có đại nạn. Tam Nhãn Ma Cơ lầm bẩm nói, cái gì thượng tiên giới, hạ tiên giới? Tần Mộc mơ hồ. Tam Nhãn Ma Cơ chậm rãi nói, không biết bao nhiêu năm phía trước, tiên giới vốn là một cái chính thể, nhưng là không biết vì sao, trên giới ra sức, biến thành thượng tiên giới cùng hạ tiên giới, chúng ta đều là đến từ hạ tiên giới người, dọc cả một đời cũng vô pháp bước vào tiên đạo chúng cực. Nhìn thấy cuối cùng bí mật chỉ có đi tới thượng tiên giới. Thật là dạng này, chính mình lúc trước phỏng đoán là đúng. Tần mục từ khi đi tới hạ tiên giới thời điểm vẫn tại phỏng đoán vấn đề này, thật đúng là bị hắn đoán đúng, quả là thế, chỉ là hắn không ngờ đến còn có bên trên hạ tiên giới phân biệt. Sư Hồng Y khẳng định tại thượng tiên giới, đây là tượng đã đem đến cho ta gợi ý, nàng nhất định ở chỗ này. Chương 410, danh mãn mang châu, chương 410, danh mãn mang châu. Ngay lại biến, ta muốn thay trời hành đạo. Tam Nhãn Ma Cơ đột nhiên nói một câu như vậy, một mình bay về phía vô biên chân trời. Đột nhiên một đạo thần niệm đánh vào Tần Mộc trong đầu bên trong. Lục Tuyệt Tiên đạo trưởng, chuyển cho ngươi, nhận ở phía sau. Cái gì? Tam nhãn ma cơ tiền bối vậy mà truyền thụ chính mình Lục Tuyệt thiên đạo trưởng, nàng muốn làm gì đi? Tân Mục đưa mắt nhìn, nhưng là rốt cuộc nhìn không thấy vết tích. Nhanh đi nhìn a, tiên nhân tiền bối muốn làm gì a? Phần Phật một tiếng, mọi người lập tức đi theo, không biết muốn đuổi tới đi đâu. Sau một tháng, Bát Cực Tiên môn môn chủ Ngụy tà xuất quan, hắn từ một chỗ lòng đất phi thân mà ra, nhưng là nhìn thấy tản tạ Bát Cực Tiên môn, lập tức biết phát sinh đại sự, Tả Hưu làm mắt, bấm ngón tay tính toán, bị ai nói: "Chết ta, đem ngươi làm hư." đã sớm tính ra ngươi có một kiếp, vẫn như cũng không thể tránh cho a. Ngươi ta, một cái hành động quái đản, đặc lập độc hành tuổi trẻ cường giả, sớm tại 20 năm trước cũng đã đánh bại không biết bao nhiêu đại nhân vật, chính là một vị không xuất thế thiên tài người tu hành. Từ khi mở ra bắt cực tiên môn về sau, chưa có xuất hiện trong mắt thế nhân, nhưng là cho dù ai cũng không thể coi nhẹ một vị cường giả, 20 năm trôi qua, sinh tử quan mới ra, hắn liền tuyên bố muốn chém giết một người, Tần Mục Hình cáo thị trại rộng toàn bộ mãng châu địa giới. Một tháng trôi qua, Tần Mục đối thượng tiên giới cũng hiểu chút đỉnh, khoảng thời gian này hắn một mực tìm tu tam nhãn ma cơ truyền cho hắn lục tuyệt tiên đạo trưởng cũng là tìm hiểu ra không ít đồ vật. Thiên nột, thật đúng là có người không sợ chết, cũng dám giết bắt cực tiên môn cao si thức, người này lá gan cũng quá lớn một chút. 20 năm trước Ngụy Tà tại Mãng Châu lập Huy, thăm hỏi không biết bao nhiêu tông phái, chiến bại bao nhiêu trưởng giáo tri tôn, cự kinh giáo chủ, đoán chừng là mọi người quên đi hắn năm đó ư? À, người trẻ tuổi này hình như có chút ấn tượng, không phải là ngày đó cùng tiên nhân đứng chung một chỗ người kia à? Thật đúng là à, đây chính là cùng tiên nhân có quan hệ thanh niên thiên tài, không biết Ngụy Tà sẽ làm sao. Đại Thiên Nguyên Thành không ít người nhìn thấy tần mục hình cáo thị cũng là nhận ra cái gì, nhỏ nghị luận. Dù sao ngày đó chiêm ngưỡng tiên nhân dung nhan, tới không ít người, tần Mục tại trước mặt mọi người bị tiên nhân đưa đến bên cạnh, một màn này không ít người đều có ấn tượng đâu. Không nói đến Ngụy Tà sẽ như thế nào, ta đoán chừng những bằng hữu kia của hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhớ tới một năm kia bắt cực tiên môn khai sơn, cái thứ nhất đi hẳn là thiên hạ hành thư thần phong, cái thứ hai chính là lòng ngũ tử toàn nghe nhất tộc cùng côi, còn có lưu hoang chi địa thiên cùng đạo nhân. Người làm mấy cái này à, nghe đồn một năm kia không có người nhìn đến bên trên cái này nguy tà, chỉ có ba người này chủ động chẻo cũng không biết bọn họ giao tình đến cùng thế nào. Hiện tại chính là nghiệm chứng cái này truyền thuyết thời điểm. Nếu như cái này ba người trợ giúp Ngụy Tà giải quyết tiểu tử này, vậy bọn hắn ở giữa khẳng định là công thủ đồng minh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Khoảng thời gian này, khắp nơi đều là có quan hệ bắt cực tiên môn Ngụy Tà cùng bạn hắn sự tình, tất cả mọi người tại dự đoán, cái này cái gì thiên hạ hành thư thần phong, Long Ngũ Tử toán nghe nhất tổng thôi, thiên cùng đạo nhân có thể hay không xuất thủ đối phó tần mục. Mà xem như người trong cuộc tần mục tự nhiên là nghe đến những lời tin đồn, hắn không có chút nào ý sợ hãi, giờ phút này, hắn cũng là bước vào Thánh Vương cảnh giới cường giả, nếu không được một trận chiến chính là, có cái gì đáng sợ. Một đường hành, khắp nơi đi dạo, tân mục là một bên tu luyện, một bên tìm kiếm, có quan hệ sư Hồng Y Liễu Hạ Lạc, cái này không đi tới một chỗ cực kỳ hùng vĩ đại sơn phía trước, hắn có vọng huyền chi thuật, đưa mắt xem xét nơi đây phong thủy rất tốt, mà còn địa tạng đại lòng, chính là vô cùng chứa long mạch tụ linh phong thủy bảo địa, chắc hẳn núi này tất nhiên xây dựng có tông phái. Lúc này, hắn bay vọt đi lên, đứng tại tầng mây ở giữa, liếc mắt liền nhìn thấy một mảng lớn cổ kiến trúc, cực kỳ phong nhã, mà lên núi tiểu đạo ở giữa cũng là đi lại muôn hình muôn vẻ tu sĩ, có nhân tộc tu sĩ, cũng có tộc tu sĩ, đại điện ở giữa răng đèn kết hoa, hẳn là có gì vui sự tình a. Tần Mộc rơi vào giữa đám người, cũng là một bộ siêu nhiên tại thế địa bộ, Đại Minh đại phóng tiến vào đại điện bên trong. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện ba đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh, lập tức xuất hiện ở chỗ này. Đây là Long Ngũ Tử Toan Ngê nhất tộc cao thủ a. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Măng Châu, chẳng lẽ thật là vì Ngụy Tả sự tình mà đến? Người này xuất hiện, lúc này để ở đây tất cả mọi người cảm thấy sơ xác tiêu điều bầu không khí, tất cả mọi người cảm giác mất tự nhiên. Trong lúc nói chuyện, Toan Ngê nhất tộc có cái tuổi trẻ cao thủ đứng dậy, tay hắn cầm một bức tranh, hơi run lên chân rung lộ ra, rõ ràng là Tần hình đạo thị, nghiêm nghị quát: Ai gặp qua người này? dạng trọng điện báo, không người ứng thanh. Một lát sau, có cái Thánh Vương cấp bậc lão giả tiến lên hỏi, không biết Hùng Khôi Long chủ có hay không đích thân tới. Cái này cao thủ trẻ tuổi cực kỳ kiêu căng, đối mặt Thánh Vương cường giả cũng là khí thế không giảm, lớn tiếng nói, nhà ta Long chủ chờ một lát liền sẽ chạy đến, biết hôm nay là Điệu Long Tiền bối đại thọ, tự nhiên sẽ đến thăm. Nơi đây gọi là Tiên Long Sơn, trong đó một đầu tiên Huyền con giết đắc đạo, lại lần nữa khai tông lập phái, kiến tạo Long phái, vị này Khai Sơn tổ sư lần này chính là 3000 tuổi đại tộc, cho nên mãng châu địa giới có danh vọng tu sĩ đều đến chúc tụng trợ Có cái người trẻ tuổi cũng là tiến lên một bước, hỏi, chẳng lẽ Hùng Khôi Long chủ thật muốn vì bắt Cực Tiên môn môn chủ ôm lấy cái này sự tình? Bắt Cực Tiên môn môn chủ chính là một đời thiên kiêu, 20 năm trước liền có thể cùng nhà ta Long chủ chuyện cho đắc pháp, trao đổi lẫn nhau tăng lên, phát sinh loại này sự tình, nhà ta Long chủ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn người này ngạo nghễ nói. Lúc này Địa Long phái người lập tức ra ngoài đó tấn, xem ra thọ Yến lập tức liền muốn bắt đầu. Đương nhiên, toàn nghe nhất tộc cao thủ trẻ tuổi nhìn thấy tân mục, lập tức chạy vội tới, tiếng chất vấn, ngươi là ai, Xứng tên ra. Tần Mục nhìn xem người này, lông mày sắc không vui nói: "Ngươi thì tính là cái gì, dám can đảm đến chất vấn ta?" Cái tên cao thủ trẻ tuổi còn muốn nghe răng lập tức bị đồng bạn giữ chặt. Lúc này, có cái lao giả hỏi: "Vị đạo hữu này xưng hôi như thế nào?" Tần Mục lạnh lùng nói: "Tần Mục." Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người sợ ngây người. Ba vị toan nghê nhất tộc cao thủ đang đang đang lui về sau. "Ngươi, ngươi, ngươi cũng dám tới nơi đây, mà còn không có chút nào che giấu ngụy trang. Quá làm càn, biết rõ nhà ta Long chủ muốn tới nơi đây, vậy mà còn dám xuất hiện, đây rõ ràng chính là khiêu khích ta." nhiên Có người chỉ vào tần mục lớn tiếng la lên, tựa hồ đang tìm kiếm trợ giúp. Ráng rác một tiếng, một đạo trưởng ảnh xâm nhập tới, người này căn bản là không có cách trốn tránh, trực tiếp bị đánh ngã trên đất, một câu cương nha tất cả đều bị đập xuống, trong miệng máu va va chảy. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lại lần nữa lui lại, nhường ra sân bãi. Siêu siêu hai thân ảnh chạy gấp tới nâng lên vị này toan ngê nhất tộc cao thủ, ba người lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây. Dừng lại. Tần mục quát trói hai một tiếng. Ba người thân hình dừng lại, vậy mà không còn dám phóng ra bước chân. Tiên đột, người này chính là Chu Sát bắt Cực Tiên môn cao si thức cường giả kia, không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới Tiên Long Sơn. Thật là hắn sao? Đây chính là người ta. Không biết hắn lớn bao nhiêu lá gan a. Giờ phút này Long Ngũ Tử Toàn Nê nhất tộc Long chủ hùng khôi không tại, mấy cái này hậu bối phải ăn thiệt rồi. Cái này ba cái người trẻ tuổi đều đã bước vào Thiên Huyền Chi Biến đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến tiên thế chi cảnh, giờ phút này nhưng là bị Tần Mục một tiếng hô quát dọa không dám động đậy. Tần Mộc chậm rãi đi tới, nói: "Ba người các ngươi xách theo chân dung của ta tới đây trương dương ư không biết có chuyện gì?" Chuyện gì? Đây không phải là rất rõ ràng sao? Đến tìm hiểu ngươi thông tin, sau đó nói cho Long chủ, chu sát ngươi à. Thế nhưng loại lời này, ba người bọn hắn làm sao dám nói ra? Trong đó một cái hơi lớn tuổi toan nghe cao thủ sức mạnh không đủ nói, ngươi chớ làm loạn, Long Vũ tử ly vẫn nhất tộc Long chủ rất nhanh liền sẽ đến nơi đây, nhà ta Long chủ cũng tới nơi đây, đến lúc đó ngươi liền không cách nào thoát thân. Lời này nói cực kỳ xào diệu, trên mặt nổi là cảnh cáo đối phương, vụ trộm nhưng là tại nói cho đối phương biết nhanh chóng bỏ chạy, nếu không ngươi lại không chạy trốn có thể. Con mẹ ngươi, còn dám uy ta. Tân mục một quyền tới, ầm một tiếng. Có cái toan nê cao thủ đầu liền bị lệnh đến trong bụng. Còn thừa hai người lập tức nổi giận, quáp. Đáng ghét, xem ra ngươi là thật muốn cùng ta Long tộc là địch, tự tìm cái chết. Tân Mục đôi mắt trừng một cái, lập tức liền muốn hạ sát thủ. Đương nhiên, đại điện bên trong lao vụn vụt tới một người trung niên, người này nhìn xem có 40-50 tuổi bộ dạng, lão luyện thành thủ, lập tức hồ, bằng Hữu, thủ hạ lưu tình, hôm nay là tiền sư ngày đại hỷ, không cần thiết tạo sát nghiệt. Đây không phải là Long gia nha, hắn nhưng là Địa Long phái tương lai trưởng giáo chí tôn a." Nghe đồn Địa Long phái tổ sư coi trọng nhất cái này đệ tử. Long gia tại Địa Long phái địa vị tôn sủng thậm chí tại toàn bộ Mãng Châu cũng là một cái nhân vật hết sức quan trọng, không nghĩ tới cũng ra mặt. Tân Mục nhìn thoáng qua người này, nói: "Nếu như thế, ta liền bán các ngươi một cái mặt mũi." Lời này vừa nói ra, ba cái kia toan nghê nhất tộc cao thủ cũng là sắc mặt trầm nhẹ. Siêu siêu siêu. Ba đạo kim quang chạy qua. "A!" Một tiếng hét thảm vang tận mây xanh. "Ngươi, ngươi dám can đảm phế đi tù vị của chúng ta, ngươi đây là vĩnh thế cùng lòng tộc là địch." Ba cái người trẻ tuổi sắc mặt kinh hãi, vô cùng hoảng sợ giận dữ hét. Tân Mục mắt một vòng, nói: "Còn dám nhiều lời nữa chứ?" "Chết." Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ. Điệu Long phái Long Giá lập tức né qua ba tên này trước mặt, thế nhưng hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể ngăn cản giá hỏa này thế công. Vài ngày trước, tần mục chân dung chấn động Mãng Châu, mấy ngày sau, tần mục đại danh vang vọng Mãng Châu, rất có chớ nói con đường phía trước vô cơ người, thiên hạ người nào không biết quân khí phách. Cái này gọi là tần mục tu sĩ đến cùng lai lịch ra sao, làm sao chưa từng có nghe nói qua? Hắn dám can đảm chém giết bắt cực tiên môn cao si thức, chắc hẳn cũng là tù vi nghịch thiên a. Ta nhìn người này không tầm thường, không nói đến chém giết cao si thức chuyện này, liền hôm nay can đảm dám đối với Long Ngũ Tử Toàn Nghê nhất tộc hạ tử thủ, phần này quyết đoán là đủ nói rõ vấn đề. Hắn cũng không phải là không biết đối thủ cường đại cỡ nào Mà là cố ý làm như thế Không bố, trên đời này vậy mà còn có như thế cuồng vọng tồn tại